chương bốn mươi hai thần tướng chương bốn mươi hai thần tướng m ê n h ngông sao trời treo tại thiên cung nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện toàn bộ hàng tính phát sinh thay đổi cực lớn giang đầy đặc thù thông đạo nếu có đầy đủ rộng lớn thị giác càng là có thể thấy rõ ngôi sao này lúc này bộ dáng đã biến thành một tòa không có gì s á n h kịp to lớn lò luyện cái này còn vẹn vẹn chỉ là quan tường độ tự mình trực diện hàng tính lúc cái kia lại sẽ là sao mà rung động c h ẳ n g cảnh tận, tận ý niệm trong lòng hiện lên Cực n ó n g cảm giác từ tứ phương đột kích tinh thần của hắn ý chí hướng tới bình ổn nhìn qua ở trên bầu trời mặt trời lực lượng tinh thần bảo hộ lấy tự thân ý chí tại bên trong không gian này trèo không mà lên trực chỉ mặt trời hướng lên trên đường áp lực tăng vọt đây là tới từ quan tưởng đồ kiểm nghiệm tinh thần chỉ số không đạt tiêu chuẩn người tại giai đoạn này liền sẽ tinh thần bị thương từ kết tinh trong thế giới đội xa tận tất một đường kéo lên ngay tại tiếp theo sát lực lượng tinh thần của hắn đụng chạm đến cái này trên trời hàng tinh lò luyện tại tiếp xúc n á y mắt cả người xuyên qua mà vào tiến vào nó nội bộ một tòa trong không gian nhỏ lọt vào trong tầm mắt thấy là không ngừng đốt cháy dị s ắ c hòa diễm đây là ngọn lửa tinh thần ngưng ý cảnh cô động thần ý cô động thần ý đầu tiên muốn làm là để lực lượng tinh thần đang không ngừng rèn luyện bên trong đạt được thăng hoa đang thăng hoa sau tinh thần ý chí làm chủ lực lượng tinh thần làm p h ụ g i a o hội cấu thành thần ý thần võ lò luyện chính là cái kêu ba tôn võ thần lấy h à n g tinh làm cơ sở tiến hành bố trí sau tiêu hao h à n g tinh nội ẩn giấu năng lượng bản nguyên chuyển hóa làm ngọn lửa tinh thần trợ lực hậu bối võ giả tu hành ngọn lửa tinh thần tất như là thật đưa thân vào một t ò a lò luyện bên trong lực lượng tinh thần của hắn tại lạng yên không một tiếng động bên trong đỗ bên trên một tầng màu vàng kim nhạt càng cứng cỏi đó là không ngừng rèn luyện kết quả khi lực lượng tinh thần triệt để rèn luyện hoàn tất sau có ẩn sinh cảm giác tại thần tận trong lòng dâng lên tinh thần của hắn ý chí lực lượng tinh thần vốn làm mờ mịt hư hóa trạ thái giờ khác này ở cái này lò luyện bên trong Tại những g ọ n n lửa t i t h ngày qua đi học bên trong hắn từng nghe tô triệu tông nhắc qua rất nhiều chỗ khác nhau bộ dáng thần ý suy nghĩ lật qua lật lại đồng thời tại ngọn lửa tinh thần quanh của dưới thần ý dần dần thành hình ngay tại một đoạn thời khắc gọn sóng tạo nên xung quanh b ư ớ c lên ngọn lửa tinh thần đột nhiên v ố i lui tại cái này thần võ trong lò luyện tần tẫn mở ra hai con người hắn thần ý cô đ ộ n g thành hình tại cái này kết tinh bên trong tinh thần không gian bên trong có cùng loại thực thể tồn tại hắn bước ra một bước vẫn ở vào võ đạo kết tinh tinh thần không gian bên trong cũng đã từ thần võ lò luyện thoát ly trên bầu trời mặt trời còn t ạ i tần tẫn lực lượng tinh thần p h u n g trào tại cái này tinh thần không gian câu tạo ra một bước mặt kính nhìn phía mình thần ý bộ dáng nhân thân lợi g á p cầm kích hắn thần ý chính là một tôn kim g á p thần đem cẩn thận quan sát cái này thần tướng khuôn mặt đúng là hắn mình cái này chính là thần của ta ý t ậ n tẫn chăm chú cảm giác tự thân thần tướng ư ớ c chừng ba m d ư cao cầm trong tay một thanh bao quanh đạo đạo lôi đỉnh phương tiên đại kích đứng ở tại chỗ huy áp tự sinh tại kim giáp bên trên khắc vẽ lấy thần bí đường vân chăm chú quan sát giống như một đầu dao l o n g vờn quanh bản thân chính tâm nơi cửa chính là dao l o n g chi đ ộ n g sinh động như thật mà tại cái này kim giáp thần đem hậu phương có màu vàng kim nhàn nhạt vầm sáng treo tại giữa không thần ý là tự thân cũng không phải là không có nhưng ngược lại là chưa từng, từng nghe nói bộ dáng như vậy là bởi vì ta kinh nghiệm bản thân a trong lòng của hắn làm ra suy đoán ta trưởng thành đến nay cự tuyệt nhiều lần cô đọng bảo thuật cơ hội một mực tuân theo lấy tự thân làm căn bản bởi vậy t h â n của ta ý lấy tự thân làm cơ sở lại bởi vì tế linh nghề nghiệp cùng cái k h á c kinh lịch ảnh hưởng cuối cùng cấu trúc thành như vậy thần ý trong suy tư tần tẫn không nghĩ nhiều nữa ngẩng đầu nhìn phía trên không hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kêu mênh mông hàng tinh lò luyện quan tưởng đồ bên trong có như vậy rung động tràng cảnh cũng không thấy nhiều cái kêu ba vị võ thần tiền bối tại vẽ lò luyện quan tưởng đôi lúc chỉ sợ cũng có nhờ vào đó khích lệ hậu bối võ giả ý nghĩ võ thần cảnh hát trăng bắt sao sao mà phi phạm làm cho người hướng tới suy nghĩ hiện lên tần tấn thoát ly kết tinh không gian tu hành thất bên trong hắn đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt sắc bén chi sắc dâng lên trước người hư không sinh đ i ệ n đó là thần ý cô đ ộ n g sau lực lượng tinh thần dồi dào tạo thành bên ngoài hiệu quả tại lúc này lực lượng tinh thần của hắn phun trào bên trong lấy thần tướng hình thái hiện hiện tại thế đại kích phách tràn xuống lại trong chớp mắt biến mất thần ý sơ thành chẳng qua là mới bắt đầu võ đạo gia không ngừng tiến hóa trên đường Tinh thần c dần dần hiện hiện. đây là thái độ bình thường thần võ lò luyện xuất hiện để đương đại võ đạo gia không cần hao phí đại lượng thời gian đi rèn luyện tinh thần cô động thần ý sau tinh thần siêu việt đục thể đối tượng thân t r ư ở n g không càng thêm tinh diệu càng là có thể dẫn đạo tự thân trưởng thành để sinh mệnh chỉ số tăng lên càng thêm tấn mãnh thành công đột phá võ đạo đệ nhị cảnh đệ tăng cảnh chính là tiên thiên trong lòng tự nói một tiếng thật tấn đi hướng xuất khẩu đẩy cửa đi ra ngoài đẩy cửa ra bên ngoài có mấy đạo thân ảnh đang lợi lấy tô triều tông cầm đầu dành riêng cho hắn vật lý trị liệu sư phương trúc cũng ở trong hàng trừ cái đó ra còn có trong căn cứ chữa bệnh bờ đội đang lợi tinh thần chỉ số đạt tiêu chuẩn đại biểu cho có cô đọng thần ý cơ sở cũng không phải là nhất định liền có thể thành công trong căn cứ sớm đã làm tốt lập hồ sơ như thế nào nhìn thấy tần t ấ n đi ra cảm giác khí thế của hắn tô t r i ề u tông trong lòng có suy đoán nhưng vẫn là hỏi lên ta đã là ngưng ý cảnh tần t ấ n bình tĩnh nói một câu rơi xuống tô t r i ề u tông còn chưa từng mở miệng sau lưng phương trúc nhịn không được trước hoan hô một tiếng nàng tiến lương cùng tần t ấ n cùng một nhịp thở hiện tại tần t ấ n thành công phá cảnh phương trúc có thể dự đoán đến mình tiền thưởng đã tới tay một lần thành công rất không tệ tô triệu tông nhẹ gật đầu đi theo ta lão bản đang chờ ngươi hai người dậm chân rời đi đi vào trong căn cứ kiến trúc cao nhất trước ngồi thang máy lên cao đến tầng cao nhất sau tô triệu tông sờ nhẹ một cái bộ đàm sau đó ra hiệu tần tẫn tiến vào tần tẫn dậm chân tiến lên đại môn tự động mở ra sau khi vào phòng tần tẫn nhìn phía phía trước sở thiên ý đứng lặng tại cửa sổ mạng tàu trước chính nhìn xuống lấy căn cứ sở lão sư tần tẫn k h á gọi một tiếng sở thiên ý quay đầu nhìn về phía tần tẫn trên khuôn mặt hiện hiện ý cười bình hòa đạo nhanh như vậy liền bước vào ngưng ý cảnh ngươi vo đạo thiên phú nhưng so sánh ta lúc ban đầu mạnh hơn nhiều tần tẫn thần sắc không thay đổi hắn từ nghe sở n ô n thuyết qua trước mặt vị này linh năng làm đối v õ đạo rất là si mê sở thiên ý chỉnh ngay ngắn t h ầ n sắc tần tẫn ta tiếp vào tin tức mới tinh thần l u ậ n sinh so trong dự đoán thuận lợi hơn chậm nhất còn có nửa tháng hắn liền sẽ nên đón sinh ra ngày Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng a chương bốn mươi ba chân bảo chương bốn mươi ba chân bảo đương nhiên tần tẫn thanh e m bình ổn lại chất chứa kiên định chi ý nếu như đã tham dự vậy liền đi cố gắng làm đến cuối cùng trở thành cuối cùng bên thắng cái này từ trước đến nay là tần tẫn tin đầu sở thiên ý hài lòng gật đầu lần này thiên tuyển là cái này quán g tinh bị liên bang phát hiện sau nên đón lớn nhất thịnh sự quán g tinh ngũ đại sinh tồn khu có s á c xuất xuất hiện bản thổ xuất sắc nhân vật võ đạo thiên tài nhưng so ra mà nói người đối thủ chủ yếu là tham dự lần này cạnh tranh con em thế gia ngay vậy tần tân thần sắc cũng không cố ý bên ngoài c h i sắc sở thiên ý hai con ngươi nhau lại quay người lại thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía ngoài trụ sở hoang dã liên bang vào năm đối tinh hải thăm dò đang không ngừng kéo dài tinh hải chất chứa ngàn vạn cũng bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra không ít nên được đợi trước nhà danh xương thế lực lần này thiên tuyển liền có vượt qua hai tay số lượng thế gia tham dự nhiều năm trước ta có thể để điểm nhan cao viễn một câu những thế gian à y tự nhiên cũng bỏ được để cho mình trực hệ huyết mạch tại tòa này quáng tinh xuất sinh có liên bang giám sát cơ bản công bằng bị duy trì bọn hắn tổ tông đã lựa chọn để bọn hắn trở thành quáng tinh con mới sinh cái kia đang bỏ lệnh cấm trước đồng dạng không chiếm được ngoài định mức trợ giúp lấy thiên tư mà nói ngươi làm được thực sự thiên kiêu danh sừng không kém hơn bất luận kẻ nào bất quá thế g i a truyền thừa sâu xa nếu là cùng nó giao thủ nhất định phải cẩn thận bọn hắn khả năng tồn tại át chủ bài nghe vậy tần tất gật đầu nói ta hiểu được cao tầng bên trong sở thiên ý chăm chú làm lấy căn dặn m từ giải cấm đến tinh thần luận sinh thời điểm quán tinh bên trong không biết bao nhiêu người đang ở vào toàn lực bắn vọt trạng thái tần tẫn từ căn cứ ly khai trở về tân dương khu chính đáng hắn chuẩn bị tiến về nhà kho lúc đồng hồ rung động tiếp thu được tin tức mới tần tẫn mở ra đồng hồ tìm đọc tin tức sau hơi nhũ mày phát tới tin tức là võ huyên học viện trung ý bốn đất hoang linh tuyền bộ đinh dương cùng tề c h ạ c h vô cùng có kiên nhẫn tại cái kia linh tuyển bộ đã từng tế linh tam huyền sau khi rời đi bọn hắn cố ý chờ đợi một đoạn thời gian cho đến xác nhận đối phương đi xa sau vừa rồi hiến thân an bài tốt thành viên khác tại ở xa c á n h gác đinh dương cùng tề c h ạ c h cùng một chỗ tới gần linh tuyển đang đến gần cái kia phương linh tuyển sau còn chưa tiếp xúc đến nước suối đinh dương cùng tề c h ạ c h liền đối với xe một chút nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn động bọn hắn đều tu tập hô hấp pháp tại ở gần nước suối lúc hai người rõ ràng cảm giác được tự thân sinh mệnh năng lượng có chỗ xúc động càng sinh động một chút nếu là cái này nước suối có thể phụ trợ các tộc nhân tu hành hô hấp pháp vậy nó giá trị so với chúng ta ban sơ trong dự đoán còn kinh người hơn tê trạch ngư khi có chút kích động trước xác nhận tình huống đinh dương trầm giọng nói hai người đi tới nước suối bên cạnh làm linh tuyển bộ quật khởi căn nguyên linh tuyển xung quanh đã từng lấy hòn đá dựng xây trên hòn đá phương càng là điều khắc lấy kỳ diệu đồ án tạo hình độc đáo là linh tuyển bộ bên trong một cảnh bất quá thái cổ di chủng tàn phá bừa bãi mà qua đi hết thể đều bị hủy lúc này cái này linh tuyển xung quanh cũng đã là một bức rách nát bộ dáng hai người tới gần sau liếp nhau Thề chạch k bên mở đinh u dương cảnh giới đồng thời lảng lặng chờ đợi ước chừng mười mấy hô hấp sau linh t u y ể n bình phục lại mặt nước đột nhiên nổi lên vận sóng vận sóng dập dờn bên trong đinh dương nhũng mày tại ở gần linh tuyền sau tại í n h m n hắn năng n g của l ư ợ đinh á l dương có chút kìm nén không được chuẩn bị chủ động dò xét lúc mặt nước ba động bên trong tể trạch đột nhiên thăng lên đi lên hắn hai ba lần du lịch đến bên suối gió nhẹ vờn quanh quanh thân chưa từng làm ướp mình nắm thật chặt một khối đồ vật thế nào đinh dương hỏi thăm lên tiếng phát hiện lớn tê trạch thần t i n h nghiêm túc cầm trong tay trì vật đưa cho hắn đó là một khối ước trường dài một t h ư ớ c rộng tàn phiến hiện lên màu đồng xanh thoạt nhìn như là đại đỉnh một loại khí cụ còn sót lại tàn thân phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án dường như cá chim tại chơi đùa bất quá tàn phiến diện tích có hạn cũng không hoàn thiện quan trọng nhất là cái này thanh đồng tàn phiến chính tách ra ánh sáng nu h ò a đinh dương tiếp nhận tàn phiến nắm chắc tới trong tay nháy mắt tính mạng của hắn năng lượng sinh động tới cực điểm tại thể phách bên trong mạnh mẽ đấm tới đây là đinh dương mặt lộ chấn động đem tàn tiến đưa trả lại cho tề trạch mình thì cúi người dùng hai tay nâng nước suối uống vào cửa miệng hắn có chút nhắm mắt đã từng uống cái này nước suối đặc thù cảm giác muốn giảm bớt rất nhiều đinh dương lẩm bẩm nói nhìn về phía tề trạch trong tay tàn tiến mảnh vỡ này mới là linh tuyền đầu n g u ồ n không sai tề trạch gật đầu trong giọng nói có hưng phấn chi ý cái này linh tuyền diện tích không lớn phía dưới lại không cạn ta sâu lặn tìm được con suối sau liền thấy mảnh vỡ này bị cố ý an trí tại con suối phía trên tiếp xúc cảm giác của nó ngươi cũng biết t r á c không được đinh dương nhược có chút suy nghĩ c h ắ c không được đã từng linh tuyển chỉ có tộc trưởng cùng mấy vị tế tự có thể tiếp cận bọn hắn hẳn phải biết linh tuyển bí mật sợ bị những người khác phát giác cho nên làm xuống an bài ánh mắt rơi vào tàn phiến bên trên đinh dương thần sắt chỉnh trọng lên chúng ta nhất định phải nhanh trở về trong tộc đưa nó giao cho tế linh đại nhân mảnh vỡ này có thể làm cho trong bộ tộc thêm ra một vũng linh tuyển tựa hồ đối với tu tập hô hấp pháp cũng có trợ rút có nó trợ rút bộ tộc có thể rất nhanh cường thịnh đi hiện tại liền đường về nói đến phần sau n ữ khí của hắn đã là chém đinh chặt sát bàn tay tựa ở trước mồm giống như loài chim đồng dạng đều to ấm phát ra bố trí bên ngoài canh gác các tộc nhân cấp tốc tới gần một bên tê trạch hưng phấn đệ xuống nhìn xem hắn động tác thần s ắ c chăm chú một chút c h ầ mặc m một lát sau hắn mở miệng nói đinh dương cái này dù sao từng là linh tuyển bộ chất bảo ngươi linh tuyển bộ đã không có đinh dương hồi thủ vọng hướng hắn tại tế h linh từ bỏ chúng ta thời điểm linh tuyển bộ kết quả là đã chú định hiện tại ta đã gia nhập tự hỏa bộ thứ này tự nhiên muốn mang về tại nó ảnh hưởng dưới nước suối đều có không giống bình thường hiệu quả lưu tại nơi này vạn nhất về sau bị tam huyền phát hiện chẳng phải là có thể trợ giúp nó khôi phục thường thế nói đến đây nắm đ ấ m của hắn có chút nắm chặt nhìn về phía phương xa loại này tư đ ị c h sự t ì n h tuyệt đối không thể làm nếu không có gia nhập tự hòa bộ ta chưa hề nghĩ tới sẽ có tế linh đại nhân nguyện ý chuyển xuống tu hành pháp ta đã có tăng lên phương hướng cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn tự tay chém tên kia thân dương khu t ấ n tẫn một đường trở về nhìn về phía tự mình chỗ ở xa xa liền nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh ngừng chân ở ngoài cửa chính là chú ý nàng một thân thường phục lưng tựa trên cửa hai tay co lại đang tại nhắm mắt dưỡn thần t ầ n tẫn dậm chân tiếp cận tiếng bước chân chuyển đến trung ý mở hai mắt ra nhìn về phía tần tẫn vừa mới chuẩn bị nói cái gì nhưng ngay tại lúc này ánh mắt của nàng nhất ngưng lúc đầu chuẩn bị xong nôn ngựa im bặt mà dừng nàng nghiêm túc chằm chằm vào tần tẫn nhìn mấy giây sau đó có chút không thể tin nói ngươi ngưng ơ i ý chương bốn mươi bốn thần ý chương bốn mươi b ố thần ý thần ý cô đọng tần tẫn lại không có chủ động che lấp cả người tinh thần mạnh mẽ ở vào phong mang tất lộ trạng thái bị trung ý phát giác đón nàng chấn động ánh mắt tần tẫn gật đầu vừa mới đột phá nghe được trả lời trung ý trầm mặt xuống cuối cùng nàng phun ra hai chữ quái vật nàng còn nhớ rõ lần đầu cùng tần tẫn gặp mặt lúc tần tẫn mới sơ nhập tân sinh cảnh hiện tại một lần kia gặp mặt giống như hôm qua trước mặt thiếu niên dĩ nhiên đã bước vào võ đạo đệ nhị cảnh tần tẫn thích dí t h ầ n sắc nghiêm túc ta dùng võ huyên học tỷ thân phận t r ỉ n h trọng mọi người tương lai muốn cân nhắc chúng ta võ huyên học viện tha thứ ta nói thẳng lấy võ đạo hệ mà nói hành lang ốn khúc tinh hệ bên trong có một cái tính một cái cũng không bằng chúng ta võ u y ê n chỉ có tại học viện chúng ta mới có thể đem t i ê n tư của ngươi triệt để bày ra tần tẫn nhìn xem nàng trung lão sư ngươi còn kiêm nhiệm lấy chiêu sinh công tác đ i ề u cái gì lao sư xa lạ không phải chú ý nhẹ g i ọ n g cười một tiếng về sau gọi ta học tỷ l i ề n tốt ta đây là không đành lòng người tài giỏi không được trọng dụng ngươi nếu là tiếp xuống tu hành tiến cảnh còn có thể có biểu hiện như vậy tới học viện chúng ta sau thậm chí có thể được đến chúng ta hiệu trưởng tự mình chỉ điểm đây chính là vô số người tha thiết ước mơ sự tình ngữ khí của nàng nhẹ nhàng lại có chắc chắn chi ý lấy vị k i a tao chìm thuyền tiền bối sở tác sở vi đến xem hiển nhiên sẽ không keo kiệt tại đối hậu bối thiên kiêu chỉ điểm ta sẽ đem võ huyên học viện đặt ở thứ nhất lựa chọn tất lên tiếng võ huyên học viện chuyện làm không thể nghi ngờ r ấ t định m ọ t cảm giác bất quá hắn hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là tinh thần thiên tuyển sự t ì n h khác đều muốn dựa vào sau như hắn thật có thể trở thành thiên tuyển kế hoạch người được lợi hết thảy đều nhất định một lần nữa cân nhắc trung lão sư ngươi lần này tự mình chạy đến là đương nhiên là cho n g ư ơ i đưa trợ cấp trung ý không có chấp nhất tại mời d ộ i l ư n g một cái thanh bằng nói ngươi là vị thứ nhất thông qua ta được xếp vào quan sát danh sách học viên vừa vặn gần đây bận việc rất mượn cơ hội này chi phí trung du lịch thư giãn một tí nói đến chỗ này nàng ngẩm đầu nhìn về phía trên không liên bang tựa hồ tại nơi này làm cái gì đại động tác Quang nghiêm. Nghiêm qua tận tận t i đây là học viện vì ngươi cung cấp ban đầu tài nguyên trợ cấp nếu là ngươi tiếp xuống biểu hiện đầy đủ ưu tú khả năng vẫn tồn tại hai kỳ ba kỳ trên nguyên tắc mà nói học viện không chú ý ngươi làm sao sử dụng những tư nguyên này bán cũng tốt mình sử dụng cũng được chỉ cần không bởi vì sự lựa chọn của chính mình hối hận liền có thể mật mã là năm nay chọn trường học đại khảo bắt đầu ngày tần tẫn túi đầu nhìn về phía cái dương đa t ạ trung lão sư là chính mình đầy đủ ưu tú u n g ý khoát tay háo sau đó ngự a khi chăm chú một chút có thể làm cho liên bang giới nghiêm nơi này chỉ sợ có cái gì đại sự muốn phát sinh tần tẫn thân ngươi chô q u á n g tinh hết thẻ cẩn thận vốn còn muốn nhìn xem cái này q u á n g tinh có cái gì siêu p h à m sinh vật kết quả hạn định ta đi hy vọng lần sau gặp được ngươi là ở trong học viện cuối cùng lưu lại mấy câu cùng tần tẫn tạm biệt sau nàng quay người rời đi có chút thoải mái tần tẫn nhìn qua bóng lưng của nàng đi xa hắn nâng lên hợp kim dương trở lại chỗ ở đ i ề n mật mã vào sau tìm đào trong dương phối trang lấy các loại phương hướng bí dược trị liệu phụ trợ tu hành rèn luyện thể phách các loại thân là tinh hệ bên trong đỉnh tiêm học viện xuất phẩm đều là tinh phẩm hơn xa trên thị trường có thể mua được đồng cấp bí dược một vị vừa mới bắt đầu tu hành võ đạo gia có những này chỉ sợ có thể trực tiếp an tâm tu hành đến chọn trường học đại khảo bất quá đối với hiện tại tần tẫn mà nói là thuộc về có chút ít còn hơn không dù sao Vì nàng võ đạo thiên tư mặc dù bình thường nhưng có những ngày bí dược trợ giúp giai đoạn trước tiến cảnh nhất định tăng nhanh đến giờ chọn trường học đại khảo lựa chọn cái khác chuyên nghiệp cũng có thể thu hoạch được võ đạo hạng thiên điểm tinh hại thời đại coi như không thể tại tiến hóa trên đường nở rộ hà quang cũng nhất định phải tu hành võ đạo cường thân kiệt thể từ nhỏ tại nhan ra lớn lên người nhà họ nhan liền là thân nhân của hắn tại tự thân có năng lực sau hắn sẽ không keo kiệt đối thân nhân trợ giúp suy nghĩ xoay chuyển t â n tẫn ánh mắt tập trung tại hợp kim dương bên trên dừng lại vài giây sau quay người rời đi những này mặc dù đối với hắn đã vô dụng nhưng đây chính là võ huyên học viện tại hắn vừa mới triển lộ thiên phú còn không có gì cả lúc chủ động tặng cho không cầu hồi báo trợ giúp hắn nguyện ý nhận phần nhân tình này đồng thời trong tương lai lúc cần thiết hắn sẽ tiến hành hồi b á bốn từ trong nhà rời đi t â n tẫn cũng không trước tiên chạy tới nhà kho mà là đi trước trường học tìm được trường học cao tầm phương thức liên lạc ngày nghỉ trung quy là có hạn trong khoảng thời gian này chăm chú tu hành cuộc sống ngày ngày trôi qua khai giảng đã gần trong c ă n tấc bởi vì tinh thần thi tuyển tăng thêm hắn hiện tại cảnh giới võ đạo hiển nhiên không thích hợp ở trường học tiếp tục học tập dù sao võ đạo khóa lao sư ấm kinh luân cũng bất quá là đệ nhị kẻ ảnh một phiên liên hệ sau tần tẫn mời n g h ỉ dài hạn thời gian kế tiếp bên trong hắn có thể không tiến hướng trường học đợi cho chọn trường học đại khảo lúc trực tiếp tham dự phụ trách tương quan công việc trường học chủ nhiệm ban sơ không nghĩ đáp ứng mười phần lo lắng hắn tình hình gần đây dù sao tần tẫn danh thiên tài ở trường học sớm có triển lộ tại tần tẫn triển lộ cảnh giới sau hết thể vấn đề tự giải một phiên buôn ba sau tần tẫn trở về nhà kho đang nhập cơ giáp kiến lập kết nối đất hoang tiến vào trước mắt bên trong hắn đã đi vào tế linh đại s ả n h tại đến một sát hắn liền rõ ràng cảm giác được xung quanh sinh động các hệ linh lực tinh thần thăng hoa cố động thần ý cảm giác của hắn năng lực có rõ rệt tăng lên trong lòng hứng thú tần tấn tinh tâm l ư n g thần thần ý tại thời khắc này nô ra trốn vào ngoại giới dĩ vãng lực lượng tinh thần của hắn ly thể dò xét cần nguyện lực tiến hành bảo hộ hiện tại thần ý thành hình cái này kim giáp thần đem này ra đang không tiến lên từ tế linh trong đại sành rời đi đi vào tự hỏa bộ phía trên rốt cuộc không cần dựa vào cái khác bảo hộ đây là lực lượng tinh thần tính thực chất diễn hóa chân chính có thể làm được l y thể đối xung quanh tiến hành dò xét thần tướng treo tại giữa không quan sát tự hỏa bộ đương kim tự hỏa bộ một bức mạnh mẽ c h i tướng các tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình tân t ấ n nhìn thấy thạch thương đi theo đi săn đội đằng sau diễn võ khuôn mặt nhỏ chăm chú quyền đấm c ư ớ p đá không ngừng còn m ạ i thanh mãi khí hành cắp hai tiếng hắn lại nhìn thấy một đám phu nhân đang tại trồng trọt đất hoang bộ tộc tồn tại hồi lâu bọn hắn có mình một bộ thức ăn hệ thống tại tự hỏa bộ biên giới thanh niên trai trắng nhóm vương bước mặt đất đang tại khai thác kiến trúc quan sát sau khi thần ý trở về bản thân t ầ n t ẫ nhô ra tay vớt vớt h u y ệ t thái dương lực lượng tinh thần vẫn là quá nông cạn trước mắt thần ý ly thể vô luận là thời gian vẫn là khoảng cách đều cực kỳ có hạn b ấ t quá lấy biểu hiện bây giờ đến xem những cái k i a trèo nhập võ đạo cao cảnh cừng giả thần ý chẳng phải là cùng loại với tu tiên giả thần niệm bình thường nhưng rõ xét cực xa võ đạo ra đầu này tiến hóa hệ thống muốn so cái này nghề nghiệp tên gọi càng thêm p i phạm chương bốn mươi năm như rồng chương bốn mươi năm như giàu suy nghĩ xoay chuyển tận tận nghĩ đến vừa mới nhìn xuống tất cả những gì chứng kiến trong lòng sinh ra càng suy nghĩ nhiều hơn pháp tự hỏa bộ tại mỗi ngày phát triển lớn mạnh tiếp xuống kiến trúc cũng cần làm ra quy hoạch dĩ vãng không có góc nhìn xuống độ quan sát hiện tại xem ra toàn bộ tự hỏa bộ kiến trúc có chút lộn xộn cũng không có làm qua tỉ mỉ quy hoạch đến lúc đó đi làm ruộng mô phỏng kinh doanh cái này trò chơi diễn đàn hỏi một bức cùng loại bối cảnh kiến trúc cầu lấy tự hỏa bộ trước mắt phát triển tốc độ xây thành trì cũng ở trong tầm tay một chút tính cách ôn hòa dị thú có thể nếm thử thuần dưỡng có phương diện tinh thần tạo áp lực thuần dưỡng độ khó sẽ không quá cao. thậm chí có thể nếm thử đi thuần phục hung thú để nó trở thành bộ tộc thủ hộ thú một chút ta có thể gánh vác đồng thời đối bộ tộc hữu í c h khoa học kỹ thuật tạo vật có thể xét tình hình cụ thể dẫn vào đất hoang xung quanh rất nhiều bộ tộc đều bởi vì thái cổ di trùng phá d i ệ n cái này một mảng lớn khu vực chính là tẩy bài trọng tổ thời cơ phải bắt được cơ hội tân tân chăm chú khảo lượng ở trong lòng làm ra quy hoạch thật lâu hắn ngừng suy tư đương kim tế linh đại sành có nguyện lực làm cấm chế không phải hắn cho phép người bên ngoài không cách nào đi vào cũng vô pháp quan sát được bên trong tình huống k h o a n điều khiển cửa mở ra tân tân n h ả xuống hắn nô ra bàn tay trong lòng hồi ức suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong lấy lực lượng tinh thần dẫn đạo sinh mệnh năng lượng lấy đặc thù phương thức vận chuyển một lát sau tại trong lòng bàn tay của hắn có một đoá băng liên hiện hiện cái này đúng là hắn tại dung luyện máu chắt lúc thức tỉnh bảo thuật bị hắn ký ức xuống tới so với lúc kia hiện tại đoá này băng liên từ hình thể tinh tế trình độ đều có tăng lên không nhỏ đây là hắn tự thân trưởng thành ảnh hưởng đến băng liên thành hình sinh mệnh năng lượng cũng không phù hợp đã như vậy tận trong lòng khẽ nhúc nhích lực lượng tinh thần nô ra tại thiên địa linh lực bên trong tìm kiếm khác biệt trong hoàn cảnh các hệ linh lực số lượng không đợi tỷ như tại đất hoang ngày mưa rông bên trong thủy thuộc tính linh lực lôi thuộc tính linh lực liền sẽ có lấy tăng trưởng rõ rệt hiện tại hắn chỗ tìm kiếm chính là băng thuộc tính linh lực thu h o a n g cảnh hạn chế băng thuộc tính linh lực cực kỳ m ỏ n g manh nhưng ở tần tận chăm chú tìm kiếm d ư ớ i vẫn là có chỗ phát hiện thần ý cô đ ọ g sau tinh thần của hắn điều khiển càng thêm cẩn thận dẫn dắt đến băng thuộc tính linh lực dung nhập bản thân bị sinh mệnh năng lượng lôi cuốn lấy tự thân làm vật trung gian dọc theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển ý lạnh như băng từ trong cơ thể chuyển ra nó treo tại giữa không bên trong tích h chứa lực lượng vậy mà tại cùng tần tấn tự thân lẫn nhau tần tấn có chút nắm tay rõ ràng cảm giác được tự thân sinh mệnh năng lượng l n chứa đông kết chi ý tính mạng của hắn năng lượng bị môn này bảo thuật giao phó đặc tính đồng thời tần tấn tinh thần cảm giác xung quanh cái kêu băng liên t ạ i trên không xoay c h ậ m chậm, chậm đông kết lực lượng hướng về xung quanh quyết tán chưa từng đối tần tấn tạo thành ảnh hưởng nhưng là giờ phút này nếu là có địch nhân thân ở p h i ế khu vực này như vậy tất nhiên sẽ nhận đến áp chế môn này bảo thuật hiệu quả cùng loại với lĩnh vực gia trì tự thân áp chế địch nhân lĩnh vực là tương đối chuẩn xác xưng hô tân tân tinh thần phần chấn tự thân cảnh giới đột phá lực lượng tinh thần trưởng thành để hắn chân chính hoàn nguyên ra được bảo thuật có lẽ cái này cùng nhân thể tự hành thức tỉnh bảo thuật tồn tại trên lệch nhưng là đã đủ để chứng minh lộ tuyến của hắn cũng không sai lầm đất hoang bên trong có thiên địa linh lực c ù n g hộ đợi đến các tộc nhân lực lượng tinh thần trưởng thành bọn hắn liền có thể trực tiếp bắt đầu học tập bảo thuật tinh hải bên trong không có đủ linh lực loại này năng lượng có lẽ có thể tinh hạch thay thế trở thành một loại tiêu hao loại át chủ bài tân tân ánh mắt nhìn về phía một mặt tại thế linh đại sảnh nơi hẻo lánh chỗ tinh hạch xếp cùng một chỗ các loại quang mang giao hội. đó là tự hỏa bộ trong khoảng thời gian này đến nay c u n g p h ụ n g hắn đạt được sở thiên ý ủng hộ trong ngắn hạn đối kinh tế đã không có cứng nhắc nhu cầu tăng thêm quán tinh thế lực khắp nơi tụ tập tùy tiện giao dịch khả năng trở thành tư địch thì như lúc trước giao dịch đối tượng quân mặt trời giao phái liền cũng tham dự vào trận này cạnh tranh bên trong bởi vậy những n à y bị hắn c h ư a đ ư ợ c so với dung luyện bảo huyết thức tỉnh bảo thuật không xác định tính tinh mạch bên trong thường thường khắc lục lấy bảo thuật đường vân đây rõ ràng liền là từng quyển từng quyển bi tịch nếu như vậy tự hỏa bộ tộc nhân giai đoạn trước tiến hóa lộ tuyến liền có thể xác định tu hô hấp pháp quan tư n g pháp tăng lên tự thân tại có đầy đủ lực lượng tinh thần trèo chống sau liền có thể học tập bảo thuật trở thành công phạt thủ đoạn bảo thuật vốn là trong tộc thiên kêu i chuyên môn nhưng ở về sau lại có thể dần dần phổ cập đại chúng hóa người người như rồng chân chính bước ra bước đầu tiên đến giờ lớn mạnh tự hỏa bộ nhưng tìm kiếm đất hoang chân chính bí ẩn cá thể thực lực tăng cường cũng có thể để cho ta thu hoạch được càng nhiều nguyện lực cả hai tuần hoàn tương lai khi tự hỏa bộ lớn mạnh sau tại cái này man hoàng tri địa cũng có cơ hội tái hiện tề xuyên khẩu bên trong tần quốc tần tấn thở dài ra một hơi đã ngừng lại liên tưởng chí hướng còn cao xa hơn hành động lại muốn cước đ ạ p thực địa hắn lấy ra xếp tinh hạch phân biệt lấy lực lượng tinh thần thăm dò trí nhớ bên trong tinh bích đường v â n có chút hoàn thiện có chút thì không trọn vẹn đây cùng ẩn sinh tinh hạch hùng thú có quan hệ cảm giác ký ức sau hắn bắt đầu trích dẫn thiên địa linh lực đi nếm thử thi triển khác biệt bảo thuật cái này đồng dạng là một loại tu hành tinh thần dẫn đạo thiên địa linh lực là đối lực lượng tinh thần rèn luyện thiên địa linh lực tại thể phách bên trong vận chuyển thì là đối với sinh mạng năng lượng tăng lên tự thân trị số tăng lên vĩnh viễn sẽ không sai sót đương kim hắn thân ở võ đạo đệ nhị cảnh ngưng ý cảnh đệ tam cảnh gọi tiên thiên hắn từng hỏi t h ă m q u a tô triều tông như thế nào tiên tiên h cảnh dựa theo tô triều tông nói tới tiên thiên cảnh là võ đạo gia tinh thần nhục thân đều đạt tới mức nhất định sau cả hai sinh ra kỳ lạ cộng minh lẫn nhau tưởng ấm đem vẩn sinh linh cơ võ đạo gia bắt linh cơ nghịch phản tiên thiên từ đó thực hiện sinh mệnh cấp độ chân chính tấn thăng mấy ngày sau thế linh đại sảnh tấn tấn thân hình chập trùng hô hấp pháp vận chuyển quanh thân không ngừng có nhỏ bé lôi đình phát hiện đó là hội tụ ở bên cạnh lôi thuộc tính linh lực quá nhiều tạo nên hiệu quả lực lượng tinh thần cùng thể phép không ngừng trưởng thành để hắn có can đảm đi dẫn động càng nhiều lôi thuộc tính linh lực phụ trợ tu hành chính đáng lúc này có cảm giác biết bên trong tần tẫn quanh thân dần dần bình phục hắn trở về thâm toàn giả h ả o khoang điều khiển cửa đóng bế đồng thời nghề nghiệp bảng hiện hiện lôi thú hô hấp pháp lv bốn năm m ộ t không biết lv bốn có phải hay không môn này hô hấp pháp hiện tại cực hạn suy nghĩ lóe lên đồng thời hắn đã cùng thâm toàn giả h ả o kiến lập kết nối nhìn phía tế linh đại sành cửa vào n g u y ệ lực cấm chế giải trừ tần tẫn chất chứa uy áp thanh em truyền ra vào đi hai bóng người sóng vai vào bước chân vội vàng chính là đinh dương tề trạch hai người tận t ấ n nhìn xuống hai người ánh mắt ngưng lại thanh âm chầm c h ầ m vang lên nhanh như vậy liền trở về trong tộc xem ra các ngươi tại linh tuyển bộ bên trong có thu hoạch thế linh đại nhân tuyệt nhãn đinh dương ngữ khí có chút ba động từ tùy thân gánh bắc trong bao lấy ra một cái bị ra thú tầng tầng v ờ n quanh đồ vật một bên tề trạch kính nặng nói thế linh đại nhân chúng ta phát hiện linh tuyển đản sinh c h â n tướng vì để tránh cho gặp được cái gì ngoài ý mớn đành phải đi đầu trở về đinh dương lật ra tầng tầng ra thú bên trong nở rộ vi quang thanh đồng tàn phiến hiện lộ Chương sơn hà chương bốn mươi sáu sơn hà thanh đồng tàn phía nước trường dài một thức rộng t r u n g quanh là vỡ vụn sau bất quy tắc trạng hướng lên trên một mặt điều khác hoa văn hoa văn có đặc biệt nghệ thuật phong cách cấu trúc thành đồ án thoạt nhìn như là cá cùng chim loài cá khuynh ê ư ớ n g cá chép thân hình nảy lên tật h cao dường như tại phóng qua long môn loài chim tương tự khổng tước ở phía trên dương cánh lông đôi cùng mảnh vỡ này cùng m à u lại có lộng lây cảm giác đất hoang bên trong siêu phàm vật phẩm tần tần sắc nghiêm túc tại hắn tiến vào đất hoa sau gặp không ít có siêu phàm nguyên tố sự vật tỷ như bảo thuật tinh h ạ c h nhưng giống như, như vậy có rõ ràng nhân công chế tạo vết tích. cũng không phải là tự nhiên l u ẩ n sinh vẫn là kiện thứ nhất nói một chút các ngươi phát hiện nó đi qua tần tấn thanh em vang lên tê trạch mở miệng đem hắn đến linh tuyển sau từng màn nói ra tần tấn l ặ n g lặng lắng nghe nghe tới cái này thanh đồng tàn phiến vẹn vẹn tràn lan lực lượng liền sáng tạo ra một ao có trị liệu tác dụng linh tuyển trong lòng trầm tư một lát tần tấn điều khiển nguyên lực từng tia từng sợi mây mù và nóng g ngưng kết thành thực chất đem đinh dương trong tay tàn phiến nâng lên cùng nay đồng thời hắn uy nghiêm thanh em vang lên thối lũi a ta phải cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phiên vật này là thế linh đại nhân đinh dương cùng tề c h ạ c h không trần c h ờ chút nào ôm quyền hành lễ tử tế linh trong đại s ả n h quay người thối lui tại hiện tại tự hòa bộ t â n t â n có đầy đủ hy vọng nguyện lực cấm chế dâng lên t â n tân từ khoang điều khiển n h ả xuống ba chân bốn c ẳ n g đi tới mảnh vỡ này phía trước nguyện lực n ắ m nâng mây mù và ngóng quanh quần dưới cái này thanh đồng tàn phiến tách ra vi quang tựa hồ càng thêm sáng một chút t â n t â n chăm chú xem kỹ hướng lên trên một mặt là cá chim đường vân phía dưới thì là bóng loáng vết trong thoạt nhìn giống như là đỉnh một loại vật chứa mạnh vỡ tần tẫn trong lòng suy nghĩ đất hoang bộ tộc không có đủ chế tạo loại bảo vật này năng lực cái này có thể là tề xuyên khẩu bên trong tần h quốc hoặc là đất hoang bên trong cẳng cổ sớm trí tuệ sinh linh tạo thành hắn nô ra tay cầm thàn phiến sau khi tới tay có ôn nhuận cảm giác chuyển đến tần tẫn rõ ràng cảm giác được tại tiếp xúc nó nháy mắt sinh mệnh năng lượng đột nhiên sinh động c u n g t ề trạch nói tới hiệu quả một dạng là cùng sinh mệnh năng lượng phát sinh kỳ diệu phản ứng còn nói là đối với cái khác tu hành hệ thống trong thân thể sinh ra cái khác năng lượng cũng có thể tạo nên ảnh hưởng tần hai con người hơi thấp tại lúc này lực lượng tinh thần lấy thần ý hình thái bức ra nguyện lực vờn quanh thần tướng mây mù vàng n ó n g bao phủ bên trong cái này kim giáp thần đem thoạt nhìn như là một tôn nhân gian thần linh lực lượng tinh thần có thể phát giác được rất nhiều mắt thường không cách nào phát hiện tin tức b ấ t quá trước mặt tri vật cứ có thể là một kiện phi phạm bảo vật tàn phiến tần tẫn làm xong sung túc chuẩn bị miễn cho tự thân tinh thần đang thăm dò nhận đến ảnh hưởng gì tại nguyện lực bảo vệ dưới thần tướng tung tích tiếp xúc tàn phiến lực lượng tinh thần bắt đầu thăm dò ngay tại cả hai tiếp xúc v ấ y mắt tần tẫn lực lượng tinh thần cảm giác được xuyên qua cảm giác như là dung nhập trong nước bình thường hắn thần ý chưa từng đỉnh chỉ tại tàn phiến mặt ngoài mà là tiến vào tàn phiến nội bộ thế giới. ngay tại một lát sau nương theo lấy chấn động thiên điệu tiếng vỡ vụn vang thân đỉnh nổi lên hiện ra từng vết nứt sơn hà vỡ vụn tại ẩm vang ở giữa nổ tung mảnh vỡ này chính là cái tia cự đỉnh mạnh vỡ có thể rèn đúc bảo vật như vậy phải là dạng gì thế lực cá nhân vĩ lực lại đạt đến mức độ như thế nào tôn này cự đỉnh lại vì sao vỡ vụn đủ loại nghi vấn trèo lên tần tẫn trong lòng tại hắn sơ to lớn hoang nhìn thấy trên trời mặt trời kim mỗi lúc liền đã ý thức được phương thế giới này không phải bình thường hiện tại khăn c h e mặt bí ẩn mở ra một góc tần tẫn chưa từng quá nhiều suy nghĩ cái này quần quận chi cảnh giống như là lưu tại mảnh vỡ này bên trên đơn ký tại tinh thần tiếp xúc tái hiện một màn này sau trực tiếp biến mất tàn phiến nội bộ thế giới hình dáng hướng tần tẫn hiện hiện giờ phút này hắn thần ý kim giáp thân đem thình lình đưa thân vào một tòa hoàng vụ trong không gian tinh thần cảm giác tình huống chung quanh tần tẫn trong lòng chấn động nơi này cũng không phải là cùng loại võ đạo kết tinh bình thường chỉ có tinh thần mới có thể tiến nhập thế giới đây là thật tồn tại không gian cái này mai tàn tiến có cùng loại không gian phát triển công năng tinh h ỏ a liên bang bên trong không gian phát triển trang bị cũng không lạ thường tần t ẫ n mặc dù mình không có nhưng sớm đã có hiểu biết có thể khẳng định là liên bang không gian phát triển trang bị là thông qua khoa học kỹ thuật phương diện đối không gian nghiên cứu cuối cùng chế tác mà thành mà cái này cự đỉnh tàn tiến chỉ sợ là hoàn toàn khác biệt thủ đoạn một cái khác đầu hệ thống kim giáp thần đem đặt chân tại bên trong không gian này tần tấn ánh mắt nhìn về phía xung quanh lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn hoang lương không thấy thực vật không thấy động vật tĩnh mịch chống c h ả y thoạt nhìn cả tòa không gian nước chừng có trăm mét lớn nhỏ làm cho người trú mục là là không gian biên giới tại cái này trăm mét phạm vi bên ngoài cũng không phải là bình t h ư ớ n g hạn chế mà là m ê n h ngông nhắm người mà phệ hát cám tần tẫn thao túng một tia lực lượng tinh thần tới gần hát cám khi tiến vào hát cám nháy mắt liền biến mất hầu như không còn mà tại không gian đầu trên thì càng thêm rung động đầu trên biên giới cái k i a vô biên vô tận trong bóng tối có từng đạo đức gãy thanh đồng xiến xích tráng kiện đến cực điểm treo ở trên trời đứng im tại nguyên chỗ tân tẫn chăm chú đem không gian này tìm kiếm một vòng xác nhận cũng không có vật gì khác sau trong lòng sinh ra thu hồi thần ý ý nghĩ thần ý thối lui từ không gian này thoát ly cực kỳ chân nhẵn không trở ngại chút nào mở mắt ra tân tẫn nhìn về phía trong tay thanh đồng tàn phiến vi quan g n ở rộ hết sức đ u hỏa đất hoang nhân tộc dĩ vãng không có tu hành tinh thần thủ đoạn dẫn đến thân ở bảo sơn mà không biết chỉ là một cái tàn phiến đều có thể nội gần không gian có kỳ hiệu tôn này cự đỉnh hoàn t h i ệ lúc uy năng khó có thể tưởng tượng hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài giới tôn này cự đình đã có thể xương thượng pháp bảo thậm chí là tiên bảo có thể r e n đúc loại bảo vật này thế lực tuyệt không có khả năng tạ tạ vô danh có lẽ tại càng xa xưa thời đại đất hoang đã từng tồn tại qua cực kỳ sáng chói văn minh bọn hắn có hoàn thiện tu hành hệ thống chế tạo hệ thống chỉ là không biết bởi vì dạng gì nguyên nhân cuối cùng phá diệt tiêu vong t ậ n t ậ n như có điều suy nghĩ tinh h o a liên bang trước kia bởi vì cái khác văn minh lưu lại truyền thừa mới lấy đặt chân tinh hải bắt đầu gần vạn năm khai thác nhưng là cho đến tận này còn chưa từng nghe nói hiện thế liên bang tìm tới qua cái kia văn minh dấu vết khác cả hai có chút giống nhau tại cái này đất hoang bên trong thăm dò ngược lại là giống tinh h ả i bên trong tìm kiếm cái khác dấu vết văn minh nhà khảo cổ học bình thường về sau có thể học tập một chút tương quan tri thức nhìn xem có thể hay không tạo ra nghề nghiệp suy nghĩ lên tân tẫn lực chú ý lại lần nữa tập trung vào mảnh vỡ này bên trên lực lượng tinh thần thông suốt bên trong có tính thực chất không gian như vậy vật sống đâu cũng hoặc là giống như cơ giáp một loại vật phẩm có thể hay không thu nhập trong đó thầm nghĩ đến đồng thời tân tẫn trực tiếp bắt đầu nếm thử hắn lấy lực lượng tinh thần làm cầu nối kết nối hai vật cùng loại tinh h ạ c h sương thú một loại vật phẩm đều thất bại nhưng khi hắn nếm thử đem thâm t o à n giả hào đưa vào đi lúc tại lạng yên không một tiếng động bên trong bên trong đại s ả n h mỏ cơ biến mất thâm t o à n giả hào tiến vào tàn phiến không gian nội bộ hắn thành công chương 47, lễ vật chương 47, lễ v ậ t đồng dạng vì tử vật lại xuất hiện hoàn toàn khác biệt kết quả t ậ n t ậ n đi qua nhiều lần nếm thử sau cuối cùng xác nhận nguyên nhân cụ thể nguyện lực hắn thần ý vì an toàn cân nhắc thời khắc bị nguyện lực bảo hộ thâm t o à n giả hào làm hắn tế linh thân phận vật dẫn không chế h ạ c h tâm phát sinh thuế biến không máy cũng ẩn chứa nguyện lực bởi vậy có thể thành công tiến vào tòa này trong không gian xác định nguyên nhân sau tận t ậ n đến thử dùng nguyện lực vờn quanh vật phẩm khác lại đem nó đưa vào tàn phiến không gian quả nhiên thành công như thế để trong lòng của hắn sinh ra một chút ý nghĩ tại trong truyền thuyết thần thoại đỉnh cũng là có trí cao ý nghĩa tế tự c h i vật trong truyền thuyết đại vũ chia thành cựu châu g e n đúc cựu đ ỉ n h có thể xưng ơ c h â n quốc c h i bảo có lẽ chiếc đỉnh này đã từng cũng là tương tự tồn tại cho nên mới sẽ dẫn đến nguyện lực tiến vào bên trong cũng không trở ngại xung quanh không có vật sống hắn cũng không có khả năng tìm đến cái tộc nhân hoặc là mình mạo hiểm còn không cách nào xác định mảnh không gian này phải chăng có thể gánh chịu vật sống vất quá đối với tần t ấ n mà nói đã đầy đủ cho tới nay bị giới hạn thâm toản giả hào nguyên nhân hắn mỗi ngày còn cần tiến về khu chứa hàng hiện tại đài này m ỏ cơ có thể bị hắn tùy thân mang theo không chỉ là đối với hắn chiến lược t ă n g phúc càng là có thể tùy thời tùy chỗ tiến về đất hoang tiến về tự hòa bộ cái này c ự đỉnh tàn phiến không tính lớn ngược lại là có thể đối với nó tiến hành giản dị trang trí cải tạo thành cùng loại hộ tâm kính một dạng tồn tại tùy thân mang theo bên trong chất chứa không gian có thể làm được sự tính rất nhiều thâm toản giả hào quá cũ kỹ nhưng nếu ta có một đài chiến đấu chân chính cơ giáp nhưng tùy thân mang theo sau liền thành hoàn toàn xứng đáng áp chủ bài những chuyện này cần tạ i tinh thần thiên tuyển về sau làm tiếp chuẩn bị trong lòng định ra so đo tận tận lực lượng tinh thần nô ra cảm giác ngoại giới đinh dương cùng tê c h ạ c h ngay tại tế linh đại sảnh bên ngoài l ặ n g lặng chờ đợi hạ nham hổ ra ngoài tề xuyên vị này đương nhiệm tộc t r ư ở n g chính dẫn đầu các tộc nhân cùng nhau kiến thiết hắn mặc dù cao tuổi nhưng tu hành hô hấp pháp sau yên lặng khí huyết có chỗ tỉnh lại cũng vượt qua người bình thường mấy người kia chính là hiện tại tự hỏa bộ cao tầng nguyện lực ra chỉ dưới tận tận thanh âm trong lòng bọn họ đồng thời vang lên hắn làm ra an bài biết cái này mai thanh đồng tàn phiến chân chính giá trị sau tần tẫn đương nhiên sẽ không giống linh tuyển bộ như thế sử dụng nó trọng yếu như vậy chân bảo để đặt bên ngoài có lưu lạc phong hiểm cái này mai tàn phiến để cho tần tẫn tự mình trưởng quản hắn sẽ ở tất yếu lúc lấy ra thì như tộc nhân bị thương mượn lực lượng tiến hành trị liệu hoặc là tự hỏa bộ t ắ m thuốc thời điểm trợ giúp tộc nhân tăng lên lúc bình thường cái này c ự đỉnh tàn phiến chính là hắn tu hành máy phụ trợ bên trong chất chứa không gian tương lai nếu là muốn tại lượng giới vận chuyển cái gì đại kiện cũng có thể phát huy tác dụng đinh dương tề trạch hai người tại chỉ thị của hà giới tiếp tục xuất phát đất hoang minh ông có tiền lệ bộ tộc khác bên trong kỳ địa bảo địa cũng có thể là bởi vì kỳ vật ảnh hưởng xuất hiện lúc này bách phế đại hưng không thể nghi ngờ là tốt nhất thu thập thời cơ ở trong đại hoang tu hành đến hai vòng mặt trời cùng nhau lặn về phía tây sau tận tận suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h trở về q u o n tinh thường ngày bảo dưỡng một phiên thâm toàn giả hắn lại dựa theo mình bàn sơ suy nghĩ vì mảnh vỡ này chế tạo một bộ rán vào mềm mại khung trực tiếp đưa nó tùy thân mang theo mượn nhờ mượn lực tiến hành nhận tảng nhìn xem tiếp thân cự đỉnh tàn tiến tận tận trong lòng k ẽ nhúc ních tinh thần mới vào trong đó lúc gặp được cái tia cự đỉnh vỡ vụ một màn ngay sau nếu như có thể lấy được chiếm lấy cái khác mảnh vỡ có thể hay không nhìn thấy c à n g hoàn chỉnh cảnh tượng cái này mai cự đỉnh tàn phiến là ta tại đất hoang lấy được kiện thứ nhất bảo vật còn có chữ vật công năng cũng nên đặt tên hắn như có điều suy nghĩ nghĩ đến ban sơ nhìn thấy vỡ vụ n chi cảnh nghĩ đến cái tia cự đỉnh bên trên hình vẽ điêu khắc trong lòng làm ra quyết định liền gọi sơn hà a suy nghĩ h i lên thân toàn giả hào được thu vào sơn hà bên trong không có mỏ cơ trong kho hàng có vẻ hơi trống trải tần tẫn bay người rời đi bốn bóng đêm g á n g lâm q u ả n tinh so với quá khứ tần tẫn trở về chỗ ở trên đường có thể rõ ràng phát giác được ban đêm tân dương khu so đã từng càng thêm b ồn á o náo động quán tinh bên trong nhiều hơn không ít ngoại lai、like、nhân viên liên hệ đến trung Y nói tới hiện tại quán tinh đã ở vào trạng thái giới nghiêm như vậy những người này mục tiêu là cái gì cũng liền có thể tưởng tượng được trở về chỗ ở sau tần tẫn rời lên chứa học viện bí dược hợp kim dương thẳng đến nhan ra vừa mới nhấc chân đẩy ra cửa sân tần tẫn liền nhìn thấy nhan nguyệt đối diện đi ra nhan nguyệt một thân nhà ở chứa trên thân còn mang theo tập rể nhìn thấy tần tẫn sau ánh mắt của nàng sáng lên tần tẫn ngươi tới vội vặn ta gần nhất nhìn vốn viết thức ăn n g ă n văn tiểu tiểu học tập một tay ngươi cũng tới nếm thử trên người nàng còn có chút đồ ăn khói d ầ u hương vị xem ra vừa mới tại phòng bếp làm xong nhô ra tay nàng lôi kéo tần tẫn liền hướng trong phòng đi ngươi rời đây là vật gì nhan n g u y ệ t thuận miệng hỏi lễ vật bên trong là bí dược tần tẫn lời ít m à ý nhiều đón cô nương đưa tới nghi hoặc ánh mắt hắn mở miệng nói bổ sung cho ngươi dùng a là sao nhan n g u y ệ t bước chân dừng lại ngón tay kia hướng về phía mình mặt lộ mờ mịt không phải chữa bệnh tần tẫn một chút nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì đây là tu tập võ đạo dùng xuất từ võ huyên học viện đều là tinh phẩm nhan đại tiểu thư đầu tư của người muốn nên đón hồi báo tần tẫn giọng nói nhẹ nhàng có những ngày bí dược trợ rút coi như người võ đạo t i ê n tư bình thường cũng có thể tại giai đoạn trước đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó chọn trường học đại khảo có võ đạo thêm điểm chuyên nghiệp cũng liền tùy tiện tuyển tiếng nói của hắn vừa dứt liền thấy trước người cô nương thân hình nhất chuyển muốn kéo lấy hắn đi ra phía ngoài tần tẫn không hề động một chút nào lấy tần tẫn trước mắt cảnh giới nàng tự nhiên kéo không n ú c n h í h ắ n nhìn thấy động tác của mình không có kết quả nhan nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhữ k h o i ngữ nói tần tẫn Ta là trở lấy người ơ i phi thiên, hiện tại mới cất cánh cũng lúc dược chính tích mặc nhất lấy theo ta trùng Ta thành t mang nào. Những này bí dược lấy về, chính mình dùng. Ta võ đạo thành tích mặc dù bình h sau đạo dù là bí ư vệ, võ n nhưng văn thành g hóa khóa thành tích đã đủ r ồ k h ô nếu g dùng những Ngươi này. n được là không lấy về hôm nay ta làm rau ngươi cũng đừng ăn cũng không phải rất muốn ăn tần tẫn khen nói âm thanh vừa mới vang lên nhìn thấy nhan nguyệt có chút biến hóa t h ầ n sắc tiếng nói nhất c h u y ể n yên tâm khẳng định là ta không cần dùng mới đưa cho ngươi hai người trong sân thanh n â m không nhỏ tần tẫn mẫn duệ cảm giác được gian phòng bên trong có người tới gần cổng hắn dứt khoát phóng đại thanh âm chân thành nói vị k i a linh năng làm tiền bối cho ta cung cấp đầy đủ tài nguyên ủng hộ về phần những này ngươi an tâm dùng liền tốt nói xong sau hắn quay đầu nhìn về phía cổng xưng hô một tiếng nhan thúc cái k i a tới gần người chính là nhan cao viễn nghe được xưng hô nhan cao viễn nhẹ gật đầu nhìn về phía nhan n g u y ệ t thẫn nhi tâm lý n ắ m c h ắ c ngươi thu cất đi tới thật đúng lúc trước tiến đến ăn cơm nghe vậy nhan nguyện mí môi một cái cuối cùng lôi kéo tần tân vào phòng hợp kim dương để ở một bên trên bàn cơm thức ăn đã, đã bưng lên tần tân sau khi ngồi xuống đối diện nhan cao viễn đẩy một cái k í n h mắt tân nhi võ v i ê n học viện vì sao lại cho ngươi cung cấp bí d ư ợ c tuổi trẻ lúc nhan cao viễn có thể giúp đỡ một vị linh năng làm chiếu cố tự thân hiển nhiên cũng có tu vi võ đạo bản thân tần tấn cùng nhan nguyện đối thoại đều bị hắn nghe lọt vào trong hai trường học ôn lao sư đã từng là võ v i ê n học viện học viên tần tấn hồi đáp thông qua quan hệ của hắn ta được xếp vào võ v i ê n học viện quan sát trong danh sách thu được tài nguyên trợ cấp nhan cao viễn hiểu rõ gật đầu hắn tiếng nói nhất truyền lại do hỏi sở tiền bối đối với ngươi như vậy hắn không có làm khó ngươi đi sở lao sư rất ủng hộ ta tân tẫn chăm chú trả lời nhan thúc ngươi nói không sai cái này đồng dạng là một cơ hội trong khoảng thời gian này đến nay ta tốc độ tăng lên viễn siêu di vãng đủ lượng tài nguyên tông sư chỉ đạo phối hợp thêm hắn tự thân thiên phú mới có nhanh như vậy tu hành tiến cảnh tân tẫn có thể nghĩ đến nếu là không có tinh thần thiên tuyển một chuyện hắn bằng vào đất hoang thu hoạch được món tiền đầu tiên không khó nhưng muốn lấy loại cấp bậc này tài nguyên phụ trợ tu hành muốn t h i ề n phức rất nhiều với lại có chút cấp bậc bí dược thậm chí sẽ không ở trên thị trường lưu truyền vậy là tốt rồi nhang a o viễn tận đầu trầm mặc một lát sau hắn mở miệch nói tẫn nhi ta không biết sở tiền bồi cuối cùng cần ngươi đi làm cái gì nhưng ngươi đã có đầy đủ thu hoạch tiếp xuống hết thể lấy tự thân an toàn làm chủ nhan thúc yên tâm ta minh bạch tần t ấ n lắc đầu ngữ khí hơi xúc động nói nếu không phải nhan thúc ngươi vì ta giới thiệu sở lao sư chỉ sợ hiện tại tình trạng còn muốn phức tạp rất nhiều tinh thần thiên tuyển nhất định sẽ quét sạch toàn bộ quáng tinh thế hệ trẻ tuổi thiên tư ưu tú người trẻ tuổi cũng có thể bị có vé vào cửa thế lực chọn chúng nhan cao viên tồn tại để hắn tự nhiên cùng sở thiên ý có tín nhiệm cơ sở sáng tạo ra hiện tại kết quả nếu là bị cái khác lạ lâm thế lực thậm chí cả những cái kia sớm có bố trí thế gia chú ý bị bọn hắn chọn làm người cạnh tranh hết thảy tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức ngắn gọn giao lưu vài câu sau nhan cao viễn không hỏi thêm nữa trên bàn cơm ngược lại là nhan n g u y ệ t mẫu thân đường cầm gợi chuyện người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí nhẹ nhàng ăn cơm xong tần tẫn đứng dậy chuẩn bị rời đi hắn mới vừa đi tới cửa sân hậu phương chuyển đến nhan nguyện tiếng hô tần tẫn quay đầu lại tần tẫn nhìn thấy cô nương này tựa ở cổng đối hắn cơ cơ nắm tay nhỏ một mặt chăm chú ngươi cần phải nắm chặt cố gắng. có những n à y bí dược trợ giúp cẩn thận chớ bị ta vượt qua đến lúc đó có phải hay không để ngươi ô m ta đuổi ta vẫn còn muốn suy tính một chút tần tẫn nhịn không được cười lên hắn khoát tay á o vung lòng nói nhan nguyệt vậy ngươi cố lên thanh â m rơi xuống tần tẫn quay người lại hắn chuẩn bị rời đi nhưng bén nhảy n g ũ rác lại nghe được hậu phương cô nương thì thầm âm thanh ngươi càng phải cố lên nghe được trong giọng nói của nàng tích chứa lo lắng chi ý tần tẫn chưa từng quay đầu tăng tốc bước chân thân ảnh biến mất chỉ để lại câu nói sau cùng tại sân nhỏ bên trong quanh quẩn nhan nguyện ngươi làm rau còn có tiến bộ rất lớn không gian đẩy c ử a trở lại phòng ngủ của mình tần tẫn ruỗi lưng một cái tâm tính bông u lỏng tại căn cứ bên trong hắn làm ọ i người đều biết võ đạo thiên tài ở trong đại hoang hắn đóng vai lấy uy nghiêm tế linh nhân vật cũng chỉ có tại nhan ra lúc đối diện với mấy cái này quen thuộc gương mặt mới có thể để cho hắn triệt để trầm tính lại hắn đi hướng bên cửa sổ cách cửa sổ nhìn phía trên cao màn trời bên ngoài cái kia tàn phá b ử a bãi lôi đ ỉ n h dường như càng sinh động một chút dĩ vãng không rõ ràng những này lôi đình căn nguyên hiện tại biết được bọn chúng sinh ra nguyên nhân sau lại lần nữa quan sát trong lòng không khỏi có chút kỳ diệu cảm giác quáo tinh bên trong không có lôi đình sau Sẽ là cái dáng? gì bộ ộ m trong ngày kia, nơi này chân chính tấn thăng làm gã tinh dáng? gã gì Giấu làm là kia, Lại cái cầu lúc t sẽ là cái gì bộ dáng? Giấu trong lòng nghi vấn như Tần tẫn nghỉ ngơi rất tiến vào mộng hương ngày sau, Trong vậy vào Rất Mấy mặt rửa sau mò căn cứ đây là một tòa cùng loại sân quyết đấu đồng dạng kiến trúc nội bộ chia làm trên dưới hai tầng tầng dưới bố trí một tòa dài mấy chục thước rộng lôi đài tầng hai ở giữa t r ố n g không t r u n g quanh là về hình hành lang có thể trực tiếp vừa xem trên lôi đài tràng cảnh giờ phút này trên lôi đài hai đạo tuổi trẻ thân ảnh đang tại giao thủ quyền cước tăng theo cấp số cộng phát ra tiếng vang trầm trầm lâu hai tân tẫn hiện hiện, vị đội trưởng này bắt đầu quen thuộc giải tin tức của bọn hắn chuẩn bị chọn lựa mình đồng đội nhân viên công tác một bên lập xem tư liệu một bên tiến hành giới thiệu sinh mệnh chỉ số tinh thần chỉ số thậm chí cả học tập chiến pháp cụ thể thể phách cường độ các loại ngay tại lúc này cách đó không xa cửa thang máy mở ra tô c h i ệ u tông mang theo một cái vali sách tay đi vào lầu hai tô lão sư tần tần ánh mắt nhìn quá khứ tô triệu tông cất bước đến gần đưa tay vali hướng tần tận trước người một đưa xem một chút đi đây là sở lão bản tặng cho ngươi phá cảnh lễ vật năm tám k đưa lên câu một cái n g u y ệ t phiếu phiếu đề cử chương bốn mươi tám c ử u kiếp chương bốn mươi tám c ử u kiếp tần tận tiếp nhận vali sách tay hắn trực tiếp mở ra sau khi nhìn về phía nội bộ nơi tay vali ở trung tâm là một cái để đặt tại mềm mại bố ô võ đạo kết tinh hình ống thoạt nhìn có chút bình thường mà tại cái này mai võ đạo kết tinh bên cạnh có ít khối trình viên hình cầu đây chính là ta đề cập với ngươi từng tới môn kia chiến pháp cựu kiếp chân thân tô triệu tông chậm rãi mà nói bình thường chiến pháp thường thường là đối sinh mệnh năng lượng khác biệt phương thức vận dụng mà môn này chiến pháp dính đến đặc thù lực lượng nguyên tố lực lượng nguyên tố cùng sinh mệnh lực lượng kết hợp trên bản chất nó là một môn buộc phát loại chiến pháp nhưng nếu có thể thành công nắm giữ đồng dạng sẽ đối với võ giả thể phách tiến hành rèn luyện cũng là một môn công pháp rèn thể nói đến đây hắn có chút dừng lại đưa tay nơi tay va li bên trong nắm lên một viên viên cầu cựu kiếp chân thân cái gọi là cựu kiếp chỉ là chín loại khác biệt loại hình nguyên tố tự nhiên lực lượng mượn nhờ lực lượng nguyên tố rèn luyện thể phách tạo nên chân thân phương pháp này nhập môn rất khó bất quá sinh mệnh của người năng lượng đang xôi trào thái bên trong kéo theo qua lực lượng nguyên tố có cơ hội tu thành môn này chiến pháp hắn mở ra tay phải viên cầu tại lòng bàn tay chuyển động đây là đi qua đặc thù rèn Độ tinh khiết cực cao lôi nguyên tố tinh hạch o có thể giúp ngươi tu hành tay phải nhẹ nhàng ném đi tinh hạch o trở xuống trong dương hắn nhìn về phía vali sách tay cựu tiếp chân thân vốn là một môn có giá trị không nhỏ cao cấp trên pháp cái này mai võ đạo kết tinh là lao bản cố ý liên hệ một vị nắm giữ trận chiến này pháp tiền bối xuất thủ vì ngươi tự mình khắc lục bên trong tàng thần vợ ngươi lấy nó đến học tập làm ít công to tần tẫn tôi t r i ề u tông than nhỏ một tiếng ngự khí hơi xúc động lao bản đối ngươi đột phá đệ nhị cảnh rất là cao hứng tần tẫn khép lại vali sách tay ngay cả tô triều tông đều muốn xưng hô tiền bối khắc lục chiến pháp người thân phận có thể nghĩ chương người tô triều tông nói bổ sung dính đến v õ đạo gia chưa từng tiếp xúc qua lực lượng nguyên tố ngươi có thể không vội ở nhất thời môn này chiến pháp ta chưa từng tu hành qua có thể cho trợ giúp của ngươi có hạn bất quá theo ý ta khoảng cách thiên tuyển càng ngày càng gần lấy thiên tư của ngươi cùng nó đi đầu nhập thời gian học tập một môn không xác định thành công hay không chiến pháp không bằng tại cái khác phương diện tăng lên tự thân lão bản đã đưa nó xem như lễ vật cho ngươi ngươi lúc nào tu hành hắn sẽ không hỏi đến tần tân chưa từng phản bác chỉ là gật đầu nói tô lão sư trong nội tâm của ta có p h ả n đoán nghe vậy tô triệu tông không khuyên nước ngăn đi đến trước lan can túi người nhìn về phía phía dưới lôi đ à i thế nào trong lòng ngươi có thí sinh a dư thịnh chiếm bên trong một cái vị trí tân tẫn chỉ hướng phía dưới chờ đợi khu một người tô triệu tông nhìn lại chỉ thấy dư thịnh tựa ở trên ghế ngồi trên c h á n mồ hôi chạy xuôi đang tại ngụm lớn t h ở dốc hắn hiển nhiên vừa mới giao chiến xong không mang kính mắt thư sinh khí trên khuôn mặt treo vẻ kiên nghị người trẻ tuổi này ta nhớ không lầm hắn cùng ngươi biết ân không sợ bị lão bản nói ngươi chỉ dùng thân quân a t có có ngay vậy tôi triệu tông lộ ra tiếu dung ánh mắt hiện lên một tia hoàn niệm thật đúng là tự tin a cái tia người thứ ba đâu người nhưng có cân nhắc tân tẫn có chút khoác tay sau lưng căn cứ nhân viên công tác tiến lên thao tác màn sáng hiện lên ở tần tận trước người hắn ở phía trên đọc qua mấy cái sau màn sáng bên trong có ba hàng tư liệu dâng lên đặt song song hai nam một nữ trong tư liệu bao hàm ảnh chân dung của bọn họ lai lịch cùng lấy sắp xếp biểu hiện cụ thể chỉ số tôn thắng tân sinh cảnh tân dương khu triệu tiêu tân sinh cảnh thanh l ĩ n h khu giang phán hạ tân sinh cảnh thâm c ố c khu ánh mắt tại ba cái ảnh chân dung bên trên lướt qua tần tẫn mở miệng nói cái cuối cùng nhân tuyển liền tại bọn hắn trong ba người chiến đấu tô lão sư vừa vặn giúp ta nói cho sở sư dựa theo ta ý nghĩ trận này đào thải đã có thể đến đây là kết thúc để ba người này chỉnh đốn một phiên sau đến một trận chiến đấu chân chính cuối cùng bên thắng liền có thể trở thành người thứ ba đến lúc đó chúng ta chi tiểu đội này cũng có thể sớm quen thuộc ta sẽ cáo chi lão bản t ô t r i ề u tông gật đầu đã như vậy ngày mai gặp lại tần tẫn vốn là tiến hành qua thường ngày tu hành sau vừa rồi đến đây q u a n chiến đương kim một nắm vali sách tay tạm biệt sau quay người rời đi nhìn xem hắn cái này dứt khoát bộ dáng đưa mắt nhìn tần tẫn bóng lưng biến mất t ô t r i ề u tông lắc đầu tần tẫn người so với ta thiên tư càng mạnh cũng so ta may mắn rất nhiều hắn ở trong lòng cảm thán một tiếng quay người rời đi tại căn cứ bên trong đi bộ đi tới sở thiên ý châu văn phòng môn hộ tự động mở ra sở thiên ý tựa ở trên ghế salon trước mặt màn sáng bên trong đang tại phát hình một trận chiến đấu đó là cơ giáp đại chiến hai đài gần trăm mét lớn nhỏ cơ giáp tại trên cao giao phòng siêu phàm tài liệu cùng chiến đấu m u đủ lệ đem kết hợp tạo ra được hoàn toàn khác biệt chiến đấu hệ thống nghe được tiếng mở cửa sở thiên ý chưa từng quay đầu chỉ là mở miệng nói t ầ n tận hắn làm ra lựa chọn đã xác định một cái nhân tuyển tô triệu tông đem tần tận ý nghĩ nói ra sau liền thấy sở thiên ý khẽ gật đầu đã như vậy liền ý theo sắp xếp của hắn đi làm đi nghe vậy tô triệu tông trầm mặt một lát nhịn không được mở miệng nói lão bản ngươi thật đúng là bỏ được vị quyền a nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người sợ thiên ý thanh em nhẹ nhàng ta lần thứ nhất nhìn thấy tần tẫn lúc hắn cho ta kinh hỉ vậy ta liền cho hắn cơ hội hắn dường như tới hào hứng quan bế màn sáng nhìn về phía tô triều tông tô triều tông ngươi cũng đã biết quán g tinh giải câm sau không có gì ngoài tần tấn bên ngoài thủ hạ ta người cũng phát hiện qua cái khắc thiên tư xưng bên trên đỉnh tiêm người trẻ tuổi tô triều tông ánh mắt ngưng tụ lão bản ý của ngươi là tinh thần luận sinh viên tinh cầu này ở vào đặc thù nhất giai đoạn hoàn cảnh ác liệt sao lại không phải chất chứa cơ duyên quáng tinh thế hệ này người tương lai có thể sẽ xuất hiện không ít nhân vật có mặt m ũ i tinh thần thiên tuyển dù sao không phải thông thường trên ý nghĩa thi đấu ba cái đồng dạng xuất sắc người cùng một chỗ hành động ngược lại có thể sẽ xuất hiện biến số bởi vậy tại xác định tần tấn đội trưởng thân phận sau ta liền từ bỏ cùng thế lực k h á c tranh đoạt những cái kia đồng dạng xuất chúng người trẻ tuổi Tô Triều Tông trầm tự thiên nhiên minh Hắn mặc. bạch sở thiên ý, ý bởi vậy quán g tinh bên trên triển lộ gia đình tiêm thiên phú người trẻ tuổi chính là tất cả thế lực cạnh tranh mục tiêu cái này mới là tinh thần thiên tuyển cạnh tranh màn thứ nhất hắn trầm mặc một lát cuối cùng mở miệng nói lão bản ngươi liền không sợ thất bại a thất bại s ở thiên ý vọng hướng hắn tham dự lần này thiên tuyển bao quát đứng đầu nhất mấy cái kia thế lực ở bên trong ai có thể chắc chắn mình thành công chương bốn mươi chín mới nghề nghiệp chương bốn mươi chín mới nghề nghiệp dính đến tinh thần ai cũng không có năm chắc chưa thắng trước lo bại coi như thất bại ta lại mất đi cái gì bất quá là ban sơ thu hoạch vé vào cửa tốn hao cùng một chút không có ý nghĩa đầu tư thôi hắn từ trên ghế s a lon đứng d ậ y thanh âm kéo dài tinh thần ẩn sinh đã là tất nhiên sự t ì n h những ngày này tư xuất sắc người trẻ tuổi sinh ra ở tương lai gạ tinh cầu có bay lên chi thế lấy tần t ấ n mà nói so với ta cuối cùng sở cầu sự t ì n h ta đồng dạng coi trọng cái này đầu tư hắn cơ hội tương lai hắn nếu là thật sự có thể nhất cử có thời có lẽ liền sẽ tại chuyện nào đó giúp đỡ ta đến lúc kia ta cũng đã thành công nói đến đây sở thiên ý mở miệng hỏi ngươi khi đó cự tuyệt thế lực khắp nơi mở trào muốn nếm thử tự mình đi ra một con đường lúc nghĩ tới thất bại a tô triệu tông trầm mặc mấy cái hô hấp sau đó lắc đầu s ở thiên ý mỉm cười mắt phải của hắn bên trong hắc kim ngũ mang tinh chuyển động ở trước mặt của hắn có một đạo ước chừng dài ba mươi cm rộng bên trong không biết thông hướng nơi nào cỡ nhỏ môn hộ triển khai hắn lấy tay ở trong đó một nắm một q u y ề n buộc lên sợi t ơ đỏ có phong cách cổ xưa hàm ý thẻ c h e bị hắn lấy ra lật tay ném một cái hướng phía tô triệu tông ném đi tô triệu tông thần sắc run lên đưa tay tiếp được cầm a học xong sau nhớ kỹ trả lại cho ta tìm tới một môn võ thánh bí truyền nguyên bản cũng không dễ dàng tô triệu tông túi đầu nhìn xem trong tay thẻ tre có lòng muốn mở miệng cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng hắn nắm thẻ tre hai tay ô m quyền lão bản đa tạng Chứ không cần cảm ơn s ở thiên ý khoát tay nhiệm vụ của ngươi còn không có kết thúc thiên tiểu trước cũng không thể bởi vì ta đem tiền lương sớm kết ngươi liền b u ô n g tay mặc kệ đương nhiên sẽ không tô triệu tông thanh â m có rất nhỏ run run s ở thiên ý mẫn dệ phát giác được điểm này đột nhiên mở miệng hỏi ngươi mỗi ngày chỉ đạo tận tiếp xúc với hắn càng nhiều theo ý kiến của ngươi nếu là có hướng một ngày hắn tông sư viên mãn đối mặt cùng ngươi giống nhau lựa chọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn hắn sẽ chọn cùng ta giống nhau đường tô triệu tông chức không cần nghĩ ngợi làm ra trả lời sau đó dừng lại một lát ngựa khí chỉnh chọn một chút bất quá hắn sẽ không gặp phải loại vấn đề này hắn sẽ thành công có sơn hà dung nạp thâm t o à n giả hảo tần tẫn không cần đi hướng nhà kho liền có thể tiến vào đất hoang rời đi căn cứ xác nhận xung quanh tình hôm sau tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních Tiếp theo sát. hiện Linh Hắn trong sảnh. đã xuất hiện ở Tế Linh trong đại cấp trong ố c tầm ộ i hiểu y hoạch biết ê n trong i của hắn loại này đi qua rèn luyện nhân công tinh hạch là lấy siêu phàm sinh vật tinh hạch làm cơ sở tiến hành tinh vi cải tạo giá trị muốn càng hơn nguyên sinh thái tinh hạch hắn chưa từng do dự lực lượng tinh thần lướt đi tại nguyện lực bảo vệ dưới chăm chú cảm giác tích chứa trong đó lực lượng nguyên tố cái này hay là hắn lần thứ nhất thu hoạch được tinh h ả i thế giới tinh hạch lực lượng tinh thần đ ầ u nhập thân tẫn có chút nhắm mắt chăm chú cảm giác ước chừng mấy phút đồng hồ hắn mở hai mắt ra cùng l ô i linh lực có chút giống nhau cả hai dù sao cũng là giống nhau thuộc tính năng lượng đi qua công nghiệp rèn luyện độ tinh khiết rất cao thậm chí muốn thắng qua đất hoang bên trong hung thú tinh h ạ c bất quá ngược lại không cách nào cùng trong trời đất đơn nhất linh lực so sánh dạng này đến xem hung thú tiếp thu linh lực ngưng tụ tinh hạch bởi vì tự thân ảnh hưởng. linh lực độ tinh khiết bị suy yếu dù sao h u n g thú lại như thế nào cùng thiên địa tự nhiên so sánh trừ cái đó ra cả hai so sánh vẫn tồn tại nhỏ xíu khác nhau trong đầu hắn suy tư từ ngữ cuối cùng nghĩ đến một lần từ ngữ tương tính nghĩ đến cái này từ ngữ t ậ n t ậ n hai con người hơi sáng không sai đất hoang thiên địa linh lực so với những nguyên tố này lực lượng nhiều hơn đối với trí tuệ sinh linh tương tính chính như ta ban sơ vận chuyển hô hấp pháp liền có thể dẫn tới linh lực một dạng nơi này thiên địa linh lực vốn là có thể giúp người tu hành tương phản tinh hại bên trong lực lượng nguyên tố không có đủ loại này tương tính khả năng này cũng là cựu k i ế p chân thân nhập môn khó khăn nguyên nhân một trong nghĩ đến đây tân tân lực lượng tinh thần lướt đi rơi về phía một bên hung t h ú tinh hạch chồng tùy ý tiến vào một cái tiến hành thăm dò rất nhanh hắn đạt được đáp án hung t h ú tinh hạch bên trong lực lượng cũng không có loại này tương tính cùng tinh hại bên trong siêu phàm sinh vật tinh hạch cơ bản hoàn toàn tương tự dù sao lúc đầu thiên địa linh lực đã chuyển hóa thành hung t h ú tự thân lực lượng như thế đã giảm bớt đi một chút phiền t o á i tân tân tiến hành cảm giác trong lòng suy nghĩ nhanh q a y ngược trở lại hắn từng bán tới tự đại hoang tinh h ạ c lúc kia hắn vẫn là cái gì cũng đều không hiểu mạnh tân nhưng có nguyện lực bảo hộ làm ra mạo hiểm cuộc làm ăn đầu tiên hiện tại đến xem vấn đề không lớn tinh hải mênh mông vô hạn lực lượng sự sai biệt rất nhỏ không thể bình thường hơn được hông thú tinh hạch vất trong tồn tại thuật đường vân bất quá dính đến siêu phàm hai chữ vốn cũng không nhất định tính tại đương kim thời đại đại bối cảnh tăng thêm tinh hải phức tạp hoàn cảnh dạng này cùng loại giao dịch không tính ít cũng không lạ thường có thể nếm thử đối nó cải tạo ngay tại tần tẫn suy từ lúc lòng có cảm giác bên trong hắn suy nghĩ khẽ n ú c n í c nghề nghiệp bảng hiện hiện ánh mắt rơi vào đầu trên tại ba cái nghề nghiệp hậu phương quan man chất đ ộ n thứ tư môn nghề nghiệp thành hình nghĩ đến chỗ này lúc chuyện làm tận tận như có điều suy nghĩ quang hoa chấp động bên trong chữ viết hiển lộ nghề nghiệp tạo ra nghiên cứu viên tận tận hơi nhũ mày tập trung phía trên kỹ lưỡng hơn tin tức hiện hiện siêu p h à m lực lượng lv 0 0 m ư ơ siêu p h à m lực lượng nghiên cứu t ậ n t ậ n ánh mắt dừng lại tại phía trên dạng này đến xem nếu như ta về sau tiến hành những phương hướng khác thăm dò còn biết tạo ra cái khác đầu đề dựa theo nghề nghiệp bảng dĩ vãng tác dụng đến xem tin tức biểu hiện là ta tự thân nắm giữ vất quá đã đầy đủ hắn nhìn qua số lẻ sau tỷ lệ phần trăm số liệu số này giá trị có chỗ tăng trưởng liền đại biểu cho phương hướng của ta không sai nghiên cứu viên nghề nghiệp tạo ra đại biểu ta vừa mới làm ra phán đoán là chính xác ba m ư cũng là lần đầu tiên tại chức nghiệp bảng bên trên nhìn thấy thấp như vậy số liệu trong lòng của hắn tự dễ một câu cũng không để ý nghiên cứu viên nghề nghiệp đối nghiên cứu đầu đề làm ra cụ thể biểu hiện nhưng siêu p h à m lực lượng loại này đầu đề bao quát phạm vi quá lớn vô ngần tinh h ả i rộng lớn đất hoang hai đại thế giới tích c h ứ a siêu p h à m lực lượng tại tần tận xem ra như là vực sâu t h â m bất khả chắc dạng này đến xem nhà khảo cổ học một loại nghề nghiệp hoàn toàn có thể đi chủ động đ ế m thử nhìn xem có thể hay không trên bảng xuất hiện trong lòng của hắn suy nghĩ c h ấ động có chút phân chấn qua lại hắn là tại người mù sờ voi một chút xíu thúc đẩy lấy không thể hoàn toàn xác định thật giả phương hướng về sau một chút tin tức xác nhận có tham chiếu suy nghĩ h i lên tần tẫn lấy ra va li sách tay bên trong võ đạo kết tinh võ đạo kết tinh nhưng khắc lục truyền thừa bất quá đây là hắn lần thứ nhất sử dụng khắc lục chiến pháp kết tinh chiến pháp bản thân không giống với phương diện tinh thần tu hành liền xem như thông qua cơ sở nhất chất giấy b í tịch cũng có thể học tập bởi vậy chỉ có cực ít chiến pháp sẽ chọn khắc lục tại võ đạo kết tinh bên trong hình v u n g võ đạo kết tinh thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tần tần ý ly thể rơi vào kết tinh bên trong giống như có bạo liệt lôi đ ỉ n h tại quanh thân đột nhiên nở rộ suy nghĩ ở trong lòng dâng lên loại cảm giác này có chút quen thuộc chương năm mươi thiên lôi thân chương năm mươi thiên lôi thân cảm giác quen thuộc xuất hiện đồng thời tân tân đã kịp phản ứng hắn ở trong đại h o a n g nghiên cứu một phương tịch d i ễ n lúc thế nhưng là thường xuyên kinh lịch một màn này lôi linh lực lâm vào cùng bạo trạng thái sau hắn thường xuyên nhận đến này chủng loại giống như điện giật đồng dạng khảo nghiệm nếu không phải có nguyện lực v ư n g tâm có thể đối t ư thân tiến hành trị liệu cũng vô pháp tiến hành dạng này nếm thử cái này chỉ sợ chính là môn này chiến pháp chỗ khó thứ nhất ý nghĩ trong lòng hiện lên tại ậ tận n t tự để chìm v à thể nghiệm đồng thời từ phương diện tinh thần không ngừng nhận lấy có quan hệ môn này chiến pháp tin tức cà kẽ cựu kiếp chân thân lấy sinh mệnh năng lượng làm chủ lấy lực lượng nguyên tố làm phụ tại trong tu hành mượn nhờ lực lượng nguyên tố đối tượng thân tiến hành rèn luyện tăng lên thể phép cường độ t võ, võ đạo kết tinh bên trong khắc lục chiến pháp diễn luyện ra loại thứ nhất nguyên tố chính là lôi thủ tính điều này hiển nhiên là nhằm vào tần tật tiến hành khắc lục thần ý bám vào ảnh lưu niệm trên thân như là mình tại tu hành bình thường từ phương diện tinh thần đem môn này chiến pháp lĩnh mộ nằm giữ thật lâu tần tật thần ý rời khỏi kết tinh hai con mắt của hắn chưa từng mở ra hít thở sâu mấy cái chỉ có tinh thần chỉ số cực cao cơn giả g tài năng tại khắc lục bên trong tạo nên loại hiệu quả này cái này hẳn là tô lão sư nói tới thần vận tô lão sư ngược lại là không có nói sai cho dù có cái này mai kết tinh trợ rút nhập môn cũng phi thường khó khăn dù sao chỉ là thích ứng năng lượng nguyên tố bạo liệt lực lượng liền cần làm ra sung túc chuẩn bị bất quá một ngụm thở dài phun ra v õ đạo kết tinh bị hắn thả trở về nương theo lấy chuyên chú tư duy t h n tất lực lượng tinh thần xe nhẹ đ ư ờ n quen treo nhập hư không tìm kiếm trong trời đất lôi linh lực đắp cầu rắt mối dẫn vào tự thân hắn không có sử dụng nhân công tinh hạch vừa mới d o xét đã để hắn xác định đất hoang trong trời đất tràn ngập linh lực so loại này tinh hạch càng thêm tinh khiết từ tần t ậ n đến đất hoang đến nay hắn đối lôi thuộc tính linh lực là quen thuộc nhất đương kim lực lượng tinh thần dẫn động lôi linh lực đạt được chỉ dẫn từ tứ phương tụ đến tràn vào tần t ậ n thể phách có quan hệ chiến pháp tin tức lướt qua lôi linh lực cùng sinh mệnh năng lượng giao hội tại cùng nhau tại thể phách bên trong phong trào tại tần t ậ n bên ngoài thân lôi đình t h á n hiện nhói nhói cảm giác tại quanh thân chuyển đến nếu là bình thường võ đạo ra lúc này chỉ sợ khó mà tập trung tinh thần nhưng tần tận sớm đã quen thuộc những này thể phách của hắn cũng đủ để gánh chịu tinh thần cao độ tập trung y theo chiến pháp tin tức sinh mệnh năng lượng lấy đặc thù phương thức vận chuyển tại vận chuyển trên đường cùng lôi linh lực dần dần cộng minh dần dần quen thuộc t ầ n tấn triệt để chìm vào trong đó thế linh đại s ả n h có nguyện lực cấm chế hết sức k i ê n tĩnh chỉ có tần tấn quanh thân không ngừng tạo nên hồ quang điện phát ra tiếng vang thời gian trôi qua tại trong yên lặng tần tấn mở hai mắt ra ánh mắt của hắn nghiêm túc y theo lấy chiến pháp tin tức sinh mệnh năng lượng lan tràn đến thể phách các nơi trong phút chốc sinh mệnh năng lượng bộ phận chuyển hóa hóa h u kiếp chân thân phát động lấy hắn làm trung tâm vô hình khí lãng tạo nên quấn về phía tư phương vốn là cứng cỏi bên ngoài thân bên ngoài có sinh mệnh năng lượng tạo thành một đạo đặc thù màng mỏng dần dần thành hình không ngừng c h ấ p động lôi đỉnh hồ quang điện tại quanh thân tàn phá bờ bãi giống như thân mang một bộ lôi đỉnh áo giáp tấn tấn giơ tay lên nắm tay mạnh liệt hồ quang điện c h ấ p động tại năng lượng kích thích dưới hắn cảm giác được tự thân lực lượng cũng tại tăng trưởng đây chính là cựu kiếp chân thân bên trong tiên lôi thân cái bộ dáng này cái gì lôi thần khải giáp nghề nghiệp bảng bên trên tin tức đổi mới cựu kiếp chân thân lờ vừa mới nắm giữ tiến độ giá trị đã qua nửa đã trong ừ n g è n luyện, để hiện tại học tập quá trình vô cùng thuận、lợi. Cũng không biết, tại chức nghiệp bảng phán định bên lợi. quá để học chức tại biết, tại tập t r vô lòng à là này càng một một mạnh, thân thuyết thiên thân thể thể xuất Trong loại lẽ, lôi l đoạn cái cái cái hiệu hiện giai chân cấp bậc, có khác Có có có pháp. vẫn quả sinh ra suy tư đồng thời t ậ n t ậ n phát động một môn khác chiến pháp sinh mệnh năng lượng phái động tiến vào sôi trào thái đó là đi qua hắn cải tiến một phương tiện d t v anh. t ạ i m ệ t tích tắc này, tận tận quan lực lượng mánh liệt v ậ n sức chờ phát động hán lực thể nhanh đều chiếm được tăng phú cảm thụ một cái đương kim trạng thái sau tận t ẫ n rời khỏi hiện tại trạng thái nguyện lực bao phủ quanh thân cấp tốc khôi phục giai đoạn hai có thể đi bất quá tác dụng phụ khá lớn hắn cảm giác tự thân cũng chỉ có ta loại này có trị liệu năng lực có thể tùy ý thi triển thiên lôi thân là loại trạng thái này cựu tiếp bên trong cái khác chân thân sẽ là cái d i ả gì sở thiên ý nguyên bộ đưa tặng tinh hoạch chỉ có lôi t h u tính hiển nhiên vị kia linh năng làm cũng hoàn toàn nghĩ không ra tận tận lại nhanh như vậy liền nắm giữ môn này chiến pháp cái gọi là cánh cửa vốn là trong khoảng thời gian này tần tận chuyện t ừ n g ngày bất quá võ đạo kết tinh bên trong khắc lục lấy cựu kiếp chân thân toàn bộ tin tức tăng thêm hắn thân ở đất hoang tồn tại thiên địa linh lực trong lòng hứng thu sau thần tận trực tiếp thừa thắng sung lên bắt đầu hiểu rõ cái khác chân thân tu hành phương thứ c bốn một tuần sau hoang dã căn cứ thâm viên tiếng vọng sừng sững tại nguyên chỗ từ nay đại khổng lồ cơ r á p phía trên màn sáng lan tràn xuống bảo hộ căn cứ gần chút thời gian bên trong quá tinh tàn phá bừa bãi lôi đỉnh càng mãnh liệt hoang dã sinh tồn hoàn cảnh càng thêm ác liệt Coi như không rõ ràng tinh thần sự tình người bình thường cũng có thể h ậ n lẫn phát giác được tinh cầu đang phát sinh một loại nào đó biến hóa tại rất nhiều tuổi trẻ võ đạo gia đều bị đào thải sau trong căn cứ có vẻ hơi trống trải giờ phút này tần tấn lập tại căn cứ bên trong một tòa trên đài cao tại bên người của hắn tô triều tông dư thịnh bọn người ở tại liệt ánh mắt đều xuyên thấu qua màn sáng nhìn phía ngoài trụ sở hoang dã nơi đó chiến đấu đã kéo dài một đoạn thời gian thanh linh c h u triệu tiêu thâm cốc k u giang phán hạ bị tần tẫn chọn chúng ba người có một người đã bị đào thải hiện tại hai người này đang tiến hành cuối cùng kết đấu hai người lấy hoang dã vì chiến trường chiến trường phạm vi rộng lớn không còn là lôi đài đ ấ n đấu tần tẫn bên người tô triệu tông nhìn qua một màn này trầm giọng nói bởi vì tinh thần tồn tại ngoại trừ ngũ đại sinh tồn khu cùng một chút cố định khu mỏ quặng bên ngoài viên tinh cầu này chưa từng đạt được bất kỳ khai phát các người muốn tham dự tinh thần thiên tuyển liền nhất định đi nguyên thủy nhất trong hoàn cảnh chiến đấu tại phức tạp như vậy hoàn cảnh bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý tần tẫn khẽ gật đầu ngay tại lúc này ngoại giới chiến đấu rốt cục có kết quả hai người t r a n lệnh cực nhỏ đang tiêu hao chiến bên trong giang phán hạ tinh thần càng thêm cứng cỏi nắm lấy cơ hội tiến hành một k í c h cuối cùng ngoại giới hai người bị căn cứ nhân viên công tác mang về được trị liệu sau giang phán hạ bước nhanh tới gần triệu tiêu xa xa nhìn qua đài cao nhìn chăm chú lên tần tẫn b ọ n người trong mắt có không cam l ò n g cũng có thoải mái cuối cùng túi l ầ u xuống bị nhân viên công tác mang rời khỏi căn cứ tại căn cứ bên trong hắn đã có đầy đủ thu hoạch không thể trở thành chọn người sau cùng cũng không nhất định liền là xấu sự tình trên đài cao tần tần ánh mắt rơi vào đạp trên cầu thang đi tới giang phán hạ trên thân đây là hắn tuyển định trong ba người duy nhất nữ tử cuối cùng trổ hết tài năng nàng một thân dễ dàng cho chiến đấu đóng gói đơn giản màu đen tóc ngắn trên thân nhiễm lấy bụi đất thoạt nhìn có chút chật vật nhưng lông mi bên trong lại có một cỗ khí khái hào hùng đợi nàng đi vào trước người tần tấn nhìn về phía bên người dư thịnh bình tĩnh nói tự giới thiệu mình một chút ta ân dư thịnh chăm chú gật đầu đối mặt hai người trịnh trọng đạo ta là dư thịnh đến từ tân dương khu trước người giang phán hạ đưa tay l a u đi trên mặt bùn đất thanh em dứt k á t giang phán hạ tân sinh cảnh sinh mệnh chỉ số hai mươi bảy tám tinh thần chỉ số hai mươi hai bảy nói xong sau hai người này ánh mắt rơi vào tần tận trên thân Tần tấn thanh Tần tấn, thêm nhiệt, chương 51, thêm nhiệt. Tần tấn tiếng nói vừa ra nháy mắt,、dư、Thịnh thần ngay không không ngưng cảnh. Chương chương Ngưng nói nháy cùng giang phán chậm. hạ vừa ra âm vội Dư ý ý. sớm ắ c bên trên, nổi lên nổi vận sóng. s tại ngày đó suốt thủ lúc dư thịnh cũng đã ý thức được mình cùng tần tẫn trích lệ nhưng n h giờ phút này theo tần tẫn mở miệng hắn vẫn là không nhịn được thất thần m ấ y mắt đồng thời bắt đầu tu hành lại cùng những người khác cạnh tranh tự mình ở vào trên con đường này có thể nhất cảm nhận được trên lệch chỗ một lát sau hắn lấy lại tinh thần tâm tình bình phục chắt lưỡi nói tẫn ca không hổ là ngươi loại thời điểm này liền đã bước vào ngưng ý cảnh nếu để cho tinh h ả i bên trong những cái kia đại học v i ệ n biết chỉ sợ đợi không được chọn trường học đại khảo bọn hắn liền sẽ trực tiếp tới đặc biệt chiêu a tần tấn từ chối cho ý kiến giang phán hạ ánh mắt dừng lại tại tần tấn trên thân trên mặt gợn sóng biến mất nàng lời ít mà ý nhiều trực tiếp xưng hô nói đội trưởng đây không thể nghi ngờ là biểu lộ thái độ tần tấn khẽ vất cảm hắn ngữ khí bình thản các ngươi hẳn là cũng đã biết chúng ta cuối cùng nhiệm vụ là cái gì hai người gật đầu thấy thế tần tấn tiếp tục nói ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái tinh thần t i ê n tuyển bên trong bằng vào ta làm chủ y theo chỉ thị của ta làm việc thu được dư thịnh đi đầu đáp lại thần s á c chăm chú tất cả năng lực ta có hạn nhưng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi không có vấn đề giang phán hạ theo sát phía sau mở miệng nói thần ý cô đ ộ n g sau tận tận lực lượng tinh thần không ngừng tăng trưởng hai người này trả lời bên trong đồng dạng kéo theo phương diện tinh thần ba động hắn có thể cảm giác được bọn hắn chăm chú chi ý tận tận ánh mắt quay lại nhìn phía một chỗ khác tô lão sư tô t r i ề u tông mở miệng nói đi theo ta ba người đi theo tô t r i ề u tông sau bưng hướng về căn cứ một bên đi đến tô triệu tông lĩnh phía trước bưng trần bồn thanh em vang lên trước mắt còn không thể xác định thu hoạch được lần này thiên tuyển vé vào cửa thế lực đến tột cùng có bao nhiêu vì để tránh cho hỗn loạn lớn hơn liên bang nhìn trời tuyển một chuyện mười p h ầ n khắc chế tận khả năng duy trì công bằng bất quá trong khoảng thời gian này đến nay các ngươi tại chăm chú tăng lên mình ta những đồng nghiệp khác cũng không có n h à n rỗi thu thập được một chút đối thủ tư liệu một hồi truyền đến ba người các ngươi thông tin thiết bị tân t ấ n khẽ vất cảm hắn nghe được tô triều tông sở ngôn trong lòng không khỏi nhớ tới sở thiên ý ban sơ hướng hắn nói rõ tinh thần một chuyện lúc n ô n ữ có thể tưởng tượng liên bang tại ban đầu phát hiện tinh thần vật sinh phát giác được có thể có lợi lúc chỉ sợ từng sinh ra một trận nhiễu loạn lớn cũng chính là sợ lão sư từng đề cập tới thê thảm đau đớn sự kiện nhu đồ thần linh vốn là cử chỉ mạo hiểm nếu là mình một phương tái khởi tranh chấp đôi mắt của hắn thấp thấp cho nên tại sự kiện kia về sau liên bang mới chế định quy tắc thiết lập thi tuyển đem trận này tranh chấp độ chấn động hạ xuống thấp nhất đi theo tô triều tông sau lưng t ậ n tận ba người đi tới trong căn cứ một tòa nhà kho trước tô triều tông lập phía trước bưng đi qua thân phận nghiệm chứng sau nhà kho trên cửa chính h ă n g thanh âm của hắn vang lên tại tinh thần vận sinh trong khu vực khoa học kỹ thuật tạo vật lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng giống như linh năng mật giáo nhất hệ tiến hóa giả tại trong khu vực này càng là lại nhận cực kỳ nghiêm trọng áp chế thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng trải qua cơ giới cải tạo ghen cải tạo tiến hóa giả bởi vì tự thân không đủ tinh khiết cũng sẽ bị tinh thần vô ý thức tràn lan lực lượng bài xích cho nên các ngươi những n à y sinh ở q u o n tinh cùng tinh thần đồng nguyên võ đạo gia trở thành t i ê n tuyển chủ yếu người tuyển ở mảnh này khu vực bên trong các ngươi có thể dựa vào chỉ có thuần túy nhất võ đạo lực lượng dựa vào đã thân sinh mệnh năng lượng đại môn dâng lên bên trong rõ ràng là từng bộ từng bộ chiến đấu phục trang tấn g c h ánh mắt rơi vào phía trên đó là ba bộ toàn thân chiến đấu phục hát kim phối màu tại chỗ ngực thì tuyên thêu lên một viên ngũ mang tinh lựa chọn binh khí của các n g ư ơ i a tô triệu tông đi hướng nội bộ nơi này binh khí đều là lấy đặc thù vật liệu gỗ phối hợp hợp kim chế tạo đối với sinh mạng năng lượng cực kỳ nhạy bén đặt ở cổ lúc xương thượng thần binh lợi khí các ngươi chuẩn bị dùng cái gì tự mình lựa chọn tiếng nói của hắn rơi xuống dư thịnh theo bản năng nhìn về phía tân tẫn đi trước tuyển a tân tẫn thanh â m vang lên ngay vậy hai người khác một chiếc một sau tiến vào nhà kho không nhiều lúc chọn lựa hoàn tất dư thịnh lựa chọn một thanh trường đao ánh đèn chiếu giỏi thân đao như thu thủy giang phán hạ thì lựa chọn một thanh trường thương thân thể của nàng cao trung các loại một tay cầm t ư ờ n g đứng ở tại chỗ ngược lại là có một chút tương phản cảm giác đón tân tẫn đưa tới ánh mắt nàng mở miệm nói ta lời qua tân tẫn giật mình ánh mắt của hắn tại trước mặt đao kiếm lướt qua đảo qua từng mục một binh khí đào thương kiếm kích tân tẫn ngược lại là chưa hề cân nhắc mình sử dụng cái gì binh khí dù sao tinh hải đại bối cảnh dưới vận dụng loại này nguyên thủy vũ khí chiến đấu cơ hội không nhiều chỉ sợ chỉ có tham gia lôi đài tranh tài võ đạo r a mới có thể dùng tới ánh mắt lưng ngang tân t ẫ n nghĩ đến mình thần ý trong tay nắm đại kích lập tức loại này tuyển hạng bị chính hắn bắt bỏ giống như cái này vũ khí nếu là chưa quen thuộc liền tùy tiện sử dụng ngược lại là tác dụng vụ đã như vậy liền dùng tương đối đơn giản thuần t ú y hắn xác định mục tiêu tiến lên trước mấy bước tại cái khác ba người chú ý nhặt lên trên bình đài binh khí đó là một kiện tương tự bờ giặt nụ c ổ binh khí nằm cầm phương thức cùng bờ giặt nụ c ổ giống nhau nhưng ở công kích bên cạnh tiến hành tinh diệu chế tạo đeo tại trên hai tay thoạt nhìn giống như hai cái nhắm người mà vệ sắc bén đầu thú ánh đèn chiếu rọi kim loại sắc lưu chuyển thứ binh khí góc độ giảng bờ giặt nụ c ổ là rất không thực dụng binh khí bất quá đối với tần t ấ n mà nói hắn nhất ý lại vốn là tự thân đã có được thuần túy trị số cường độ vậy liền lấy thuần túy nhất quyền quyền đến thị thi triển đi ra đợi đến chuyện chỗ này đến là có thể đi học tập một loại binh khí nhìn xem có thể hay không tại chức nghiệp bảng bên trên hiện ra suy nghĩ lõe lên đồng thời đó tô t r i ề u tông đưa tới vẻ ngoài ý m u ố n hắn nhìn về phía dư thịnh hai người đi thôi xuất phát ba người tiểu đội tổ kiến thư căn cứ ly khai bọn hắn trực tiếp tiến nhập hoang dã tinh thần ẩn sinh tới gần quang tinh hoàn cảnh càng thêm ác liệt ở trong vùng hoang dã thần t ậ n từng gặp qua năng lượng cấu tạo thể rõ ràng tăng nhiều một nhóm ba người mang theo giản dị vật tư ở trong vùng hoang dã chiến đấu ma luyện cái này đã là đang quen thuộc lẫn nhau cũng là tại sơ bộ quen thuộc hoàn cảnh ở trong quá trình này thời gian cực nhanh tinh thần thiên tuyển gần ngay trước mắt vào đêm t â n tẫn khó được về đến nhà một đoạn thời gian chưa về trong nhà lại vẫn có nhân khí đường di cùng nhan nguyện thường xuyên tới quét dọn thu thập một phiên ngày mai liền muốn lên đường t â n tẫn ở trong lòng tự nói hắn suy nghĩ khẽ n ú p nhích bên trong bảng bên trên truyền thống môn bị xúc động đến đất hoang đất hoang cũng ở vào trong màn đêm nhưng tự lựa bộ bên trong ánh l ử a c h ậ p t r ờ n đ è n đ u ố c sáng trưng dân dân lớn mạnh bộ tộc sớm đã không còn ngày xưa q u n cũ vẽ nguyện lực tiêu hao tần tẫn thông qua tiếng lòng liên hệ tề xuyên bàn giao một chút sự tỉnh Tham gia tinh h a m g a t i thần tiên h t u bảo không gian phát triển trang bị đồng dạng không thể đưa vào khu vực này bên trong mất đi hiệu lực vẫn là việc nhỏ bình thường không gian thiết bị nếu là bị thần linh lực lượng ảnh hưởng thậm chí khả năng không gian sụp đổ như vậy cái này đến từ đất hoang bảo vật có thể hay không mang vào tần tẫn suy tư một lát cuối cùng lắc đầu lấy nguyện lực tần tàng đưa nó lưu tại tế linh trong đại sành nơi này có nguyện lực bố trí cấm chế là an toàn nhất t r i điểm coi như mang theo cái này mai tàn phiến tác dụng cũng tương đối có hạn hắn tham dự tinh thần thiên tuyển tự nhiên có trở thành cuối cùng bên thắng ý nghĩ với lại thế lực khắp nơi t ề tụ chú ý độ kéo căng đã như vậy muốn chủ động tránh cho một chút khả năng tồn tại ngoài ý muốn phát sinh thần ý chả không nhìn xuống một phiên tự lửa bộ sau tần tẫn thân ảnh biến mất tại tế linh trong đại sành bốn hôm sau sáng sớm thân dương khu mặt trời nhân tạo còn chưa từng dâng lên tần tẫn đến căn cứ tiến vào căn cứ một sát tần tẫn ngầm đầu nhìn phía trên không ánh mắt nhìn lại chỉ thấy trong lòng nguyên tiếng vọng trên phần đầu một đạo thân mang áo khoác thân ảnh đứng lặng s ở thiên ý nam ca đưa lên chương năm mươi hai tiếng vọng chương năm mươi hai tiếng vọng hắn đứng ở phía trên ánh mắt nhìn thẳng ở xa chân trời đội trưởng ngay tại lúc này phía trước tiếng hô vang lên giang phán hạ trường thương lấy loại tơ lụa vải vóc trói lại phối hợp thêm anh khí khuôn mặt rất có loại tiểu thuyết chuyện ký bên trong nữ hiệp phong phạm ở sau lưng nàng dư thịnh phía sau phụ đao tinh khí thần tràn trề như thế nào tần tẫn tâm thái nhẹ nhàng mở miệm dò hỏi đều chuẩn b trong chưa? đ ánh mắt của hắn có chút ước mơ cũng không biết khi đó quán tinh sẽ sửa thành tên là gì tất cả ngươi là không biết ta trước đó cùng dân mạng nói chuyện phiếm nói tới quán g tinh số hiệu lúc bọn hắn đều hỏi ta di cờ ở đâu nói muốn không phải cái này di cờ ta nghe nói di cờ là liên bang còn chưa từng đặt chân tinh hải lúc sở thiên ý một bước phóng ra thân hình cấp tốc hạ xuống tại đến mặt đất lúc cả người thân đột nhiên lửng rơi trên mặt đất sở lao sư tần tấn mở miệng đê bên cạnh hai người trong mắt lộ ra vẻ tôn kính ở căn cứ trận này đào thải bắt đầu lúc bọn hắn từng gặp sở thiên ý biết được đây là phía sau đại l ã o bản một vị có thể thu hoạch vé vào cửa tham dự tinh thần thiên tuyển linh n ă n g làm là trong mắt bọn họ hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật lập tức liền muốn lên đường sở thiên ý vẻ mặt và thiện nhìn về phía tần tấn ba người tại tinh thần luận sinh trước tất cả tham dự trận này cạnh tranh thế lực sẽ ở tiền tuyến tụ hợp nơi đó là tinh thần luận sinh lúc ảnh hưởng khu vực cực h ạ n vị trí cấp ngơi ba cái nhưng còn có cái gì nhu cầu tiếng hỏi thăm của hắn vang lên dư thịnh lắc đầu giang phán hạ trần chờ một cái cũng chưa từng mở miệm bọn hắn đã tại trận này đặt vấn bên trong thu được rất nhiều cũng không có lòng tham không đầy ý nghĩ ngược lại là tần tẫn trong mắt lộ ra suy tư tại lúc này mở miệng nói sở lão sư ta có một cái nhỏ thỉnh cầu a sở thiên ý nhìn về phía hắn hơi có chút ngoài ý m u ố n ngươi nói tần tẫn ánh mắt quay lại nhìn phía một bên đứng lặng khổng lồ cơ giáp ta muốn kiến thức một cái thâm n g y ê n tiếng vọng khởi động dáng vẻ một câu nói ra tần tẫn bên người dư thịnh con mắt cũng phát sáng lên thỉnh cầu của ngươi chính là cái này sở thiên ý cởi mở cười một tiếng hỏi tần tẫn ngươi rất thích cờ giáp tần tẫn chăm chú gật đầu hắn tại quán tinh lớn lên từ nhỏ đã quan sát tinh tế trên internet cơ giáp chiến đấu loại tiết mục tại tinh hải thời đại cơ giáp là khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm kết tinh đứng đầu nhất cơ giáp thậm chí xưng câu trên mình c u a bảo tại phát hiện bảng bên trên truyền thống sau hắn lựa chọn cải tiến m ỏ cơ không có gì ngoài an toàn cân nhắc bên ngoài chưa hẳn không có giải m ộ n g ý nghĩ mỗi ngày đến đây căn cứ hắn đã c h ầ m c h ầ m vào đài này c ơ lớn cơ giáp nhìn đã lâu ưa thích cơ giáp tốt ta sợ thiên ý trên thân nhìn không ra bất luận cái gì ra đỡ mỉm cười nói ta chính là bởi vì yêu thích mới sai người chế tạo nó chiến tích của nó xem như miễn cưỡng miễn cưỡng. đã ngươi muốn kiến thức một cái sở thiên ý tiếng nói vừa ra đồng thời thân hình phóng lên tận trời đăng nhập cơ giáp phía dưới trong căn cứ nhân viên cũng nhịn không được chú ý tại sở thiên ý tiến vào cơ giáp một lát sau trong căn cứ đài này cự vật đột nhiên sống lại tại thân thể nó q u a n h thân hoa quang nở rộ những cái kia điêu khắc ở trên thân phi cơ p h ù văn tại thời khắc này sáng trói vậy mà chiếu dọi tại trong hư không p h ù văn diễn hóa tâm viên tiếng vọng chưa từng có chút động tác nhưng ở giờ phút này lấy nó làm trung tâm xung quanh tại nháy mắt bên trong yên lặng lại có uy áp tràn ngập ở trường đó là nó nội bộ vận dụng siêu phàm tài liệu kêu gọi kết nối với nhau t ậ n ẩn, ẩn tạo thành cùng loại trận b ự c đồng dạng tồn tại áp lực tràn ngập quang hoa sáng trói cũng chính là tại thời khắc này tần tẫn dư thịnh giang phán hạ gần như tại đồng thời nghe được đông một tiếng giống như g õ động tâm môn đó là đến từ trong tâm linh tiếng vọng âm tại lúc này vang bên trong t ậ n t ậ n giống như nhìn thấy một ao nước h ồ nổi lên nếp vốn tạo nên vận sóng một tiếng vang này lên tần tẫn rõ ràng cảm giác được của mình tinh thần lực lượng cố động trong lòng có trong vắt cảm giác đây có lẽ là tâm viên tiếng vọng một loại nào đó năng lực bị thi triển đi ra Tấn tẫn nhìn qua đ à ở căn ơ g i á y đột nhiên đối với nó danh xứng, cứ c à n đầu nhận b trên tại cái tia lôi đỉnh tàn phá bờ bãi lôi vân che đậy trong vòng trời có một chiếc cỡ lớn tinh hạo mở ra phòng ngự lập trường phá vỡ lôi vân cấp tốc hạ xuống như là phá vỡ mây đen một c h ù g sáng tinh hạm tại trời thấp lơ lửng tinh hạm phần dưới khác thường ánh sáng màu trụ tung tích đi thôi sở thiên ý đi phía trước bưng tấn tấn ba người đi theo hậu phương một đám căn cứ nhân viên cùng nhau xuất phát trong căn cứ các hạng kiến trúc đã tại sáng nay thanh trừ hoàn tất tất cả mọi người đưa thân vào cột sáng sau sở thiên ý mô bên trong ngũ mang tinh chuyển động tại lạng yên không một tiếng động bên trong tâm viên t i ế n vọng biến mất ngay tại chỗ chẳng biết đi đâu không gian phát triển trang bị chân chính cao đoan cơ giáp hình thể vô cùng to lớn p h ố i trí không gian phát triển trang bị là thiết yếu thuyền hạng có thể bị tùy thân mang theo quan g mang bao phủ tận tận rõ ràng cảm giác được có cùng loại truyền thống cảm giác chuyển đến tiếp theo sát tất cả mọi người đã đưa thân vào trong tinh hạm hoạt động trong đại s ả n h cái này liền là nội bộ tinh hạm bên cạnh dư thịnh tự lẩm bẩm tiếng vang lên q u a n g tinh vắng vẻ bọn hắn những n à y tại q u a n g tinh lớn lên các thiếu niên thiếu nữ cũng chỉ có tại tinh tế trên internet được chứng kiến những n à y chân chính cơi tinh hạm không thể nghi ngờ là lần thứ nhất bên trong đại sành trang hoàng lộc lẫy tại tất cả mọi người sau khi tiến bảo tinh hạm trả không bắt đầu đi thuyền các ngươi nghỉ ngơi trước điều chỉnh trạng thái sở thiên ý phát tay ba vị vật lý trị liệu sư tiếp cận chuẩn bị trợ giúp tần tẫn bọn người điều dưỡng thân thể tần tẫn chuyên môn vật lý trị liệu sư phương trúc cũng ở trong hàng tần tẫn ánh mắt quét qua trong mắt thăng ra một tiêu n g h i hoặc mở miệng nói sở láo sư tô láo sư đâu tô triều tông sở thiên ý bình hòa cười một tiếng nhiệm vụ của hắn kết thúc cầm sở cầu chi vật rời đi tần tẫn chờ ngươi lần tiếp theo gặp được hắn lúc có lẽ hắn đã là một vị võ thánh tinh hạm tại lôi vân trung xuyên qua mà qua phía dưới tại cái này ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng dưới căn cứ cuối cùng tồn tại vết tích c u n g cấp tốc tan giã tại t r o n g tự nhiên bốn di cờ bốn n h à o quán tinh giờ phút này quán tinh bên ngoài tinh hải bên trong gần b ạ n chức đẳng cấp khác nhau khác biệt lớn nhỏ quân dụng tinh hạm lặng im lơ l ử n g tại tinh cầu b ố t phía thân hạm vũ k h i ở vào bổ sung năng lượng trạng thái từ tinh hải nhìn xuống cũng có thể nhìn thấy quán tinh lôi đ ỉ n h dị cảnh bất quá giờ này k h ắ c này cả viên tinh cầu xung quanh giang đầy từng đạo ở vào hư ả o trạng thái phủ văn xiềng xích đây là phong tỏa cũng là bảo hộ chương năm mươi ba phán quyết chương năm mươi ba phán quyết tinh thần luận sinh không thể nghi ngờ là có thể gây nên liên bang coi trọng sự kiện trọng đại một viên có tiềm lực tấn thăng đến gây hạ cấp sinh mệnh tinh cầu đồng dạng là tinh hỏa liên bang trọng yếu t à i phú quáng tinh bên trong bởi vì liên bang hạn chế thoạt nhìn còn tương đối bình ổn thế lực khắp nơi hội tụ chưa lên xung đột mà tại quáng tinh bên ngoài liên bang thì sớm đã điều binh kỷ tướng làm ra chuẩn bị đương kim đóng tại quáng tinh bên ngoài tinh hạm tụ quần lệ thuộc tinh hỏa liên bang đệ tam quân đoàn cũng tức là phán quyết quân đoàn dưới trướng phán quyết quân đoàn bắt đầu tại tinh hỏa liên bang ban sơ thu hoạch văn minh truyền thờ lúc vì ứng đôi tinh hải thăm lúc kia tinh hỏa liên bang giấu trong lòng đối vị chi tinh hải cẩn thận xa hơn trinh quân hình thức thăm dò tinh hải cũng không phải là hiện nay tự do thăm dò trạng thái trước kia thứ ba quân viễn trinh trong năm tháng dài đằng đắng trải qua qua vài lần chỉnh biên gây dựng lại cuối cùng trở thành hiện tại phán quyết quân đoàn phán quyết hai chữ đối mặt đối tượng là vũ trụ thần linh cùng vũ trụ thần linh tương quan sự tình vô luận là chính thần hoặc là tà thần phần lớn từ phán quyết quân đoàn phụ trách giờ phút này tinh hạng â n tán tại quán tinh tứ phương lặng im chờ đợi tại trung tâm nhất trong xoái hạm chỉ huy trong đại sảnh lần lượt từng bóng người bận rộn xuyên qua một vị người khoác màu xanh t h ẳ m quân áo khoác trên bờ vai tướng tinh sáng chói nam tử chính xuyên tấu qua cửa sổ mặt tàu nhìn về phía m ê n h mông tinh hải tiến hóa đường đồng dạng sẽ kéo dài tuổi thọ số tuổi thật sự của hắn không thể tra nhưng ngày xương trắng thái dương tăng thêm bộ mặt nếp hốn đã có thể kết luận hắn tiến nhập tuổi già phán quyết quân đoàn đương nhiệm quân đoàn trưởng đoàn quân h i ế u đệ thất cảnh võ đạo gia siêu thoát cảnh tại hắn phải hậu phương là một vị nam tử trung niên thần xác trang nghiêm dương mặc thư phán quyết quân đoàn dưới chương thứ nhất chiến đoàn quan chỉ huy ánh mắt từ tinh hải bên trong thu hồi đoàn quân hữu thanh âm có chút khẳng k hạn đều bố trí đi a đã theo phân phó của ngài bố trí xong dương mặc thư thanh âm cẩn thận tỉ mỉ đưa tay tại phía trước sờ nhẹ bên trong có ánh sáng màn hiện hiện cho thấy tinh h ả i địa đồ hắn ở phía trên lấy đầu ngón tay hoạch xuất ra pha vi cái này nguyên một phiến tinh ngực đều tại chúng ta giám thị bên trong có khả năng n h ấ t nhảy lên t r ờ i địa điểm đều tiến hành bố phòng q u a n g tinh nội bộ bởi vì thiên tuyển kế hoạch chúng ta không có tham dự bố phòng nhưng ở nơi đó hiện tại hội tụ rất nhiều cá nhân tổ chức chờ khác biệt thế lực cường giả không ít lấy bọn hắn đôi tinh thần khát vọng nếu là có cái gì ngoài ý、muốn. t ân đoàn quân hữu khẽ gật đầu ánh mắt đ ù ngầu thanh âm nghe không ra ba động m ự c sách ngươi thoạt nhìn rất tự tin dư ơ n g mặc thư thần sắc không thay đổi thuộc hạ chỉ là cho rằng chuẩn bị đầy đủ sung túc ngay vậy đoàn quân hữu chầm mặc một lát thanh âm vang lên một tôn tân sinh tinh thần dù hoặc quá lớn ngữ khí của hắn nhẹ nhàng chỉ là có chút cảm khái ánh mắt t h ă n thẳm lại nhìn phía cái kia minh n ô n g thâm thúy tinh hải vũ trụ thần linh cái khác trí tuệ văn minh hiện tại tinh hải càng hỗn loạn nếu không phải có tà thần ngầm bán liên bang gạ tinh cầu còn nhiều hơn ra hai cái đó là liên bang quý báu nhất t à i phú màu rào hơn nói cho chúng ta biết đối với chuyện như thế này lại thế nào cẩn thận cũng không đủ d ư giữ mặt thư ơ nghiêm n g sắc mặt thuộc hạ ghi khắc đoàn quân hữu thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn chăm chú tinh hải thanh âm kéo dài đợi thiên tuyển kết thúc tham dự cạnh tranh còn sống sót lũ tiểu gia hỏa có thể chú ý một phiên đây đều là hạt giống tốt tương lai nếu có thể đem bọn hắn thu nhập quân đoàn không thể tốt hơn tần tân thu hồi đưa tại cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài ánh mắt giờ phút này hắn chính đưa thân vào trong phòng nghỉ tại phía sau hắn phương trúc đang lấy thủ pháp đặc biệt xoa bóp vai của hắn cảm giác cấm áp chuyển đến để cho người ta có thể buông lỏng vật lý trị liệu sư là liên ba nguyên n g nhân bên trong vì võ đạo gia xuất hiện cực kỳ trọng yếu phụ trợ phụ thuộc nghề nghiệp đồng dạng cần nắm giữ thủ pháp đặc biệt cùng sinh mệnh năng lượng vận dụng thậm chí có một bộ chuyên môn bình xét cấp bậc một lần cuối cùng động tác sau khi kết thúc phương trúc bung ô tay ra giọng nói nhẹ nhàng nói kết thúc rồi tấn tấn hoạt động một chút bà vai dáng người nhẹ nhàng khoác khoái phương tỷ đa t ạ hai chúng ta quan hệ này cảm ơn cái gì phương trúc sán lạng cười một tiếng tần tiểu ca nếu không phải ngươi tần a tẫn nhìn về phía nàng phương tỷ ngươi không phải sở lão sư vật lý trị liệu sư lão bản một vị linh năng làm muốn cái gì vật lý trị liệu sư phương trúc ngữ khí tràn đầy đương nhiên ta là tại chuyên môn trên bình đài nhìn thấy thông báo tuyển dụng quảng cáo báo danh tới nói đến chỗ này nàng dường như nghĩ tới điều gì tần tiểu ca thiên tư của ngươi mạnh như vậy về sau nếu là cần vật lý trị liệu sư có tân đổ đổ tẫn cười cười. Đi đi theo ờ i ở phía sau quay trở về tinh hạm đại sảnh hắn vừa tới đại sảnh liền nghe đến giang phán hạ thanh âm đội trưởng ngươi nhìn cô nương này tương đối trầm mặc ít nói có thể làm cho nàng chủ động chào hỏi ngược lại là hiếm thấy dư thịnh cũng trong đại sảnh lúc này chính dán cửa sổ mạng tàu chính nhìn ra phía ngoài tân tẫn xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn lại chỉ thấy nương theo lấy tinh hạm thấp xuống một chút độ cao xung quanh mắt trần có thể thấy trên bầu trời từ bốn phương tám hướng có từng chiếc từng chiếc bộ dáng hình thái khác biệt tinh hạm đang tại chạy mà nhìn xuống đi một tòa không biết lúc nào xây dựng chiếm diện tích bắt ngát căn cứ đứng sừng sững ở phía trước phần dưới cái này tự nhiên chính là sở thiên ý trong miệng nói tới tiền tuyến tận tận ánh mắt nhìn về phía giang phán hạ chỉ phương hướng có một bức màn to bố trí ở nơi đó tại màn to bên trong biểu hiện là làm người rung động quần quận chi cảnh trong tấm hình là một gốc toàn thân từ lôi đỉnh cấu trúc nối liền trời đất lôi đình thần thụ nó thoạt nhìn như là đang hô hấp bình thường toàn thân bao phủ lôi đình đang không ngừng đàng phập、phòng. càng k h u ấ y động ngươi có thể đem nó coi là huẩn sinh tinh thần chứng cách đó không xa s ở thiên ý thanh âm vang lên tần tẫn chấp chấp mắt cái này như là thế giới thụ đồng dạng cự mục thương đương chứng q u a n g tinh huẩn sinh tinh thần ngay tại cái này g ố c thần thụ nội bộ tần tẫn mở miệng hỏi không sai đây cũng là các ngươi từ tiền tuyến xuất phát cần đến mục tiêu cuối cùng nhất s ở thiên ý dậm chân tới gần nhìn xem ba người tần tẫn có một việc ta muốn nói cho các ngươi tham dự cạnh tranh trong đội ngũ có hai phe cung phụng thần linh mật giáo thế lực hoàng hôn kết xã con mặt trời giáo phái hoàng hôn kết xã chuẩn bị giá tiền rất lớn nói rõ ai nếu có thể ngắm bắn con mặt trời giáo phái tiểu đội lợi dụng hậu lễ h ồ i báo càng có thể đạt được hoàng hôn kết xã hữu nghị đương nhiên cũng tương tự đắc tội con mặt trời giáo phái sở thiên ý thanh n â m nhẹ nhàng muốn hay không đi nếm thử thu hoạch cái này ngoài định mức b a n t h ư ờ n g từ chính các ngươi đến quyết định tận tận gật đầu t h ầ n s á c nhìn không ra biến hóa hắn nhìn qua càng tới gần tiền tuyến căn cứ mở miệng nói sở lão sư liên bang đã không phải là lần thứ nhất chấp hành thiên tuyển kế hoạch hẳn là có đối mặt cái khác tinh thần kinh nghiệm vì cái gì ta không có ở trong căn cứ gặp qua tài liệu tương quan Bởi vì, mỗi vì, m ộ tại c i n hắn t h tiếng n khác ệ t t h i nói vừa ra đồng thời tinh hạm tung tích bỏ neo ở tiền tuyến trong căn cứ phòng ngự lập trường quang bế cửa máy mở ra sau tiếng ồn ào tấu vang màn to biểu hiện trong tấm hình lôi đình thần thụ chập trùng tần suất đang tại dần dần tăng nhiều chương năm mươi b ố s á t trời chương năm mươi b ố s á t trời cả tòa tiền tuyến căn cứ bị chia làm vô số khu vực mỗi một chỗ khu vực chính là một phương thế lực doanh địa tạm thời cửa khoang mở ra cầu thang bên sườn thuyền tung tích sở thiên ý đi ở đằng trước bưng rời đi tinh hạng tận tận ba người đi theo hậu phương tại cái này doanh địa tạm thời bên trong sớm có người tại đây đợi chính là liên bang an bài ở đây nhân viên công tác một nam một nữ nhìn thấy sở thiên ý đi ra nam tử vội vàng mở miệng xưng hô nói sở tiên sinh sở thiên ý gật đầu ánh mắt nhìn phía phương x a m à c to tại liên bang dự đoán bên trong còn cần bao lâu thời gian đi vào thiên khải kế hoạch áp dụng thời gian điểm ba mươi lăm cái giờ đồng hồ nhân viên công tác thần sắc nghiêm cẩn tại thời gian này sau tinh thần sẽ kiểm chế tràn lan bên ngoài lực lượng vì cuối cùng phá xác mà ra làm ra chuẩn bị đến, đến giờ mảnh này tinh thần bên trong cấm khu phòng bị lực lượng sẽ xuất hiện suy giảm tràn lan lực lượng tự động tạo ra bảo hộ tinh thần năng lượng cấu trúc thể suy yếu cũng tức là thiên tuyển kế hoạch bắt đầu thời điểm tham dự thiên tuyển kế hoạch võ đạo ra xuất thân quá tinh tu hành lôi thú hô hấp pháp có thể mượn nhờ cơ hội này đến gần tinh thần Đều nghe được sở thiên ý quay đầu nhìn về phía tần tẫn ba người điều chỉnh trạng thái lảng lạng chờ đợi a doanh địa tạm thời bên trong thiết lập lấy khu nghỉ ngơi tiến về khu nghỉ ngơi quá trình bên trong tần tẫn ánh mắt nhìn phía cái khác doanh địa tinh thần thiên tuyển đưa tới rất nhiều thế lực tham dự phóng tầm mắt nhìn cái khác doanh địa tạm thời bên trong thậm chí có tuổi trẻ khuôn mặt đang tại giao thủ so tài không hề nghi ngờ vậy cũng là bọn hắn chuyến này đối thủ cạnh tranh quay đầu lại ánh mắt cùng dư thịnh giang phán hạ liếc nhau sau tần tẫn tiến vào khu nghỉ ngơi gian phòng bên trong có chút nhắm mắt ngực chập trùng hô hấp pháp vận chuyển trong â m căn a h cứ màn to thời gian thực chiếu lấy lôi đỉnh thần thụ tình huống thời gian từng giây từng phút trôi qua vô hình thúc sát bầu không khí ở tiền tuyến trong căn cứ bắt đầu tràn ngập tại ước chừng sau ba tiếng rưỡi q u a n g tinh ngũ đại sinh tồn khu cư dân đột nhiên phát hiện bảo hộ màn sáng bên ngoài kéo dài không tiêu tan lôi vân cái k i a không ngừng tàn phá bửa bãi lôi đ ỉ n h tại thời khắc này bắt đầu tiêu tán như là băng tuyết tan giã bình thường lôi đ ỉ n h tiêu tán lôi vân t ă n giã ảm đạm màn trời tại lúc này xuất hiện ánh sáng sơ lúc chỉ là một chỗ tại một lát bên trong lan tràn toàn cầu lúc này như tại tinh hải bên trong nhìn xuống liền có thể nhìn thấy tích lôi t á n đi viên tinh cầu này bắt đầu dần dần lộ ra chân dung tinh thần luận sinh thời khắc cuối cùng bắt đầu bốn mới dê khu nhất trung trường học đã khai giảng trên bãi tập ôn kinh luân chính mang theo một ban học viên chăm chú dạy học đương kim cái này rung động lòng người một màn phát sinh sau trong sân trường vô số tiếng kinh hô vang lên tại lầu dạy học bên trong không biết bao nhiêu học viên thỏ đầu ra nhìn quanh ngày này biến một màn ôn kinh luân ngẩng đầu nhìn phía thiên cung sáng tỏ sắc trời để hắn trên mặt mặt s ẹ o lộ ra càng ảm đạm viên tinh cầu này xảy ra chuyện gì hắn trên khuôn mặt thần sắc liên tục biến hóa cuối cùng vẫn la lớn trước chăm chú đi học nhưng giờ này khác này người tuổi trẻ tâm đã sớm bay về phía chân trời lại như thế nào là một tiếng la lên có thể gọi về ôn kinh luân dứt khoát lắc đầu không còn xoắn suýt đủ loại loại hình tình hình tại ngũ đại sinh tồn trong vùng tấp nập xuất hiện thậm chí có người nếm thử đi ra bảo hộ màn sáng đặt vào hoang dã xác nhận tình huống bầu trời âm trầm quá lâu thậm chí rất nhiều người quên nó bản sắc bốn cùng nay đồng thời tiền tuyến trong căn cứ thông báo tiếng vang lên tại cái này thông báo tiếng vang lên đồng thời tham dự cạnh tranh tiểu đội bắt đầu hướng về tòa này tinh thần cấm khu lối vào xuất phát trong phòng nghỉ tận tấn đột nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt thần quang sáng láng hắn suy nghĩ khé n ú c n í c h bên trong nghề nghiệp bảng hiện hiện hắn ánh mắt tập trung tại võ đạo gia trên chức nghiệp sinh mệnh chỉ số 62.7. tinh thần chỉ số 66.2. hai loại chỉ số là đối võ đạo gia tương quan hai cái tiến hóa phương hướng tổng hợp đánh giá chỉ số không ngừng tăng lên bên trong mỗi một điểm chỉ đếm được t r ê n l ệ n h cũng sẽ kéo dài tại ngắn m ũ i như vậy thời gian có dạng này chỉ số đây là thiên tư tài nguyên chăm chỉ ba điểm đồng thời phát huy tạo nên kết quả cuối cùng ngày qua ngày tu hành hắn chưa hề lười biếng bảng biến mất tấn tấn có chút n ắ m tay có lẽ là bởi vì cùng tinh thần khoảng cách rút ngắn nguyên nhân sinh mệnh năng lượng cực kỳ sinh động tại thể phách bên trong lao nhanh bành trướng đến cực điểm tân tân mang h ắ c kim sắc chiến đấu p h ụ đẩy cửa đi ra ngoài ngoại giới có ngày ánh sáng rơi xuống t ầ n tân, tân ngẩng đầu nhìn về phía trên cao nhiều năm không tiêu tan lôi vân đã tiêu tán t ầ n tân từ sau khi sinh lần thứ nhất gặp được quán g tinh bầu trời màu lam rất mỹ lệ ánh mắt của hắn rơi vào phía trước dư thịnh cùng giang phán hạ cũng đã chuẩn bị hoàn tất hai người cầm trong tay binh khí con đặc chế ba lô bên trong túi leo lưng là các hạng khẩn cấp vật phẩm cùng loại sách tay thức ăn các loại quán tinh lôi vân tiêu tán nhưng làm tinh thần vận sinh mảnh này cuối cùng cấm khu bên trong tình huống vẫn như cũ thậm chí càng thêm phức tạp diện tích được sưng tụng bao la phải làm cho tốt súng túc chuẩn bị tân tân ánh mắt quay lại nhìn về phía một chỗ khác nơi đó s ở thiên ý trong tay nằm chén bên trong trang không biết là trà vẫn là rượu hướng phía hắn coi thửng dưới xuất phát tân tân thanh n â m vang lên hắn đi ở phía trước dư thịnh cùng giang phán hạ hai người thần tình nghiêm túc theo sát ở phía sau bốn tinh thần cấm khu có nhiều chỗ cửa vào quán tinh sát trời sáng tỏ nhưng này tiêu tán lôi đỉnh giống như tất cả đều hội tụ tại cấm khu bên trong tự đứng ngoài nhìn lại có mây đen ép thành chỉ sợ cảm giác c áp bách tại lúc này từng cái cửa vào đồng thời mở ra như là bầy cá vào biển bình thường các tiểu đội duy trì cảnh giác tiến vào tinh thần cấm khu khi tiến vào cấm khu sau dòng người lập tức phân tán tận tận ánh mắt rơi vào trong đó một c h i tiểu đội c h i tiểu đội kia tất cả đều mặc mang theo mũ trùm áo choàng khuôn mặt bị che chắn trước ngực kêu lên giáo huy tiến vào cấm khu sau tốc độ cực nhanh hướng về một phương hướng xuất phát tại phía sau bọn họ có không ít tiểu đội đi theo ngày hôm đó miệng g i phái dư thịnh mở miệng nói những cái kia theo sau cũng đều là chạy hoàng hôn kết xã ban thường đi t h â n c a chúng ta muốn đuổi theo bọn hắn a hắn mở miệng do hỏi tần tẫn lắc đầu ánh mắt ngưng lại quân mặt trời giáo phái loại cấp bậc này thế lực sẽ đối với thế lực khác nhằm vào hoàn toàn không biết gì cả a nếu như biết được lại vì sao không che giấu chút nào hoàng hôn kết xã tiểu đội lại tại c h ỗ đó suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tẫn mở miệng nói mặc kệ bọn hắn chúng ta đi、Tốt. tần ố t t tẫn ba người cấp tốc rời đi tại mảnh này bắt ngát cấm khu bên trong tiến vào bên trong từng nhánh tiểu đội triệt để phân tán một đường tiến lên bất quá nửa lúc nhỏ tần tẫn bước chân một trận chương năm mươi lăm cấm khu chương năm mươi lăm cấm khu cấm khu bên trong xếp lôi v â n giống như muốn từ trên không nhào căn xuống cự thú thiên địa tối đáng sợ chỉ có không ngừng c u ộ n c u ộ n mà lên lôi đ ỉ n h chiếu rọi thiên địa tại tân tân phía trước có một cái mấy mét cao lôi sư tử quanh thân hồ quan g điện c h ấ p động ngăn ở phía trước đó là năng lượng cấu tạo thể bất quá không giống với bình thường trong hoang dã du đã ngôi cầu nó đã c o hình thái tự thân tích chứa trên lực lượng thăng mảnh này cấm khu bên trong trải rộng loại này cấu tạo thể nếu không phải tinh thần vân sinh thu hồi đại lượng tràn lan lực lượng bọn chúng sẽ càng khủng bố hơn nhưng bây giờ bọn chúng đồng dạng không thể khinh thường Tại đồng tận n thời dư thịnh cùng giang phán hạ một trái một phải có rút đao âm thanh rung động giang phán hạ kéo lấy gấm vóc hất lên trường thương chập trờn bay lên trước người bị nàng một thanh nắm chặt đồng thời từ hai bên vọt tới trước thoạt nhìn ba người muốn hiện lên vây kín chi thế đối phó con này lôi sư tử cũng chính là ba người trước tập rút ngắn khoảng cách lúc tại hai bên có tiếng xé gió vang lên hai bóng người không biết lúc nào ở đây mai phục mượn nhờ tần tẫn ba người cùng lôi sư chiến đấu thời cơ bất ngờ đánh tới tại cái này hai bóng người lao nhanh mà đến đồng thời có phương diện tinh thần công kích phát động tần tẫn ba người mắt tối xâm lại có một cái lôi sừng c ự tê đầu lâu v u n g đ ẩ y lôi đỉnh gào thét đây là khắc cấn sau khi thành công tinh thần công kích thủ đoạn nhưng một màn này vẹn vẹn kéo dài không đến nửa giây lôi sừng tự tê tại xuất hiện đồng thời liền tại, tại, tại lúc này dư thịnh cùng giang phán hạ giống như là đã sớm chuẩn bị thân hình quay lại đón nhận bất ngờ đánh tới địch nhân giang phán hạ trường thương chức kích tại binh khí giao kích nháy mắt sinh mệnh năng lượng bộc phát đột nhiên phát lực vẩy một cái trực tiếp đánh rơi trong tay địch nhân binh khí tiếp theo sát thương thủ điểm tại đối phương lồng ngực đâm thủng ngực mạ qua bởi vì tần tẫn tồn tại sở thiên ý chưa từng đi tham dự cái khác thiên tài đứng đầu tranh đoạt nhưng giang phán hạ có thể tiến vào căn cứ lại trở thành cuối cùng không có gì ngoài tần tẫn bên ngoài hoàn toàn xứng đáng thứ nhất như thế nào lại là dễ tới bối giang phán hạ thân thương vừa gậy sắc mặt có chút ba động cuối cùng khôi phục bình ổn trực tiếp quay đầu đi tham dự dư thịnh chiến trường tại lựa chọn lưu tại căn cứ tham dự trận này cuối cùng cạnh tranh lúc liền đã làm x o n g sinh t ử tương b á c chuẩn bị đối mặt mai phục b ị n h nhân đương nhiên sẽ không cũng không thể lưu thủ thiên tuyển hai chữ nghe có chút m ộ n g ảo nhưng lại đại biểu cho đấm máu tránh đấu một bên khác dư thịnh cũng cùng địch nhân tới đánh giao thủ cùng nay đồng thời tại chiến trường trung tâm nhất tần tận trước mặt chính là cái kia lôi sư phương diện tinh thần công kích chính là bị hắn b à i trừ đối mặt với đánh tới lôi sư tần tẫn không tránh không né sinh mệnh năng lượng phun trào tại quyền nhận bên trên quan g mang rực rỡ nở rộ sau đó hắn cùng con này lôi sư chính diện đối oanh ở cùng nhau hết t h ể dường như yên lặng lại tại một lát sau năng lượng bộc phát đầu này lôi sư thân thể ẩm v a n g nổ t u n g hóa thành bạo liệt lôi đỉnh ẩm v a n g k h u y ế t tán tần tẫn rơi vào tại chỗ lông tóc không thương đông dưng tần tẫn cảm giác được tại cái này vỡ ra năng lượng cấu tạo trong cơ thể có từng tia từng tia từng sợi h ạ c tâm lực lượng dung nhập vào hắn tự thân dung nhập vào sinh mệnh năng lượng bên trong có lực lượng này cực kỳ yếu ớt phi thường bí ẩn nếu không có hắn cảm giác kinh người cực khả năng bỏ lỡ đây là trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại năng lượng cấu tạo thể đều là tinh thần tràn lan s u ấ t lực lượng cấu thành đánh tan cấu tạo thể có loại thu hoạch này đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng nhìn thấy tinh thần nếu như đây cũng là q u a n thiếu như vậy ngược lại muốn chủ động đi săn những năng lượng này cấu tạo thể suy nghĩ tại trước mắt bên trong hiện lên tần tẫn bên trái d i ữ thịnh giang phán hạ liên thủ xử lý cái cuối cùng bệnh nhân đội trưởng hai người quay đầu phối hợp không sai tần tấn tán dương tại hoang dã quen thuộc đoạn thời gian kia bọn hắn đồng dạng chế định không ít chiến thuật vẫn phải là t ậ n c a cảm giác của ngươi đầy đủ nhạy bén dư thịnh khoái ngữ nói chúng ta tiếp tục xuất phát đầu tiên chờ chút đã tần tẫn ánh mắt thay đổi nhìn phía ở xa ảm đạm sát trời ra đi tại hắn tiếng nói vừa ra sau xung quanh không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ có giữa thiên địa lôi đình anh mình em rung động nhưng dư thịnh cùng giang phán hạ lại cảnh r i á c lên không có chút nào thư giãn nắm chặt binh khí trong tay đã làm xong chiến đấu chuẩn bị bọn hắn duy trì đối tần tẫn tuyệt đối tín nhiệm ước chừng đi qua mấy chục giây tại tần tận ba người vẫn không có động tác sau. ở xa tiếng bước chân văng lên ba đạo thân ảnh hai nam một nữ một người phía trước hai người ở phía sau cùng nhau đi ra tần tận ánh mắt rơi vào người dẫn đầu trên thân đó là một vị nữ tử thân mang đặc chế chiến đấu p h ụ trên khuôn mặt bao trùm lấy một tấm lụa mỏng tốt cảm giác bén n g ạ y thanh âm của nàng có chút hàn giọng tán thưởng một câu sau nhìn xem vẫn ở vào tình trạng báo động dư thịnh hai người k h é p cười một tiếng ta không phải để chiến đấu ánh mắt của nàng tập trung tại tần tận trên thân người hẳn là chi tiểu đội này đội trưởng a ta thấy được các ngươi quá trình chiến đấu các ngươi rất lợi hại chúng ta có thể hợp tác, hợp tác. t n t ngữ n khí nghe không ra ba động không sai nữ tử gật đầu tự giới thiệu mình một chút d y tâm tinh vương nhà vương minh yến vương minh yến trong thanh n m ẩn chứa n ồ n g đầm hào hứng từ từ nói tham dự trận này thiền tuyển đội ngũ nhiều lắm nếu là bỏ mặc nhiều như vậy đội ngũ xâm nhập tinh thần cấm khu chỗ sâu khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn nghĩ đến hiện tại đã có không ít người không có lựa chọn xâm nhập mà là lựa chọn tại đào thải cái khác đội ngũ giảm bớt đối thủ cạnh tranh thực lực của các ngươi không kém có hợp tác với ta tư cách như thế nào chúng ta liên thủ còn có thể đi tìm những bằng hữu khác trước đào thải mất một số người về phần về sau liền đều bằng bản sự đương nhiên vương minh yến mạng che mặt bị gió phất lên khỏe miệng hơi bệnh nếu như các ngươi cuối cùng nguyện ý giúp giúp ta các loại thiên tuyển kết thúc ta vương ra hồi báo cũng tất nhiên sẽ không để cho các ngươi ba vị thất vọng thế ra sở thiên ý từng nói qua có quan hệ thế ra một chuyện dưới trướng ở trên trời tuyển bắt đầu trước cũng thu thập qua một chút đối thủ tình báo t ậ n t ậ n ngược lại là không nờ tới thiên tuyển vừa mới bắt đầu liền có người đối với hắn ném ra cảnh ô l i u ánh mắt của hắn không thay đổi ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói ta không có cùng những người khác hợp tác ý nghĩ vương minh yến khỏe miệ ý cười cứng nở lông mày của nàng n h h n lại thực lực của ngươi không tệ thoạt nhìn hẳn là một cái người thông minh làm gì vội vã cự tuyệt là bởi vì sau lưng ngươi thế lực ngươi nếu là cố kỵ bọn hắn cái kia rất không cần phải nếu ngươi có thể trợ giúp ta trở thành ngày này chọn cuối cùng b ê n thắng vương gia tự sẽ che chở các ngươi các ngươi sẽ c o càng thêm quang m i n h tương lai lời khuyên của nàng âm thanh trong gió rung động nhưng là nàng chỉ có thấy được thần sắc không có biến hóa chút nào t ầ n t ẫ n cùng một mực ở vào tình trạng báo động chưa từng có chút thư giãn dư thịnh hai người nàng nhìn về phía sau l ư n g tùy tùng ta mời như thế không có sức hấp dẫn a n à n tử kia thanh em mang theo ý lấy l tại i ể u thu thương, h o c h đ ư cái này thanh âm lạnh như băng vang lên đồng thời vương minh yến trong hai tròng mắt có hàn quang dâng lên nàng chưa từng tới gần nhưng ở giờ phút này dường như đã sớm chuẩn bị lấy vương minh yến cầm đầu thành phẩm chữ đứng yên ba người quanh thân có khí tức tiếp cận đồng nguyên lực lượng tinh thần khóe động mạ lên tại chốc mắt bên trong hội tụ cùng nhau lực lượng tinh thần d i ễ n hóa biến thành một thất mi tâm ấn có nguyệt nha khiếu nguyệt cự lang lực lượng của ba người lực lượng tinh thần đồng thời chống đỡ giới cự lang sinh động như thật tại hư không hiện hiện tứ chi hơi quòng nhảy lên ở giữa tiến vào phương diện tinh thần phát động công kích đây là hiếm thấy tinh thần bên cạnh hợp kích bí kỹ kí. ba người hợp lực buộc phát ra uy năng càng kinh người hơn tinh thần công kích bọn hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tại mời không có kết quả sau trực tiếp xuất thủ không định lưu lại cho mình khả năng tồn tại đối thủ cạnh tranh tại tần tẫn đám người thế giới tinh thần bên trong tại đen kịp màn trời bên trên lúc này phủ lên một v ầ n g l văn n g u y ệ t ánh trăng chiếu dọi thân sói cự lang gào thét ở giữa tại phương diện tinh thần chấn nhiếp lòng người tập kích gần như c h ư ớ c mắt là tới cùng nay đồng thời tại phương diện tinh thần bên trong t h ầ n t ẫ n nhìn cái này khiếu nguyện cự lang một chút một mắt rơi xuống trong mắt thần quang dâng lên thần ý phát động kim giáp thần đem nảy ra một tay cầm kích màu vàng v ầ g sáng chiếu sáng tứ phương tại lúc này kim giáp trước ngực dao long chi đồng như là mở mắt ra đồng tử bên trong hiện lên thần bí quan mang tại quan mang này nổi lên một sát vậy đến tập khiếu nguyện bạch lang đột nhiên cảm giác được có khiến người dùng mình kinh khủng áp lực đ ộ t kích cái kia dường như đến từ huyết mạch bên trên áp chế thân thể của nó đ ỗ n g nhiên dừng lại như là bị đông cứng ngay tại chỗ cái này khiếu n g u y ệ t cự lang là ba người lực lượng tinh thần cùng nhau tạo nên cự lang dừng bước trong nháy mắt vương minh yến chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình như là bị đông cứng bình thường lực lượng tinh thần vận chuyển gần như đình trệ nàng có thể nhìn thấy cái kia kim giáp thần đem trong ánh mắt nàng dâng lên chấn động có chút không thể tin được cái này là thần ý tư d u gian nan kéo dài tiếp theo sát kim giáp thần đem g i lên đại kích hai tay nam cầm ngang nhiên đánh rớt đây là phương diện tinh thần chính diện đ ố i cứng một kích đánh rớt manh liệt lực lượng tinh thần bộc phát khiếu nguyệt cự lang phía trên hiện hiện từng đạo vết rách ẩm vang tan giã hóa thành thuần túy lực lượng tinh thần sau đó tại sau này trùng kích bên trong những n à y lực lượng tinh thần cũng bị triệt để c h ô n g bụi thần tướng chưa từng dừng tay thẳng tiến không lùi trực đ ả o hoàng long một lát sau phía trước không có động tĩnh tiếp tục xuất phát tấn tấn trong mắt thần quang thu liễm thanh âm vang lên tiếp xuống chúng ta đi chủ động đi săn mảnh này bên trong cấm khu cấu tạo thể ân dư thịnh cùng giang phán hạ ứng thanh đuổi theo trên mặt cũng không quá sóng lớn động chính như sở thiên ý ban sơ suy nghĩ một dạng tại xác lập thần tấn đội trưởng thân phận sau chi tiểu đội này liền là lấy hắn vì tuyệt đối hạch tâm hết thể phục vụ cho hắn tần tấn tại vương minh yến ba người bên người cách đó không xa đi qua cuốn phong lướt qua nương theo lấy tiếng vang trầm nặng cái này ba bộ thân thể ngã xuống trên mặt đất bọn hắn còn duy trì lấy cuối cùng một sát động tác thân thể cứng gắc đó là phương diện tinh thần đông kết cùng c h ô n bụi ảnh hưởng đến n h ụ thân của mình bọn hắn đối với mình tinh thần hợp kích bí kỹ cực kỳ tự tin quả quyết xuất thủ lại nhận lấy mánh liệt nhất phản kích thiện nước người chìm nước cường t o à n không ngoài như vậy tận tận ba người thân ảnh từ từ đi xa cho đến hoàn toàn biến mất không nhiều lúc một cái khác chi thiên tuyển tiểu đội đến nơi đây đã nhận ra nơi đây chiến đấu vết tích người dẫn đầu là vị nam tử tóc vàng thân mang c h i ể n luyến giáp thoạt nhìn có chút cầm k ề n bên người của hắn một nam một nữ nam tử đi thăm dò xung quanh nữ tử tại nguyên chỗ túi người quan sát một phi sau thần sắc nghiêm trọng đứng lên nói địch á tư là phương diện tinh thần công kích thoạt nhìn song phương tại phương diện tinh thần trong lúc giao thủ bên thắng phía kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối được xưng địch á tư chính là nam tử tóc vàng kia hắn lấy tay ma sát c á i cảm lộ ra vẻ suy tư lúc này tham dò xung quanh thanh âm nam tử vang lên nơi này còn có một cái k h á c đội thoạt nhìn không giống như là ba đội h ô n chiến giống như là có một đội liên tiếp đánh bại hai đội thanh âm của hắn chuyển đến địch á tư thần sắc hơi rét ánh mắt hướng phía trước phương nhìn lại cuối cùng thay đổi ánh mắt mở miệng nói đi chúng ta thay cái phương hướng đừng cùng cái này đoàn người đột vào tinh thần cấm khu ba đạo hất lên áo choàng mang theo mũ t r ù m thân ảnh đang tại cấp tốc tiến lên chính là quần mặt trời giáo phái thiên tuyển tiểu đội đương kim một người trong đó quay đầu nhìn quanh một chút sau thanh âm đ ẹ thấp đám người này đã theo rất lâu bọn hắn thoạt nhìn rất muốn đối với chúng ta xuất thủ bất quá lẫn nhau cố kỵ đối phương không có độc thủ vậy liên không cần quản bọn hắn người trung gian tốc độ không giảm chúng ta không thể lãng phí thời gian chớ có q u ê n thần sứ đại nhân an bài nhiệm vụ lần này thiên tuyển trọng yếu nhất liền là hoàn thành nhiệm vụ nếu là đằng sau bọn gia hỏa này thực có can đảm độc thủ vậy liền làm thịt bọn hắn trong khi tiến lên mũ t r ù m l â y động bên trong một t r ư ơ n g thoạt nhìn có chút tái nhợt khuôn mặt hiện lộ ra tại mi tâm của hắn bên trên in đặc biệt hình xăm đó là một viên n ử a kim hơi bạc kỳ dị mặt trời bốn cấm khu nơi nào đó ba đạo thân ảnh không nhanh không chậm xâm nhập cấm khu bọn hắn hất lên thống nhất trường b à o màu vàng sẫm bên trong lần ẩn có thể nhìn thấy chiến đấu phục ó không ít người đuổi theo quần mặt trời chi tiểu đội kia đi nếu không chúng ta cũng trực tiếp theo sau thừa cơ đem bọn hắn giải quyết hết ta cũng không biết liên bang đám kia giá áo túi c ơ nghĩ như thế nào sẽ để cho thần linh mật giáo thu hoạch được tham dự thiên tuyển vé vào cửa kẻ nói chuyện khuôn mặt tuổi trẻ có một đôi con ngươi màu đỏ n g ỏ m thoạt nhìn có chút yêu dị không đ ộ i một bên một người khác thanh â m nhẹ nhàng đơn giản là gánh không được gáp được thôi thời gian còn sớm vẫn chưa tới đôi q u ầ n mặt trời chi tiểu đội kia xuất thủ thời điểm hai người sóng v a i t i ế n lên tại phía sau hai người một đạo cao lớn thân ảnh có một cái khổng lồ ba lô yên lặng đi theo bốn tận tận ba người một đường xâm nhập chủ động đi săn cấu tạo thể nương theo lấy từng con khác biệt hình thái cấu tạo thể được giải quyết tần tẫn có thể phát ra được dung nhập tự thân thuần túy lực lượng dần dần tăng nhiều thậm chí để hắn tự thân có trưởng thành cấm khu bên trong lôi vân dày đặc không phân rõ ban đêm đêm trắng đang bun ô ba đi tới sau mấy tiếng tần tẫn ba người lựa chọn tại một chỗ dốc cao bên trên chú lưu bổ sung thức ăn khôi phục thể lực nuốt trứng áp suất h ứ c ăn tần tẫn ánh mắt nhìn về phía ở xa loang thoáng tại cuối tầm mắt có thể nhìn thấy gốc kia sừng sững trong trời đất lôi đình thần thụ bất quá nhìn núi làm ngựa chết nơi đó là chân chính cấm khu nội bộ lúc này vẫn có cực xa khoảng cách ngay tại lúc này tần t ấ n lỗ thai khẽ nhúc đích mơ hồ nghe được chút động tĩnh ánh mắt đột nhiên nhìn phía ở xa thấy thế dư thịnh cùng giang phán hạ thần sắc trịnh trọng lên dư thịnh nhìn xem tần t ấ n nhìn qua phương xa trong lòng hơi động túi người ghé vào trên mặt đất chăm chú lắng nghe một lát sau hắn đột nhiên ngừng đầu mở miệng nói bước chân thật nhiều bước chân nghe tôi giống c h ố n g trận một dạng cái này c h ố n g trận tiếng bước chân rất nhanh liền chuyển vào bọn hắn trong thai thanh âm vang động trời đông, đông đông đông cực kỳ dày đặc nương theo lấy thanh âm này chuyển đến ánh mắt ở xa có bụi mù có lên có quái vật khổng lồ hội tụ thành bảy đang từ nơi x Tần tận 3 người đây ạ lại. Tại đạo p ở dốc cao cái. trước xa xa xào bên bóng trên, nhìn Nhìn đằng nhất, người. một tiểu là đ cũng là t h a một d h i n tuyển n loại đó tiểu đội, chỉ còn l người. p h tần này s tấn cực, cực kỳ quen thuộc siêu p h à m sinh vật bọn chúng quanh thân bị lôi đình bao phủ có nhiều chỗ huyết nhục đã chóc ra đi qua rèn luyện x ư ơ n g cốt lộ ở bên ngoài khổng lồ thân hình mang đến không có gì sánh kịp cảm giác c áp bách mỗi một bước đạp ở mặt đất liền có thanh âm nhất hai nhức q u ó c chuyển ra đây là một đám khâu cốt lôi tượng chương năm mươi bảy huyết nhật chương năm mươi bảy huyết nhật tại phương diện tinh thần q u a n t ư ợ n g cùng hiện thế gặp nhau có hoàn toàn khác biệt cảm nhận bầy voi trong khi đi vội đang trước nhất lôi tượng đầu vung vầy cái kia vô cùng tráng kiện ngà voi bên trên trứng mắt hồ quang điện chấp động mà lên siêu phàm năng lực phát động phía trước bưng có từng đạo lôi đỉnh gào thét xuống chạy ở trước mặt một người trong đ ó né tránh không kịp thân thể lại không cách nào tiếp nhận loại cấp bậc này công kích tại thuấn tức trung hóa vì t h a n g cốc bầy voi lao nhanh gào thét mà qua cái kia đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh mặc dù trong tầm mắt biến mất sau còn xa xa chuyển đến tận tận ánh mắt nhìn ra xa hướng bọn chúng biến mất vị trí siêu phạm sinh vật bọn chúng lúc đầu nơi ở ngay ở chỗ này còn nói là bởi vì tinh thần vận sinh siêu phạm sinh vật di chuyển đến nơi này xem ra tiếp xuống lộ trình còn có thể gặp được siêu phạm sinh vật chặn đường trong mắt suy tư lướt qua tận tận dậm chân hướng về phía trước từ này dốc cao nhảy lên rơi đến mặt đất chúng ta đi hậu phương hai người bước nhanh đuổi theo ba người không ngừng xâm nhập chủ động đi săn năng lượng cấu tạo thể lại lần nữa kích phá một cái cấu tạo thể sau cảm giác được dung nhập tự thân hạch tâm lực lượng tần tẫn ánh mắt thay đổi nhìn về phía dư thịnh cùng giang phán hạ mở miệng nói tại đánh giết cấu tạo thể lúc các ngươi nhưng từng cảm giác được có sức mạnh tràn vào trong cơ thể cấm khu bên trong cấu tạo thể số lượng rất nhiều bọn hắn cũng tham dự chiến đấu từng đánh chết cấu tạo thể nghe được tần tẫn hỏi thăm dư thịnh cùng giang phán hạ nhao nhao lắc đầu tần tẫn như có điều suy nghĩ trầm giọng nói dư thịnh đem ngươi sinh mệnh năng lượng triệu tập đi ra dư thịnh hơi nghi hoặc một chút nhưng chưa từng trần t r ở hô hấp pháp vận chuyển bên trong tại lòng bàn tay của hắn bên trên huỳnh quang nổi lên sinh mệnh năng lượng hiện hiện t ầ n t ấ n lực lượng tinh thần lan tràn mà ra tiếp xúc sinh mệnh năng lượng tiến hành cảm giác đây đối với bây giờ có được nghiên cứu viên nghề nghiệp tần tấn mà nói sớm đã là xe nhẹ đường quen lực lượng tinh thần cảm giác phân tích bên trong tần tấn ánh mắt ngưng lại hắn phát hiện từ cấu tạo thể bạo liệt sau dung nhập thể nội hạch tâm lực lượng bất quá đây cũng không phải là dư thịnh cùng giang phán hạ hai người giấu diếm hắn cỗ lực lượng này cực kỳ yếu ớt với lại phi thường bí ẩn tinh thần chỉ số chưa từng đạt tới tiêu chuẩn nhất định cảm giác chưa đủ võ đạo ra căn bản không thể nào phát giác bọn hắn cũng không có phát hiện trong cơ thể của bọn họ loại lực lượng này cực kỳ thưa thớt đây là nhằm vào chém giết cấu tạo thể khối lượng và số lượng tạo ra nếu là như vậy coi như cảm giác không đủ nếu như đánh g i ế t số lượng đủ nhiều góp gió thành báo sau cũng có thể phát giác được tự thân biến hóa ánh mắt thay đổi tần tần ánh mắt đột nhiên nhìn phía ở xa nhìn phía gốc kia lôi đ ỉ n h thần thụ cái này thoạt nhìn ngược lại giống như là thiết lập tốt quy tắc tần tần trong lòng nhớ tới sở thiên ý cuối cùng ngữ liệu đừng dùng giống nhau phương thức đi đối mặt khác biệt thần linh. đây là xuất phát từ thần linh bản năng hành vi làm ảnh này cấm khu vốn là tồn tại quy tắc vẫn là những nhân tố khác hắn chầm chậm thở ra một hơi nhìn về phía dư thịnh dừng lại a dư thịnh theo lời làm theo thất ca thế nào phát hiện một vài vấn đề t â n tân chưa từng giàu diếm nói rõ một chút tình huống cuối cùng nói trước mắt còn không thể xác định loại này hạch tâm lực lượng ảnh hưởng đến cái gì tiếp tục lên đường đi ngay vậy dư thịnh trần trờ một lát sau đó chân thành nói tất ca nếu là như vậy tiếp xuống đối mặt cấu tạo thể từ ta cùng giang phán hạ suy yếu người đến cuối cùng xuất thủ đánh giới ta dạng này ngươi cũng có thể ít chút tiêu hao một bên giang phán hạ mặc dù chưa từng mở miệng nhưng tương tự nhìn về phía tần tẫn trong ánh mắt đã chấp nhận dư thỉnh ý nghĩ trên người bọn họ mang theo có thể khôi phục tự thân bí dược nhưng người nào cũng không biết tại cái này cấm khu bên trong còn biết tao nộ cái gì nếu như cái này hạch tâm lực lượng ảnh hưởng đến đến tiếp sau tự nhiên là tập trung ở tần t ẫ n trên thân tốt nhất tại chính thức tiến vào tòa này cấm khu sau bọn hắn đã là sinh tử gắn bó đồng đội muốn đem hết thể tác dụng tối lại hóa tạm thời không cần thiết tần tẫn lắc đầu các loại xác nhận nó cụ thể tác dụng lại tính toán sau minh mạch giao lưu hoàn tất sau ba người tiếp tục xuất phát bốn cấm khu đông bộ một tòa dốc cao bên trên quần mặt trời tiểu đội dừng bước người dẫn đầu lấy xuống m ũ t r ù m tái n h ậ t nam t ử khuôn mặt lộ ra ánh mắt của hắn nhìn về phía ở xa giữa thiên địa lôi đình thần thụ lấy xuống sau lưng ba lô ở bên trong lấy ra chín cái ước trường dài vài thước ngắn cột kim loại cán đại khái cỡ khoảng cái chén ăn cơm phía trên điêu khắc lấy thoạt nhìn có chút quỷ dị đồ văn nam t ử mặt lộ thành kính đem cái này từng cây cột kim loại lấy đặc biệt phương thức cắm vào thổ đ i ệ bên trên phương xa đi theo cột mặt trời tiểu đội, đội ngũ giảm bớt rất nhiều hoàng hôn kết xã liên hệ rất nhiều thế lực nhưng xét đến cùng những này tiểu đội ở trên trời chọn chúng đều là đối thủ cạnh tranh mọi người bởi vì thiên tuyển mà đến tại đối q u ầ n mặt trời tiểu đội xuất thủ lúc nếu là bị người khác nắm lấy cơ hội cái tiêu ngược lại lẫn lộn đầu đôi hiện tại còn lựa chọn đi theo ngược lại là một chút đối cái tiêu mơ hồ thiên tuyển cơ hội cũng không coi trọng càng muốn mượn hơn cơ hội này thu hoạch được hoàng hôn kết xã ban t h ư ở n g đội ngũ giờ phút này nhìn thấy q u ầ n mặt trời tiểu đội cái này không coi ai ra gì động tác hậu phương có nhân thần tình khai biến quát lớn nơi này là tinh thần cấm khu các nơi quần mặt trời giáo phái muốn làm gì trong ứ lại tiến tuyến t bên hóa lộ tuyến bên trong, nếu ba à n đoạn không về thủ đoạn quỷ bí, i giáo. qua được mặt ô người thần thế chỉ lệnh, như nào n các ơ i biết những này Trong n phạm thể g tục có thể biết được.、Trong、ba ư cao lớn nhất đạo thân ảnh kia quay người lại tay phải kéo một cái một thanh giật xuống áo choàng chân dung h i ệ n lộ diện mạo của hắn bình thường chỗ mi tâm có mấy đạo dựng thẳng văn khí chất hung hãn bên trong thân mang quần áo bó tráng kiện thân thể triển lộ không thể nghi ngờ song trường hợp lại cùng nhau không ngừng trong hoạt động tại quanh thân mở nhạc vi quan nổi lên đó là sinh mệnh năng lượng cấp tốc vận chuyển dấu hiệu các ngươi cũng theo đã lâu ánh mắt của hắn quét mắt hậu phương nhìn xem cái kia tách ra khoảng cách lẫn nhau lẫn nhau cảnh giác từng cái tiểu đội mặc kệ các ngươi vì sao theo tới hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn hoặc là lăn hoặc là liền chết ở chỗ này tại phía sau hắn dốc cao bên trên chín cái cột kim loại cắm xuống cái kia sắc mặt trắng bệnh nam tử d ạ c h ra lòng bàn tay của mình máu tươi nhỏ xuống mang theo sinh mệnh năng lượng dung nhập cái này cột kim loại bên trong huyết dịch g i a o hội chín cái trên cột kim loại đồ văn đồng thời tách ra vi quang quan mang ở giữa không trung giáo hội hiện lên huyết xác cực kỳ ảm đạm nhưng cuối cùng vẫn tụ hợp thành hình cấu trúc trình một cái mặt trời đồ án đó là một viên huyết sắc mặt trời mặt trời kia chợ sáng chợ tối t thoạt nhìn như là tại trước mắt quan sát ghi chép ở xa loại lực lượng này chưa từng nhận đến cấm khu hạn chế bởi vì đây cũng không phải là vận dụng cái khắc thần linh lực lượng mà là sinh mệnh năng lượng thuần túy vận dụng chuẩn s á t mà nói là đang tiêu hao võ đạo ra sinh mệnh bản nguyên cũng chính là tại lúc này hậu phương nhìn thấy một màn này phát sinh có nhân thần tình nghiêm nghị quát o chư vị coi như không vì hoàng hôn kết xã ban thưởng chúng ta cũng không thể ngồi nhìn cái khắc thần linh tại cấm khu bên trong sinh sự tinh thần thế nhưng là quan hệ đến chúng ta quán tinh tương lai hắn một tiếng rơi xuống lập tức vang lên tiếng phụ họa u o n mặt trời giáo phái nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng quắp do do dự dự muôn chiến liền chiến hắn một tiếng rơi xuống sau lại chủ động làm l o ạ n không từng có mảy may sợ hãi một trận huyết chiến như vậy phát động u o n mặt trời giáo phái một người khác cũng tham dự trong đó chỉ có cái k i a tái nhật nam tử vẫn giữ tại nguyên chỗ thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ sau nam tử cao lớn x à i bước chạy về trên người hắn mùi máu tanh tràn ngập quần áo bị vết máu thấm ướp không biết là mình vẫn là địch nhân đi trên đường một đường dấm máu trên vai của hắn còn khiêng cá nhân đó là quần mặt trời tiểu đội người thứ ba trở về nơi đ â y sau nam tử cao lớn đem đồng đội đem thả xuống thân hình của đối phương mở ra phần bụng có một đạo khiếp người thương thế huyết nục lẩn ra ẩn ẩn có thể thấy được xương cốt khí tức suy yếu vân lạc sơn đến trì hạ hắn nam tử cao lớn mở miệng nói được xưng vân lạc sơn chính là cái kia tái n h ậ t nam tử nghe được thanh âm cũng không nói nhiều từ bên trong túi đ e o lưng lấy ra bí dược sử dụng bôi lên khâu lại băng bó thoạt nhìn có chút thành thạo những người kia đâu trị liệu trên đường vân lạc sơn mở miệng hỏi hoặc là chết hoặc là chạy nam tử cao lớn sán lạng cười một tiếng lộ ra một n g ụ m chỉnh tề rằng bọn hắn bởi vì hoàng hôn kết xã mà đến ngươi biết hoàng hôn kết xã à. không có nghe trong giáo người nói qua đừng quên chúng ta là cùng một chỗ được tuyển chọn ngươi không biết ta đương nhiên cũng không biết trị liệu hoàn tất sau vân lạc sơn đứng dậy một sát hai chân mềm đún liền muốn ké ngã trên đất bên cạnh nam tử cao lớn nô ra tay bắt lại bờ vai của hắn ánh mắt của hắn đảo qua nơi xa chín cái cột kim loại vừa nhìn về phía vân lạc sơn nhự n h ữ n mày nói đang ra a thần sứ đại nhân đưa ra ta không cách nào cự tuyệt điều kiện vân lạc sơn ổn định thân hình sắc mặt thoạt nhìn càng tái nhuận lắc đầu nói đinh quyết ta không giống thiên phú của ngươi tốt như vậy có thể đi dựa vào chính mình thiên phú thắng được hết thảy ta chỉ có thể làm như vậy h ắ n dậm chân hướng ở xa đi đến còn có ba cái ghi chép điểm muốn thiết lập các loại hết thảy đều bố trí tốt ngươi liền có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm đinh quyết đỡ dậy một vị khác đồng đội thanh âm vang lên ngươi biết ta muốn làm gì đương nhiên vân lạc sơn chưa từng quay đầu dựa theo thần sứ đại nhân an bài chúng ta mặc dù cần xâm nhập cấm khu nhưng cuối cùng cũng là không cần đi chân chính nhìn thấy tôn này tinh thần nhưng ở cái này từng nhánh trong tiểu đội có thể đến điểm cuối tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng thiên kêu i nhân vật lấy tính tình của ngươi sẽ không bỏ qua thanh âm từ từ đi xa hậu phương dốc cao bên trên huyết s á c quang mang tạo thành cỡ nhỏ mặt trời đồ án chợ sáng chợ tối bốn xâm nhập cấm khu sau địa hình càng thêm phức tạp cỏ cây hiếm thấy khắp nơi đều là thơm cốc dốc cao vách núi lại không có địa đồ chỉ dẫn nếu không có v õ đạo ra thể phách mạnh mẽ chỉ là đi đường cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian lại lần nữa trèo lên một vách núi đi về phía trước ước chừng trăm mét sau tận tận ba người dừng bước ánh mắt nhìn về phía trước, trước mặt con đường đứt gãy cấu thành sườn đồi ước chừng chống đi hơn mười mét bên ngoài mới đúng mở trong hai cái chống trải khu vực tạo thành một tòa vực sâu hẻm núi tần tận đứng ở vách đá ánh mắt nhìn xuống dưới hai bên vách đá hiện lên con cầu trạm càng hướng xuống càng khóm đạn nhìn ra tối thiểu có hơn nghìn thước cao không biết là như thế nào tạo thành địa hình ánh mắt ở phía dưới đảo qua tần tận ánh mắt đột nhiên tập trung tại một chỗ cùng nay đồng thời giang phán hạ thanh n â m vang lên đội trưởng nơi đó là nàng chỉ phương hướng chính là tần tận ánh mắt dừng lại vị trí tại cái này hẻm núi phần dưới có mấy đạo đã không có động tính thi thể tinh thần công k u t ạ i dĩ v ã n g không người đến đây. Điều này là cái khác hiển nhiên đến này Điều cái đây. là t r ư ớ c đ ế n nơi đây trong h i tiểu đội, ê n tuyển t ự c chân rơi v à vực sâu, t tại nơi này. Tần tấn trong nơi này. mắt lướt qua suy tư khoảng mười mấy thước đối với kinh lịch thuế biến lại có sinh mệnh năng lượng phụ trợ tân sinh cảnh võ giả mà nói hoàn toàn không là vấn đề bọn hắn sẽ rơi xuống dưới bỏ mạng nơi này hoặc là tại quá trình bên trong bị p h ụ c kích hoặc là gặp tình huống khác ta tới trước đi nhìn thấy tần tẫn suy nghĩ dư thịnh thanh â m vang lên tất cả ngươi cuối cùng quá khứ dạng này nếu là có cái gì ngoài ý mớn ngươi ngưng luyện tần ý cũng có thể ra tay giúp ta ngưng ý cảnh võ giả thần ý không chỉ có thể tiến hành phương diện tinh thần công kích ly thể mà ra s a u cũng có thể đối hiện thực thực hiện ảnh hưởng đây cũng là ngưng ý cảnh lớn nhất biến hóa tần tẫn không có trước tiên trả lời lực lượng tinh thần lan tràn cho đến bờ bên kia cũng không phát giác dị thường hắn thu hồi lực lượng tinh thần chấm ngâm một tiếng cuối cùng gật đầu nói có thể tại trong ba người dư thịnh không thể nghi ngờ là sức chiến đấu yếu nhất nhưng chính như chính hắn s ở n g ôn hắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp tần tẫn đạt được trả lời chắc chắn dư thịnh không do dự nữa lui lại mấy bước tụ lực bộc phát nhanh chân chạy mà ra có thâm cốc phía dưới vết xe đổ hắn không giữ lại chút nào Trực tiếp phát buộc i s nhưng mệnh năng l ợ t h â ngay thể đ n không mà lên, hướng về một chỗ khác hướng chỗ Hết thể như thường. Thân thể lên, mà một về c rơi đi. ủ hắn Nhưng, đường vòng cung, xuống bên n sẹt qua kia. a bờ g rơi tại hắn giẫm tại bờ bên kia nháy mắt tần tẫn nhìn thấy chân của hắn đột nhiên khẽ c o n g thân thể mất cân bằng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thần ý hiện hiện kim giáp thần s ắ p xuất hiện cấu thành thực chất chuẩn bị hỗ trợ nhưng dư thịnh đã sớm chuẩn bị thân thể mất cân bằng đồng thời sinh mệnh năng lượng toàn lực bộc phát thân thể hướng về phía trước nghiêng lảo đảo mấy bước sau duy trì lại cân bằng thoạt nhìn có chút chật vật nhưng không dùng tần tẫn xuất thủ hắn đã ổn định thân hình t h ân giang phán hạ nắm h lấy trường thương dẫm chân chạy đến vách đá biên dưới lúc thương thủ ép xuống chống đỡ mặt đất phối hợp thêm tự thân lực lượng bàn thương cong lên nàng tự thân phát lực lại đột nhiên bắn lắng ra giống như xào nhảy bình thường thân thể phóng qua hẻm núi nàng nhảy so dư thịnh càng xa sau khi hạ xuống bởi vì cái kêu áp lực dẫn đến lảo đảo hai lần liền ổn định thân hình nhìn thấy hai người đều an toàn quá khứ tần t ậ n không trần trờ nữa nhảy lên một cái tính mạng của hắn chỉ số cao hơn hai người rất nhiều tại s a u khi hạ xuống đã nhận ra áp lực nhưng thân hình vững chắc cũng không giao động loại áp lực này như dư thịnh nói tới loại áp lực này bàn sơ lúc mạnh nhất lập tức phân đoạn giảm bớt đây cũng không phải là phương diện tinh thần trọng áp mà là cùng loại trọng lực một dạng nhằm vào nhục thể biến hóa bởi vậy lực lượng tinh thần mới chưa từng phát giác trải nghiệm bên trong tần tẫn trong lòng hơi động hắn vận chuyển sinh mệnh năng lượng kéo theo cái kia dung nhập tự thân hạch tâm lực lượng giờ k h ắ c này áp lực tiến một bước yếu bớt thật đúng là cùng nó tương quan nhất ngoại bộ không có áp lực hiện tại xuất hiện tấn tấn vọng hướng về phía trước bưng nếu là như vậy cấm khu bên trong áp lực có khả năng sẽ càng ngày càng cao chỉ có thu hoạch càng nhiều hạch tâm lực lượng tài năng giảm sức ép còn không chỉ như thế áp lực là phân đoạn yếu bớt nói như vậy trong lòng của hắn suy nghĩ hồi tưởng đến đủ loại đột nhiên sinh ra yểu ra là xuất thân cùng t u i tác hắn đột nhiên kịp phản ứng thiên tuyển kế hoạch từng cái thế lực tạo thành tiểu đội đồng ề u u là từ q tinh, tinh thời đánh bại cấu tạo thể thu hoạch hoạch tâm lực lượng vốn là tinh thần tràn lan cũng có thể đối áp lực tiến hành giảm miễn thì ra là thế trong lòng hết thể nối liền cùng nhau như vậy vấn đề xuất hiện trong đầu mạch suy nghĩ chất động ngay tại lúc này có cảm giác biết bên trong tần tẫn thanh nhâm đột nhiên nhìn phía ở xa nơi đó t h u y ể n đến chiến đấu tiếng vang đi qua nhìn một chút tần tẫn ra lệnh một tiếng sau ba người tăng nhanh tốc độ đang đến gần lúc chiến đấu âm thanh đã kết thúc ánh mắt nhìn về nơi xa chỉ thấy hai cái đội ngũ đang tại g i ả n g co trên mặt đất còn có lưu chiến đấu vết tích thoạt nhìn bọn hắn vừa mới giao thủ cũng không có phân ra thắng bại nương theo lấy trên bầu trời lôi âm tần tẫn ba người thân ảnh tới gần tam phương giữa lẫn nhau cách mấy chục mét xa xa g i ả n g co sắc trời hôn ám tiếng sấm vang diện ngay tại lúc này trong đó một cái đội ngũ người dẫn đầu nhìn về phía tần tẫn bên này thanh âm vang lên cho ăn mới tới bằng hữu ta là quý tu viễn đại biểu hành đồ t i n h tế tập đoàn hành lang ốn khúc tinh hệ phân bộ tham dự lần này thiên tuyển chi tranh các người đã đến nơi này hẳn là cũng có chỗ phát g i á ca đã xử lý những năng lượng kia cấu tạo thể có thể thu được giảm miễn bài xích lực lượng như vậy xử lý cái khác thu hoạch qua loại lực lượng này thiên tuyển giả đâu mới tới bằng h ư u muốn hay không hợp tác thử một chút chúng ta cùng một chỗ đem đối diện cái này ba cái ngu xuẩn cầm xuống hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã mang theo kính mắt chỉ bất quá chiến đấu đưa đến quần áo tổn hại để hắn thoạt nhìn có chút chật vật tần tẫn xem kỹ hai phe chưa từng mở miệng không có trước tiên đạt được trả lời quý tu viễn xoay chuyển ánh mắt. ánh mắt lại nhìn phía lúc đầu cùng bọn hắn rằng có cái k i a một đội ba vị huynh đệ ta vừa mới nói đùa mới tới ba tên này không thể tin chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết nếu không chúng ta liên thủ cùng một chỗ giải quyết cái này vừa tới phe thứ ba như thế nào t r ư ơ n g năm mươi chín không sợ t r ư ơ n g năm mươi chín không sợ nhược trí quý tu v i ê n tiếng nói vừa ra nháy mắt đối diện trong đội ngũ có âm thanh vang lên lợi í t mà ý nhiều đơn giản trực tiếp chi này ba người tiểu đội đồng dạng vì hai nam một nữ phố i trí trong đó hai tên nam tử khuôn mặt cực kỳ giống nhau khó mà phân biệt là một đôi xem như hiếm thấy song bảo thai mở miệng chính là song bảo thai bên trong một thành viên ngay vậy quý tu v i ê n cũng không nóng giận lắc đầu khoái ngự a nói ta đây là thành tâm mời các ngươi c h i ế n h thôi tôi làm gì nhân thân công kích đâu đã các ngươi đều không có liên hợp ý nghĩ ai đánh nhau đều sẽ bị đội thứ ba chiếm tiện nghi vậy chúng ta đi trước tốt các ngươi hai đội cố lên hắn cơ cơ quyền làm cố lên trạng ánh mắt ra hiệu đồng đội sau đó mở ra tay ra hiệu mình vô hại cảnh giác lùi giá phía sau bên người hai cái đội bạn cùng nhau ngay tại lúc này song bảo thai trong đội ngũ cái kia duy nhất nữ tử đột nhiên mở miệng đánh giết cái khác tham tuyển thiên tuyển chi tranh người cũng vô pháp thu hoạch được loại kiệt nhưng giảm miễn bài xích đặc thù lực lượng tân tẫn ánh mắt rơi xuống quá khứ mở miệng nữ từ dáng người thấp bé có một đầu tóc bạc lúc này mặt lộ chăm chú các ngươi khảo nghiệm qua tân tẫn bình ổn nói xem như thế đi ngân phát nữ trả lời ánh mắt nhìn ra xa hướng ở xa ánh mắt thâm thúy một tôn tân sinh thần linh há lại sẽ để ý phạm nhân tranh chấp loại k i ệ dung nhập tự thân đặc thù lực lượng có thể đem nó coi là đến từ thần linh quà tặng cái này cấm khu bên trong tràn ngập bài xích lực lượng thậm chí lại bởi vì thân phận của chúng ta cùng tuổi tác đạt được cắt gi như thế nào lại để cho chúng ta những n à y dễ dàng bị tinh thần tiếp nhận quáng tinh nhân loại bởi vì nó q u ả tặng sinh ra kiểu khác tranh chấp có thời gian lãng phí ở nơi này không bằng đi mau chóng săn g i ế t những cái kia cấu t ạ o thể nói xong lời cuối cùng nàng đã xoay người qua chỉ có dạng này mới sẽ không ở phía sau tiếp nhận áp lực nhiều hơn cướp đoạt tiên cơ nàng lĩnh tại phía trước song bảo thai ánh mắt cảnh giác nhìn tần tấn ba người một chút cũng từng bước lui lại mà tại một chỗ khác quý tu v i ệ n ba người tại ngân phát nữ mở miếng lúc đã cùng đồng đội cùng nhau chậm rãi rút lui đương kim đã đem khoảng cách kéo ra gần trăm mét sau lưng dư thịnh cùng giang phán hạ ánh mắt rơi vào tần tận trên thân tần tận lắc đầu đối mặt đ ị c h nhân hắn không có mảy may lưu t ì n h nhưng tương tự hắn cũng không phải thị sát thành tính ma đầu ý niệm trong lòng hiện lên tần tận ánh mắt trông về phía xa nhìn về phía chân trời ở xa lôi đ ỉ n h thần thụ đôi mắt hơi thấp hắn sẽ không trực tiếp tin tưởng cái tiêng ngân phát nữ n ô n ngữ nhưng đối phương sở nôn lại làm cho trong lòng của hắn hơi dễ chịu một chút loại cảm giác này là đối với tôn này sắp t n sinh tinh thần mặc dù đã thức tình trí nhớ kiết trước nhưng con tin cũng là hắn từ xuất sinh đến bây giờ sinh sống m ư ơ i sáu năm quê hương nếu là trở thành thiên viện bên thắng càng làm muốn trực diện tôn thần này linh như vậy tôn này tân sinh thần linh bản tính liền cực kỳ trọng yếu đi thôi tần tuân thu hồi ánh mắt đi săn cấu tạo thể dư thịnh giang phán hạ hắn nhìn về phía hai người nếu như tiếp tục thâm nhập sâu sau bài xích lực lượng còn tại không ngừng gia tăng như vậy các ngươi liền trực tiếp từ bỏ lần này thi tuyển trở về tiền tuyến căn cứ bên trong cấm khu bài xích lực lượng sẽ áp chế chiến lực chỉ có săn g i ế t càng nhiều cấu tạo thể thu hoạch càng nhiều đặc thù lực lượng mới có thể tiến mất loại này điều kiện tiên quyết dư thịnh đã từng đề ra phương án trở thành thích hợp lựa chọn Tại trong tập thù tại trên chiến đội người lực công đặc lực không hợp bằng ngũ, lượng một người, ngược Ngay Thịnh nháy cùng gật Dư lại hiệu cuối có có thể mắt, Một nhẹ quả. đầu. vậy, Dư Thịnh do dự nháy mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu. Một bên giang phán hạ cầm thương mà lập nhìn về phía tần tẫn đội trưởng không cần lo lắng tần tẫn vọng hướng cấm khu chỗ sâu xét đến cùng ba người thành đội là liên bang thiết lập thiên tuyển ở kế hoạch quy định tinh thần thiên tuyển chỉ có một vị bên thắng ba người này phối trí thoạt nhìn là cho mỗi cái thiên tuyển tiểu đội đầy đủ cho sai không gian dù sao bên trong cấm khu tình huống không biết nhưng là hiện tại cấm khu quy tắc dần dần h i ệ n lộ ba người đội ngược lại sẽ trở thành một loại gánh vác tân tân khen ó i bên trong trong đầu lõe lên sợ thiên ý ngôn ngữ đó là hắn cùng s ở thiên ý lần đầu gặp nhau lúc đối phương xác định hắn vì đội trưởng sau nói tới ra lời nói ba thanh kiếm sắc bén đồng x u ấ t một vỏ kiếm đao ngược lại sẽ khả năng tạo thành bên trong hao tổn câu nói này phối hợp thêm cấm khu hiện tại quy tắc có lẽ sẽ có vợ kịch hay như nhìn suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tân tân t h a nhâm bình tĩnh trong giọng nói lại ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin tiếp xuống ta một người đầy đủ tại hắn tiếng nói vừa ra lúc c nhưng i cũng chính là tại lúc này đột nhiên xảy ra diễn biến có một đạo toàn thân bị sinh mệnh năng lượng gần quanh thân ảnh từ khía cạnh đột tiến tốc độ cực nhanh đánh tới chấm đoán tần tận ánh mắt nhìn lại nháy mắt vừa hay nhìn thấy vậy đến người gần sát trực chỉ hạnh tâm quý tu viễn sinh mệnh năng lượng bao phủ nằm đấm hung hăng một quyển quăng tại quý tu viễn má trái bên trên một quyển đánh xuống quý tu viễn kính mắt vỡ vụt nơi b đó còn có hai đạo nam tử thân ảnh đứng lặng một người trong đó thân hình cao lớn hai tay tắm ở trong túi giữ lại đầu đinh ánh mắt lạnh lẽo một người khắc vóc người trung đẳng hai tay đảo ngược trung điệp vươn hướng trên không dội lưng một cái xa xa tần tần ánh mắt cùng hai người này giao hội cùng một chỗ cùng một thời gian tại một phương hướng khác ngân phát nữ chỗ đội ngũ cũng đã nhận ra động tĩnh dừng bước quay đầu ánh mắt g i a o hội tần tẫn nhìn thấy trong đó cái k i a nam tử cao lớn khỏe miệng một phát lộ ra một k i a nụ cười gần cho sau đó chính là cố ý đề cao tràn ngập khiêu khích thanh em vang lên xa xa chuyển vào trong hai hướng nhất trần hai chúng ta vận khí không tệ vừa vặn còn có hai chi tiểu đội ngươi một chi ta một chi như thế nào như ngươi mong muốn tiếng đáp lại vang lên đồng thời trong lúc này ngang tải nam tử thân hình bạo khởi vọt tới trước m à đi mục tiêu trực chỉ tần tấn ba người vị trí tại chỗ lưu lại phong thanh cùng hắn ngôn ngữ chu huy ta tuyển thêm gần cái kia nơi xa cái kia đội ngũ giao cho ngươi nhưng ngươi nếu là giải quyết quá chậm vậy cái này hai đội ta liền toàn bao thấy thế cái kia nam tử cao lớn cũng đã là chu huy giận mắng một tiếng vội vàng phi nước đại đuổi theo ở xa tại ý thức đến đối phương chuẩn bị một trận chiến sau ngân phát nữ đội ngũ chỗ đứng lạc yên phát sinh cải biến song bảo thai ngăn ở phía trước ngân phát nữ đứng ở hậu phương tại trong con mắt của nàng có màu lam n h ạ t quan g mang như ẩn như hiện cùng nay đồng thời tần tấn nhìn xem trước đó kéo về phía sau mở tranh lệnh cự c tốc buôn tập tới hai người đưa tay để lại dư thịnh cùng giang phán hạ đầu vai hai người nắm chặt binh khí đang chuẩn bị xuất thủ hai tay thu hồi tần tấn khuôn mặt bình tĩnh chậm dai hướng về phía trước chủ động nên địch tự nói tiếng văng lên truyền vào hậu phương đồng đội trong hai tự tin như vậy thật đúng là người không biết không sợ chương sáu mươi quái vật chương sáu mươi quái vật thanh âm t a n biến tần tốc độ tăng vọt tay phải xét quyền sinh mệnh năng lượng cấu trúc thành phụ văn tụ lực bộc phát bên phải trên cánh tay k h u ấ y động hồ quang điện chấp động mã sinh một chỗ khác hướng nhất trần trước chạy bên trong nhìn xem chủ động chào đón tần tẫn trong mắt t h ă n gia nồng đậm hào hứng người cái tên này là gan còn không nhỏ tính mạng của hắn năng lượng k h u ấ y động đồng dạng hội tụ tại quyền bộ trong mắt hứng thú hiện lên ẩn ẩn có khát máu chi sắc dâng lên hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng cả hai khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn tại một lát sau phía trước hướng nhất trần cùng tần tẫn dẫn đầu tiếp xúc gia quyền va chạm tấn công quyền cùng quyền đối với anh ở cùng nhau tiếng sống rung động thiểm điện s ẹ n qua trường không lôi quang chiếu g ọ i hướng nhất trần sắc mặt cứng đờ, trong phút chốc cực hạ n thống khổ l ó e lên trong đầu ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu v n mèo song quyền đụng nhau hắn rõ ràng cảm giác được có không gì sánh kịp lực lượng từ tiếp xúc chỗ của tới vợn quanh nơi cánh tay sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt bị tan giá hầu như không còn nương theo lấy tiếng bạo liệt v a n g hắn ra quyền cánh tay phải nhói nhói chuyển đến huyết n ụ c đột nhiên nổ tung mạch cốt âm n trần lộ bên ngoài đó là lực lượng trong đụng t r ạ n thể p h á c của hắn không đủ để tiếp nhận đưa đến hậu quả làm sao lại thống khổ đan sen không thể tin nơi cánh tay huyết nhục nổ tung đồng thời cự lực đánh tới bạo liệt sinh mệnh năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn ở trong cơ thể hắn bộc phát thân thể của hắn mất cân bằng trực tiếp bay rớt ra ngoài hậu phương chu uy nhìn thấy hai người giao thủ chủ động chạy hướng một chút phương hướng tránh ra chiến trường chuẩn bị hướng phía ngân phát nữ tiểu đội vị trí lao đi nhưng ngay sau đó hắn liền thấy rõ mình đồng đội tại cùng đối phương tiếp xúc nháy mắt lợi dụng tốc độ kinh người bay ngược mà quay về từ hắn bên người lướt qua hung hăng ngã xuống tại mặt đất hướng nhất trần bại suy nghĩ sinh ra hắn không kịp nghĩ nhiều bởi vì nương theo lấy đồng đội thân thể cùng nhau mà đến còn có một bóng người tần tẫn chu u y gần như không chút do dự chân nở rộ vi quang sinh mệnh năng lượng toàn lực bộc phát hướng về tần tẫn quét ngang mà đi hắn nhìn thấy tần tẫn đưa cánh tay n g ă n cản tiếp theo sát chân cùng cánh tay tấn công chu u y thần sắc đột nhiên biến đổi chân của hắn như là đá lên cứng rắn nhất hợp kim một kích xuống dưới như là hám sơn tham dự thiên tuyển tiểu đội thành viên thường thường có giống nhau lộ tuyến tại cốt linh đạt tiêu chuẩn sau bắt đầu tu tập hô hấp pháp tại quán tinh giải cơm sau bị từ bên ngoài thế lực chọn chúng bồi dưỡng có b ộ c phát thức trưởng thành có can đảm một người đối mặt một chi tiểu đội hai người này có sung túc tự tin cũng s á t thực s ư ơ n g thượng t i ê n mới lấy sinh mệnh chỉ số mà nói tối thiểu vượt qua ba mươi điểm ở trên trời tuyển người cạnh tranh cũng coi là xuất chúng nhưng lúc này bọn hắn đối mặt là tận tẫn không đủ liền là không đủ cảm thụ được từ cánh tay truyền đến uy năng tận t ẫ n thần sắc nhẹ nhàng nói ra lại làm cho chu huy mục tí m u ố nước n cũng chỉ có dạng này a hết t hệ chỉ ở trước mắt bên trong thanh â m vang lên đồng thời tận tận cánh tay phát lực trấn khai đối phương đồng thời lấy tay chưa nắm chu u y trong lòng báo động đang không ngừng lên cao nhưng hắn trốn không thoát một nắm bên trong tần tẫn một phát bắt được cổ tay của hắn sinh mệnh năng lượng sụp sôi chuyển hóa làm lôi đỉnh lấy tay cổ tay vì mở đầu ngang nhiên xông vào chu y thể phách bên trong đây là cựu tiếp chân thân một loại giản lược cách dùng lôi đ ỉ n h nhập thể đồng thời tần tẫn cánh tay phải phát lực chu y thân hình khổng lồ lấy tay cánh tay vì mở đầu bị mánh nhiên vung lên trong cơ thể hắn lôi đ ỉ n h thấu thể mà ra sau đó bị hung hăng quăng tại trên mặt đất rơi trên mặt đất may mắt tần tẫn vung tay q u á n tính tác dụng dưới chu y thân thể tại đối diện bên trên nhấp nhô mới vòng mới ngừng lại hết thể phát sinh cực nhanh tại càng ở xa hơn ngân phát nữ chỗ tiểu đội vốn đã làm xong chiến đấu tư thái chuẩn bị nên địch nhưng là lập tức bọn hắn liền gặp được một màn này địch nhân của bọn hắn bị trực tiếp chặt đường đồng thời tại chớp mắt bên trong nhựa sát canh giữ ở trước mặt s o n g bảo thai lướt nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoảng sợ hậu phương ngân phát nữ trong hai con người làm sắc quan g mang thú liễm ngựa khí có gợn sóng thừa dịp hắn còn không có đối với chúng ta xuất thủ ý nghĩ đi đi nhanh lên trong lời nói nàng quay người lại không trần trờ chút nào trực tiếp tăng tốc xong bảo thai đuổi theo một người trong đó trong khi đi vội nhịn không được liên tiếp quay đầu mở miệm nói bạch thải hà lấy tinh thần của ngươi chỉ số cũng không thể không thể hắn còn chưa từng nói xong phía trước liền chuyển đến ngân phát nữ phủ định thanh âm bạch thải hà quay đầu lại mắt lộ hàn xương ta chẳng qua là phương diện tinh thần thiên phú không kém nhưng này cá nhân là chân chính quái v ậ t vừa mới hắn xuất thủ lúc ta thậm chí đều không có đi chăm chú cảm giác hắn phương diện tinh thần liền chuyển đến báo động lui mười ngàn bức giảng nàng thở dài một hơi ngữ khí bình phục một chút coi như ta có thể tại phương diện tinh thần chống lại hắn các ngươi hai cái thật sự có thể ngăn lại hắn t nếu như ta bị hắn cẩn thân nói đến đây thanh âm im bặt mã rừng song bào thai l ư ớ t nhau không có trả lời chỉ là càng tăng nhanh bộ pháp b ạ c h thải hà đi ở đằng trước bưng trong mắt gợn sóng c h ấ p động cùng sư phụ nói một dạng tinh thần l u ậ n sinh quan tinh thế hệ trẻ tuổi thiên tài quả nhiên không ít thậm chí có khả năng xuất hiện chân chính quái vật cùng nay đồng thời tần tẫn dậm chân đi vào c h u u i trước người hắn nằm trên mặt đất khí tức suy yếu thân thể cháy đen đó là tràn vào trong cơ thể lôi đỉnh tạo nên thương thế nhìn thấy tần tẫn tới gần hắn dây rủi lấy muốn đứng lên có chút há miệng lại phun ra một n g ụ n khói đen người, người không thể giết ta thương thế bên trong cơ thể quá nặng chu y nói chuyện cực kỳ p h i sức ta ta đã là băng sơn đạo tràng nhập môn đệ tử ngươi giết ta sư phụ của ta sư huynh nói xong lời cuối cùng thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ trong cơ thể lực lượng cuối cùng hao hết thân thể của hắn cứng đờ, c h i t để ngồi phịch ở mặt đất không một tiếng động đạo tràng a tần tẫn khẽ đọc một tiếng đạo tràng xem như liên bang chính thức công nhận võ đạo truyền thừa nơi trốn chỉ có cảnh giới đạn tới mức nhất định võ đạo gia mới có thể ký lập thiên tuyển chi tranh đưa tới rất nhiều chỗ khác nhau loại hình khác biệt quy mô thế lực nhìn xem chu y ẩn ẩn phát ra tiêu hương thân thể tần tần sắc không thay đổi dậm chân tiến lên người trẻ tuổi bị đại thế lực cho chúng thể hiện ra không tầm thường thiên phú càng là đánh bại rất nhiều người đồng l ữ a thu được tham dự t i ê n tuyển tư cách tuổi trẻ vốn là khí thịnh bởi vậy côn vọng không sợ hết thảy mười phần bình thường nhưng có một số việc đã làm vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả mở cung không quay đầu lại tiễn bọn hắn muốn trách chỉ có thể trách mình vận khí không tốt gặp đủ để cho hắn trả giá thật lớn người kia tân tân cất bước tiến lên đi tới một cái khác đối thủ trước hướng nhất trần hắn tình trạng cũng không so chú ý tốt hơn bao nhiêu một cánh tay gần như chỉ còn lại bắt quất sinh mệnh năng lượng xâm nhập trong cơ thể b n g phát đối với hắn cũng tạo thành trọng thương đương kim đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu trạng thái nhìn thấy tần tẫn tới gần hướng nhất trần d â y rồi lấy lấy hoàn hảo cánh tay kia chống đỡ lấy thân thể nửa người trên có chút nâng lên trên khuôn mặt nổi lên cười khổ thanh âm suy yếu lại khẳng khẳng có thể có thể cùng giải sao ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này đ o ạ n chương sau này lật hôm nay còn có đổi mới chương sáu mươi mốt hoàng hôn chương sáu mươi mốt hoàng hôn phanh thân thể té xuống đất mặt thanh âm vang lên tần tẫn từ hướng nhất trần bên cạnh đi qua quả quyết kết liêu hắn ngân phát nữ không có lừa hắn lấy hai người này thực lực khẳng định từng đánh chết không ít cấu tạo thể nhưng kết quả hai người này sau hắn cũng không có thu hoạch được loại kia đặc thù lực lượng tần tấn ánh mắt nhìn phía phía trước phía trước chiến trường có chút t h ê thảm ba một nhưng giờ phút này rơi vào hạ phong lại là quý tu viên ba người phóng tầm mắt nhìn ba người trên thân vết máu lo lộ bị thương cực nặng con này lại thuộc băng sơn đạo tràng thiên tuyển tiểu đội xác thực có đủ để trèo trống quần vọng thực lực vất quá tại tần tấn ánh mắt nhìn ra xa tới lúc con này tiểu đội người thứ ba cũng nhìn do đến bên này chiến trường tình huống trong ánh mắt dâng lên vẻ kinh ngạc hắn hết sức rõ ràng đồng đội mình thực lực nhưng bây giờ hai người lại đều ngã trên mặt đất sống chết không rõ đối địch đồng thời hắn dư quang nhìn một cái tần tẫn trong lòng hàn ý tăng vọt gần như không có chút nào chần chờ liền chuẩn bị thoát đi hắn làm ra quyết định thời gian rất nhanh nhưng hắn bên cạnh còn có ba cái đối thủ quý tu v i ệ n vết thương chẳng chịt nhưng hắn ghi khắc lấy một điểm càng là địch nhân muốn làm càng không thể để cho đối phương thành công tại phát giáp được đối phương có thoát ly chiến trường ý nghĩ trước tiên hắn buộc phát ra lực lượng cuối cùng nhảy lên trực tiếp ôm lấy đối phương bắt chân buông ra kinh tiếng quát văng lên nương theo lấy trọng kích quý tu viễn chỉ là không tung tay cũng chính là tại lúc này tần tân trong mắt thần quang nổi lên thần ý lướt đi kim giáp thần đem vào không tiến lên chạm địch trở về bị quý tu viễn ôm chặt lấy người thứ ba thân thể cứng đờ trong mắt thần thái hoàn toàn mở đi xuống tới bởi vì quý tu viễn phát lực thân thể hướng về sau c h ứ c lăng lăng đập vào trên người hắn、Phúc. quý tu viễn khỏe miệng d ư n g máu t h â n trí của hắn đã không tỉnh táo lắm nhưng bên cạnh hai vị đồng dạng bị thương đồng đội lại ý thức được xảy ra chuyện gì Cánh t a y r u n dẩy lấy ra mang t h e o b ê n người băng sơn đạo tràng người thứ ba, cho quý tu viên út, giúp hắn sơ bộ vững thương Tận tận giúp dược, ướt, bị ba, bộ cho chắc đẩy đạo ra sơ thứ tu thế. quý ánh mắt quét qua thu hồi ánh mắt đối với loại này chưa ra tay với mình lúc này càng là không có lực phản kháng chút nào tiểu đội hắn không có động thủ dự định ngay tại lúc này hậu phương tiếng hô vang lên cho ăn b ă n g h ư u t ậ n t ậ n dừng bước quay đầu nhìn lại phát ra tiếng hô chính là quý tu viễn hắn lúc này đứng cũng không vững tại đồng đội nâng đỡ miễn cưỡng đứng dậy lớn tiếng la lên lên dưới càng là liên lụy đến thương thế nhịn không được mãnh liệt hò khan vài tiếng nhìn thấy tần tẫn quay đầu hắn miễn cưỡng ngừng ho khan đau nhai răng trận mắt nói ta là quý tu viễn như là bàn sơ gặp mặt lúc hắn lại một lần nữa làm ra tự giới thiệu sau đó hắn tiếp tục nói chúng ta sẽ lập tức rời khỏi thiên tuyển chi tranh bằng hữu ngươi xưng hô như thế nào ta hiện tại vẫn là cái tiểu lâu la nhưng nếu là tương lai ta có thể hôn suất đầu nhất định sẽ báo đáp dân cứu mạng của ngươi nói xong lời cuối cùng hắn đã là r á c cuống họng nhịn đau đằng tê tần tẫn hơi nhũ mày hắn xoay người có chút lên tiếng thanh âm chuyển xa tần tẫn nói xong sau hắn nên tiếp đi tới dư thịnh giang phán hạ hai người xác nhận phương hướng tiếp tục thâm nhập sâu cấm khu tần tẫn tê đau nhức đau quá quý tu viện đưa mắt nhìn tần tẫn ba người thân ảnh đi xa tại đồng đội nâng đỡ tọa hạng n h ị n đau nói đơn giản xử lý xuống thương thế rời đi trước phiến khu vực này tiếp xuống cũng không nhất định còn có thể gặp được loại này sẽ bỏ qua cao thủ của chúng ta tần tẫn phía trước ba người xâm nhập lại lần nữa đi tới một khoảng cách sau tần tẫn rõ ràng cảm giác được lực đẩy lại lần nữa tăng cao hơn một chút ban sơ suy nghĩ là chính xác càng tiếp cận tinh thần vận sinh lực đẩy liền sẽ càng mạnh tần tẫn dừng bước quay đầu nhìn về phía mình hai vị đồng đội trầm giọng nói dừng ở đây a các ngươi hai cái đem vật tư lưu lại trực tiếp trở về loại này bài xích lực lượng là tự nhiên đào thải phương thức tần tẫn đã lúc trước làm ra quyết định hiện tại tự nhiên sẽ quả quyết chấp hành giang phán hạ túi người đem bên trong túi đeo lưng đổ vật sửa sang lại một phiên nâng lên tần tẫn bên chân do dự một chút cuối cùng mở miệng nói đội trưởng hết thể cẩn thận ân tần tẫn gật đầu bên cạnh dư thịnh nắm tay quơ quơ đội trưởng chúng ta chờ ngươi tin tức tốt các loại thiên tuyển sau khi kết thúc nhất định phải để sở lão bản giúp ngươi mở tiệc ăn mừng tần tẫn bình thản cười một tiếng tạm biệt sau dư thịnh cùng giang phán hạ cùng nhau rời đi thân là đồng đội từ hoang dã ma luyện đến cấm khu chiến đấu bọn hắn là rõ ràng nhất tần tân thực lực người bọn hắn cũng hoàn toàn quán triệt mình tại thiên tuyển trước chuyện đã đáp ứng hết thể lấy tần tân làm chủ tại hiện h ư u cấm khu quy tắc hạn c h ế giới tiếp tục đồng hành sẽ chỉ trở thành tần tân vương hữu bởi vậy hai người cũng không có mảy may lệm v ề chậm chạp trực tiếp chấp hành tần tân mệnh lệnh l ự a chọn trở về địa điểm xuất phát đưa mắt nhìn hai người đi xa sau tần tân thu hồi ánh mắt nhìn về phía cấm khu chỗ sâu xài bước tiến lên bốn lui lui, lui. cô ý đệ thấp thanh âm chuyên g a tại cấm khu một chỗ một chi hai nam một nữ ba người tiểu đội lẫn nhau giao lưu bên trong c h ậ m chậm lui lại tại kéo ra một khoảng cách sau ba người lẫn nhau thở dài ra một hơi toto may mắn ngươi phát hiện nhanh thân mang chiến giáp một đầu tóc vàng nam tử nhẹ nhàng thở ra chúng ta đến thay cái lộ tuyến không nghĩ tới nơi này còn ngủ cái đại gia hỏa siêu phàm sinh vật c ù n g cấu tạo thể hoàn toàn khác biệt có trí tuệ khó đối phó chúng ta nếm thử đi vòng qua tôi thiểu càng an toàn chút ân hai người khác gật đầu cái kia được xưng tô tô nữ tử nói khẽ đi ác chương trình các ngươi phát hiện không có xâm nhập cấm khu sau nơi này không chỉ có cấu tạo thể nhiều hơn siêu phạm sinh vật cũng xuất hiện rất nhiều khả năng này là tinh thần lực lượng tràn lan tự phát hấp dẫn đến bảo tiêu tô tô còn chuẩn bị nói tiếp thứ gì ngay tại lúc này nàng có cảm giác biết thần sắc cảnh giác lên cái hướng kia giống như có người tiếp cận ba người mặt lộ nghiêm nghị đồng thời nhìn về phía tô tô chỉ phương hướng trong ba người tô tô tinh thần chỉ số tối cao cảm giác nhất là nhạy bén không nhiều lúc nương theo lấy tiếng bước chân một vị thân mang hắc kim chiến đấu phục đeo túi đ e o lưng nam tử rậm chân đến gần tô tô ba người cảnh giác nhìn về phía hắn bất quá đối phương thoạt nhìn cũng không có tính toán ra tay chỉ là ánh mắt quét qua ba người sau liền tiếp theo tiến lên hắn tiến lên phương hướng chính là ba người rời khỏi phương hướng nhìn thấy một màn này toto cắn ngôi đột nhiên mở miệng nói đừng có lại tiếp tục đi về phía trước nam tử dừng bước toto bên cạnh đồng đội ánh mắt kinh ngạc một cái nhưng là lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ đón a m tử đưa tới ánh mắt toto tiếp tục nói con đường này phía trước đang ngủ say một cái siêu phạm sinh vật ngươi chỉ còn lại có một người vẫn là đường vòng trò thỏa đáng nam tử này chính là t â n tẫn nghe được nữ tử này khuyên nhủ âm thanh tân tẫn trong mắt cũng có chút ngoài ý mới gật đầu đáp lại đa tạ cáo chi nói xong sau hắn chưa từng dừng bước lại tiếp tục tiến lên nhìn thấy một màn này bao quát tô tô ở bên trong ba người đồng thời dâng lên kinh ngạc chi sắc đưa mắt nhìn tần tẫn xâm nhập hắn có phải điên rồi hay không tô tô nhìn về phía mình hai cái đội bạn khó hiểu nói đây coi là cái gì biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g hổ n ú i đi hắn đều chỉ còn lại một cái người đồng đội cũng bị mất còn như thế m á n h liệt ai b i ế ta t chương trình liếp mắt tô tả x ú c giòn đại tỷ đây là thiên tuyển chúng ta là đối thủ cạnh tranh một bên đi ạt g đầu thiên tuyển cuối cùng bên thắng cũng chỉ có một người thôi t ô t ô lắc đầu nhìn về phía hai người các ngươi thật đúng là cảm thấy mình có thể đụng đại vận cùng thần linh n h ấ t lên liên hệ dứt bỏ thiên tuyển không nói giờ khác này ở trong cấm khu đều là chúng ta cùng thế hệ đồng hương khả năng giúp đỡ liền g i ú p một cái hắn lại không đối với chúng ta xuất thủ có thể tham dự thiên tuyển đều không phải là người bình thường tương lai nói không chính xác liền đạt được hồi báo đâu nói đến đây nàng có chút dừng lại nhìn về phía tần tẫn biến mất phương hướng nếu không chúng ta theo sau nhìn một chút ngươi còn muốn theo sau chương trình mở to hai mắt nhìn theo sau nhìn xem Tô tô t hai ầ n nghiêm túc, hắn người chúng sắc túc, chỉ có một người đối với một t không h tạo được quy hiếp, có thể cứu, liền cứu một cái ó thể một cứu, cứu c liền Nếu là, Nàng nghĩ là... đội ế thế n càng nhiều, hắn như thế không vạn nhất chúng chẳng không cần đường có cái thực lực, cái là gia hãi, thật hỏa phải Hai kia đại ta sợ vòng. xử lý đ bạn không nói gì ai theo ý ngươi a t h ở dài sau đi ạt dẫn đầu nói nếu không phải tô tô năng lực nhận biết chúng ta cũng không cách nào nhẹ nhàng đến nơi này theo nàng nói xử lý a đi chương trình c ũ n g ứng hỏa một tiếng không do dự nữa hy vọng giá hỏa này là trang kỳ thật hắn có gì có thể để tự thân l n nấp c h í n pháp cho nên mới tuyển con đường này giao lưu bên trong ba người thân ảnh đi xa bốn cấm khu một chỗ ba đạo thân mang trường bào màu vàng xâm thân ảnh đứng ở núi cao bên trên xa xa nhìn về phía chân trời ở xa lôi đ ỉ n h thần thụ trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm ở giữa người thu hồi ánh mắt theo hắn tới gần xuất thế toàn này ở ngoài vùng cấm vây hạn chế lực lượng gần như hoàn toàn biến mất bắt đầu bố trí bố trí sau khi kết thúc đi tìm cái kia quần mặt trời tiểu đội tung tích thân linh mật giáo không có khả năng không có chút nào duyên cơ tham dự tiến thiên tuyển bên trong đừng để bọn hắn hỏng sự tỉnh trong ba người cao lớn nhất thân ảnh cuối người từ p ra, ra hoàng í a hôn g kết xã ba càng bảy ca đưa lên câu nguyện phiếu cầu phiếu đề cử chương sáu mươi hai thú hổ chương sáu mươi hai thú hổ hoàng hôn kết xã thơ phụ một vị cực kỳ thần bí thần linh trục tinh tri động nại dạy dạ nhỏ máu hối tôi con người chính là cái này một thần linh giáo phái huy chương ba người bố trí bên trong tại đoạn này khu vực bên trong tối nghĩa khó hiểu pháp trận cấu thành tạo thành đặc thù nào đó nghi thức hiện lên ngủ say trạm chưa từng bắt đầu dùng bọn hắn không có xâm nhập cấm khu nội địa hoàn thành cái này một tòa đặc thù pháp trận sau đi đến chỗ tiếp theo địa điểm bốn tần tấn đeo túi sách đặt ở trên mặt đất dọc theo mình lộ tuyến định trước không ngừng tiến lên trong khi tiến lên xung quanh bài xích lực lượng có rõ ràng đề cao nhưng hắn sớm đã bắt đầu đi săn cấu tạo thể trước mắt bài xích lực lượng còn không cách nào đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng một đường xâm nhập tại đến nơi nào đó sau hắn quay đầu nhìn một cái hậu phương ở phía sau hắn theo ba cái tiểu cái đ u ô i chính là mở miệng nhắc nhở hắn cái kia đ o à n người cái này đ o à n người chưa từng che giấu tung tích quan minh chính đại giữ vững nhất định trong phạm vi an toàn đi theo mà đến đây là sợ ta thật tao ngộ trong miệng nàng siêu phạm sinh vật muốn cứu ta vẫn là muốn ngư ông đắc lợi có lẽ cả hai đều có tân tẫn ở trong lòng nói nhân tính vốn là phức tạp đồng dạng hoàn cảnh đồng dạng kinh lịch lại khả năng tạo ra hoàn toàn khác biệt tính cách càng không nói đến tham dự thiên tuyển chi tranh vốn là người trẻ tuổi tính cách chưa định gặp được hạng người gì đều không kỳ quái suy nghĩ lóe lên đồng thời tần tẫn tiếp tục xuất phát đối phương không có ác ý cũng chủ động giữ vững khoảng cách an toàn tần tẫn liền không có chặn đường lại lần nữa đi tiếp vài trăm mét sau tần tẫn hơi nhũi m ẩ y nhìn phía phía trước ánh mắt rơi đi phía trước là một tòa ước chừng mấy chục mét cao vách đá muốn tiếp tục tiến lên liền cần leo lên đi mà tại dưới vách đá dựng đứng mưng bắn nổ đá vụn vẩy ra rơi vào b ồ n mưng lấy bạo lực phá vỡ một tòa rộng lớn hình nửa vòng tròn h a n động bên trong có một đạo loại họ mèo thân ảnh to lớn thân hình quân mình dáng người không ngừng chập trùng đang ngủ say nó mỗi một lần hô hấp có tiếng ngay vang lên đinh hay như góc giống như tiếng s ấ m thân hình của nó còn mình nhưng thoạt nhìn thân dài sáu bảy mét giang dài lại sắp bén thoạt nhìn có chút tương tự hổ giang kiếm trách không được đằng sau cái kêu đoàn người sẽ lui về đường vòng tần tẫn ánh mắt quét qua vết đá nếu là tại leo núi lúc đánh thức ra hỏa này vậy coi như không dễ chịu đường vòng muốn hao phí nhiều thời gian hơn sớm một bước xâm nhập cấm khu tìm hiểu tình huống cũng có thể chiếm trước tiên cơ đã như vậy tần tẫn đưa tay nhấc lên ba lô đặt ở trên mặt đất sau đó tần tẫn dầm chân hướng về phía trước chủ động tiếp cận hậu phương Tô Hiện tại làm sao? Đi chương trình gật đầu nói tâu tô, tô trong mắt lộ ra vẻ suy tư biểu lộ ngược lại bình phục xuống tới chăm chú phân tích nói có thể tham dự thiên tuyển vốn là đi qua sàn trọn tại sao có thể có người đi chủ động chịu chết người này nhất định là có chỗ năm chắc chương trình đi ạt t ô Tô nhìn về phía hai người đã chúng ta đều đã cùng lên đến vậy là tốt rồi chuyện làm đến cùng ta đến ấp ủ tinh thần công kích nếu là hắn thật không đ ị c h lại ta liền ra tay giúp hắn hấp dẫn một cái lực chú ý nhìn xem có thể hay không để cho hắn c h ạ y mất hai người các ngươi tùy thời chuẩn bị mang ta rời đi miễn cho chọc giận cái này đại gia hỏa nói xong sau nàng nhìn về phía mình hai vị đồng đội ba người ánh mắt g i a o hội cùng một chỗ được thôi đi ạ t đi đầu làm ra quyết định ngươi nói không sai hắn hẳn là có nhất định nắm chắc mới có thể như thế làm việc nếu là thật sự có thể giải quyết rơi con này đại gia hỏa chúng ta cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian ba người làm ra quyết định tô tô trong đôi mắt vi quang lưu động lực lượng tinh thần bắt đầu điều động phía trước tân t ấ n từng bước bước ra rút ngắn lấy khoảng cách ngay tại khoảng cách hang hổ ước chừng còn có mấy chục mét lúc kiếm k i u răng hổ tiếng ngáy đột nhiên tăng lớn nó có cảm giác biết đột nhiên mở ra hai con người trong mắt hung thần trợt lõi lên giang lanh bên trên hồ quang điện c h ấ p động hổ khẩu mở ra đinh thai nhức có tiếng giống vang lên tiếng như lôi không ngừng gào ghét lấy nó vì mở đầu có cồn phong cuốn lên cồn phong thổi tới chiến đấu phục bên trên phát ra phần phật tiếng vang một tiếng hổ gầm nó đứng dậy từ trong huyện động leo ra dây đặc tráng kiện h ồ trào đạp ở trên mặt đất ấn ra từng cái dấu chân ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn cuối cùng tập trung tại tần t ậ n trên thân sau trong con mắt của nó dâng lên một tia không kiên nhận chi ý nhìn ra nó đối với bị q u á i dày thanh tịnh từ ngủ say trong thức tỉnh rất không vui ánh mắt tập trung tại tần t ậ n trên người nháy mắt tại nó quanh thân siêu p h à m lực lượng phun trào có mánh liệt hồ quan g điện tại tần t ậ n phía trên ngưng tụ sau đó ngang nhiên tung tích tại nó phát động công kích đồng thời tần tẫn cũng động đùi phải đầ mạnh thân hình của hắn bạo khởi vọt tới trước m ặ đi né tránh hồ quan điện đồng thời tại tần tẫn trong mắt trong mơ hồ có một đôi dao đồng từ chiếu g i i Khác ấn mãng. ba đầu dị tại một tích h tắc này bên trong lực lượng tinh thần khuấy động hổ răng kiếm trong tầm mắt thiên địa đột nhiên một tối theo sau chính là không có gì sánh kịp lạnh vô cùng cảm giác chuyển đến trong con mắt của nó hiện lên kinh ngạc phát hiện mình lại đưa thân vào băng nguyên bên trong chu thân mãn là đông kết băng tinh đây là cái nào ta không phải mới từ đào xong trong ổ leo ra a tư duy chấp động đồng thời nó vô ý thức muôn tránh thoát nhưng là ngay sau đó chính là không có gì sánh kịp kinh khủng áp lực bực kích đó là đến từ sinh mệnh bản chất áp chế linh hồn run r u dậy không thể ngăn cản đông kết bên trong đầu này hổ giang kiếm thấy được một cái băng màu trắng ba đầu dị mãng mang thân xoay quanh treo tại giữa không long uy suy nghĩ của nó bị đông cứng như là lại lần nữa tiến nhập ngủ say nó thậm chí để không nổi chút nào ý phản kháng cùng nay đồng thời phương diện tinh thần áp chế hình thành máy mắt tấn tấn tốc độ tăng vọt ý niệm khánh n ú c nhích bên trong sinh mệnh năng lượng phát sinh chuyển hóa tại hắn quanh thân bên trên trói mắt lôi đỉnh c u ộ n c u ộ n mà lên hội tụ thành áo giáp c ử u kiếp chân thân thiên lôi thân tốc độ phòng ngự lực lượng toàn diện tăng phú khoảng cách mấy chục mét lướt qua hắn đ u ổ i phải đập mạnh thân hình bay lên đấm ra một q u y ề n chính giữa hổ răng kiếm đầu anh, vô hình bạo phá âm nổ vang hổ răng kiếm chân trước mềm lún ẩm vang đổ xuống trên mặt đất mang theo đùi mù ba đầu dị mãng khắc cấn công kích u y năng phi phạm nhưng đối lực lượng tinh thần tiêu hao cũng cực lớn tần tẫn trong mắt quan g hoa thu liễm tinh thần công kích ngừng tại phương diện tinh thần công kích thu liễm sau trước mặt đổ xuống trên mặt đất hổ giang kiếm có quét một cái không chết năng lực phòng ngự phi thường kinh người tần tẫn cũng không cố ý bên ngoài thiên lôi thân là h ắ n bám vào lôi thuộc tính tổn thương nhưng cái này bên trong cấm khu siêu phàm sinh vật lấy thuộc tính mà nói đều thiên hướng về lôi điện không c h ầ n chờ chút nào tần tẫn đem mang theo bên người quyền nhận đeo trong tay đã chuẩn bị một kích phá hỏng đại nào chưa từng thành công vậy chỉ dùng nguyên thủy nhất mở ngực mổ bụng giải quyết nó cũng chính là tại lúc này hổ giang kiếm thân hình khổng lô co giật càng thêm mánh liệt, há miệng bên trong. p hiện á t r tại nương theo lấy cái này tràn đầy sợ hãi tiếng nghẹn nào hổ giang kiếm miễn cưỡng mở hai mắt ra ánh mắt sợ hãi một cử động nhỏ cũng không dám hình dạng của nó lúc, đầu hung hãn, nhưng lúc này phối hợp thêm ánh mắt cùng câu nệ hành vi ngược lại có chút đáng thương tận t ấ n lực lượng tinh thần cảm giác nó tản ra cảm xúc minh bạch con này đại gia hoàng ý tứ ngươi muốn thần phục với ta Hắn t đây, đây mới thực là trên ý nghĩa vị cách nghiên ép có được linh trí siêu phàm sinh vật cùng đất hoang bên trong hung thú khác biệt sẽ chủ động e sợ chiến tranh chiến đầu hàng thậm chí là thần phục cũng không biết loại này siêu phàm sinh vật phải chăng cũng sẽ nhận cấm khu lực đầy ảnh hưởng suy nghĩ lõe lên đồng thời tần tẫn trong lòng hơi đ ộ n g hắn giơ ngón tay lên sinh mệnh năng lượng chuyển hóa tại đầu ngón tay lan tràn mà ra từng tia từng sợi lôi đỉnh tại tần tẫn tinh diệu không chế dưới ở giữa không chúng cấu thành đủ loại khác biệt hình thái đó là tần tẫn một đường xâm nhập cấm khu đã từng tao nộ qua năng lượng cấu tạo thể lấy khác biệt hình thái hiện hiện h ắ n thông qua lực lượng tinh thần cùng con này có linh trí hổ r ă n g kiếm đơn giản giao lưu hỏi thăm đối phương phải chăng tại cấm khu càng nội bộ địa phương nhìn thấy qua những này tần tấn đạt được khẳng định đáp án đã như vậy trực tiếp mang ta đi tìm chúng nó tin tức thông qua tinh thần truyền đạt cấm khu nội tình huống không biết có một cái siêu phàm sinh vật dẫn đường không thể nghi ngờ có thể để cao đi săn cấu tạo thể hiệu suất hắn đồng đội quay trở về căn cứ hiện tại mình lại thu phục cái thuộc hạng cảm nhận được tần tẫn tinh thần truyền đến khoan dung chi ý hổ r ă n g kiếm thoạt nhìn như là nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía tần tẫn ánh mắt vẫn tràn đầy sợ hãi dây rủi lấy muốn đứng dậy vừa làm ra một nửa chân của nó mềm l ú n g lại ngồi phịch ở trên mặt đất tần tẫn vừa mới một kích mặc dù không có trực tiếp muốn mạng của nó hiển nhiên cũng làm cho nó nhận đến thương không nhẹ thật vất vả rốt cục ngồi dậy hình sau nó trước tiên đem thân thể ép xuống nhìn ph ý tứ không cần nói cũng biết tần tẫn trở lại lấy bên trên ba lô của mình nhảy lên một cái trực tiếp rơi vào h ổ giang kiếm phần lưng hắn bắt lấy đối phương phần lưng tráng kiện lông tóc tinh thần ra hiệu h ổ giang kiếm xuất phát tại hắn ra hiệu dưới h ổ giang kiếm có thân vọt lên hổ t r ả o đội lên trên vách đá dựng đứng mượn lực bên trên đạp hai ba lần sau nó đã mang theo tần tận trèo núi ngừng tinh thần chỉ lệnh truyền đạt tần tẫn đứng ở thân h ổ bên trên quay đầu nhìn về phía hậu phương hắn nhìn phía cái kia ba người tiểu đội tần tẫn thị lực giai có thể nhìn thấy bọn hắn trên khuôn mặt nội lên tầng tầng vận sóng đa t tân tân thanh â m vang lên chuyển xa đến hậu phương ánh mắt của hắn bình ổn từ từ nói các ngươi đã đến nơi này hẳn là rõ ràng bài xích lực lượng tồn tại cũng muốn làm ra lấy hay bỏ hoặc là từ bỏ lần này thiên tuyển hoặc là đi trợ lực trong các ngươi một người trong đó đi tham dự cuối cùng cạnh tranh tiếp tục ba người đồng hành đến cuối cùng lấy giỏ chúc mà múc nước một trận không thì cũng thôi đi nếu là bởi vì bị áp chế quá ác mất mạng vậy liền đáng tiếc lưu lại vài câu lời nói sau thân hủ quay lại tại vách núi này trên vách biến mất đang xuất thủ trước tân tân đã nhận ra đằng sau con này ba người tiểu đội động tác Đối thật ư ơ n đúng là tự tin a nhân gia có tự tin thực lực đi hát nhìn qua trên vách đá dựng đứng tận tận biến mất vị trí ngữ khí không hiểu chúng ta phải đối mặt đối thủ dĩ nhiên là loại quái vật này a hắn không chỉ có đánh bại cái tia đại gia hỏa thậm chí thu phục đối phương đây là làm sao làm được một lời nói ra ba người lại lâm vào trầm mặc vừa mới chiến đấu một màn khắc ở trong lòng bọn họ chỉ sợ hồi lâu cũng sẽ không tiêu tán vô luận như thế nào chúng ta xác thực nên làm ra lấy hay bỏ t ô t ô trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói hắn nói không sai bởi vì chúng ta biểu lộ thiện ý người này không có đối với chúng ta xuất thủ nhưng nếu là thật đến cuối cùng cạnh tranh ta không cho rằng loại cao thủ này sẽ bỏ qua bất kể đối thủ nào ta đề nghị rời khỏi lần này thiết tuyển đi đến nơi này mặc dù không phải chúng ta cực h ạ n nhưng tiếp tục nữa mức độ nguy hiểm sẽ thẳng tắp lên cao cũng coi là tận lực tán thành chương trình khẩn nói theo sau đó ánh mắt hai người đều nhìn phía đ ạt. hắn chính nhìn chằm chằm t ậ n biến mất địa phương đ ạt, người đây tô tô thanh âm vang lên đ i ạ thu t hồi ánh mắt hắn có chút túi đầu đột nhiên mở miệng nói ta muốn đi xem cái gì ta muốn xâm nhập cấm khu nhìn xem hắn thở dài một hơi ngầm đầu ngự khí trở nên chắc chắn có thể trực diện thần linh cơ hội sao mà khó được có thể nhìn thấy từng vị thiên tài đứng đầu thậm chí là quái vật giao phong cơ hội sao mà hiếm thấy ta muốn đi xem ta cùng bọn hắn ở giữa t r a n h lệnh đến tột cùng lớn bao nhiêu nói đến đây hắn có chút dừng lại thấp giọng nói huống hồ cũng nên có người đi thô tô chương trình bồi dưỡng thế lực của chúng ta để cho chúng ta tới tham gia thiết tuyển mặc dù không có định ra cứng nhắc chỉ tiêu nhưng chúng ta ba người cứ như vậy trực tiếp trở về vậy sau này làm sao bây giờ các ngươi trở về đi t o à này n cấm khu quy tắc cầu thủ không thích hợp ba người đồng hành các ngươi trở về ta lưu tại nơi này tranh thủ kiên trì đến cuối cùng đến lúc đó cũng coi là đối bọn hắn có cái bàn giao bọn hắn không chỉ có sẽ không làm khó chúng ta về sau còn có thể tiếp tục cho chúng ta cung cấp ủng hộ nói đến đây chỗ hắn không cần phải nhiều lời nữa quay người hướng về vách đá đi đến sau lưng chuyển đến nói chuyện với nhau âm thanh chính đ a n g hắn chuẩn bị leo lên lúc hậu phương lại chuyển đến đốt chân đi ạt quay đầu chỉ thấy tô tô cùng chương trình theo sau đón hắn đưa tới ánh mắt tô tô chân thành nói đi ạt chúng ta không có ngươi như vậy súng túc dũng khí nhưng chúng ta là đồng đội sẽ giúp ngươi cuối cùng đ o ạ n đường tiếp xuống ngươi tiết kiệm khí lực ta cùng chương trình giúp ngươi đi săn cấu t ạ thể đẳng cấp không nhiều đến cực hạ sau chúng ta lại trở về mấy câu nói ra Đi liên bang duy trì đối một tôn tân sinh tinh thần tôn trọng dù sao về sau cần phải chặt chẽ hợp tác không có gì ngoài cái kia nhìn xuống trên cao hình tượng bên ngoài bên trong cấm khu tình huống hoàn toàn không biết gì cả hiện tại theo thiên tuyển người cạnh tranh trở về bên trong cấm khu tình huống bị dần dần vạch trần đồng thời có một ít tin tức tại căn cứ bên trong truyền bá đưa tới người hữu tâm chú ý bị hồi báo cho đóng giữ nơi đây liên bang người phụ trách quân mặt trời giáo phái dự thi tiểu đội hư hư thực thực tại cấm khu bên trong bố trí đặc thù nghi thức dư thịnh cùng giang phán hạ bình an quay trở về căn cứ tinh hạm rừng sắt ở một bên sở thiên ý ngồi tại khu nghỉ ngơi trong sân chăm chú lắng nghe hồi báo của hai người nghe được hai người hồi báo hoàn tất sở thiên ý ngữ khí nhẹ nhàng xem ra trận này thiên tuyển chi tranh cuối cùng sẽ trở thành một mình quyết đấu thế nào đối với các ngươi đội trưởng có lòng tin a đương nhiên có lòng tin khác biệt ngôn ngữ giống nhau ý tứ trả lời chắc chắn từ trong miệng hai người nói ra sở thiên ý mỉm cười mở miệng dò hỏi các ngươi tại cấm khu bên trong nhưng từng tao nộ qua quần mặt trời giáo phái hoàng hôn kết xã đội ngũ không có dư thịnh mở miệng trả lời xuất phát lúc gặp qua quần mặt trời tiểu đội bất quá t ấ n ca không định đối bọn hắn trực tiếp xuất thủ liền rời đi về phần hoàng hôn kết xã từ đầu tới đôi bao quát chúng ta trở về lúc cũng chưa từng gặp qua nghe vậy sở thiên ý như có điều suy nghĩ hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy ánh mắt nhìn ra xa hướng tiền tuyến căn cứ bên trong một cái phương hướng hoàng hôn kết xã cột mặt trời giáo ph trong soái hạng u phán quyết quân đoàn quân đoàn trưởng đoàn quân hữu quyết đoán ngồi tại trong phòng họp thân thể hơi nghiêng cánh tay phải chống tại trên lan can nhìn qua trước mặt màn sáng màn sáng bên trong hình tượng lấy quáng tinh làm trung tâm thu nhận sử dụng xung quanh nguyên một phiến tinh vực còn không có động tinh a đoàn quân hữu tiếng hỏi vang lên không có bên cạnh thuộc hạ tiếng đáp lại vang lên bên trong tinh vực trước mắt không có phát hiện bất cứ gì thường nào ân đoàn quân hữu lên tiếng k h o á t tay nói thối lui a là thuộc hạ kính cái quân lễ quay người rời đi trong phòng họp chỉ còn lại hắn một người vị này phán quyết quân đoàn quân đoàn trưởng liên bang nội đường chi không thẹn đại nhân vật nhìn qua màn sáng bên trong tinh đ ổ ánh mắt thâm thúy tại lạng yên không một tiếng động bên trong hắn thái dương x ư ơ n g màu trắng bắt đầu dần dần rút đi chuyển thành đen nhánh bộ mặt hắn bên trên nếp đốn g a hắn g i dường như trở lại thanh xuân dần dần tái hiện tráng niên lúc a i hùng tự thái chương sáu mươi b ố điểm cuối cùng chương sáu mươi bốn điểm cuối cùng tráng niên tư thái tái hiện đoàn quân hữu thần sắc bên trên không có chút nào gợn sóng hắn nhìn qua màn sáng bên trong bình tĩnh tinh hải có chút mở miệng thân ở p h ò n g họp thanh âm lại tại kỳ hạm phòng chỉ huy văng lên bắt đầu dùng một cấp cảnh giới một tiếng rơi xuống trong phòng chỉ huy phán quyết quân đoàn cao tầng tham mưu nhao nhao lộ ra vẻ nghiêm nghị bắt đầu công việc lưu bù lên toàn bộ tinh hải thoạt nhìn bình tĩnh đến cực điểm lại có một ít bố trí sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bốn tinh thần cấm k u một chỗ nương theo lấy tiếng vang trầm nặng một bóng người hướng phía sau bay dứt ra ngoài k é xuống đất trên mặt đó là một vị nam tử thương thế cũng không nặng chống đỡ cánh tay đứng lên sau c h ầ mặc m không nói yên lặng lấy r a trị liệu bí dược nuốt ức chế thương thế của mình tại ở xa có một đạo thân ảnh tiểu tiểu thu quyền mà lập nàng xem ra ước chừng một m é t năm mấy thân cao nữ tính mặt em bé ánh mắt khinh miệt đem ánh mắt từ ngã xuống đất nam tử trên thân thu hồi sau nhìn về phía một chỗ khác hắn đã thua trần c h i võ hiện tại đến t h i ê ngươi n có chút thanh âm thanh thúy vang lên trần tri võ nam mặt chữ quốc mặc một thân tương tự cổ võ phục sức chiến đấu p h ụ lúc này n ữ mày thanh bằng nói ninh trì t h i ê nghe phú của n ư ơ i sắc t ự cự lực, lực, c chí chỉ còn của chút cầm thúc, cũng không kém, không khuyên khí khu. kết thậm chí xương thượng thiên sinh nhưng những phải thủ tỉnh thành thành thật thật phụ trợ ta xâm nhập h xương bằng này, ngươi Dạng này, đợi đến tiên tuyển bàn n giao. g xâm ta. Ta trợ ta tốt trở đợi đối về giao. Nghe hắn ngôn ngữ ba người này thình lình thuộc về một c h i tiểu đội bây giờ lại lẫn nhau giao phong linh chi sắc mặt bên trên khinh miệt không giảm đưa tay nắm tay chiến đấu khí thế đã nổi có thể hay không thắng muốn đánh qua mới biết được trần chi võ ngươi không phải là e sợ chiến a e sợ chiến một tiếng rơi xuống trần chi võ cười lạnh một tiếng lắc đầu nói xem ra nguyên căn bản không có nhận rõ giữa chúng ta t r a n l ệ n h thanh em rơi xuống đồng thời sinh mệnh năng lượng q u ớ i động từ thể phách bốn phía lan tràn mà ra hạn t ự a n h ư phụ thêm một bộ nợ rộ vi quan áo giáp tại một chỗ khác linh chi trong đôi mắt khinh miệt tán đi thay vào đó là nồng đậm hứng thú khí thế của nàng kéo lên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại chất chứa bất khuất chi ý cả hai tích xúc đại chiến hết sức căng thẳng cũng chính là tại lúc này đột nhiên có cảm giác bên trong ánh mắt hai người quay đầu đột nhiên nhìn phía giống nhau phương hướng nơi đó có tiếng giống chuyển đến loại này động tĩnh không phải nhân loại năng lượng cấu tạo thể gần như không sẽ tiến hành phạm vi lớn di động nói như vậy có siêu phàm sinh vật tới gần trong lòng làm ra phán đoán đồng thời trần chi võ vọ vọng hướng linh chi xem ra người ta chi chiến muốn làm sơ dựa vào sau xem trước một chút đột kích siêu phàm sinh vật là thực lực gì mới quyết định linh chi không có ứng thanh nhưng nàng ánh mắt nhìn chằm chằm động tĩnh truyền đến phương hướng h i ệ n nhiên đã chấp nhận đối phương tính toán ban sơ bị đánh bại người thứ ba cũng tại điều dưỡng thương thế bên trong tiến nhập chiến đấu chuẩn bị t ư thái ước chừng mười mấy giây sau tại ba người trong tầm mắt có một cái răng nanh bên trên bao quanh k h u á động lôi đình hồ giang kiếm tật vọt bên trong tới gần tại phát giác được ninh chi đắng người tồn tại sau hổ gầm tiếng vang lên tiếng như kinh lôi đinh hai nhức góc bên trong kiếm t i ê a răng hổ xa xa nhìn ra xa bọn hắn một chút ánh mắt hung hãn chưa từng đột kích dựa theo mình cố định phương hướng tiến lên đảo mắt bên trong nó đã biến mất tại trong tầm mắt ta vừa mới không có nhìn lầm a cái kia siêu phàm sinh vật trên thân có người tiểu đội người thứ ba lẩm bẩm nói ngươi không có nhìn l ầ m ninh chi thanh âm vang lên ngữ khí ba đậu ra h o ặ kia tại cái này cầm khu bên trong thu phục một cái hổ loại siêu phàm sinh vật siêu phàm sinh vật có linh trí muốn chiến thắng b ọ n chúng so đánh bại cấu tạo thể càng gian nan hơn thu phục càng là so chu sát khó khăn không biết bao nhiêu một bên trần chi võ trong mắt cũng có ý hoảng sợ không biết đang suy tư điều gì ngay tại lúc này linh chi quanh thân khí thế thu liễm cũng không mở miệng đột nhiên q u a y người chuẩn bị tiếp tục đi tới ngươi không đánh trần chi võ n h ư mày ngươi quá bình thường linh chi lắc đầu ngữ khí không chút khách khí muốn đánh đương nhiên cũng là cùng loại cấp bậc kia cao thủ đánh ở trên thân thể ngươi ta không nghĩ lãng phí sức lực nói xong sau nàng thân hình nhảy nhót mà lên mấy cái da tốc bên trong đã biến mất tại trong tầm mắt một bên tiểu đội người thứ ba nhìn về phía trần chi võ trần ca chúng ta làm sao bây giờ trần chi võ khoát tay áo nhăn lại lông mày dán ra ngươi trực tiếp trở về a hắn xoay người hướng phía ninh chi rời đi phương hướng đuổi theo cấm khu bên trong còn sót lại thiên tuyển người cạnh tranh sẽ càng ngày càng mạnh nơi này đã không thích hợp ngươi lưu lại câu nói sau cùng thân ảnh của hắn cũng tại mấy cái hô hấp bên trong biến mất tại chỗ bên trong chỉ để lại người thứ ba sắc mặt của hắn có rúm hai lần cuối cùng bay đầu hướng phía lúc đến phương hướng đi đến、Vì hai cái trang bất cuồng chờ đến chỗ c à n g sâu bị hành hung liền t ố t cười lưu lại câu nói sau cùng sau thân ảnh của hắn cũng hoàn toàn biến mất bốn cấm khu tây bộ vân lạc sơn đang tại bố trí cuối cùng một tòa ghi chép điểm chi này u ò n mặt trời giáo phái tiểu đội tại ban sơ huyết c h i ế n sau ngược lại là cực ít gặp được những tiểu đội khác cấm khu rộng lớn tại không có chỉ dẫn loại thủ đoạn điều kiện tiên quyết m u ố n tính nhắm vào tìm kiếm trong đó một chi cũng coi là m ò kim n ấ y biển cuối cùng một tòa ghi chép điểm bố trí xong tại đồng đội n â n đỡ vân lạc sơn đứng dậy này vị diện sắc tái n h ậ n nam tử giờ này khắp này như là nến tàn trong g i hoặc nếu như đã hoàn thành nhiệm vụ giáo phái làm sao cũng phải bảo đảm hắn một mạng nói xong sau áo choàng hất lên thân hình của hắn quay lại tốc độ cao nhất bộ phát hướng phía cấm khu chỗ sâu xài bước mà đi bốn tìm địch đi săn thời gian trôi qua tần tất ngồi cưới lấy hồ giang kiếm san giết cấu tạo thể t h ể phách b ê n t r o n g đặc không dần dần n có, có, có đi chủ động ngắm bắn những tiểu đội khác cái khác đội ngũ cùng cấm khu hoàn cảnh tự nhiên sẽ trợ giúp hắn hoàn thành một bước này tiến hành sàn trọn lại lần nữa đánh bại một cái cấu tạo thể sau tần tẫn cảm giác bên trong cấm khu lật đầy khe hớt cảm không sai bị lắm đủ rồi hắn thể phách nội gần giấu đặc thù lực lượng đã xưng bên trên dư giả không cần lại đi tìm kiếm cấu tạo thể thông qua tinh thần đem chỉ lệnh truyền đạt tần tẫn ngẩng đầu nhìn phía phía trước gốc kia sừng sững trong trời đất lôi đình thần thụ theo khoảng cách rút ngắn thoạt nhìn càng rộng lớn giống như là gần trong găng tấc những tiểu đội khác không có khả năng có ta nhanh như vậy tiến độ ý niệm trong lòng nhất chuyển tần tẫn khống chế h ổ giang kiếm lại lần nữa xuất phát mục tiêu cấm khu trọng yếu nhất chi địa tinh thần luận sinh chi địa chương sáu mươi lăm lôi chỉ chương sáu mươi lăm lôi chỉ một đường chạy vội ngay tại tần tẫn ngồi cưới hổ giang kiếm trèo lên phía trước vách núi nháy mắt hổ giang kiếm bước chân n ộ t nhiên một trận tới thắng gấp nó nhìn về phía phía trước nhìn không được ngầm nhẹ tần tẫn theo nó phát ra cảm xúc bên trong cảm giác được nồng đậm tính sợ cùng e ngại ngươi chỉ có thể đi đến nơi này a thấy thế tần tẫn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa một đường tiến lên lực đẩy đang không ngừng gia tăng đầu này lôi hổ có thể dẫn hắn đi đến nơi này đã tại ngoài dự liệu hiện tại đến xem bên trong cấm khu siêu phàm sinh vật vô cùng có khả năng không nhận lực đẩy áp chế nhưng là đồng dạng bọn chúng cũng vô pháp tiếp cận tòa này cấm khu chân chính hạch tâm chi đ i ệ bàn tay chống đỡ lưng hổ nhảy lên thần tấn bình ổn rơi xuống đất hướng phía trước mặt vách núi biên giới đi đến tại hắn đi đến biên giới sau hết thầy thu nhập tầm mắt phóng tầm mắt nhìn tới lôi đỉnh cấu trúc thần thụ sừng sững phía trước quả nhiên giữa thiên địa cái k i a từng đạo tàn phá b ử a bãi lôi đ ỉ n h như là mạch lạc kết nối tinh cầu vì nó cung cấp lấy sau cùng trợ lực cả viên thần thụ giống như là đang hô hấp bình thường chập trung lên xuống mỗi một lần chập trùng sau cách ra quang mang đều càng sàn trói chỉ là nhìn thẳng cái này gốc thần thụ liền có vô hạn áp lực bực kích nhưng thể phách bên trong đi săn cấu tạo thể thu hoạ tại ấ n tấn, tấn đầu, hướng về phía dưới nhìn túi dưới đầu, phía về l Tại bên dưới vách núi phương là bồn địa đặc thù địa thế vô cùng rộng lớn lôi đỉnh thần thụ tọa lạc tại chính giữa tại cái này bồn địa bên trong không có gì ngoài thần thụ bên ngoài còn có một tòa lôi chỉ đây mới thực là văn tự trên ý nghĩa lôi chỉ lôi đ ỉ n h hóa thành a o nước không ngừng va chạm k h u ấ y động bên trong nhấc lên kinh đảo hai lãng tại trong a o lan lộn lôi đ ỉ n h giao hội bên trong có vô số khác biệt hình thái thực lực khác biệt năng lượng cấu tạo thể ở chỗ này còn sinh cả tòa lôi chỉ vươn quanh thần thụ mà sinh đây là trên cao nhìn xuống cầu bên trong không gặp được một màn bởi vì nếu là nhìn xuống quan sát cái này cả tòa lôi trì sẽ bị trên thần thụ phương lan tràn ra lôi đình mạch lạc che chắn nơi này chỉ sợ sẽ là năng lượng cấu tạo thể khởi nguyên đ ị a quán g tinh bên trong hoang dã thậm chí bên trong cấm khu năng lượng cấu tạo thể chỉ sợ đều là từ đó tràn lan mà ra xem ra nơi này chính là tất cả thiên tuyển người cạnh tranh chuyến này điểm cuối cùng không hề nghi ngờ tại tinh thần chưa từng xuất thế trước không người có thể vượt qua tòa này lôi trì tích chứa trong đó lực lượng tinh khủng đủ để đem lộ nhập trong đó sinh vật trong nháy mắt cho mũi hải cốt không còn tân tân quay đầu Hậu phương. h ổ giang kiếm không còn dám tiến về phía trước một bước nhưng lại muốn tới gần tần tẫn đành phải tại ở xa lén lút nhìn qua tần tẫn trong ánh mắt tràn đầy khiết đảm thấy thế tần tẫn khoát tay á o không có làm khó nó đi thôi nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc chỉ lệnh thông qua tinh thần truyền đạt h ổ giang kiếm nhìn tần tẫn một chút thân hình v ọ t lên lui về phía sau cực xa nhưng không có trực tiếp rời đi tìm cái nhỏ sườn đất nhu thuận nằm xuống xa xa quan sát đến nơi này tần tẫn nhìn một cái cũng không thèm để ý hắn nhìn về phía lúc đến phương hướng nhìn ra xa lôi chỉ từ phương có thể đến nơi này đều là thiên tuyển bên trong đi qua sàng chọn người chiến thắng đến nơi này liền có bị tân sinh tinh thần chọn chúng cơ hội bất quá ta là vị thứ nhất đổi u tới nơi đây đã như vậy tần tẫn đôi mắt hơi thấp trong mắt hiện lên sắc bén c h i sắc làm ra quyết định liền do ta tới đảm nhiệm lần này thiên tuyển cửa ải cuối cùng muốn trực diện thần linh trở thành thiên tuyển vậy liền đánh thắng ta trước bàn lại cái khác đã tham dự vậy liền toàn lực ứng phó cố gắng thủ thắng hắn muốn bằng mượn tự thân đi giải quyết hết thể ngoài ý muốn đây là tần tẫn tin đầu phía sau là không ai vượt nổi qua lôi trì tần tẫn đứng ở tại chỗ tinh tâm n g ư n g thần hô hấp pháp vận chuyển đồng thời lực lượng tinh thần cảm giác hết thẻ chung quanh gió thổi cỏ lay tại đất hoang ma luyện để hắn sớm thành thói quen nhất tâm nhị dụng hô hấp pháp vận chuyển đồng thời tận tận có chỗ phát hiện trong lòng hơi đ ộ n g hắn rõ ràng cảm giác được lôi thú hô hấp pháp vận chuyển bên trong sinh mệnh năng lượng phun trào rèn luyện tốc độ hơn xa dị vãng đồng thời rèn luyện ra sinh mệnh năng lượng cũng càng thêm mạnh mẽ đây là cảnh vật chung quanh ảnh hưởng tận tận sớm đã không phải mới nhập môn tân thủ trong nháy mắt có phán đoán ta ở trong đại hoàng để hô hấp pháp tiến g i i là thông qua lực lượng hoàn toàn khác biệt kích thích sau phát sinh biến h mà bây giờ giống như là về tới bản nguyên tri địa môn này hô hấp pháp tự nhiên phát sinh biến hóa suy nghĩ lõe lên đồng thời nghề nghiệp bảng hiện hiện tận tận ánh mắt tập trung tại một loại trong đó lôi thú hô hấp pháp l ờ v năm bảy môn này hô hấp pháp lại lần nữa tiến dài ngoài dự liệu thu hoạch tại tinh thần thiên tuyển sau ta liền có thể bắt đầu đi học tập cái khác hô hấp pháp tại tu hành phá cảnh trên đường không ngừng rèn luyện dung hợp g i a o hội cho đến cuối cùng sáng lập r a độc thuộc tự thân hô hấp pháp rèn luyện ra mạnh mẽ nhất sinh mệnh năng lượng suy nghĩ ở trong lòng hiện lên hậu p ư ơ n g lôi trì oanh minh n m không ngừng t ầ n tẫn lại triệt để bình phục lại lương dựa lôi chỉ, chậm đợi địch đ ế n bốn cấm khu bên trong s á t trời hỗn độn lôi vân dày đặc không phân rõ ngày đêm tại ước chừng mấy cái giờ đồng hồ đi qua sau tần tẫn có cảm giác biết mở ra hai con người cuối tầm mắt một đạo nam tử thân ảnh cảnh giác nhìn về phía xung quanh bước nhanh mà đến hắn chưa cầm binh khí tay không tất sát thoạt nhìn khí chất có chút ánh nắng tại tần tẫn ánh mắt đưa sau ánh mắt của hắn thay đổi cũng phát hiện tần tẫn lại có người còn nhanh hơn ta suy nghĩ ở trong lòng hiện lên hắn tăng tốc bước chân thẳng đến tần tẫn mà đến cuối cùng tại ước chừng mấy chục bước có hơn ngừng bộ pháp ánh mắt rơi vào tần tận trên thân hắn lớn tiếng nói ta gọi tống n i ệ m thành q u y g i dày một cái làm sao cái điều lệ ta cũng tới gần cùng ngươi tại cái này cùng nhau chờ đợi tinh thần vận sinh tần tấn bình tiếng nói chiến hoặc lui trực tiếp như vậy tống n i ệ m thành lên tiếng xoa xoa đôi bàn tay minh bạch tần tận ý nghĩ thật đúng là bá đạo tới tới tới chúng ta so tài một phiên ai bại ai liền trực tiếp rời đi tiếng nói vừa ra đồng thời hắn trong mắt tản mạn hóa thành chăm chú khí thế ba động thân hình lướt đi cùng một thời gian, tần tận cũng động thân ảnh của hai người cấp tốc giáo hội tại tới gần một sát tống niệm thành nắm tay phải vung ra sinh mệnh năng lượng giống như tại quyền của hắn bộ vờn quanh thành quyền bộ nở rộ hào quang quét tới ra quyền một sát trong mắt hắn trước mặt tần tẫn quanh thân có lôi đỉnh tạo nên tiếp theo sát trước mặt hắn đã mất đi tần tẫn tung tích tốc độ thật nhanh suy nghĩ ở trong lòng thăng ra đồng thời đau đớn tại bụng của hắn chuyển đến tần tẫn quyền kích tại phần bụng lực lượng bộ phát d ư ớ i thân thể của hắn hiện lên tôn trạng đột nhiên hướng nghiêng phía trên giơ lên tống niệm thành lúc này hắn liếc về cái t i ê đạo bị lôi đỉnh bao phủ thân ảnh trong nháy mắt đi theo hắn sau đó một cước đá ra lôi đỉnh giật cự lực đột kích ở giữa không trung thân thể của hắn cải biến phương hướng bay tứ tung mà đi cuối cùng té ngã trên mặt đất tê liệt cùng đau đớn tại quanh thân đánh tới tần tẫn rơi xuống đất hắn ánh mắt nhìn về phía đối phương thanh âm vang lên ngươi không có sắc ý ta sẽ không giết ngươi có thể xông đến nơi này cũng coi là quán g tinh thế hệ này nhân vật thiên tài rời đi a tống niệm thành đau nhai răng t r ậ n mắt miễn cưỡ ngồi dậy một tay v ị bụng nhìn qua tần tẫn một cái tay khác đưa ra cái ngón tay cái trách không được bá đạo như vậy quả nhiên lợi hại cáo tử một tiếng rơi xuống hắn xoay người khập kính rời đi không chút do dự càng là nhân vật thiên tài càng có thể ý thức được trên lệch chỗ ngắn ngủi hai lần giao thủ hắn đã ý thức được lẫn nhau trên lệch có thể đến nơi đây có người sẽ được ăn cả ngã về không lựa chọn cuối cùng l i ề u mạng một lần có người ngược lại sẽ càng thêm tiết mệnh bởi vì bọn hắn đã nhất định sẽ có được không sai tương lai thân hình đi xa không nhiều lúc có đạo thứ hai thân ảnh tới gần người đến một thân các bạn nữ tử khi nhìn đến độc lập với vách đá tần tận sau bước chân một trận thần sắc khai biến tần tận ánh mắt trông đi qua hơi nhũ mày chúng ta trước đó gặp qua t h a nhâm hắn trầm ổn muốn tới thử một chút ta chiến thắng ta liền có thể lưu tại nơi này nếu không liền trực tiếp rời đi người đến chính là bạch thải h ạ nàng s o n g b à o thai đồng đội chẳng biết đi đâu lại loi một mình đến nơi đây nghe được tần tấn thanh âm nàng răng ngà hơi cắn nắm chặt lại quyền cuối cùng vẫn chán nạn b ù g ra không phát một lời quay người rời đi nàng chính mắt thấy tần tấn trận chiến kia có s o n g b à o thai bảo hộ nàng tự nhận cũng không là đối thủ huống chi là hiện tại cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu tần tấn ngừng chân nơi đây thực sự trở thành cái này tinh thần bên trong cấm khu cửa ả i cuối cùng tinh thần e m sinh địch đến đều là chiến tần tấn độc thủ lôi trì thành công cầm xuống cuối tuần tam giang rồi điểm xuất phát thành tự ghét đa t ạ sự ủng hộ của mọi người cùng biên tập nói xong cuối tuần ba lên giá viết nhiều hai ngày miễn phí kỳ tác giả quân mặc dù gõ chữ không vui nhưng đã bắt đầu cố gắng tổn c à o tranh thủ đến lúc đó để mọi người nhìn cái thoải mái chương sáu mươi sáu kỳ quan chương sáu mươi sáu kỳ quan lương tựa lôi chỉ. tận tận mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng ôm một trận chiến phân ra thắng bại ý nghĩ đối thủ tận tận như là đối mặt tống niệm thành một dạng sẽ không thống hạ sát thủ nhưng nếu là thực sự có người muốn liều chết tương bác hắn tự sẽ thỏa mãn đối phương tại cái này tinh thần cấm khu điểm cuối cùng xuất hiện kỳ quái một màn san giết được đủ lượng cấm u sau, đầu tạo thể sau, bắt x â nhập cấm khu người cạnh tranh thình linh phát hiện lại có người tại lúc này lựa chọn quay lại lui cách cấm khu cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn trong lòng báo động đại sinh cảm thấy cấm khu chỗ sâu xuất hiện biến cố gì bốn rốt cục muốn tới đi hát nhìn qua càng ngày càng gần lôi đình thần thụ t h ở phào ra một hơi tô tô cùng chương trình tại tận khả năng t r ợ giúp hắn đi săn cấu tạo thể thẳng đến không thể thừa nhận lực đầy sau lựa chọn rời đi hắn một đường xâm nhập lúc này trên người bài xích lực lượng chưa từng hoàn toàn chậm lại vẫn có thể cảm thấy tự thân bị áp chế nhưng hắn cuối cùng đi tới điểm cuối cùng nếu như vậy cũng coi là đối bọn hắn có bàn giao ý niệm trong lòng hiện lên hắn đã mất ý tham dự cuối cùng cạnh tranh nhưng một đường đến tận đây là từ đối với tự thân ma luyện hiện tại kết quả cũng xứng đáng mình nỗ lực cố gắng ánh mắt trước ngắm hắn nhìn về phía lôi đình thần thụ vị trí ánh mắt ngưng tụ làm sao lại chỉ có một người ta tiến độ cũng không nhanh nơi này cũng đã đến không ít nhân tài đối các loại là người kia xa xa thấy rõ tần tẫn khuôn mặt n á y mắt hắn liền nhận ra thân phận của đối phương dù sao thu phục hổ giang kiếm một màn kia đối bọn hắn tới nói quá mức rung động hắn nghĩ tới mình lúc đến gặp được những cái kia rời đi cấm khu chỗ sâu thân ảnh trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ trong mắt nổi lên kinh đào hãi lãng không thể nào rất nhanh suy đoán của hắn đạt được nhiệm g chứng đang đứng xem lại có người mới đến tận đây hắn thấy rõ tần tẫn dứt khoát b ạ i địch đối phương tối lui sau tần tẫn ánh mắt nhìn về nơi xa nhìn phía hắn một mắt đào qua tần tẫn chưa từng vận dụng tinh thần công kích nhưng bị h lại rõ ràng cảm giác được trong lòng trận lạnh có sợi chi ý lướt qua đó là từng tràng thắng lợi mang tới kết quả để tự thân tinh thần ý chí càng thêm sắc bén mang theo thắng lợi chi thế theo bản năng đi ạt lũi về phía sau mấy bước không chút do dự hắn quay người rời đi hắn đã hoàn thành bàn sơ mục tiêu trọng yếu nhất chính là trên tinh thần báo động nói cho hắn biết nếu là thật sự đánh với người này một trận như vậy vô cùng có khả năng Sẽ chết cấm khu c h ỗ sâu một đạo cao lớn thân ảnh ngừng chân quanh thân sinh mệnh năng lượng phun trào hiện lên quỷ dị diễm sắc như là h ỏ a diễm tại v ư n quanh quanh thân như dòng nước không ngừng chảy k u ô n mặt trời giao phái đinh quyết tại hắn phía trước ước chừng mấy mét có hơn địa phương có một đạo thân ảnh tiểu tiểu quần áo rách dưới bộ mặt hướng xuống nằm trên mặt đất sống chết không rõ rõ ràng là từng thấy đến tần tẫn ngồi cưới lôi hổ đi ngang qua ninh chi tiểu h cô nương này khí lực thật đúng là kinh người đinh quyết trong thanh â m chất chứa hưng phấn chi ý xem ra chế một chút đến nơi đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu tối thiểu lưu lại đối thủ đều gọi bên trên tinh anh hắn hoạt động hai tay xương cốt kéo d ô i thanh â m vang lên ánh mắt nhìn phía phía trước nơi đó một đạo trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ thân ảnh đặt chân trần trí võ ninh chi đồng đội hiện tại đến p h í ngươi hy vọng ngươi có thế để cho ta hài lòng cất bước bên trong đ i nơi h khuyết chủ động rút ngắn khoảng rút cách, động ngắn n g ư đ ồ này là cuối n chưa ư l cùng địa điểm có thể đến nơi đây để gọi thượng tiền mới tại tiếp xúc gặp nhau sau ai cũng sẽ không phục ai không ai nhường ai hắn ở đây nên địch quá trình bên trong có thể nghe được phương xa không ngừng chuyển đến chiến đấu âm thanh độc lập với này không ngừng tiếp địch ngay tại lúc này phía trước tiếng bước chân dày đặc truyền đến tần tẫn mở mắt nhìn lại chỉ thấy có mười mấy đạo thân ảnh cùng nhau đến đây cấp tốc tiếp cận vách đá một mắt nhìn lại mới cũ gương mặt xen lẫn trong đó thình lình có hai cái khuôn mặt quen thuộc đó là lúc trước đã thua ở dưới tay hắn người cạnh tranh bởi vì đối với hắn chưa nổi sát tâm tần tẫn lưu lại bọn hắn một mạng đón tần tẫn đưa mà đến ánh mắt một người trong đó ánh mắt thâm trầm thanh âm vang lên người xác thực rất mạnh nhưng người quá quần vọng mọi người xông đến nơi này rất không dễ dàng ngươi lại muốn ngăn trở con đường của tất cả mọi người lúc trước ngươi không có giết ta hiện tại ta cũng có thể lưu lại cho ngươi một cái mạng trung thực tránh ra rời khỏi thiên tuyển chúng ta có thể thả ngươi rời đi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì bên cạnh một đạo khuôn mặt mới thanh âm vang lên muốn ta nói vẫn là các ngươi hai cái quá phế vật vậy mà lại bị một người xa luân chiến liên tiếp đánh lui tiểu tử tầm mắt của người nọ rơi vào tần tẫn trên thân thanh âm băng lãnh hiện tại lan ra c ấ khu tần tẫn không để ý đến hắn hắn ánh mắt rơi vào cái kia hai đạo quen thuộc trên gương mặt ngự khí bình tĩnh ta đã cho các ngươi cơ hội đáng tiếc đang đáng tiếc hai chữ nói ra đồng thời tận tận động thiên lôi thân phát động trói mắt lôi điện áo giáp bao phủ toàn thân thân hình của h ắ n bạo trùng mà lên còn dám xuất thủ c u â n vọng kinh tiếng quát vang lên đồng thời tận tận như là đệ quang bay thẳng đám người mục tiêu trực chỉ ban đầu phát biểu người thủ trình hình quả đấm sang trói lôi đỉnh vật quanh trong đám người tận tận không quan tâm một quyền đánh vào người kia chỗ ngực vê n h tiếng phá hủy vang lên sức mạnh sấm sét bộc phát đối phương thân thể bay rớt ra ngoài t xuống đất thân thể run dậy mấy cái không có động tĩnh một quyền này oanh ra đồng thời thần ý xuất động kim giáp thần đem vạch phá trường không chém vào thế giới tinh thần trận chém tới địch một đạo khác khuôn mặt quen thuộc biểu lộ đột nhiên cứng đở ánh mắt giảm đạm xuống thẳng tắp té xuống đất hết thầy phát sinh cực nhanh những người khác vừa mới chuẩn bị đậu thủ liền phát hiện ban sơ mời bọn hắn tổ đội đến chiến hai vị người đề xuất đã chết đừng sợ hắn chỉ có một người đậu thủ tiếng hô vang lên đồng thời tại khác biệt góc độ khác biệt khoảng cách những người khác lúc này xuất thủ chuẩn bị vây công hai nghe là giả mắt thấy mới là thật tại c h í vô thanh vô thức tần phương diện tinh thần khác biệt để bọn hắn thế giới tinh thần thông suốt trước mặt một tối đồng thời cái kia vô cùng uy nghiêm thái cổ di trùng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn đông kết lạnh vô cùng rún dày thế giới tinh thần nhận đến trung kích tư duy bị đông cứng từng cái thân ảnh cứng ở tại chỗ sau đó tại thế giới tinh thần bên trong ba đầu dị mãng ở giữa mãng thủ mãng miệng há to mở lấy lực lượng tinh thần diễn h ó a dòng lũ ẩn chứa lạnh vô cùng t r ủ n g k í c h mà ra phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang trầm trầm truyền ra đó là lần lượt từng bóng người tinh thần t r o n vùi ngã trên mặt đất thanh âm tận tận trở lại d ậ m chân nương theo lấy loại thanh âm này trở về lôi chỉ nhai bên cạnh hắn độc thủ nơi này chưa từng nổi sát tâm đối thủ hắn cũng sẽ lưu đối phương một mạng đây không phải k h i thường mà là hắn đã có vì chính mình lựa chọn p ụ trách t h lực bất quá lại một không tiếp tục hay đã không chân quý hắn cho cơ hội vậy liền vĩnh viễn ngủ say ở đây à đứng ở vách đá tần tấn đôi mắt khép hở tâm không gợn sóng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần thời gian trôi qua tương trang một chọn một một địch nhiều chiến đấu qua đi cho đến lúc này đã có một đoạn thời gian không có cái mới người cạnh tranh đến lôi chỉ. cấm khu bên trong đã bị quét sạch đến sao cấm khu rộng lớn nhưng giờ này k h ắ c này tại cái này lôi chỉ phía trước thiên địa chỉ còn lại lôi âm có vẻ hơi tịch liêu mở ra hai con ngươi tần tấn bay đầu nhìn về phía hậu phương lôi trì bên trong lôi đỉnh l a lộn có ngàn vạn thước cao lôi lãng quét sạch mà lên gào thét bốc lên mà tại nơi trung tâm nhất gốc kia lôi đ ỉ n h thần thụ càng khổng lồ đang không ngừng khuyết trương bên trong nắm giữ lấy lôi chỉ không gian nó vốn là nối liền trời đất hiện tại khuyết trương bên trong trở thành không cách nào tưởng tượng kinh khủng cự vật không có gì sánh kịp cảm giác g á p bách lan tràn hướng t ứ phương quá tinh tinh thần sẽ là cái gì bộ dáng tận, tận trong lòng sinh ra suy tư tinh thần là tinh h ỏ a liên bang trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn mặc dù tại sở thiên ý trong căn cứ hắn cũng chưa từng gặp qua cái khác gợi hạ tinh cầu tinh thần tin tức hoặc là hình ảnh suy nghĩ trong suy tư tận tận ánh mắt ngưng tụ trong tầm mắt gốc kia thần thụ từ lôi đỉnh tạo thành khổng lồ thân cây giờ phút này lại nổi lên vết dạng đây là k h ó có thể tưởng tượng một màn cùng nó nói là nhìn bằng mắt thường đến không bằng nói là đến từ tâm linh vi diệu cảm giác lôi đỉnh giao hối tụ tập tạo thành thân cây vốn là tồn tại vô số đạo khe hở nhưng d ĩ v ã n g quan sát quá khứ sẽ sinh ra viên mãn chi ý phảng phất cái này gốc thần thụ liền là bộ dáng như vậy nó v n chứa mạnh mẽ sinh cơ đang tại không ngừng trưởng thành nhưng lúc này quan sát như là tinh mỹ đồ sứ bên trên xuất hiện vết d ạ cực kỳ dễ thấy trên thần thụ vết d ạ cũng bị tần tẫn trực tiếp bắt được có cảm giác biết tinh thần sắp xuất thế suy nghĩ ở trong lòng thăng ra nháy mắt tần tẫn trong lòng sinh ra đủ loại phức tạp ý nghĩ nhưng cuối cùng hết thể bình tĩnh lại sinh ở con tinh liền nhất định bị cuốn tiến trận này không có gì sánh kịp phong ba bên trong mà bây giờ cuộc phong ba này cuối cùng rồi sẽ nên đón điểm cuối cùng tần tẫn n g n g đầu hướng trên không nhìn lại giờ này khắc này lôi đỉnh trên thần thụ bưng lôi vân không ngừng phun trào từ tứ phương hội tụ lôi đỉnh khuấy động bên trong ở phía trên cấu trúc trở thành một đạo không có gì sánh kịp kinh khủng vòng xoáy cấm cu bên trong theo thiên tuyển bắt đầu đã là quán g tinh bên trong cuối cùng một mảnh bị lôi vân che đậy thiên địa hiện tại tự kiềm chế khu n h ấ t ngoại bộ lôi vân lan l ộ t mây c ư ờ n mây lôi đổi mây hướng về ở trung tâm tụ đến đây là k h ó có thể tưởng tượng thiên địa kỳ quan vòng xoay thức bầu trời bên trong lôi đình như là từng đầu lôi long ở trong mây xuyên qua du động không thấy đầu đôi chiếu rọi thương k h u n g tại loại này thiên địa kỳ quan trước mặt chỉ có thể cảm giác sâu sắc mình nhỏ bé cũng chính là tại lúc này tân tân có cảm giác biết quay người lại nhìn phía sau bưng nơi đó một đạo cao lớn tân ảnh hất lên áo choàng mang theo mũ trùn đang tại chậm rãi tới gần cái này cấm khu chỗ sâu lại còn có cái khác người cạnh tranh tồn tại suy nghĩ ở trong lòng l ư ớ t qua tận tận ánh mắt rơi vào người đến áo choàng trước ngực chỗ nơi đó t h e o lên trước mắt hắn quen thuộc nhất mật giáo giáo huy nửa bên màu vàng nửa bên màu trắng mặt trời đồ án nhộn nạo tầng tầng gọn sóng không biết vận dụng loại nào sợi tơ lôi quang chiếu rọi mặt trời màu vàng nửa bên phản xạ vi quang màu trắng nửa bên thì hơi có vẻ h m đạo đạo này cao lớn thân ảnh tại khoảng cách t ầ n tất ngoài mấy chục thước dừng bước chương sáu mươi bảy không đáng chương sáu mươi bảy không đáng ánh mắt từ giáo huy bên trên thu hồi tần tẫn thầm nghĩ đến xuất phát trước sợ thiên ý nói tới sự tình hoàng hôn kết xã chuẩn bị hậu lễ đi hồi báo ngắm bắn quần mặt trời tiểu đội người tiến vào cấm khu sau tần tẫn cũng không đi cố ý nhằm vào quần mặt trời tiểu đội mà là y theo mình cố định kế hoạch làm việc hắn thấy thiên tuyển người thắng sau cùng so hết t h ể càng trọng yếu hơn càng thêm chân quý hiện tại quần mặt trời tiểu đội người cuối cùng chủ động tới đến trước mặt mình tần tẫn ánh mắt xem kỹ bên trong mũ trùng dưới thanh âm văng lên bọn hắn quả nhiên không có gà ta tại cái này cấm khu h o à tâm có người đóng giữ nơi này chặn đường đánh bại tất cả người cạnh tranh trong lời nói m ũ trùm bị gỡ xuống có chút bình thường khuôn mặt hiện lộ ra khuôn mặt trời tiểu đội đinh quyết ánh mắt của hắn bên trong có nồng đậm hào hứng nhìn qua t ầ n tận dám nghĩ như vậy đồng thời thay đổi tại hành động lợi hại đáng tiếc ta tới chậm một chút chỉ có thể chọn một chút n g ư ờ i còn lại ăn cơm thừa rượu cạn nếu là sớm đến một chút ta ngược lại thật ra cũng muốn trải nghiệm một phiên cái này một người đã đủ giữ quan hải cảm giác tận tận ánh mắt tiến h tĩnh hô hấp không vội không chậm cả người ở vào cực tính trạng thái đối phương có thể trở thành cuối cùng một vị đến đây người cạnh tranh nghĩ đến dọc theo con đường này cũng thay hắng i ả i quyết không ít đối thủ cạnh tranh. ánh mắt quay lại tận t ấ n nhìn một cái hậu phương vết dạn không ngừng tăng nhiều lôi đình thần thụ t h a n h âm vang lên tới đi ta thời gian đang gấp a đinh quyết hơi nhũ mày lập tức kịp phản ứng cũng đối ngươi đem tất cả đối thủ đều đánh bại đổi đi chính là vì bảo đảm thiên tuyển không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn hiện tại xem ra quán g tinh tinh thần rốt cuộc sắp xuất thế bất quá không sao ta sẽ không ảnh hưởng thiên tuyển kết quả cuối cùng trong lời nói hắn một trào áo choàng quăng về phía một bên c ù n phong quấn lên áo choàng ở giữa không trung mặt trời giáo huy nở rộ quan mang đinh quyết nội bộ trên quần áo trong lời nói thanh âm của hắn dần dần tăng lớn thiên tuyển chi tranh không biết bao nhiêu quán tinh thiên tài tệ tụ một đường ta xâm nhập cầm khu liền là muốn gặp một lần từng vị võ đạo thiên tài trong mắt chiến ý đang không ngừng làm sâu sắc nắm chặt hai nắm đấm lại mở ra đinh quyết hoạt động ngón tay ngươi cùng ta không cần bị cái khác ảnh hưởng nhưng tùy ý một trận chiến tiếng nói vừa ra nháy mắt có hỏa diễm nhóm l ử a thanh nhầm v ă n g lên sinh mệnh năng lượng lan tràn bao phủ toàn thân chuyển hóa làm diễm s ắ c diễm hỏa chiếu g ọ i đinh quyết t h ầ n sắc thâm thúy nói ra một câu cuối cùng thân cốc khu đinh quyết m ờ i hắn lấy tay qua đời lễ mời trạm vì gặp một lần võ đạo thiên tài a tân, tân thần sắc bình ổn hắn không phải loại người này nhưng hắn ngược lại là có thể hiểu được đồng thời tôn trọng loại người này thân dương k h tân tân m ờ i tiếng đáp lại rơi xuống n á y mắt và anh và anh có hai đạo bạo phá thức thanh âm vang lên hai người đồng thời tại nguyên c h â rời đi tiếp theo sát tấn tấn quanh thân lôi đỉnh vây quanh cấu thành áo giáp thiên lôi thân phát động hai bóng người đạp ở mặt đất giao kích tại cùng nhau và anh tiếng vang trầm trầm chuyển ra trong đó một bóng người như gặp phải trọng kích đột nhiên lui về phía sau đinh quyết tại lần đầu va chạm hắn rơi vào hạ phong nhưng hắn trong mắt cũng không có sợ hãi ngược lại càng hư vấn đùi phải đ ạ p một cái lại lần nữa vọt tới trước mả đến trên trời cao lôi vân vòng xoáy đang không ngừng khuất trường giống như diện thế chi cảnh lôi chỉ bên trong b ư ớ c lên lôi đỉnh tại lúc này bị vòng xoáy hấp dẫn đạo đạo lôi đỉnh từ l ô i đến đầu phản lạc thiên cung như là một tòa lôi đỉnh tạo thành lồng giam mà tại lôi chỉ bên bờ lôi giữ hỏa va chạm không ngừng giao thủ nương theo lấy lại một lần nữa trong đụng trạm tấn t ẫ n bàn tay đội lên đinh khuyết nơi cổ họng đem hắn hung hăng q u ă n g tại trên mặt đất phanh trên vách đá đ á vụn vầy ra tại đinh khuyết khỏe miệng huyết dịch tiết ra hắn rất mạnh có thể bị còn mặt trời giáo phái t r ọ chúng có thể tại cấm khu bên trong đánh bại từng vị đối thủ là hoàn toàn xứng đáng thiên tài nhưng hắn đối mặt là tấn Võ k h ô ngươi có đệ nhị, n tài cũng có n g c thể một người ngăn ở nơi này thật đúng là mạnh đáng sợ khe nói âm thanh bên trong tại một đoạn thời khắc bên trong tròng mắt của hắn đột nhiên có ánh lửa chất động ánh lửa chất động bên trong tại thể phách của hắn quanh thân sau khi chiến bại liên l ạ g sinh mệnh năng lượng lại lần nữa khôi phục tại thể phách của hắn xung quanh diễm s ắ c lại cháy lên giờ này khắc này giống như thật sinh thành h ỏ a diễm vờn quanh quanh thân đáng giá chú mục là cái này sinh mệnh năng lượng hóa thành h ỏ a diễm màu đỏ sậm thoạt nhìn có chút quỷ dị hắn đứng lên sắc mặt có chút tái nhuận thanh âm vang lên tần tẫn một trận chiến này còn không có kết thúc tần tẫn dừng bước quay đầu ánh mắt dừng lại phối hợp thêm tinh thần cảm giác hắn thấy rõ linh khuyết trước mắt t r ạ thái mật giáo nhất hệ Thủ đối o ạ n n nhất, đinh cái kia càng kia mặt, mặt, mặt với người đối thủ như vậy làm ta ngắn ngụi võ đạo kiếp sống kết thúc làm sao lại không đáng Tân tẫn, ta có thể cảm thấy ngươi còn không có cảm bởi vì giờ này khắc này ở trước mặt của hắn đột nhiên có một đôi xâm lanh đến cực điểm con người hiện hiện cùng con người cùng nhau xuất hiện còn có không có gì sánh kịp khổng lồ ba đầu dị mãng Đã、đinh n đ thiếu đã không gặp được những cái kia bởi vì khi nhìn đến cặp kia con ngươi nháy mắt tinh thần của hắn liền bị triệt để áp chế ánh mắt của hắn nhìn thẳng mãng đồng tử tại thế giới tinh thần nhận lấy t r ọ áp tư duy bị đông cứng kinh người áp lực quán triệt toàn thân ngoại giới đinh quyết động t á c đứng im tại nguyên chỗ quanh thân hỏa diễm thiêu đốt lên loại này thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên bí pháp một khi bắt đầu dùng coi như tinh thần nhận đến áp chế nhục thể còn tại không ngừng kéo dài tần tẫn dậm chân tới gần trong mắt suy tư hiện lên tại lúc này quanh người hắn khuấy động lôi đình biến mất sinh mệnh năng lượng khuấy động bên trong chuyển hóa làm một loại khắc b ă n giờ phút này tại băng thuộc tính nguyên tố tác dụng dưới tấn tấn sợi tóc bị nhuộm thành xương màu trắng quanh thân tản ra hạn ý lòng bàn tay giống như có dòng nước lạnh lưu chuyển hắn nô ra tay tại tiếp xúc đến đinh khuyết quanh thân thiêu đốt đỏ sẩm hỏa diêm sau sinh bệnh năng lượng va chạm dòng nước lạnh lan tràn đến đinh khuyết toàn thân hỏa diễm d â y rủi nháy mắt lập tức bị vô tình trấn áp trí hàn băng nguyên tố dập tắt hỏa diễm đông kết đinh khuyết quanh thân đình trệ nó sinh mệnh năng lượng vận chuyển đ g ừ n g hắn n ụ c thân hết t h ể động tác lấy kinh người phương thức vật lý đánh gây đinh khuyết bí thuật vận chuyển huyền băng thân giải trừ tân tẫn khôi phục bình thường tinh thần áp chế giải trừ đinh khuyết vô thần hai mắt khôi phục bình thường lại phát hiện tự thân hư n h ư ợ c đồng thời bị không rõ lực lượng đông kết hắn không cách nào nhúc ních ngay cả nháy mắt mấy cái cũng vô cùng khó khăn tân tân nhìn qua hắn thanh em vang lên xem ra người chỗ chi tiểu đội này vì con mặt trời giáo để ngươi cho là mình không còn sống lâu nữa tần tẫn một câu rơi xuống cũng không nói nhiều ánh mắt thay đổi nhìn phía ở xa nơi đó có lúc này ở cái này lôi trì xung quanh cái thứ b a sinh linh h ổ giang kiếm nó chở tần tẫn đến đây sau không d á m tới gần lôi trì lại không có rời xa một mực tại xa xa đứng ngoài quan sát đến nơi đây cái khác người cạnh tranh cũng sẽ không lãng phí lực lượng đối phó một cái không có ra tay với mình siêu phạm sinh vật cứ như vậy nó một mực chờ cho tới bây giờ cảm nhận được tần tẫn ánh mắt hồ giang kiếm thân thể chấn động một đường phi nước đại tới gần hai người chiến trường cách lôi chỉ có khoảng cách nhất định nó miễn c ư ơ n g tới gần tần tấn bắt lấy đinh khuyết cánh tay một tay đem hắn ném vào hồ giang kiếm phần lưng đồng thời thông qua lực lượng tinh thần chỉ lệnh truyền đạt đem hắn còn sống mang ra cấm khu đưa đến nhân loại chúng ta căn cứ nói cho bọn hắn thông qua lực lượng tinh thần làm ra an bài tần tấn nghĩ nghĩ lại lấy ra bờ giặt đủ cổ để nó tùy thân mang lên nghiệm chứng thân phận lúc này tiền tuyến trong căn cứ xưng ơ bên trên cường giả tụ tập thế lực khắp nơi toa trấn bọn hắn tự nhiên có thể thông qua lực lượng tinh thần tại hồ giang kiếm nơi này thu hoạch được hắn muốn truyền đạt tin tức muốn nhanh chuyên đạt cuối cùng một đạo chỉ lệnh sau tại tần tẫn đưa mắt nhìn bên trong hổ giang kiếm chở đinh khuyết tốc độ cao nhất rời đi tần tẫn thu hồi ánh mắt quân mặt trời tiểu đội người sẽ không bị tân sinh tinh thần cho t r ú n g đinh khuyết chậm chạp chạy đến thậm chí cho rằng khả năng này là mình trận chiến cuối cùng cả hai tin tức kết hợp tần tẫn cho ra kết luận quân mặt trời giáo phái tại lần này t h i ê n tuyển vốn cũng không phải là vì cuối cùng thắng lợi mà đến không biết quân mặt trời giáo phái làm ra kế hoạch gì nhưng binh tới tướng đỡ nước tới đất ă n liên bang cũng không phải lần thứ nhất chủ trì thiết tuyển tham dự thiết tuyển càng là vốn là cần từ liên bang thu hoạch vé vào cửa tất nhiên đã làm xong vạn toàn chuẩn bị suy nghĩ ở trong lòng lướt qua tận t ẫ n d i ậ m chân trở về lôi trì nhai bên cạnh tinh hải mênh ô n g mỗi người đều có mình chuyện nên làm mà hắn lúc này muốn làm liền là chậm đợi tinh thần xuất thế phóng tầm mắt nhìn tới lôi đình thần thụ vết dạng đang không ngừng tăng nhiều cấp tốc mở rộng cái này g ố c sừng sững giữa thiên địa thần thụ lúc này giống như phân chia thành hai nửa chương 68, sinh cơ chương s á sinh cơ từ, từ dưới lôi đình thần thụ ở giữa các da chia làm hai nửa bên trong hiển lộ mà ra tại cái này thần thụ nội bộ thình l i n h tồn tại một đoàn như là trên trời mặt trời lôi đ ỉ n h quan đoàn nằm ngang giữa không trung tại thần thụ vỡ ra nháy mắt hắn hình thái bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa đây chính là quán g tinh tinh thần tận t ấ n nhìn chăm chú quan đoàn ánh mắt nhìn lại một s á t trong tầm mắt của hắn vẹn vẹn còn lại cái này vòng quan đoàn tại trong tầm mắt không ngừng kéo ruôi có mê ngông cảm giác giống như thế gian chỉ còn lại có hắn t h o á t nhìn hắn còn tại phát sinh biến hóa vẩn sinh tạo hình mỗi cái thần linh đều hoàn toàn khác biệt đây là sở thiên ý từng nói minh sự tình hiện tại tại cái kia có thể xương sáng trói lôi đình quan đoàn hình thái biến hóa bên trong tại t ầ n tận trong tầm mắt phân liệt lôi đỉnh thần thụ tại lúc này ẩm v a n g tăng hăng giã biến thành vô số đạo trói mắt khoái động lôi đỉnh lôi đỉnh cũng không c h à n lan mà l à như là lúc trước lôi chỉ bình thường từ dưới lên trên chạy ngược thiên cung như là một tòa lôi hải trèo lên thương cung theo thời gian trôi qua dung nhập trên bầu trời vòng xoáy bên trong trên bầu trời lôi vân vòng xoáy tại lúc này bắt đầu k h u y ế t trương vòng xoáy nơi trọng yếu vẫn như cũ ở vào quan g đoàn đầu trên toàn bộ vòng xoáy ở trên v ò n trời bắt đầu lan tràn đầu tiên là bao phủ cầm khu sau đó tiếp tục quyết trương theo thời gian trôi qua rất có muốn đem toàn bộ quán tinh bao phủ xu thế giờ này tại tinh hải bên trong đóng giữ phán quyết quân đoàn tại khác biệt góc độ thấy rõ lúc đầu có thể hiện lộ chân dung quán tinh lúc này lại lần nữa bị lôi vân dần dần che đậy tối tăm không mặt trời trang diện so sánh d i vãng muốn càng thêm dọa người từ tinh hải quan sát có kinh khủng vòng xoáy bao trùm toàn bộ tinh cầu bất quá d i vãng trên bầu trời lôi đỉnh sẽ đối với quán tinh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng nhưng giờ phút này vòng xoáy này thanh thế vô cùng dọa người nhưng trong đó tích chứa lực lượng lại bị nghiêm ngặt kiểm chế tại vòng xoáy bên trong chưa từng đối tinh cầu tạo thành ảnh hưởng ngũ đại sinh tột khu ở trên trời tuyển bắt đầu quán tinh g đối với quáng tinh bản thổ người mà nói bọn hắn không rõ ràng tinh thần tồn tại đương kim nhìn lên bầu trời bên trong dọa người cảnh tượng trong lòng không khỏi sinh ra đủ loại lo lắng sinh ra loại biến hóa này quáng tinh tương lai sẽ như thế nào cấm khu trung tâm tận tận lập tại lôi chỉ nhai bên trên tinh cầu biến hóa đầu nguồn ngay tại trước mặt hắn nhưng trong đó tích chứa vô thượng vĩ lực bị kiềm chế cực kỳ hoà n mỹ không có tiết ra ngoài mảy may tại vòng xoáy bắt đầu khuyết trương sau thậm chí lúc đầu thời khắc vang lên tiếng sấm đều hoàn toàn biến mất ngay cả phong đều dừng lại xung quanh yên t ĩ n h đáng sợ giống như thời gian tại lúc này đình trệ giống như là một bức i mắng diệt thế phim lấy thiên không bị màn chậm rãi phát ra thời gian từng giây từng phút trôi qua tần tẫn l ặ n g lặng chờ đợi một tôn tinh thần tại ẩn sinh sau sinh ra liền có được không có gì sánh kịp dài ràng dạc tuổi thọ những thời giờ này quả thực không tính là gì thời gian trôi qua có cảm giác biết bên trong tần tẫn ngầm đầu nhìn về phía trên không quan đoàn diễn biến còn tại tiếp t màn trời bên trên lôi vân vòng xoáy c h ậ m chậm chuyển động bên trong càng ấm ám cũng chính là tại lúc này t ầ n tận cảm giác bộ mặt mắt lạnh trời mưa chuẩn xác mà nói đây cũng không phải là mưa phóng tầm mắt nhìn có vô số đạo nở rộ vì quăng nhỏ bé điểm sáng như là h ạ t mưa từ thiên k h u n g lôi vân vòng xoáy mở đầu tại lúc này mưa như chút nước xuống mưa to lâm ly cái k i a từng đạo điểm sáng rơi đập trên mặt đất dung nhập thổ địa bên trong đồng dạng có ánh sáng điểm xuống rơi, rơi vào tần tận trên thân tại tiếp xúc máy mắt l ạ nhiên dung nhập thể phách đây là nương theo lấy mưa rào tầm tã tận tận rõ ràng cảm giác được trong lòng của hắn khẽ nhúc đích ánh mắt nhìn về phía xung quanh rất nhanh tập trung tại trong đó một chỗ ánh mắt hướng tụ cấm khu làm tinh thần vận sinh hoạch tâm trí địa hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn dị vãng cỏ cây khó tìm cho dù có cỏ cây ở chỗ này trưởng thành cũng sẽ ở không biết lúc nào liền bị tàn phá bừa bãi thiên vi phá hủy lúc này, theo quan vũ rơi xuống thổ điệu giống như tại ngủ say trong thất tỉnh khôi phục sinh cơ tại tần tần ánh mắt dừng lại địa phương có một vệt màu xanh nhạt không biết lúc nào xuất hiện tại mảnh này hoang vu chi điệu bên trong phá lệ dễ thấy đó là một gốc vừa mới động thổ không biết thực vật ở trong bùn đất dây ruộng ngầm đầu nó sinh ra phi lá giờ phút này không có ánh nắng nhưng ở quang vũ tới nước bên trong nó có càng thêm bảng b ạ c sinh mệnh lực cố gắng sinh t r ư ở n g cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu tại lôi trì xung quanh trong đất bùn thảm thực vật sinh trường tại vách đá khe đá bên trong cũng có bất khuất sinh mệnh dâng trào hướng lên đây là không cách nào dùng khoa học thậm chí là phổ thông siêu phàm giả không thể nào hiểu được một màn bởi vì đây là thuộc về thần linh lực lượng khi một khoả tinh cầu xuất hiện tinh thần sau hoàn cảnh sẽ dần dần biến hóa bắt đầu hướng phía gạ cấp tiến hóa gạ i tinh cầu đó là vô cùng thích hợp cư ngụ nhân gian thiên đường thậm chí bên trong tinh cầu bộ chất chứa tiểu khác hiệu quả liền xem như hoàn cảnh ác liệt nhất hạch o tâm t r i địa cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa tận tấn nhìn lên bầu trời bên trên không biết giới hạn lôi vân vòng xoáy có thể nghĩ đến quán tinh trước mắt tình huống vạn vật bừng bừng phân chấn mạnh mẽ sinh cơ vô số xanh biết sinh mệnh sẽ tại giờ phút này tại viên này lúc đầu tình cầu hoang vu bên trên khỏe mạnh t r ư ở n g thành ngũ đại sinh tồn khu phòng ngự màn sáng tại hôm nay sau liền sẽ triệt để trở thành quá khứ tần tẫn nhìn thẳng trên bầu trời còn tại không ngừng diễn biến lôi đỉnh quan đoàn cái này xem như thần linh cho tòa này tinh cầu tinh cầu bên trên sinh linh hồi báo a mượn nhờ tinh cầu chi l ự c v ậ n sinh tại chính thức xuất thế lúc cho mình quê hương mang đến hồi báo hoặc là đến từ thần linh ban ân tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên tinh hải minh ông thần linh là tinh hải bí ẩn nhất tồn tại những cái kia liên bang đăng ký qua chính thần mỗi một vị đạn sinh nguyên nhân đều hoàn toàn khác biệt tinh thần càng là tương đối tồn tại đặc thù so với cái khác thần linh mà nói tinh thần càng giống là tinh cầu bản thân thai n é n ra hải tử chân bảo cùng tinh cầu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ quang vũ tung tích du nhập g n bản thân tận tâm cảnh càng thanh minh hắn không có ở làm chờ đợi hấp khí hơi thở nâng lên hạ xuống bên trong tại trận này t i ề n tuyển cơ duyên bên trong yên lặng tu hành l ặ n g lặng trở lại bốn tiền tuyến căn cứ lôi vân vòng xoáy lan tràn gây nên trong căn cứ vô số người chú ý tại xác nhận tích chứa trong đó lực lượng đều bị kiềm chế sau c vũ. Vũ ả toàn bộ tiền tuyến trong căn cứ có thật nhiều người rời phòng ngừng chân tại bên ngoài tinh tế trải nghiệm lấy trận này sinh cơ chi vũ bốn tinh thần cấm khu có nhiều tòa cửa vào mỗi một tòa cửa vào đều có liên bang an bài tuần tra tiểu đội võ trang đầy đủ siêu phạm t n t c sinh vật chất chứa linh trí nói chung căn bản sẽ không chủ động tới gần nơi này loại cỡ lớn căn cứ càng không nói đến hiện tại tòa này trong căn cứ xưng bên trên ngoại hồ thăng long d ư ơ n g p h o n sáu mươi chín thần sứ chương tập sáu mươi chín thần sứ siêu phạm sinh vật mang người từ trong cấm khu chạy đến cái này hoàn toàn vượt ra khỏi chi này tuần tra tiểu đội đoạn trước bất quá hiện tại từ cấm khu bên trong rời đi chỉ có tham dự thiên tuyển người cạnh tranh dương phong thần sắc hơi tốt làm ra thủ thế dẫn những người khác chủ động tiếp cận một chút h ổ giang kiếm chở đinh quyết một đường phi nước đại tiến lên trên đường nó nhìn thấy ở xa cỡ lớn căn cứ trong ánh mắt hiện lên một tia khiết đảm vừa nhìn về phía chủ động hướng mình đến gần nhân loại tiểu đội tốc độ c h ậ m dần mang theo do dự cùng đối phương tiếp cận tại ước chừng khoảng cách mấy chục mét bên ngoài h ổ giang kiếm dừng bước nó khổng lồ thân hình rất có lực c á p bách nhưng giờ phút này hung h n g trên khuôn mặt ngược lại có cẩn thận cùng cẩn thận nhìn qua phía trước nhân loại tiểu đội thân thể phát lực phần lưng đinh quyết nhấp nô xuống tới nó nâng lên một cái hộ trạo chỉ chỉ trên mặt đất cứng đờ bất động đinh quyết vừa chỉ chỉ mình nó thoạt nhìn không có ác ý dương phong thần xác nhận thân phận của người này bên cạnh có tiểu đội thành viên lấy ra dụng cụ xa xa nhắm ngay đinh khuyết tiến hành quét hình một lát sau tin tức hiện hiện đội trưởng ngày hôm đó miệng giáo phái tiểu đội thành viên hắn gọi đinh khuyết đinh khuyết dương phong nhìn trên mặt đất không nhúc nhích đinh khuyết lực lượng tinh thần lan tràn mà ra thông qua phương diện tinh thần cùng hổ r ă n g kiếm triển khai giao lưu ngươi là cố ý đến đem hắn trả lại cảm nhận được đến từ tinh thần hỏi t h ă m hổ r ă n g kiếm lúc này gầm nhẹ một tiếng làm đáp lại ngay vậy dương phong k h á c tay gần phía trước bảo trì cảnh giới đi hai người xem xét đinh k u y ế t trả thái tuần tra tiểu đội hướng về phía trước hồ giang kiếm theo bản năng lui về sau một chút có hai vị tiểu đội thành viên tiến lên điều tra lên đinh quyết đội trưởng thân thể của hắn hao t ổ n rất lớn thậm chí mơ hồ đã hôn mê mang về căn cứ trị liệu dương phong khoát tay áo trong mắt lướt qua suy tư chứ không cần thông chi n h ậ t miệng giáo phái chữa cho tốt sau làm rõ ràng tình huống cụ thể lại thả hắn trở về hiện tại loại tình huống này thấy thế nào làm sao quái dị chính vào thi ê n tuyển hắn tự nhiên muốn cẩn thận một chút hai tên đội viên đem đinh quyết nhấc về một đám thành viên cảnh giác nhìn qua hồ giang kiếm chuẩn bị trở về căn cứ ở xa h ổ giang kiếm một mực nhìn qua cử động của bọn hắn giờ này khắc này nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị rời đi trong con mắt của nó hiện lên vội vàng gầm nhẹ dương phong bước chân một trận ngươi còn có sự tính khác lực lượng tinh thần biểu đạt ý tứ dương phong nhìn qua một bên bị nâng lên đ i n h quyết trong lòng hơi động có người để ngươi đem hắn trả lại trả lời hắn là một tiếng có chút hưng phấn hồ gầm dương, bước. dương phong ngăn lại những người khác trong mắt quang hoa chất động lực lượng tinh thần toàn lực thôi động nếm thử cùng hồ giang kiếm tiến hành giao lưu siêu p h à m sinh vật tinh thần tương đối yếu kém dẫn đến một người một hồ giao lưu có chút phí sức nhưng ở toàn lực đầu nhập dưới dương phong rất nhanh liền thu hoạch cũng minh bạch một chút tin tức thần s á c triệt để nghiêm túc lên ánh mắt nhìn lướt qua trong hôn mê linh quyết hắn nắm chặt máy truyền tin hạ giọng tin tức truyền đạt sau đó hắn nhìn về phía xuất hiện tiểu đội thành viên trầm giọng nói tại chỗ trở lệ n h một đoàn người l ặ n g lặng chờ đợi không nhiều lúc mấy chục chiếc gần như triệt để phong bế đặc thù cỗ xe đến nơi đây bên trong xe bước xuống nhân viên võ trang đầy đủ mặc quân phục chỗ ngực có đặc chế huy chương huy chương bên trên đao kiế ba loại nguyên tố hợp nhất cổ đại cùng hiện đại kết hợp đây là phán quyết quân đoàn chuyên môn quân hiệu một đoàn người sau khi xuống tới lập tức tiếp nhận đinh quyết đồng thời tuần tra tiểu đội toàn bộ thành viên cũng đi theo cùng nhau lên xe trở về căn cứ rời đi trước dương phong xa xa nhìn phía hồ giang kiếm tại giữa bọn hắn giao lưu hoàn tất sau hồ giang kiếm liền chủ động rời đi lúc này đã kéo ra một khoảng cách quan vũ xối tại trên thân dung nhập quanh thân nó có chút thoải mái dễ chịu d u lưng một cái bốn đinh quyết không nhớ rõ mình hôn mê bao lâu hắn không nghĩ tới mình chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh trận chiến cuối cùng cuối cùng sẽ trở thành trò cười tân tấn một câu không đáng tức đoạn hắn tử chiến cơ hội sinh cùng tử đều tại đối phương nhất nghiệm bên trong bị hổ r ă n g kiếm mang theo một đường phi nước đại mới đầu hắn mặc dù không thể động nhưng còn duy trì ý thức thanh tỉnh nhưng theo thời gian trôi qua hắn m u ố n là thi triển bí pháp tiêu hao rất nhiều không tự chủ đã hôn mê hiện tại cảm giác c ấm áp tại quanh thân chuyển đến hắn cứng ngắc hư nhược thể phách dần dần khôi phục tại một đoạn thời khác đinh quyết đột nhiên mở hai mắt ra lọt vào trong tầm mắt là nhu hòa trong suốt lồng ánh sáng lồng ánh sáng bên ngoài làm à u làm nhạt trần nhà ôn nhuận cảm giác tại quanh thân không ngừng chuyển đến đinh quyết lập tức có chút hoảng h ngay tại lúc này bên người có thanh âm khàn khàn vang lên người đã tỉnh đinh quyết kịp phản ứng ta đây là tại trị liệu trong khoang thuyền hắn theo bản năng nhìn về phía xung quanh hắn chính đưa thân vào một gian phòng điều trị bên trong trong phòng còn có cái khác hai đài cỡ nhỏ trị liệu khoang thuyền bên trong người hắn rất quen thuộc đó là hắn ở trên trời chọn chúng hai cái đội bạn mây xuống núi tái nhận khuôn mặt thêm ra một tia ửng hồng đang nằm tại trị liệu trong khoang thuyền nhìn thấy đinh quyết nhìn mình còn nở một nụ cười mà tại bên cạnh hắn vừa mới phát ra tiếng n ư ờ i mặc nhật miệng giáo phái tổ truyền áo choàng trắng chủ quản đinh quyết càng hoảng hốt xưng hô một tiếng ngươi vì sao lại ở chỗ này ngươi bị bắt chúng ta không chạy sao bị hắn gọi trắng chủ quản chính là bạch thu thực đã từng cùng tần tẫn từng có giao dịch nhật miệng giáo phái thành viên nhật miệng giáo phái tại quán tinh tìm kiếm tham dự thiên tuyển võ đạo thiên tài bạch thu thực chính là giáo phái phân phối tại quán tinh phụ trách sinh hoạt việc vặt các phương diện chủ quản bởi vậy cùng đinh quyết ba người tương đối quen thuộc chạy bạch thu thực trên khuôn mặt nổi lên một tiêng h i hoặc nhưng lập tức tựa h ầ nghĩ tới điều gì thần sắc có chút vi rượu chạy chỗ nào chạy đến đâu đi liên bang sớm đã tại quán tinh bên ngoài gi chạy thế nào vậy chúng ta bây giờ là đinh quyết thanh âm thấp một chút đang chờ chết chuyện xảy ra liên bang thẩm vấn các n g ư ơ i những đại nhân vật này liền tốt còn cứu ta làm cái gì đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình bạch thu thực ngữ khí nghiêm túc một chút thành thành thật thật chờ ở tại đây a ngược lại là ngươi đinh quyết ngươi là thế nào luân lạc tới bộ dáng như vậy thậm chí bị một cái siêu p h à m sinh vật đưa trở về ngay vậy đinh quyết kéo kéo khoe miệng lộ ra nụ cười khổ sở bốn lần theo phòng trị liệu phong bế cửa phòng rời đi ngoại giới trong hành lang đóng giữ lấy từng vị đến từ phán quyết quân đoàn chiến sĩ căn này phòng trị liệu ở vào tiền tuyến trong căn cứ cao lớn nhất kiến trúc bên trong bên trong từng v ị người mặc đồng phục làm việc nhân viên giao thoa bận rộn thống kê thu thập sửa sang lấy quán tinh các loại b i ế n hóa tích lũy lấy tinh thần ẩ n sinh kinh nghiệm nơi này chính là tinh h ỏ a liên bang thiết lập ở tiền tuyến căn cứ chỉ huy tổng bộ tại cả tòa kiến trúc tầng cao nhất một gian bên trong phòng tiếp khách cửa sổ sát đất mặt hướng lấy cấm khu phương hướng trên bầu trời lôi vân vòng xoáy mưa như chút nước xuống sinh cơ quan vũ tất cả đều thu nhập tầm mắt có hai bóng người sóng vai đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía ngoài giới một người trong đó mặc liên bang chế phục mang theo kính mắt lại có túc sát khí tức tại quanh thân vân quanh tinh h ỏ a liên bang di cờ bốn nghìn một trăm bảy mươi sáu hào con tinh thiên tuyển kế hoạch người tổng phụ trách đường khiêm ở bên người hắn một người khác là một vị dáng người kiểu tiểu nữ tử thân mang áo choàng khuôn mặt đẹp đẽ hiện lộ bên ngoài nhưng nàng trong hai tròng mắt cũng không phải là bình thường con người mà là hai vòng dạng dỡ phát quan dị thái mặt trời để khuôn mặt thoạt nhìn có chút quỷ dị nàng đến từ nhật miệng giáo phái đây là một vị nhật miệng giáo phái thần sứ chương bảy mươi người cùng thần chương bảy mươi người cùng thần tại thần linh mật giáo bên trong Thần sứ là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật một vị thần sứ có lắng nghe thần linh thanh â m tư cách nhưng truyền đạt thần linh trị lệnh đang g i á o phái nội địa vị tôn sùng đến cực điểm không có gì ngoài địa vị bên ngoài thần sứ càng là thực lực biểu tượng loại nhân vật này thường thường đã có đầy đủ tư cách trở thành thần linh d á n g lâm vật dẫn chiến lược không thể ước đoán trong hai con người dị thái mặt trời c h ậ m chậm chuyển động quân mặt trời thần sứ nhìn qua ngoài cửa sổ thanh â m mờ mịt mấy cái kia bị trong giáo trọn chúng tiểu ra hòa đều đã hoàn thành nhiệm vụ quay trở về linh dụ chi nhắn đã thích hạn đợi tân sinh tinh thần xuất thế tràn ngập tại bên trong cấm khu lực lượng k i ể m chế lúc ta tùy thời có thể bắt đầu dùng linh dụ chi nhãn dẫn tới chủ ta chú ý nói đến đây nàng có chút dừng lại tiếp tục nói đường t i ế n sinh liên bang làm ra nhiều như vậy bố trí liền không sợ cuối cùng không bận bịu một trận a chủ ta tham dự việc này nếu là cuối cùng không thể đạt được các ngươi hứa hẹn c h i vật vậy liền cần phương diện khác bồi thường yên tâm đường khiêm ánh mắt thâm thúy đeo kính mắt trên tầm kính không ngừng có không d õ ý nghĩa dòng số liệu lướt qua nếu thật cuối cùng lãng phí thời giờ hết thể đều là không cái t i ê ngược lại là chuyện tốt đối với chúng ta mà nói vốn cũng không có cái gì so với một vị tinh thần một viên gạ tinh cầu càng trọng yếu hơn dù sao điều này đại biểu lấy tương lai hiện tại làm ra cử động lần này cũng bất quá là sớm đề phòng phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh hắn nhìn về phía bên người quân mặt trời thần sứ miệng chủ cũng không phải là lần đầu tiên cùng chúng ta tinh hỏa liên bang hợp tác hẳn là rõ ràng chúng ta xưa nay sẽ không để bằng hữu thất vọng trước mắt đến xem người nói không sai Bằng không mà nói chủ ta cũng sẽ không tham dự trong đó quân mặt trời thần sứ trong lời nói quay đầu hướng phía phòng khách lối vào bình di mà đi vai của nàng chưa từng run run bắp chân cách xa mặt đất có ước chừng một thước khoảng cách rõ ràng là lơ lửng giữa trời tiến lên cấm khu bên trong xuất hiện dị thường trước tiên ta sẽ bắt đầu dùng linh dụ chi nhãn hy vọng chúng ta không có ngớ ngẩn trắng chuẩn bị một phiên lưu lại cuối cùng hai câu nói sau phòng khách môn hộ tự động mở ra nàng rời khỏi phòng đường khiêm đứng lặng tại bên cửa sổ ánh mắt thâm thúy trên tấm kính số liệu tại lúc này kịch liệt tăng nhiều như là dòng lũ tại dòng lũ xẹt qua khoảng cách bên trong ánh mắt của hắn thay đổi nhìn về phía tiền tuyến căn cứ nào đó một chỗ nơi này lưu lại là bất luận kết quả con rơi vẫn là có cái khác dự định lôi vân vòng xoáy tiếp tục quan g vũ nhỏ xuống trận này sinh cơ trí vũ đối sinh linh ảnh hưởng chỉ là phụ bất quá là ôn nhuận hiệu quả đối quán g tinh ảnh hưởng lại cực lớn như là hoang vu t r i địa bạo phát ra sinh cơ theo trận mưa này viên tinh cầu này từ ngủ say trong thất tỉnh cấm khu trung tâm thời gian trôi qua ngay tại nào đó một sát t ậ n t ậ n dừng lại tu hành mở hai mắt ra mưa cạnh hắn ánh mắt theo bản năng nhìn về phía trước ánh mắt đột nhiên ngưng tụ cái tia chầm chậm biến đổi hình dạng lôi đình quan đoàn không biết tại lúc nào biến mất trước mặt chỗ này bắt ngát tinh thần ẩn sinh trí địa theo thần thụ tăng g ã quan đoàn biến mất chết để trống xuống trải tới. phía trên lôi vân vòng x o a y khuấy động bắt đầu dần dần thu về để quán g tinh lại thấy ánh mặt trời phía dưới bồn u địa bên trong có lẽ bởi vì tinh thần luận sinh nơi này sinh cơ cực kỳ b ằ n g bạc đã diễn biến thành một mảnh thảm thực vật phong phú thảo nguyên khiến cho người tâm thần thanh thản t h â n linh uy nam dưới cải biến tự nhiên như vậy tinh thần đi đâu suy nghĩ dâng lên m ấ y mắt tại tần t ậ n trái tim đột nhiên có âm thanh tấu vang thanh âm kia dường như xa cuối chân trời lại như gần ngay trước mắt ở buồng tim tấu vang ẩn chứa rất nhiều loại đặc chất như là ê m thai tiếng ca trên người ngươi khí tức rất đặc biệt rất thân thiết tinh thần cấm khu ba đạo thân mang trường bào màu vàng sấm thân ảnh ngừng chân tại tại chỗ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung tinh thần vẩn sinh phải kết thúc chuẩn bị bắt đầu dùng nghi thức vì chủ ta dẫn đạo phương hướng ở giữa người nhìn mình bên người hai người ngựa khí trầm thấp lại của nhật chúng ta rốt cục có thể tận mắt nhìn đến chủ ta nơi này viên tinh cầu này sẽ thành chủ ta tiến thêm một bước thánh địa bên cạnh ánh mắt của hai người một dạng của nhật tại dưới người bọn họ sớm đã bố trí xong chuẩn bị sẵn sàng nghi thức pháp trận ở vào ngủ say trạng từ pháp trận trong tâm có ảm đạm huyết sắc dịch thể không ngừng phun trào mà ra lan tràn đến xung quanh c h ậ m chậm cấu trúc thành đồ án như từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện huyết dịch c h ả y xuôi cuối cùng cấu thành một viên to lớn con ngươi đồ án khác ở trên mặt đất bốn thanh âm kia tại tần tận trái tim vang lên đồng thời quanh thân hoàn cảnh cấp tốc biến hóa hắn lúc đầu đưa thân vào lôi trì trên sườn núi lúc này ánh mắt nhìn về phía xung quanh có từng đạo không rõ ý nghĩa tối nghĩa p h ù văn trong hư không hiện hiện lẫn nhau sắp xếp tổ hợp tạo thành một tòa kỳ dị, dị không gian tân tẫn tự mình đứng ở tòa này dị không gian bên trong xung quanh vách tường là từ khác biệt bộ dáng các loại phủ văn giao hội cấu thành chỉ là mắt thường quan sát tần t ấ n liền có thể cảm giác được nghề nghiệp bảng bên trên nghiên cứu viên giới chức nghiệp thuộc chi nhánh siêu phàm lực lượng kinh nghiệm có chỗ tăng trưởng không cần giải nó bản chất vẹn vẹn chỉ là tận mắt nhìn qua liền mang đến trưởng thành tuy là tân sinh thần linh cũng ẩn chứa vô thượng vĩ lực ngay tại tần t ấ n chuẩn bị ngẩng đầu nhìn về phía tòa này dị không gian trên không lúc phương diện tinh thần báo động kích sinh không thể tại không có bất kỳ chuẩn bị gì dưới nhìn thẳng thần linh hắn không rõ ràng cụ thể hậu quả nhưng tự thân sinh ra cảnh cáo là nhân thể gặp được nguy hiểm lúc khẩn cấp dự cảnh để tần tẫn rõ ràng nếu như hắn lúc này nhìn thẳng đối phương như vậy sẽ có chuyện không tốt phát sinh cũng chính là tại lúc này tần tẫn rõ ràng cảm giác được có mềm mại như suối đặc thù lực lượng tràn vào hai con mắt của chính mình lực lượng cực kỳ ôn hòa tràn vào hai con ngươi có thanh minh cảm giác dâng lên trong lòng báo động biến mất đây không thể nghi ngờ là đến từ thần linh lực lượng trở thành võ đạo ra sau tần tẫn thị lực vốn là đang không ngừng tăng lên hiện tại tại cái này n u hòa lực lượng ảnh hưởng dưới thị lực tăng lên chỉ là phụ tần tẫn xác định mình nhiều hơn một loại năng lực nhìn thẳng thần linh hắn ngẩm đầu nhìn phía trên không hắn thấy được quáng tinh tinh thần hình dáng viên tia tại thần thụ nội luận sinh mê ngông lôi đỉnh q u a n đoàn đang không ngừng tạo hình không ngừng diễn biến sau biến thành một cái chữ một cái tối nghĩa khó hiểu không do ý nghĩa phức tạp văn tự đây là tần tẫn trong lòng sinh ra cảm giác đầu tiên ánh mắt nhìn lại mê ngông cảm giác lóe lên trong đầu như là một chút ghi vào cả viên tinh cầu hắn hình dáng giống như là văn tự cổ đại nhưng nó tích chứa b ú t họa lấy ước vạn vì kế với lại tại lúc phân dây thậm chí càng cẩn thận thời gian tính toán trong đơn vị cái này lấy ước vạn vì kế bất họa càng là đang không ngừng biến động cấu thành mới hình thái trở thành mới p i phạm văn tự phức tạp như vậy bút họa vượt xa khỏi tần tẫn trước mắt suy nghĩ phạm vi nhưng này bút họa biến động bên trong xen vào nhau tinh tế ngay ngắn rõ ràng có văn tự chi đẹp chất chứa cấp độ càng sâu ý nghĩa bởi vậy mới khiến cho tần tẫn trong lòng sinh ra loại này cảm nhận không còn giống như là vận sinh lúc lôi đình thần thụ như vậy dữ dằn ngược lại trở lại nguyên trạng hết thể lực lượng k i ể m chế tại thân lấy p h ả m tục chi thân trực diện thần linh tần tẫn trong lòng tạo nên tầng tầng vận sóng tại cái này dị không gian bên trong hắn không có vận dụng lực lượng tinh thần ngước nhìn tinh thần hình dáng lấy thuần túy nhất ngôn ngữ nhân loại mờ miệm tinh thần các h tinh hoạ liên, liên bang là cái gì tần tẫn tâm thái dần dần bình phục lại sợ thiên ý tại ban sơ bảo ngày mai từ lúc đã từng hướng hắn nói qua thân sinh tinh thần cực kỳ thuần túy ngây thơ vô t h i đây cũng là thiên tuyển kế hoạch có thể tồn tại cơ sở người bình thường làm sao có thể tùy tiện tiếp xúc thần linh chỉ có n g ư ợ n nhờ loại cơ hội này nhưng là đồng dạng một tôn thần linh g i ả i thế giới tốc độ vượt qua tưởng tượng thiên tuyển giả, bất quá là mượn nhờ ban đầu nhất cơ hội nếm thử cùng tinh thần giao lưu cùng tinh thần kiến lập quan hệ bảo đảm nó tại ngay thớ lúc sẽ không ảnh hưởng đến t i n h cầu trưởng thành suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tận tận thần sắc trịnh trọng chăm chú trả lời tinh hỏa liên bang là nắm giữ xung quanh rất nhiều tinh hệ nhân loại văn minh ta chính là tinh hỏa liên bang một thành viên tinh thần các hạ sở trí thân quán tinh tại rất nhiều t u ế nguyện trước bị liên bang đặt vào trên bản đồ tại cái này thần bí đến cực điểm dị không gian bên trong tận cùng tôn này tinh thần triển khai nguyên thủy nhất thuần túy giao lưu một cái hỏi một cái đáp. thân sinh tinh thần duy trì đối hết t h ể hiếu kỳ tại giao lưu quá trình bên trong tần tẫn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một cái vấn đề sau khi trả lời tinh thần tư duy đều giống như thành thục một điểm hắn tại ngắn ngủi giao lưu bên trong từ ngây thơ thuần túy đưa bé cấp tốc trưởng thành bắt đầu hướng nhìn rõ vạn vật trí giả chuyển biến bắt đầu dần dần có một tôn thần linh tư thái bốn tiền tuyến căn cứ trên bầu trời lôi vân vòng xoáy từ tứ phương co vào trở về cấm khu sau còn tại tiếp tục thu nhỏ sắc trời phục thanh minh một lần nữa hắc á m đi qua sau hiện tại quán tinh như nhặt được tân sinh chân chính không giống với dĩ vãng đến lúc này tinh thần đã thành công gần sinh thiên tuyển kế hoạch tới gần hồi cuối trong căn cứ đã có thế lực chuẩn bị bắt đầu dùng tinh h ạ m rời đi nơi này thu hoạch vé vào cửa tham dự thiên tuyển gia nhập trận này cạnh tranh vậy liền muốn tôn trọng quy tắc nếu không sẽ chỉ dẫn tới tinh hỏa liên bang nhất tấn manh trấn áp bất quá mỗi một tòa doanh địa tạm thời bên trong đều có người của liên bang viên đóng giữ cự tuyệt bọn hắn rời đi t h ỉ n h cầu thời gian trôi qua theo vòng xoáy thối lui liền tại lúc này nhìn như bình tĩnh tiền tuyến trong căn cứ đột nhiên có vang vọng đất trời tiếng phá hủy vang lên vâng, tiếng phá hủy vang lên n h y mắt l là là đạo đạo bạo tạc mở đầu là tiền tuyến căn cứ đông bộ một tòa doanh địa tạm thời giờ này khác này tại tòa này lúc đầu đỗ lấy tinh hạm rộng lớn doanh địa bên ngoài bao phủ năng lượng màu lam đậm bình chướng bình chướng mặt ngoài kịch liệt giao động bên trong đuổi mù tràn ngập hủy diệt cây nấm mây ở trong đó bốc phát hoàn toàn nhìn không rõ ràng vừa mới bạo tạc Chính là bị cái này là bị bố sớm đã trong í t ố n căn cứ tiếng nghị luận nổi lên một phía năng lượng bình chướng gợn sóng càng khuấy động đang chấn động bên trong bên trong đùi mù q u ố n lên ở giữa có từng đạo màu đen như mực hữu ảnh hình dạng không chừng t r ụ n mùi tại năng lượng bình chướng bên trên Chụp m ơ i bên trung o n năng lượng bình g trướng động càng mánh l i ệ t nhan sắc m ở nhất cái chính t tiết năng lượng n b ì r ư dưới, ớ n g chống c h trời mà lên rõ ràng là một tôn màu mực cự nhân cao tới gần năm mét vô diện toàn thân giống như là từ màu đen cặn dầu cấu thành phần bụng cực rộng làm người ta sợ hãi nhất là tại bụng của nó hướng lên có từng con con mắt trải rộng nửa người trên không ngừng chất động thoạt Trừ vật thân tiểu tại nhìn những hình xảo, buồn nôn đến bóng năng quái điểm. đó cực cái kia mở ra, lúc ư trướng ợ n bình vụn ngáy liền g kích mắt, trùng vỡ l ra. đầu doanh địa tạm thời tại trận kia nổ lớn bên trong mặt đất xuất hiện động sâu tựa như nổ tung thông hướng địa ngục môn hộ thư ảnh quái vật giống như nước thủy triều từ đó không ngừng ăn mòn mà ra động sâu phía dưới càng là có cái khác cùng loại cự nhân bộ dáng quái vật đang từ bên trong phun trào mà ra khoảng cách nơi lây hơi gần doanh địa lúc này tránh cũng không thể tránh cùng đóng tại này liên bang chiến sĩ tại trước tiên tiếp địch cùng nay đồng thời cũng chính là tại lúc này xuất hiện tất cả thế lực người lãnh đạo gần như tại đồng thời thu vào liên bang ban bố khẩn cấp tin tức tin tức nội dung ngắn gọn di cờ bốn n h ì n m ộ ả y m á u h n tinh tiến vào a cấp nguy cơ trạng thái t i ế n t u y ế n trong căn cứ tất cả thế lực tất cả mọi người cần cưỡng chế tiếp nhận chiêu mộ cùng nhau giải quyết nguy cơ a cấp nguy cơ trạng thái tại tinh hỏa liên bang bên trong s cấp nguy cơ trạng thái là nhất đẳng cấp cao loại cấp bậc kia nguy cơ đã đóng hồ đến tinh hỏa liên bang sinh tử tồn vong lúc đến nay hướng đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua chỉ có tại tinh hỏa liên bang ban sơ đặt chân tinh hải lúc từng xuất hiện nhiều lần s cấp nguy cơ mà a cấp nguy cơ lại biểu cho nếu là không thể thành công giải quyết lần này nguy cơ đem đối tinh h ỏ a liên bang tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng hậu quả khó mà lường được trên trời dưới đất tại tin tức ban bố trước rất nhiều người cũng đã khởi hành lúc này càng là không có chút nào c h ầ n trở giữa không trung sở thiên ý đạp không mà đi đi chiến trường ánh mắt của hắn xa xa nhìn ra x a cái k i a như là địa ngục vượt sâu cái hố ánh mắt thâm thúy hoàng hôn kết xã sao băng hạch lấy loại cấp bậc này trọng bảo làm ngắm bắn quần mặt trời tiểu đội ban thưởng xem ra chỉ là một cái kích ổ đây rõ ràng là mượn nhờ sao băng hạch đặc tính người vì dẫn đạo một trận sao băng hai t ư ơ n g phong thanh phân vật thân hình vọt tới trước bên trong tại hắn phía trước không gian phát triển trang bị bắt đầu dùng hào quang l ó e lên tâm nguyên tiếng vọng cơ giáp hiện thân hắn một bước phóng ra bước vào cơ giáp tâm nguyên tiếng vọng quanh thân hoa quang nở rộ phù văn lượng lên phần lưng năng lượng phân luận ra tốc độ tăng vọt đi chiến trường còn chưa từng tới gần lúc tại cơ giáp quanh thân phù văn lượng lên siêu p h à m lực lượng phát động cái tia từ trong tâm nguyên leo ra hư ảnh quái vật tại vô thanh vô tức tan g ã chống ra một khối lớn nhưng là lập tức lại bị mới tăng quái vật lớp đầy bốn tiền tuyến căn cứ liên bang tổng bộ thần cao nhất đường khiêm trước mắt số liệu dòng lũ càng tấn mãnh hắn có chút há miệng nghe không được thanh âm lại giống như là tại cùng người khác giao lưu trong con mắt của hắn phản chiếu lấy căn cứ đ ô n g bộ cái kia vực sâu c h ẳ n g cảnh xem ra ngành tình báo thu thập tình báo không sai thần linh khó mà giám sát nhưng người lại không cách nào tùy tiện thoát khỏi giò xét hoàng hôn kết xã trục tinh tri đồng n ạ i dậy ra tôn này bị liên bang công nhận chính thần không còn ban sơ thân mật sinh ra lòng phản loạn đồng thời tìm được thời cơ ra tay phù hợp chuẩn bị tại phản loại trước thu hoạch một trận bất quá nếu các ngươi chuẩn bị chỉ có dạng này xa như vậy thiếu xa tinh ư thần g ẩn sinh tạo lướt nên hết thể dị tượng tại lúc này toàn bộ biến mất tràn ngập bên ngoài tinh thần lực lượng triệt để kiềm chế chương 72, đông, chương 72, đông. tinh thần cấm khu hoàng hôn kết xã ba người tiểu đội mắt lộ thành kính l ặ n g lặng chờ đợi ngay tại lôi vân vòng xoáy hoàn toàn biến mất lúc tại bọn hắn bên người cái kia sớm đã bố trí xong cự hình nghi thức pháp trận tách ra vi quang giống như là bị xúc động thời cơ đã đến mời chủ ta giáng lâm nơi này cùng nhật trong tiếng hô ba người song hành đọc lên tối nghĩa khó hiểu t h ì t h ầ m thanh âm tiếng vọng đó là tại tụng nghiệm danh thần linh nương theo lấy thì thầm âm bọn hắn bố trí nghi thức pháp trận khét dun ẩn chứa khí tức thần bí tại lúc này từ trong yên lặng thức tỉnh triệt để bắt đầu dùng từ pháp trận ở trung tâm huyết sát quang hoa chập trởn lan tràn đến pháp trận mỗi một cái góc xó lẫn nhau giao hội bên trong ẩm vang một phát có chùm sáng màu đỏ ngòm bay lên chiếu thiên cung chùm sáng màu đỏ ngòm nối liền trời đất ở trên vòng trời chiếu d ọ i ra con ngươi đ ổ án xa xa nhìn lại giữa thiên địa có ba đạo chùm sáng đồng thời dâng lên tất cả đều ở vào cấm khu ngoại bộ khu vực con ngươi tại thiên khung chất động sinh động như thật giống như ba miệng sân vườn giống như là có cảng cao duy độ tồn tại thông qua cái này ba viên con ngươi chiếu ánh mắt ở đây tại chùm sáng màu đỏ ngòm dâng lên đồng thời cái kia mặt lộ thành kính không ngừng thì thầm ba người hiện tại nghi thức chân chính phát động tích chứa trong đó quỷ bí lực lượng tại trong khoảnh khắc ô nhiễm bọn hắn thể phách ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn để bọn hắn phát sinh diễn biến ba người giống như chưa tỉnh tại thành tín thì thầm bên trong phát ra tiếng khí quăn cũng xuất hiện biến hóa thanh âm dần dần mơ hồ cho đến triệt để im lặng miệng bộ trường hợp nhưng không có thanh âm xuất hiện biến thành bộ dáng quỷ dị quái vật bốn tiền tuyến căn cứ liên bang chỉ huy tổng bộ cao tầng phòng nghỉ quân mặt trời thần sứ đứng ở giữa không đôi mắt khép hở cái kia hai vòng dị thái mặt trời ẩn n ấ p đi ngay tại lúc này nàng có cảm giác biết đột nhiên mở hai mắt ra thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía cấm khu phương hướng cái kia ba đạo thẳng lên mây xanh trùm sáng màu đỏ ngòm phá lệ dễ thấy thiên k u n g chiếu con người t ả n ra làm cho người khó chịu khí t ư c động thù thật trong đôi mắt mặt trời đình chỉ xoay tròn hai giây thân thể của nàng đằng không mà lên như là hư hào bình thường xuyên qua cửa sổ mạng tàu đứng ở chỉ huy tổng bộ đại lâu phía trên giờ phút này t i ề n tuyến căn cứ đã trở thành chiến trường nhưng ngoại giới hết t h ả y phản p h ấ t không có quan hệ gì với nàng u ộ n mặt trời thần s ứ hai tay trùng điệp cùng một chỗ bày ra đặc thù thủ thế trong mắt dị thái mặt trời đột nhiên vỡ ra lực lượng phát động tại tầm mắt của nàng bên trong trước mặt bắt ngát cầm khu biến thành một bức bản vẽ nhìn từ trên xuống trong đó đông nam tây bắc bốn p ư ơ n g tám hướng đều có một nơi tại này tấm bản vẽ nhìn từ trên xuống bên trong tách ra hoa quang So với a hoàng n h hôn kết xã dẫn tới cái tia ba đạo thông tin ê chủng sáng q u ầ n mặt trời giáo phái bố trí phá lệ bí ẩn huyết nhật quang hoa chập trần ở giữa dần dần trong suốt giống như là triệt để dấu kín trong mắt vỡ vụn dị thái mặt trời gây dựng lại quân mặt trời thần sứ ánh mắt nhìn về phía ở xa thiên cung ngay tại lúc này ở bên thai của nàng đường khiêm thanh â m vang lên xem ra chúng ta không có r ả n h bận b i ể u một trận các hạ nếu như đã xuất thủ tham dự trong đó không bằng cũng giúp chúng ta cùng nhau giải quyết nơi này phiền phức ngay vậy quân mặt trời thần sứ đôi mi thanh tú hơi nhịu một lát sau lông mày của nàng dán ra trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện hiện cửa yếu đất có thể tiếp theo sát thân hình của nàng đằng không mà lên lướt về phía ở xa chiến trường nơi đó từ trong thâm viên leo ra quái vật không ngừng tăng nhiều nhưng chiến tuyến lại bị một mực đến trụ một bước cũng không n h ư ờ n g tiền tuyến căn cứ vốn là đóng giữ lấy liên bang chiến sĩ càng là có đến từ tinh h ả i khác biệt thế lực cường giả ở vào nơi đây chiến tuyến như là bàn thạch ngăn lại chủ kích đồng thời theo thời gian trôi qua bắt đầu hướng tỏa kia vực sâu phản công bên trong cấm khu dị trạng cũng bị trong căn cứ cường giả phát giác đồng dạng có người muốn khởi hành xem xét tại tinh thần lực lượng triệt để kiềm chế sau hiện tại cấm khu tuy có kỳ danh nhưng đã mất kỳ thật đối với mấy cái này thân ở khác biệt hệ thống cũng không phải là xuất thân quán tinh cường giả đã không có áp chế tác dụng nhưng tại bọn hắn khởi hành lúc bên hai có ẩn chứa cơ giới hàm ý thanh â m vang lên ta là liên bang chú quán tinh người tổng phụ trách đường khiêm cấm khu bên trong cũng không phải là chúng ta chiến trường chư vị hợp lực để giải quyết sao băng thai ư ơ n g là thứ nhất mục tiêu quán tinh bên ngoài tinh hải phán quyết quân đoàn kỳ hạm quân đoàn t r ư ở n g đoàn quân hữu quyết đoán ngồi đang chỉ huy thất bàn hội nghị t r ư ớ c chủ tọa bên trên tiền tuyến căn cứ xuất hiện biến cố trước tiên hắn liền đã tiếp vào tin tức lúc này ở tinh không nhìn xuống nhìn về phía quán tinh mặt ngoài nhìn xem cái kia làm cho người khó chịu ba cái con ngươi đồ án ánh mắt của hắn hơi trầm xuống rốt cục vẫn là không nhị được động thủ a so với quá khứ g i à n mua bộ dáng đương kim hiện ra tráng niên tư t h á i hắn phong mang đến cực điểm giống như đ ỉ n h phong lúc hùng tầm tráng trí đều quay về tại thân quá a tinh từng cái góc độ hình ảnh chiếu đang chỉ huy thất màn hình lớn bên trong bàn hội nghị hai đầu đứng lặng lấy lít nha lít nhít lần lượt từng bóng người có số ít là chân thân ở đây càng nhiều hơn chính là hình chiếu tham dự đây là phán quyết trong quân đoàn cấp bậc nhất định trở lên quan chỉ huy t r ư vị đoàn quân hữu từ chỗ ngồi đứng dậy phong dậy ánh mắt quét qua q u ả n trường trầm giọng nói đều chuẩn bị xong đáp lại hắn là đắt đỏ vô cùng chọc tan bầu trời ứng chiến âm thanh quân tinh sụ đã như vậy ta tuyên bố phán quyết quân đoàn lần thứ chín siêu duy cấp chiến dịch chính thức mở ra danh hiệu h ư ờ n g đông hoàng hôn qua đi thế giới lâm vào hạ cám h ư ờ n g đông thời điểm thiên điệu nặng nên q u a n minh h ư ờ n g đông chính là hoàng hôn cái chết tại hắn tiếng nói vừa ra ước chừng vài giây sau mênh mông tinh hải quáng tinh bên ngoài từng chiếc từng chiếc trú đóng ở này phán quyết quân đoàn nội bộ tinh hạng gần như đồng thời truyền đến trói thai hai tiếng cảnh báo kiểm tra đến không biết phá h ạ n cấp cá thể đang tại cấp tốc tiếp cận phá h ạ n đẳng cấp không biết thân phận xác nhận bên trong thân phận xác nhận l i ê n bang đăng ký thần linh trục tinh tri động nại dậy dạ mục tiêu đang tiến hành siêu viễn cự ly nhảy vọt cũng không cùng liên bang sớm câu thông tiếng cảnh báo không ngừng tuần hoàn tại c ò i báo động trói thai bên trong kỳ hạm trong phòng chỉ huy màn sáng bên trên hình tượng thay đổi nhắm ngay vô ngần tinh hải tinh hải minh g ô n g không có gì ngoài các loại khác biệt thiên thể vũ trụ rắc r ư ỡ i thiên thạch khu vực các loại vốn là như là h ư n đội ưu ám thần bí hiện tại tại màn sáng bên trong tinh hải trong tấm hình vốn là u ám tinh hải giống như là bị lạc yên bên trong nhiễm lên một tầng m à mực càng q u bí đó là một tôn đúng nghĩa vũ trụ thần linh đang tại tinh hải nhảy vọt xuất hiện ở vùng tinh vực này sau hắn mục tiêu hết sức rõ ràng chưa thành thực thể lấy xương mù thái đi đường tại quán tinh mặt ngoài tại đột ngột bên trong t h ư n g đạo sớm đã bố trí hư hảo phù văn xiềng xích hiện lộ tại nháy mắt bên trong lương thực đem chọn cái quán tinh phong tỏa đem hát vụ chặn đường tại tình cầu bên ngoài hát vụ cùng phù văn xiềng xích tiếp xúc phù văn xiềng xích rung động bên trong càng phát ra kéo căng đạo đạo xiềng xích xen lẫn không ngừng diễn sinh tầm tâm lớp lớp tiến hành phòng ngự thần linh lực lượng đang không ngừng ăn mòn bên trong có bộ phận lực lượng đột phá phủ văn xiềng xích phòng ngự tiến vào q u o n tinh nhưng phần lớn lực lượng đều bị chặn đường bên ngoài ngưng lại tại tinh h ả i bên trong cùng nay đồng thời tinh h ả i bên trong phán quyết quân đoàn gần vạn c h i ế c nhóm tinh hạng vị trí sớm có quy hoạch lơ lửng tại tinh h ả i các nơi nương theo lấy thần linh đến phủ văn xiềng xích bắt đầu dùng bọn chúng tự thân năng lượng động cơ tại lúc này toàn lực bộ phát phòng ngự lập trường triển khai có khắp nơi tinh quang ở vùng tinh vực này bên trong thắp sáng mỗi chiếc tinh hạng phòng ngự lập trường phát động sau xuất hiện thần bì biến hóa tất cả lập trường sinh ra cộng minh lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau kết nối tại cùng nhau uy năng phát sinh không thể tưởng tượng chất biến lấy q u a n g tinh làm trung tâm toàn bộ tinh vực như cùng ở tại tinh hải bên trong bị chia cắt hiện lên tính thực chất ẩn chứa b ằ n g bạc lực lượng lập trường tại tinh hải hiện hiện lẫn nhau x s n lẫn cấu thành vô số đạo lăng diện đem mảnh tinh vực này khóa chặt giam cầm vợn quanh lúc này nơi này trở thành một tòa tinh hải bên trong đảo hàng o trở thành một tòa lồng giam thinh tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ năm đó ở giữa tinh hỏa liên bang vừa rời đi tổ tinh như là yếu ớt ngọn lửa không nhịn được giót á p mưa xa hiện tại, cái kêu buộc yếu đớt tinh hỏa tại đau khổ bên trong trường thành tại máu và lửa bi ca bên trong không ngừng tiến hóa cho đến ngày nay tinh hỏa cuốn lên liệt diễm tại tinh hải bên trong sụp sôi lập trường lồng giam thành hình máy mắt lấy kỳ hạm cầm đầu từng chiếc từng chiếc tinh hạm cửa máy mở ra có nhân loại thân ảnh nhục thân đặt chân tại tinh hải l i n h tại đằng trước nhất chính là quân đoàn trưởng đoàn quân h i ế u khí thế của hắn như sóng chiều tầng tầng lớp lớp không ngừng tăng gọn quanh thân cách ra hảo quan bảo ánh như là một tôn sừng sững tại tinh hải bên trong hình người mặt trời phán quyết quân đoàn duy nhất không thể tiếp nhận chính là mật giáo hệ thống người tu hành bởi vì đây là một c h i cùng vũ trụ thần linh trời sinh đối lập quân đoàn cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu tại đoàn quân hữu bọn người đặt trấn tinh hải nháy mắt lập trường lồng g i a m bên ngoài tinh hải bên trong tạo nên v ọ n sóng trong hư không có mười mấy tòa quái vật khổng lồ nhảy vọt đến tận đây d u động mà ra tinh hỏa liên bang nắm giữ lấy có thể xưng kinh người nhảy vọt kỹ thuật cái kia nhảy vọt mà đến quái vật khổng lộ từ xa nhìn lại tương tự thanh lũy quy tắc thể lượng khó có thể tưởng tượng như cùng ở tại tinh hải bên trong phiêu bản tinh cầu đến nơi đây sau, tòa chấn Tinh、lũy. Tinh hỏa liên bang văn minh kết tinh thứ nhất, liên minh bang văn hỏa lũy. đồng â y mới phàm đem chiến binh giáp siêu thực trên trí tranh nhất tương tự, thuật kết nghĩa khí, khoa học hợp, hạn, cực cao cùng cơ cùng là là r đứng vận dụng đến ý vừa kỹ đầu đều i đúc t h à h minh văn n bảo. đ ồ thời tại lạng yên không một tiếng động bên trong lập trường bên ngoài có ít chỗ địa phương có chút ba động máy mắt giống như là có ánh mắt phóng qua tinh hải chiếu nơi này giám sát nơi đây nhưng phút chốc mà tới đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị những ánh mắt kia đến từ tinh hỏa liên bang bên trong chân chính tình thiên người là trẹo chống văn minh nội tỉnh cường giả trí cao võ đạo gia đệ bắc cảnh võ thần linh năng làm thứ chính cảnh nguyên sơ kinh n g ư ờ i như thế tư thế tại không biết bao lâu trước cũng đã bắt đầu sớm ấp ủ làm ra chuẩn bị vì cái gì chỉ là đối phó có khả năng tồn tại địch nhân bởi vì bọn hắn đối thủ là vũ trụ thần linh lập trường trong lồng giam cái kia không ngừng ăn mòn phù văn xiềng xích áp vụ tôn này tinh h ả i bên trong trời sinh cao quý tồn tại tại lúc này rốt cục không cách nào lại xem hết t h ể chung quanh vì không có gì hắn một phần nhỏ lực lượng thành công tiến vào q u o n tinh nhưng tuyệt đại bộ phận lực lượng lại bị giữ lại nơi này vào không được không n u i được hát vụ từ quán tinh phía trên thoát ly tại tinh hải bên trong hội tụ cấu trúc thành thực thể dần dần thành hình xa xa nhìn lại hắn như là một mặt mê n h m ô n g m g ự c bàn sừng sức tinh hải phía trên hát vụ phun trào giống như là mực nước đang không ngừng chạy xuôi mà tại hắn trên thân thể có từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ con ngươi dày đặc tại thân thể các nơi con ngươi thành huyết sắc máu mực xen lẫn tại trong con mắt phản chiếu ra từng khỏa không biết tinh cầu c á i bóng trục tinh chi đồng n ạ i dễ dạ quanh thân con ngươi nhìn về phía tinh hải các nơi tôn này hiện lộ chân thân vũ trụ thần linh phát ra tối nghĩa khó hiểu thì thầm âm nhưng thanh âm này vô luận truyền vào người、thai. hoặc là bị máy móc bắt đều có thể minh bạch cụ thể ý tứ tinh h ỏ a liên bang vượt qua q u á n g tinh tinh thần cấm khu dị không gian bên trong tần tẫn đang không ngừng giải đáp tinh thần các loại vấn đề tâm cảnh của hắn triệt để bình phục tâm thần chìm vào trong đó hết sức chuyên chú tại sở thiên ý trong căn cứ hắn mặc dù không có nhìn thấy cái khác tinh thần tư liệu nhưng có quan hệ gạ tinh cầu tư liệu nhìn không ít tiến hành qua giải trên thực tế mỗi một vị tham dự thiên tuyển người cạnh tranh đều sẽ từ lựa chọn thế lực của mình bên trong thu hoạch đến tài liệu tương quan đương kim trực diện lấy tinh thần chân dung tần ngữ khí bình ổn từ từ nói ở quá khứ bên trong liên bang đã cùng rất nhiều tinh thần triển khai hợp tác đương kim liên bang bên trong tổng cộng có m ộ ư ơ i bảy k h ỏ a gạ tinh cầu có bốn vị tinh thần là tại liên bang trợ giúp dưới h vần sinh trưởng thành giống ngài dạng này tinh thần không giống với cái khác vũ trụ thần linh sinh ra liền cùng t i n h cầu khóa lại tự thân trưởng thành đem kéo theo tinh cầu biến hóa đồng lý tinh cầu xuất hiện biến hóa cũng sẽ trả lại tự thân trưởng thành cái này tiên sinh liền cùng liên bang mục tiêu chăm s ô n g đổ về một biển ở sau đó thời gian bên trong liên bang sẽ chủ động trợ giúp ngài trưởng thành để cầu rút ngắn viên tinh cầu này tấn thăng làm gạ cấp thời gian tinh thần cùng nhân loại văn minh là tự nhiên minh h i ế u trên không trung tinh thần hình dáng đang không ngừng biến hóa ước vạn bút họa sắp xếp tổ hợp chăm chú lắng nghe có thể cùng một tôn thần linh giao lưu đồng thời làm cho đối phương lẳng lặng lắng nghe cơ hội nhưng cũng không nhiều thời gian trôi qua tinh thần vấn đề càng phức tạp cũng chính là tại lúc này trên không tinh thần chân thân trầm trầm chuyển động giống như là đang quan sát gì không gian bên ngoài tình huống hắn cái t i ê phi phạm thanh âm tại tẩn trái tim tấu vang trong miệng ngươi tinh h ỏ a liên bang thông qua phương thức nào đó liên hệ ta bọn hắn nói chuẩn bị cho ta một phần nhỏ lễ vật chương bảy mươi b ố lên giá cảm nghĩ chương bảy mươi b ố lên giá cảm nghĩ ngày mai dạng sáng không điểm lên giá có thể sẽ có một hai phút chỉ hoãn ngày mai sẽ có bạo cảng bắt đầu ngày mốt mỗi ngày cơ sở sáu ngàn chữ đổi mới cất bước bên trên không không giới hạn coi là người quân cụ thể trạng thái tăng thêm lên giá sơ kỷ mỗi ngày thời gian đổi mới tạm thời không cố định viết xong thì cảng chờ sau này sẽ dần dần ổn định tại cố định thời gian trước mắt là sáu trăm chín mươi tấm vé tháng từ giờ trở đi mỗi gia tăng hai trăm tấm người phiếu tăng thêm hai chữ trước mắt quyển sách là hai mươi cất giữ thủ đặt trước lấy một rưỡi vì mở đầu mỗi nhiều một trăm bài đặt trước tăng thêm hai chữ đồng đều đặt trước mỗi tốc độ tăng hai trăm n tăng thêm hai chữ minh chủ tăng thêm vật chữ trước đừng quản có hay không người khác cảm nghĩ bên trong viết ta cũng muốn viết chúng ta tuyệt không thể thua tâm tình tốt mạch suy nghĩ thông t h u ậ n văn như suối tuân ra, tăng thêm một chương tâm tình kém không có chuyện để làm chỉ có thể gõ chữ tăng thêm một chương nói tóm lại một câu chỉ cần sự ủng hộ của mọi người ra sức thủ đặt trước thành tích học cách ta sẽ cố gắng đổi mới đắt ta khóa cũng chưa hẳn bất lợi câu đặt mua câu nguyên phiếu nói xong lên giá sau đổi mới lại nói chút cái khác chính như mọi người suy đoán đồng dạng tại hạ là vị vượt ngoại đã từng miễn cưỡng có một chút xíu chút thành t i ể u tích thiên ma bất quá ta căn chính miêu hồng tuổi kết nhất tại xuất phát, hiện tại đây là quay về quê cũ. Trở lại điểm xuất phát thật tài, tại quay quê sau, suy nghĩ thật lâu tài, cuối giá liền điểm hiện lại điểm hiện tại cái lúc lên là là là học sách, cũ. cùng xác ký bản văn mạng nghĩ định này. đệ đây đề về cũng đã nhận được nhận bằng đã hưu vài ta r ợ rút, thì như nào đó bằng hưu, văn đó hưu, s o loại công có không thần nghề người bảng, người không bảng. đại kia viết Ta, đều rất tán thành còn muốn cảm kích ta biên tập lưu tinh lưu tinh biên tập là ta văn học mạng kiếp sống bên trong gặp được tốt nhất biên tập thứ nhất đối tác giả rất tốt giúp ta vạch sách vấn đề còn giúp ta đến hỏi đại lao muốn đuôi đ ầ y để quyển sách này không đến mức bị thử nghiệm đầy cặp lại lớn tiếng la lên mọi người nếu là đối viết văn học mạng có hứng thú đều có thể tìm tới lưu tinh cảm tạ hạc thủ tháng đầy đất đại lao đuôi lầy bởi vì là biên tập hỗ trợ muốn đuôi lầy tác giả quân vẫn không có thể tăng thêm vị này đại lao h à o hữu chờ ta cố gắng viết ra điểm thành tích nhỏ đi tăng thêm hảo hữu tự mình cảm tạ đại l a o từ ban sơ một ư ơ i tám tuổi lúc ký kết viết đệ nhất bản văn học mạng đến bây giờ quanh đi còn lại cũng coi là nhập hành m ộ ư ơ i năm trở lại tòa này văn học mạng tác giả thánh địa dựa vào sự ủng hộ của mọi người quyển sách thành công cầm xuống tam giang cũng coi là không sai bắt đầu hy vọng có thể bay nhảy ra một chút xíu b ọ t nước bốn hay nói một chút quyển sách từ văn học mạng góc độ mà nói trên thực tế không nên ngay tại lúc này đem chiến l ư c cực cao đơn vị kéo vào được miêu tả đây là cực kỳ mạo hiểm hành vi nhưng từ cố sự góc độ g i ả n khi tinh thần vật s n h thiên tuyển kế hoạch bắt đầu sau phối hợp trước mặt cửa hàng trận này chiến sự lại gần như là tất nhiên phát sinh coi như không phải là bị liên bang phát hiện mánh khỏe hoàng hôn kết xã cũng có thể là, là cái khác một vị nào đó tà thần đây là bối cảnh nhất định thúc đẩy ra cố sự cho nên tác giả quân cuối cùng lựa chọn tuân theo bản tâm không có đi viết ổn thỏa tuyến đường kia lựa chọn gian nan nhất một con đường chính vì vậy gần nhất miêu tả tính văn tự khá nhiều bởi vì tác giả quân đang cố gắng viết ra hình tượng cảm giác đi tạo nên hắn thân phận bởi vì thần linh hẳn là có dạng này phong cách không biết kết quả như thế nào chỉ có thể tận khả năng đem trong lòng mình cố sự viết ra thiên hạ cuối cùng cũng có không yên ổn sự tình hiện tại nhân vật chính là bị cuốn tiến cuộc phong ba này bên trong tại đại thế giới bối cảnh tranh chấp bên trong hắn lúc này chỉ có thể coi là trong đó không có ý nghĩa một vòng nhưng tương tự tại lần này về sau hắn sẽ bắt đầu bay lên không ngừng trưởng thành một ngày kia loại này chân chính sự kiện lớn hắn sẽ trở thành người đề xuất người dẫn dát chủ đạo người trở thành trên bàn cờ kỳ thủ trở thành kiêng đỉnh người ta chính là đại cục tinh thần tiên t u y ể n là giai đoạn trước rất trọng yếu một cái phó bản bất quá bởi vì sách mới kỳ đổi mới hạn chế tác giả quân đã tận khả năng rút gọn để đoạn này nội dung cốt truyện thoạt nhìn chẳng phải dài dòng nếu là buổi sáng đỡ có thể b ạ o càng ta còn dùng thụ cái này hủy khuất cũng coi là tận chính mình có thể biết lại nói một cái lương giới đất hoang cùng tinh hải hai cái này thế giới nhiều không thể tiết lộ chỉ có thể nói ta là tuân theo hai loại khác biệt quan niệm đi viết tinh hải càng mới lạ càng cương đại đất hoang càng cổ láo càng cương đại nay lại là rất có ý tứ thế giới quan v h trần mời chư quân cùng ta đi cùng một chỗ để lộ mạng tre mặt bốn cuối cùng đến một đợt hiến tế phần lớn đều là mầm non xin cứ gọi ta mầm non sát thủ chương bảy mươi lăm lấy thần làm lễ Giao lưu quá bên trong l mắt sinh ra một tia hứng thú tần tẫn mở miệng nói lễ vật là dạng gì lễ vật đây là tiến vào tòa này dị không gian đến nay tần tẫn hỏi ra vấn đề thứ nhất t màn nói thứ, thứ hai n g i n phía hình v tượng càng thêm dọn người trong thấm hình đạo đạo phủ văn xiềng xích sen lẫn phong tỏa tinh cầu để cho người ta có ngạt thở cảm giác không ngừng có mơ hồ ngoại bộ xuất hiện ở xiềng xích khoảng cách bên trong hiền hiện nơi đó có một chút đến không hết số lượng tinh hạng cùng vô số nhân loại cường giả đặc t h â n tinh hải màn thứ ba hình tượng trở về cấm khu cấm khu trên bầu trời ba khu con n g ư ờ i đồ án treo cao lúc này tại thiên khung bên ngoài có h á c vụ giáng lâm quỷ bí đến cực điểm dung nhập vào cái k i a con người trong bức vẽ văn mẹo biến hóa cái k i a ba viên con người giống như sống lại lẫn nhau g i a o hội bắt đầu thành hình theo bức họa thứ ba mặt xuất hiện tinh thần thanh âm vang lên cái này liền là bọn hắn lễ vật tặng cho ta một tôn bởi vì ta mà đến muốn thôn phệ ta bổ túc tự thân vũ trụ thần linh bọn hắn chặn lại đối phương chỉ có tôn thần này linh một phần nhỏ lực lượng tiến vào bên trong tinh cầu bộ tinh thần cùng tinh cầu chặt chẽ không thể tách rời quáng tinh trong ngoài phát sinh tình huống hắn có chỗ phát giác đã nằm giữ lấy thần linh làm lễ a hiện tại tần h tẫn cũng coi là thấy qua việc đời nhưng trong lòng vẫn không khỏi nổi lên vận sóng tại ta cùng tinh thần giao lưu trong khoảng thời gian này ngoại giới xem ra phát sinh rất nhiều sự tỉnh thần linh ngày hôm đó miệng giáo phái vị tiêu miệng chủ vẫn là cái khác suy nghĩ ở trong lòng hiện lên trong tấm hình ba viên con ngươi tại như là chất keo hát vụ kết nối d ư ớ i đã triệt để dung hợp lại với nhau hình thái biến hóa tinh thần thanh â m tấu vang vì để tránh cho ảnh hưởng đến tinh cầu ta sẽ đem hắn kéo vào nơi này giải quyết ngươi nên rời đi tần tẫn gật đầu loại tầng thứ này tranh phong h i ệ n nhiên không phải hắn có thể tham dự nhu hòa lực lượng tại quanh thân dâng lên ngay tại ly khai cái này tỏa dị không gian cuối cùng một sát tần tẫn mở miệng nói tinh thần các h ạ về sau ta nên như thế nào xưng h ầ ngài thần linh thường thường có được tên thật đây cũng không phải là hậu thiên chỗ lấy mà là tại sinh ra mới bắt đầu liền sẽ thức tỉnh tần tẫn trái tim nổi lên cuối cùng một đạo gợn sóng lôi dụ quan giả thiên thức tần tẫn chớ mong cùng ngươi lần tiếp theo giao lưu tiếp theo sát như là cảnh tượng huyền ảo xung quanh dị không gian vách tường vỡ vụn hết thể tiêu ẩn tại tiêu ẩn đồng thời tần tẫn thấy rõ tinh thần cái kia lấy ước vạn bút họa cấu trúc thân thể thực bên trong có một đạo nhỏ bé bút họa từ trong đó thoát ly lướt qua trường không rơi vào m u bàn tay của hắn bên trên bút họa dung nhập m u bàn tay mù bàn tay phía trên nở rộ vi quang cái t i ê nhỏ bé bút họa diễn hóa trở thành một cái văn tự cổ đại tần tẫn chưa từng thấy qua nhưng nhìn thấy nó nháy mắt đ thứ i ể u t năm ó Đó nghề nghiệp, hiện hiện, nghiệp quan hoa, dần dần hoa cô động bên trong cối cùng cấu thành ba chữ thần khuyến giả ánh mắt nhìn chăm chú có càng cẩn thận tin tức hiện hiện lôi lv một trăm một mươi một chi nhánh tin tức biểu hiện rõ ràng là cùng mu bàn tay an ảnh phòng văn tự cổ đại đơn giản mà nói hắn đối lôi thuộc tính trường không tăng lên ngay sau hắn tu hành dính đến lôi thuộc tính hô hấp pháp chiến pháp thậm chí bí thuật đều đem thu hoạch được thiên phú phương diện tăng thêm nắm giữ tốc độ càng nhanh tốc độ tăng lên càng nhanh đồng thời đang thi triển lôi thuộc tính năng lực lúc hắn cũng sẽ nhận được chiến lược hiệu quả phương diện tăng phúc lôi chi nhánh đằng sau có đẳng cấp tồn tại điều này đại biểu l ấ y theo tần tẫn tự thân tăng lên phần này tăng thêm cũng sẽ dần dần thắng cấp hiệu quả tăng lên cường lực chỉ có thể dùng cường lực để hình dung dính đến thần linh loại này vô thượng tồn tại bởi vì sinh ra nghề nghiệp cụ bị không có gì sánh kịp phi p h à m hiệu quả không hề nghi ngờ hiện tại tần tẫn là hoàn toàn xứng đáng thiên tuyển bên thắng suy nghĩ chấp động bên trong tần tẫn n g n g đầu nhìn phía thiết cung phía trên bầu trời ba viên con ngươi triệt để giao hội cùng một chỗ vừa lên hai lần cấu thành hình thể chiếm cứ tại thiết cung đem cấm khu nửa bầu trời khung n h ộ n thành màuực cũng chính là tại lúc này ở trên v ò n g trời bưng từng cái không do ý nghĩa văn tự cổ đại tạo ra lôi đình x e n lẫn đem trên bầu trời màu mực hoàn toàn bao phủ tiếp theo sát cả hai đồng thời biến mất cấm khu trên không thiên h u n g khôi phục vì m à u xanh t h ẳ m quáng tinh tinh thần lôi dụ q u a n giả xuất thủ tân tân thu hồi ánh mắt h ã n tại dị không gian nhìn thấy ba bức trong tấm hình thu hoạch rất nhiều tin tức quáng tinh bên ngoài có một trận đại chiến chấn động thế gian đang tiến hành tinh hỏa liên bang rõ ràng đã sớm chuẩn bị tại loại này điều kiện tiên quyết vì cái gì ngược lại sẽ có thần linh lực lượng tiến vào quáng tinh có lẽ cái này đã là liên bang trong miệng tặng cho tinh thần một phần nhỏ lễ vật cũng là bởi vì đột kích thần linh vốn là bởi vì tân sinh tinh thần mà đến hắn cũng muốn tham dự vào một trận chiến này bên trong kề vai chiến đấu qua mới thật sự là chiến hữu suy nghĩ quay lại tần tẫn nghĩ đến cái khác hắn nghĩ tới khi tiến vào dị không gian trước tinh thần câu nói kia đối phương cho là hắn khí tức chiến t h ầ n rất đặc biệt rất thân thiết cứ việc khi tiến vào dị không gian bên trong tinh thần cũng không có hỏi tham vấn đề tương quan tần tẫn lại đem câu nói này ghi tặc trong lòng là bởi vì nguyện lực a chương bảy mươi lăm lấy thần làm lễ hai chương bảy mươi lăm lấy thần làm lễ hai trong lòng suy nghĩ quay vòng tận tận mặt lộ suy tư tại trên người của ta có thể làm cho tinh thần sinh ra kiểu khác cảm nhận c h ỉ sợ cũng chỉ có tế linh nghề nghiệp sinh ra nguyền lực đất hoang cùng tinh hải có sự khác nhau rất lớn đất hoang bên trong tế linh thắng qua người bình thường nhưng cùng bộ tộc quan hệ là lẫn nhau dựa vào lẫn nhau nỗ lực so sánh lưới mặc dù không có xâm nhập hiệu qua mật giáo hệ thống nhưng tinh hải bên trong thần linh thường thường có được chính mình giáo phái trước liền đã có không bên trên vĩ lực đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm tại tinh thần thiên tuyển bắt đầu trước hắn thường xuyên tọa chấn tự h ò a bộ tại tế linh trong đại sành tu hành tế linh quan hệ tồn tại để hắn có thể nghe được các tộc nhân vụn vặt tiếng lòng tại tự h ò a bộ bên trong có chút kiến thức nhiều một ít tộc nhân đã từng suy nghĩ qua hắn vị này tế linh đại nhân lai lịch thậm chí có người cho rằng hắn khả năng đến từ trong truyền thuyết thần quốc mà bây giờ hắn thật cùng một tôn thần sinh ra quan hệ quán g tinh trong ngoài ba trận đại chiến đồng thời tiến hành Đ suy nghĩ lướt qua tần tẫn xác nhận phương hướng thân hình phóng lên lúc đầu hoang vu c ấ m khu lúc này đã là sinh cơ bừng bừng chạy bên trong có bùn đất trộn lẫn lấy thực vật mùi hoành bên trên chóp núi đó là sinh mệnh khí tức tùy ý chạy không ngừng tiến lên tần tẫn có thể cảm thấy thể phách của hắn bên trong sinh mệnh năng lượng có lẽ cũng bị cái này sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh ảnh hưởng phá lệ hương p h â n bốn dị không gian toa này dị không gian là cùng tinh thần sen lẫn thần bí không gian có thể đem nó coi là tinh thần nghỉ ngơi chi đ i ệ hiện tại không gian k u y ế t trương hai tôn thần linh ở đây rằng co khi t r ụ tinh chi đồng lựa chọn đến đây quán tinh đối tinh cầu xuất thủ muốn thôn p h ệ tinh thần thời điểm bọn hắn cũng đã ở vào tự nhiên mặt đối lập không thể điều hòa không có bất kỳ cái gì giao lưu thần linh lực lượng tại tòa này dị không gian bên trong bộc phát tinh thần cái kia có thể xưng mênh ngông văn tự thân thể thực quan g hoa nợ rộ tại tòa này dị không gian bên trong lôi đỉnh khuấy động mà lên hiện lên rộng lớn rực rỡ màu vàng tại trục tinh chi đồng lực lượng diễn hóa phân thân bên ngoài lôi đỉnh dựng xây phù hợp kết nối cấu trúc trở thành đặc thù giam cầm loại này giam cầm phương thức có chút quen thuộc vận dụng lực lượng phương pháp khác biệt nhưng giờ này khác này nếu có người có thể đồng thời nhìn thấy dị không gian cùng q u a n g tinh bên ngoài liền sẽ phát hiện cái này lôi đỉnh cấu trúc giam cẩm thình lình cùng tinh hỏa liên bang lấy tinh hạm vì tiết điểm kiến lập lập trường lồng giam tương tự thân là tân sinh tinh thần hắn mới sơ bộ hiểu rõ cái thế giới này hắn có được không có gì sánh kịp lực lượng nhưng chiến đấu thủ đoạn có chút thiếu thốn b ấ t quá lúc này tại q u a n g tinh bên ngoài còn có một chỗ chiến trường trốn chiến trường kia bên trong tinh hỏa liên bang đối mặt với đồng dạng đồng thời đối thủ cường đại hơn đó là hắn tự nhiên học tập nơi trốn lội dụ con giả trên h linh ầ n đường đi tần tẫn càng là thấy được không ít siêu phàm sinh vật tại cái này hài lòng trong hoàn cảnh giãn g ra tự thân hắn cũng không che giấu thân hình nhưng những ngày siêu phàm sinh vật phát giác được hắn tồn tại sao không có sinh ra lý ý, thậm chí có đưa đến hiếu kỳ ánh mắt muốn chủ động tiếp cận hắn đi theo hắn cùng nhau chạy không hề nghi ngờ đó là bởi vì hắn thần q u y ế n giảng nghề nghiệp những n à y siêu phàm sinh vật tại quán g tinh xuất hiện bởi vì tinh thần ẩn sinh bị dẫn tới cấm khu hiện tại đối mặt với tinh thần chọn chúng người bọn chúng đương nhiên sẽ không sinh ra lý trí loại này tùy ý vui sướng tiến lên là đất hoang cùng dĩ vãng quán g tinh đều chưa từng từng có dù sao đã từng quán g tinh cũng xưng bên trên nguy cơ từ phía tận t ấ n mục tiêu minh xác chạy tới tiền tuyến căn cứ ngay tại tiến lên trên đường lỗ thai của hắn có chút giật giật ánh mắt nhìn về phía trước hắn nghe được đinh thai nhức góc dậy đặc tiếng bước chân mơ hồ có chút quen thuộc suy nghĩ lên tấn tận sông lên trước phương r ố c cao ánh mắt hướng phía trước nhìn lại ánh mắt n g ư n g tụ hắn gặp được lao bằng hữu khô cốt lôi tượng cái k i a từng có qua gặp mặt một lần bẩy voi ngay tại phía trước tượng hống âm thanh không ngừng k h u ấ y động lôi đỉnh dơ lên bọn chúng đang tại chiến đấu mà đối thủ của bọn nó là ba đám đã có mấy chục mét lớn nhỏ không biết sinh vật cái này không biết sinh vật thoạt nhìn tương tự nhúc ních lạng n ê sơn toàn thân đ e n kịp tản ra mùi tanh hôi vị song phương không chi g a o tay bao lâu trên mặt đất đã có khô cốt lôi tượng thi thể khô cốt lôi tượng bộ phận xương cốt vốn là hiện lộ bên ngoài nhưng ở cùng cái này bùn n h a o quái vật trong lúc giao thủ càng nhiều hết u y n ụ c bị ăn mòn trên thi thể có như là bị minh h ỏ a thiêu đốt qua vết tích tần tấn đem hết t h ể thu vào trong mắt tại chỗ này chiến trường cách đó không xa tại chỗ cao nhìn xuống trên mặt đất thình lình có khâu cạn huyết sắc c ân ký chiếm diện tích rộng lớn cấu trúc thành đồ án đã hoàn toàn mở đi thoạt nhìn như là một loại nào đó mất đi hiệu lực kết thúc nghi thức phát trợ không ở xa thậm chí còn để đặt lấy ba lô cái t i ê cấu trúc nghi thức tài liệu giống như là từ đó lấy ra ba tên này tần tấn trong lòng trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều tin tức ba người là nào đó chi tham dự thiên tuyển tiểu đội t ô n này đột kích quán tinh thần linh liền là bọn hắn dẫn tới không phải q u ầ n mặt trời giáo phái t ậ n t ậ n trong lòng ban sơ địch giả tưởng chính là q u ầ n mặt trời giáo phái dù sao đinh quyết loại kia biểu hiện rất khó không khiến người ta sinh nghi đ ã đinh thiếu một thân một mình xâm nhập c ấ m khu tức thì bị hắn an bài hổ r ă n g kiếm mang về căn cứ nếu thật là q u ầ n mặt trời giáo phái nơi này bùn nhau quái vợt làm sao cũng không nên là ba cái cho nên đinh quyết bức kia thản nhiên nên đón tử vong làm dáng là vì cái gì nghi hoặc ở trong lòng dâng lên đồng thời tấn tất động vô luận đối thủ là ai những này không có hảo ý dẫn tới thần linh ý đồ hủy diệt quán g tinh ra hỏa đều tội không dùng t h ả thứ hắn từ dốc cao nhảy xuống thân hình bọn tới trước bên trong thiên lôi thân phát động sáng chói lôi đỉnh tại quanh thân k h u ấ y động mà lên lôi đỉnh áo giáp thành hình m u bàn tay bên trên cổ lôi chữ từ ẩn nấp bên trong t h o á n g hiện có chút lấp lõe tại nó lấp lõe đồng thời thiên lôi k h u ấ y động thần tân quanh thân lôi đỉnh càng thêm tấn mánh lôi đỉnh sen lẫn bên trong uy năng tăng phúc thậm chí ngay cả nhan sắc đều xuất hiện bước đầu biến hóa lực lượng thật mạnh hai tay nắm lấy lên cảm thụ được thiên lôi thân ra chỉ dưới trong cơ thể mình mênh mông lực lượng hắn đang đến gần chiến trường đồng thời lực lượng tinh thần đi tiếp xúc còn sống sót mỗi một cái khô cốt lôi tượng đi theo ta cùng một chỗ đi tập kích bên trong một cái cái này bùn nao h q u á i vật chiến lược không biết tần h tẫn tự nhiên muốn tập kết tất cả lực lượng khô cốt lôi tựa ư bầy tại phương diện tinh thần cảm giác được hắn ý tứ có chú ý rơi xuống trên người hắn nhưng thần quyến giả thân phận khiến cái này siêu p h à m sinh vật tự nhiên cảm thấy thân thiết tại một tích tắc này tần h tẫn gần sát bầy voi không có nên đón bất luận cái gì công kích hắn đùi phải đập mạnh thân hình mẹ lên giương tay vỗ một cái bắt lấy trong đó một cái lôi tượng làn già lại lần nữa m ư lực đi thẳng tới lôi tượng rộng lớn l ư n g voi chân đạp lôi、tượng. chân chính xâm nhập chiến trường sau cái này ba cái bùn nhau quái vật hình dáng chi tiết quanh vào mí mắt bọn chúng trên thân thể cục thịt bất động ngọn ngoại gây m ù i hơi t h ở tanh hôi tràn ngập rất khó tưởng tượng cái này ba bãi quái vật đã từng là ba người thoạt nhìn thân thể của bọn chúng mang theo ăn mật tính không thích hợp cận chiến dẫn tới t h â n linh biến thành loại này bộ dáng chỉ sợ tinh thần cũng đã nhận được ô nhiễm tinh thần công kích không đủ thỏa đáng đã n h ư vậy hắn cảm giác trong cơ thể lực lượng nghĩ đến thần k u y ế n giả nghề nghiệp mang tới tăng thêm trong lòng có dự định cùng ta cùng một chỗ công kích trước ở giữa lực lượng tinh thần đem ý nghĩ truyền đạt nháy mắt tần tẫn đạp ở lưng voi tiến lên sống tại leo lên giống thủ nháy mắt đùi phải đập mạnh thân hình bật lên ở giữa không trung hắn lấy tay hư nắm t h i triển thiên lôi thân chuyển hóa ra sức mạnh sấm xét tại tay của hắn bộ điên cuồng tụ tập lôi thuộc tính lực lượng hội tụ cô động tại tần tẫn trên tay có một thanh lôi đỉnh trường thường tại nháy mắt trung thành hình đồng thời đang nhanh chóng quyết trường chương 76, m ậ t giáo linh năng bốn năm cờ chương b ả m ậ t giáo linh năng bốn năm c lấy tự thân làm cơ sở vì sức mạnh sấm xét tạo hình đây là cực kỳ khó khăn một bước lôi thuộc tính lực lượng quần bạo vô cùng hoặc là có được cường hành phi thường lực lượng tinh thần hoặc là đối lôi thuộc tính lực lượng thân thiện trưởng khống viễn siêu thường nhân hiện tại thần quyến phụ t r ợ dưới tần tấn trở thành cái sau thành công làm được điểm này tay phải nâng lên lôi đỉnh trường thương không ngừng k h u ế t trường lực lượng tràn vào trong đó cô đ ộ n g t í c h xúc hết t h ể tại trước mắt bên trong phát sinh tần tấn nhảy vọt đến chỗ cao nhất thân hình hướng phía dưới hạ xuống cũng chính là tại lúc này tinh thần cùng nhục thân đồng thời phát lực trên bàn tay hư cầm lôi đình trường thương tách ra hảo quan n g ánh tại lúc này hướng phía ở giữa bùn nao k h á i vận bay lượn mà đi lôi đình xẹt qua trường không phá lệ dễ thấy khô cốt lôi tượng tuân theo lấy chỉ thị của hắn tại hắn xuất thủ thời điểm cùng nhau công kích tiếng gầm g ư tại mảnh này cánh đồng bắt ngát liên miên bất tuyệt ngà voi phía trên lôi đình quái động đạo đạo xét đánh từ giữa không tạo ra ngang nhiên rơi xuống lôi đình trường thương xẹt qua trường không trung kích tại ở giữa bùn nhau quái vật trên thân cô đ ộ n g qua lực lượng lấy điểm phá diện tại t ầ n tẫn bởi vì trọng lực ảnh hưởng rơi đến mặt đất đồng thời lôi đình trường t h ư ơ n g xuyên qua bùn nhau quái vật tiến vào trong cơ thể của nó hắn ngầm đầu nháy mắt đôi mắt hơi thấp bạo hơi a n ầm ầm ầm ầm ầm a n m ạ n liệt tiếng phá hủy vang lên ở chung quanh không ngừng tại không có tần t ấ n trưởng không s a o bạo liệt sức mạnh sấm x é t như thế nào lại cam tâm tại kiểm chế cùng một chỗ xông vào quái vật thể phách nháy mắt trong đó cô động lực lượng đột nhiên bộc phát tại nội bộ bạo liệt tạo thành trình độ lớn nhất tổn thương cùng một thời gian xét đánh hạ xuống lôi đỉnh sen lẫn thành biển bên trong cùng bên ngoài lực lượng đồng thời bộc phát phía trước bùn nhau quái vật rốt cuộc không chịu nổi thân thể ẩm vang nổ t u n g hóa thành vô số khối lấy lôi đỉnh đánh nát h tám bị ô nhiễm tạo ra quái vật thường thường khó mà xử lý cần thủ đoạn đặc thù nhưng đối mặt lôi đỉnh loại này thế gian vốn là nhất rộng lớn chính khí lực lượng cái kia vỡ vụn khối thịt tại mặt đất có r ú n mấy lần sau liền tại xét đánh bên trong mất đi hoạt tính uy lực rất mạnh tần t ậ n trong lòng tính toán uy lực yên lặng từ bên trong túi đ e o lưng lấy ra phụ trợ khôi phục sinh mệnh năng lượng bí dưỡng ớt tiêu hao cũng có chút đại bất quá ngay cả áp xúc tạo hình loại này tinh tế phương thức cũng có thể làm đến t i ế p xuống chăm chú nghiên cứu một phiên sau ta có thể nhờ vào đó diễn sinh ra rất nhiều thủ đoạn công kích sức chiến đấu của ta lại tăng lên nữa suy nghĩ xoay chuyển tần tần ánh mắt hướng về cái khác hai cái mục tiêu tinh thần bị ô nhiễm sau bọn chúng đã không có đủ bình thường tư duy chỉ là bằng vào bản năng ăn m có ban đầu chiến tích tần tận bắt t r ư ớ c làm theo liên hợp bầy voi đôi cái khác hai cái bùn nao h quái vật triển khai công kích tại cồn u g bạo lôi đỉnh tàn phá b ử a bãi sau xung quanh thanh tĩnh xuống tới ba cái bùn nao h quái vật như ngọn núi nhỏ thân thể có địa phương bị lôi đỉnh trực tiếp c h ô n mùi có địa phương vỡ vụn thành vô số đoạn hiện lên tối t ă m sát tại lôi đ ỉ n h tẩy lễ sau hơi thở tanh hôi tàn đi lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên tần tận ánh mắt quét qua chưa từng tiếp cận trên mặt đất còn sót lại khối thịt trong đó có chút cũng đã có thể xưng là siêu phàm tài liệu nhưng ba người này rõ ràng là bởi vì nghi thức ô nhiễm biến thành bộ dáng như vậy t ậ n t ậ n đối siêu phạm tài liệu nhận biết không đủ cũng không có tương quan thu nhận kinh nghiệm sẽ không tùy tiện mạo hiểm hắn ánh mắt nhìn về phía xung quanh đem nơi này nhớ kỹ bố trí ở chỗ này nghi thức vô luận bọn hắn sở thuộc phương nào thế lực đều đã là liên bang n g h nhân nơi đây cũng coi là hiện trường phát hiện án các loại liên bang nhân sĩ chuyên nghiệp tới thu thập bằng vào ta thân phận bây giờ coi như bọn hắn cần thông qua những n à y đi xác nhận một chút tin tức c ầ m đi chiến lợi phẩm của ta cũng sẽ cho ta phương diện khác đ ề bù tinh thần thiên tuyển khi thật sự trở thành người thắng sau cùng, cùng tinh thần tạo dựng liên hệ sau mang tới tiềm ẩn í c h lợi không cách nào tưởng tượng ngay tại lúc này điếc hai tiếng bước chân văng lên t â n tẫn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy tại hình thể khổng lồ nhất cái kia khô cốt lôi tượng dẫn dắt dưới còn lại lôi tượng tụ tập tới phát ra tiếng g ầ m thông qua tinh thần cảm giác t â n tẫn có thể phân biệt tâm tình của bọn nó thân thiết c ả m tạng cùng mời các ngươi muốn mời ta đi ra viên của các ngươi làm khách lực lượng tinh thần triển khai giao lưu đáp lại hắn là vui vui mừng tiếng g ầ m đầu kia xem xét liền là bảy voi thủ lĩnh khổng lồ lôi tượng vòi voi tung tích nhẹ nhàng g i n tiếp tần tẫn nó không có phát lực chỉ là tự nhiên rủ xuống nếu không thân hình khổng lồ mang tới lực lượng sợ rằng sẽ trực tiếp đem tần tấn, tấn quang bay ra đi hiện tại ta còn có chính mình sự tình muốn đi làm chờ sau này ha tần tấn, tấn vung tay nhẹ nhàng vớt ve đối phương hai lần ngược lại là có một chuyện muốn n h ờ các ngươi hắn chỉ hướng một bên trên mặt đất tàn khối cùng nghi thức dấu vết lưu lại giúp ta bảo hộ nơi này đừng cho nơi này bị phá hư hết thể thuận lợi qua một thời gian ngắn ta sẽ trở về tượng hống tiếng vang lên tại một đám lôi tượng chú ý dưới tần tấn quanh thân từng kia từng sợi lôi đình không ngừng thoáng hiện hắn tải lấy mức thấp nhất tiêu hao vận chuyển thiên lôi thân ra chỉ tốc độ tại lúc đến trên đường phải đề phòng những đối thủ khác muốn tìm đi săn cấu tạo thể hao phí rất nhiều thời gian hiện tại trở về trên đường tần tân tâm vô bằng vụ hết tốc độ tiến về phía trước thời gian trôi qua tại tần tân trong tầm mắt đã có thể xa xa nhìn thấy tiền tuyến căn cứ tiền tuyến căn cứ đông bộ tương tại dị không gian bên trong biểu hiện hình tượng chân chính đập vào mi mắt bất quá cùng lúc kia so sánh phát sinh một chút biến hóa cái kia không ngừng leo ra quái vật v ư ợ sâu lại từ mặt đất đang không ngừng lên cao thoạt nhìn như là tăng lên mà lên màu đen suối phun ở trong đó đủ loại bộ dáng khác biệt quái vật chen trúc mà ra đánh út về phía xung quanh bất quá tiền tuyến căn cứ chiến tuyến mười phần vững chắc Thoát nhìn, ngược h ì n n lại giống như là tòa này vượt sâu cuối cùng đ ế n cuồng chính đang tần tẫn quan sát lúc ở xa chuyển đến một tiếng gầm nhẹ tần tẫn ánh mắt quét qua hồ giang kiếm gia hỏa này vậy mà liền trốn ở tiền tuyến căn cứ phụ cận nơi đó chiến tranh trắng cảnh để nó có chút sợ hãi hiện tại nhìn thấy tần tẫn sau khi xác nhận thân phận nó một đường chạy chậm ních h lại gần ngươi là hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ sau cố ý ở căn cứ phụ cận chờ ta đáp lại hắn là hồ giang kiếm có chút k ê u n ạ o gầm nhẹ âm vẫn rất thông minh tần tẫn tán thưởng một câu trong lòng cuối cùng một tia lo lắng âm thầm tán đi đối với tinh h ỏ a liên bang loại cấp bậc này thế lực mà nói tình báo lớn hơn hết thảy k u ô n mặt trời g i á o phái nhất định làm cái gì nhưng đã liên bang đã biết được như vậy tất nhiên sẽ có tương quan đường đối bên người hồ giang kiếm mới đầu bởi vì long uy hướng tần tận thần phục mà bây giờ hướng về mình thần phục chủ nhân tới gần sau nó nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra thân thiết chi ý con này cự miêu nhịn không được ép xuống thân thể nhẹ nhàng cọ s á t tần tẫn một đường trở về tần tẫn tiếp xúc đến không ít siêu phạm sinh vật minh bạch nguyên nhân chỗ chờ ta ở đây các loại hết thảy sau khi kết thúc ta lại an chín mươi h ổ giang kiếm hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ hiện tại cũng coi là đối liên bang có công láo hổ đã như vậy tự nhiên phải có ban thưởng chương 76, m ậ t giáo linh năng bốn năm c hai chương 76, m ậ t giáo linh năng bốn năm c hai thông qua giao lưu tinh thần đạt được tần tận chỉ lệnh h ổ giang kiếm thành thành thật thật quay trở về mình n g h ỉ lại ẩn thân địa phương sau đó mắt hổ chừng một cái nhìn về phía tiền tuyến căn cứ tần tận thu hồi ánh mắt hướng phía tiền tuyến căn cứ xuất phát như thế cái đại gia hỏa tốt nhất là lưu tại trong cấm khu tinh thần ẩn sinh trí địa thích hợp những n à y siêu phàm sinh vật ở lại với lại dựa theo dĩ vãng tư liệu cũng không tại gạ tinh cầu khai phát phạm vi bên trong đây là tinh thần nghỉ lại chỗ hoặc là thắng được thiên tuyển liên bang nhằm vào tập kích thoạt nhìn cũng đã sớm chuẩn bị tận tận tâm tình dễ dàng một chút ở trong lòng cười nói đi hỏi một chút nhan n g u y ệ t tinh mẹo còn không có có chỉ lôi miêu muốn hay không nhìn một chút suy nghĩ hệ lên tiến t u y ế n căn cứ cửa vào tuần tra chiến sĩ cũng tham dự vào trong chiến đấu trước mặt không có mờ hay tân tân tiến vào căn cứ bốn một trận bạo tạc sau vượt sâu thành hình nhưng liên bang đã sớm chuẩn bị sớm bố trí năng lượng bình chướng chặn lại bạo tạc uy lực không có ở doanh địa gây nên quá lớn hỗi loạn càng là cấp tốc làm ra h đem chiến tuyến chặn đường tại gần phía trước vị trí những phương hướng khác doanh địa thậm chí không có nhận đến ảnh hưởng tham chiến nhân viên tất cả đều đi đến đông bộ doanh địa cấu trúc ra nhiều tầng phòng tuyến cả tòa căn cứ tràn ngập vô hình tốc sát khí tức tiến vào căn cứ t ầ n tấn tốc độ không giảm một đường chỗ lướt qua thấy được không ít tuổi trẻ thân ảnh tại doanh địa chờ đợi trông về phía xa phương xa chiến trường những người kia là thiên tuyển người cạnh tranh mặc dù không có thắng được thiên tuyển có thể bị một phương thế lực chọn chúng liền đã chứng minh mình có đầy đủ bồi dưỡng giá trị tăng thêm loại cấp bậc này chiến tranh cũng sẽ không để tân binh tham dự trong đó như thế ngược lại có khả năng sẽ ngoài ý muốn nổi lên bọn hắn bị lưu tại trong doanh địa tân tẫn trở về mình doanh địa hắn chưa từng che giấu thân hình vừa mới tới gần doanh địa sau liền có tiếng hô phía trước bưng vang lên t h ấ n ca đội trưởng dư thịnh giang phán hạ hai người bọn họ cũng tại ngoại giới chú ý ở xa chiến trường tần tẫn tới gần sau trước tiên phát giác có chút hưng phấn tiếng hô vang lên không có chút gì do dự hai người tiến lên đón t h ấ n ca ngươi không sao chứ dư thịnh nhìn qua tần tẫn chăm chú xem xét cấm khu bên trong cũng xuất hiện d i biến chúng ta đều thấy được đương thời còn có cường giả chuẩn bị xâm nhập cấm khu điều tra nhưng bị tòa này căn cứ người phụ trách ngăn lại ngăn lại tần tẫn như có điều suy nghĩ ân vị kia người phụ trách lấy phương thức đặc thù truyền âm căn cứ tất cả mọi người nói rõ cấm khu cũng không phải là chúng ta chiến trường để trong căn cứ cường giả để giải quyết vẫn tinh thai hương làm chủ vẫn tinh thai hương tần tẫn ánh mắt nhìn ra xa ở xa trèo nhập trên cao vực sâu liền là chỉ cái này sao không sai dư thịnh lên tiếng bên cạnh giang phán hạ nhìn qua tần tẫn nhẹ giọng nói đội trưởng ngươi đã trở về ngày đó tuyển ta đã là cuối cùng bên thắng tân tẫn ngữ khí nhẹ nhàng tại ta trở về trước đã gặp được chúng ta quán tinh vị t i a tinh thần các hạ t ố t dư thịnh song trường đánh vào cùng một chỗ thần sát từ đáy lòng vui vẻ ta liền biết tấn ca nhất định có thể làm được giang phán hạ nắm đấm cũng nắm chặt một chút mặt lộ hưng phấn bọn hắn cùng nhau ma luyện lại tại cấm khu bên trong kề vai chiến đấu đã xưng bên trên chân chính chiến hữu ban sơ lúc mục tiêu liền là lấy tần tẫn làm chủ hiện tại tần tẫn thực sự trở thành t i ê n tuyển bên thắng đ ố i bọn hắn tới nói liền là lớn nhất thành công đáng tiếc tần tẫn nói khẽ tại cùng tinh thần các hạ trong lúc nói chuyện với nhau có ngoại ý muốn tình huống xuất hiện còn chưa xâm nhập giao lưu sở lão sư thỉnh cầu cũng không có thể nói ra đến chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cùng hắn gặp mặt lúc lại đ ề lên sở lão bản cũng đi tham chiến dư t h ỉ ngữ h n tốc rất nhanh bằng không mà nói muốn để hắn biết được tẫn ca ngươi thành công nhất định cũng sẽ hết sức vui vẻ ngay tại ba người trong lúc nói chuyện với nhau tại thời khắc này ẩn chứa một chút cơ giới hàm ý tiếng người tại cả tòa trong căn cứ mỗi người bên thai đồng thời văng lên tòa này v ư ợ sâu đã đạt tới điểm giới hạn ngay tại lúc này đậu thủ ngắn ngủi hai câu nói chuyện ra giống như là có càng nhiều tỉ mỉ bí ẩn chỉ lệnh lấy một loại phương thức khác truyền đạt vượt sâu chỗ trong chiến trường có từng đạo thân ảnh đột nhiên thoát ly nhanh chóng tăng lên vượt qua vượt sâu độ cao cùng một thời gian phía dưới phòng ngự chiến tuyến bên trong lập tức có cái khác cường giả đem lỗ hổng bổ sung đó là tâm nguyên tiếng vọng dư thịnh tiếng kinh hô vang lên phóng tầm mắt nhìn tới cái k i a thoát ly chiến trường trèo lên trên cao tổng cộng có mười tám đạo thân ảnh có nam có nữ có nhân thân lấy cơ giáp có người thì đạp ở không trung sợ thiên ý tâm nguyên tiếng vọng thình lình xuất hiện nhưng hấp dẫn tần tận ánh mắt lại là một bóng người khác đó là một đạo kiểu tiểu nữ từ thân ảnh tại cái này mười tám đạo thân ảnh bên trong cũng không thu hút nhưng trên thân che áo choàng tần tẫn lại hết sức quen thuộc q u ô n mặt trời giáo phái tại tinh thần lực lượng ảnh hưởng dưới tần tẫn thu được nhìn thẳng thần linh năng lực cứ việc người này chưa từng xuất thủ h ắ n có thể ẩn ẩn xác nhận trên người của đối phương chỉ sợ ẩn chứa đến từ thần linh lực lượng mật giáo hệ thống bên trong loại cấp bậc này nhân vật tuyệt đối không thấy nhiều đây là quần mặt trời giáo phái bên trong hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật nhân vật như vậy xuất hiện ở tiền tuyến căn cứ càng là trợ giúp liên bang cùng nhau ngăn địch Tấn tấn trong n tấn t lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần đủ loại tin tức đan vào một chỗ nghĩ đến rất nhiều loại khả năng cuối cùng ánh mắt hơi trầm xuống ở trong lòng cảm t h ắ n nói thật đúng là thật lớn tổng thể nếu như là trong nội tâm của ta thiết tưởng như vậy dù là chỉ là cùng loại cái này chẳng phải là một trận nhằm vào thần linh vắng cờ trên không trung mười tám đạo thân ảnh tâm viên tiếng vọng ngừng chân tại trên cao tại lúc này quan g mang loại lên trực tiếp được thu vào đến không gian phát triển trang bị bên trong sở thiên ý thân ảnh hiện lộ mà ra đối diện khu vực quân mặt trời thần sứ đứng ở đằng trước nhất một vị linh đang làm một vị mật giáo đồ thoạt nhìn là trận này hành động chủ đạo người gần như trong cùng một lúc cả hai đồng thời động s ở thiên ý hai tay mười ngón trong hư không sợ nhẹ như là đàn tấu đàn dương cầm bình thường tràn ngập kiểu khác mỹ cảm tại động tác của h ắ n d ư ớ i một loại cực kỳ đặc thù sáng chói lực lượng tại trên cao hiện lên biên soạn thành hình cấu trúc được không cùng phú văn đó là linh năng linh năng làm bản nguyên lực lượng võ đạo gia từ trước đến nay là tốt nhất cơ giáp người điều khiển không chỉ là bởi vì thần thị đồng t u cơ giáp có thể thật to tăng phúc võ đạo gia thực lực càng là bởi vì cái khắc tiến hóa lộ t u ế n thi triển lực lẫn lúc ngược lại sẽ bị cơ giáp hạn chế lấy linh năng làm thí dụ cứ việc tinh h ỏ a liên bang tiến hành rất nhiều tương quan phương diện nghiên cứu có thật nhiều tương quan đ ầ u đề nhưng cho đến tận này vẫn chưa tạo ra được có thể tăng bức linh năng cơ giáp tương phản tinh thần kết nối cơ giáp phân tâm nhị dụng lúc ngược lại sẽ ảnh hưởng linh năng làm đối linh năng vật dụng đây cũng là sở thiên ý xuất thủ trước giải trừ cơ giáp nguyên nhân p h u văn thành hình cấu trúc lạ thường đặc biệt phát trận một chỗ khác quân mặt trời thần sứ trong mắt dị thái mặt trời tản ra một loại trong yên tính chất trừ ấm áp đặc biệt lực lượng ở giữa không chúng xuất hiện có nửa vòng mặt trời tại trên cao thành hình mật giáo nửa ngày cùng linh năng phát trận tại trên cao tiếp xúc kết hợp ở cùng nhau hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tiếp xúc bên trong kỳ dị thanh âm tại trên cao rung động lẫn nhau không ngừng làm ham mòn tại tiếp xúc chỗ dâng lên dị sắc hỏa diễm tạo nên kỳ cảnh cũng chính là lúc này cái khác cùng nhau t r è o nhập bầu trời thân ảnh xuất thủ bọn hắn có thân mang cơ giáp có lấy l h ụ c thân mà chiến đều là võ đạo gia tại lúc này sinh mệnh năng lượng bộc phát nhấc lên vòi rồng n ị c h tập mà lên tràn vào đến trên bầu trời dị cảnh bên trong sinh mệnh năng lượng trở thành hết thể dính liền tề nửa ngày cùng pháp trận dung hợp từ dưới lên trên quan sát có một vòng tàn này phía trên dập dờ nó n tầng tầng lớp lớp phủ văn cấu trúc trở thành kỳ lạ phong ấn c h i cảnh một màn này bị trong căn cứ vô số người nhìn thấy tần tấn bên cạnh dư thịnh nhìn qua một màn này lẩm bẩm nói linh năng làm cùng mật giáo đồ chiêu thức cũng quá đẹp trai một câu qua đi hắn nhìn xem trên bầu trời võ đạo gia cương giả nhìn xem bọn hắn thường thường không có gì lạ quán thâu sinh mệnh năng lượng trầm mặc một lát sau nhìn không được nói chúng ta võ đạo gia lúc nào mới có thể đứng lên thiên khung phía trên tan g a y pháp trận triệt để thành hình tại vạn chúng chú m ụ bên trong pháp trận tung tích mục tiêu vực sâu như là dưới đỉnh núi rơi chương bảy mươi bảy tinh h chú lúc trước n chiến n h trọng c đấu không ngừng làm hao mòn lấy tòa này vượt sâu lực lượng hiện tại tại trong vượt sâu lực lượng đạt tới điểm giới hạ lúc trong căn cứ cường giả xuất động cùng nhau xuất thủ tiến hành phong vấn phát trận tung tích ép vào cái kia bởi vì bạo tạ c sinh ra trong động sâu trong vực sâu nhảy ra quái vật bị ngăn cản lúc đầu ở vào chiến trường quái vật bị từng bước tiêu diệt thời gian trôi qua ngay tại một đoạn thời khắc tại cái kia trong động sâu có len ken một tiếng chỗ chống tiếng vang truyền ra nương theo lấy thanh em vang lên phía trên bầu trời sở thiên ý cùng quần mặt trời thần s ứ l i ế y nhau lực lượng đồng thời thôi động từ trong động sâu có quang mang nổi lên dần dần lên cao đó là một viên lớn chừng quả đấm đặc thù tinh thể nó có ngàn vạn cái lang diện mỗi một cái nhỏ bé đến khó lấy trực quan lang diện bên trong tỏa ra khác biệt hủy diệt hình tượng lúc này tại tinh thể này xung quanh tàng ngày p h á p trận rút nhỏ vô số lần bao phủ xung quanh đem nó phong cấm tinh thể phía trên gần một nửa lăng diện đã hoàn toàn mở đi xuống tới không còn biểu hiện hình tượng vẫn tinh hạch đây là vô cùng hiếm thấy cực kỳ chân quý siêu phàm bảo vật trận này vẫn tinh hại thường liền là lấy nó làm cơ sở bố trí tạo ra ở tiên tuyến trong căn cứ cao thủ tụ tập sớm có b ố p h ò n g áp chế vực sâu quyết tán nếu là ở phổ thông tinh cầu bên trong cũng không có đủ lực lượng cách trở bỏ mặc nó tự do phát triển khi thời gian chuyển rời như vậy liền thật tồn tại vẫn tinh nguy hiểm một bên, liên bang nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị lấy đặc chế cái dương đem nó thu nhận cùng nay đồng thời đường khiêm thanh âm tại căn cứ bên trong mỗi người vang lên bên hai a cấp nguy cơ giải trừ xuất hiện tham chiến c h ư vị nhưng tại hai tháng bên trong thu hoạch được liên bang phát ra nguy cơ viện trợ chuyên môn trợ cấp trên chiến trường rất nhiều người nhìn nhau có tiếng hoan hô vang lên tại tinh hỏa liên bang bên trong tham dự giải quyết trọng đại nguy cơ sự kiện thuộc về cần thiết trách nhiệm nhưng khi nguy cơ thành công giải trừ sau liên bang cũng không keo kiệt tại ban thưởng lần lượt từng bóng người quay lại trở về doanh địa liên bang chiến sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường trên bầu trời sở thiên ý ánh mắt tại quần mặt trời thần s ứ trên thân rừng lại nháy mắt gợn sóng lóe lên bên trong biến mất tại nguyên chỗ bốn căn cứ chỉ huy cao ốc thần cao nhất đường khiêm ánh mắt từ chiến trường chỗ thu hồi ba đầu chiến tuyến đồng hành hiện tại đã thắng một đường khe nói âm thanh bên trong tại bên trong tròng mắt của hắn có gợn sóng hiện lên bốn trong danh địa, linh năng khi tức dâng lên sở thiên ý trở về tham dự một trận chiến tranh cuối cùng càng là phong ấn vượt sâu chủ đạo người thứ nhất nhưng hắn thần sắp thoạt nhìn không có mảy may gợn sóng dường như sớm thành thói quen chuyện như vậy xuất hiện nháy mắt ánh mắt của hắn tập trung tại tần tẫn trên thân n g a khí cũng không n ộ i vã chỉ là nhẹ nhàng phun ra bốn chữ kết quả như thế nào sở lão sư ta thành công tần tẫn đáp lại nói bất quá tại ta cùng tinh thần các hạ giao lưu lúc thần linh lực lượng xâm lấn quán tinh chưa từng tới kịp đưa ngươi yêu cầu đưa ra sự kiện kia chỉ có thể chờ đợi đến lần sau cùng tinh thần giao lưu lúc lại để lên thần linh lực lượng sở thiên ý ánh mắt nhìn về phía cấm khu như có điều suy nghĩ lúc trước cái kêu ba đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm cũng tương tự bị tham chiến hắn nhìn thấy chấm tư một lát sau sở thiên ý lắc đầu nói không sao ta cũng không xuất ruột n g ư ơ i có thể chân chính trở thành thiên tuyển bên thắng đây đã là thu hoạch lớn nhất ngay vậy tấn tấn mở miệng hỏi sở lão sư n g ư ơ i tại căn cứ bên trong có thể biết lần này tập kích quán g tinh chính là vị nào thần linh là hoàng hôn kết xã tín ngưỡng vị kia trục tinh t r i đ ộ n g sở thiên ý bình tĩnh trả lời trong căn cứ trận này hỗn loạn liền là hoàng hôn kết xã mượn nhờ vẫn tinh hạch gây nên mà vẫn tinh hạch là ban sơ bọn hắn vì ngắm bắn cột mặt trời giáo phái hứa hẹn hồi báo thứ nhất nói đến đây hắn có chút dừng lại thanh em thâm thúy ánh mắt nhìn về phía căn cứ chỉ huy các tinh thần vật sinh vốn là vô cùng có khả năng gây nên ngoại địch vây quanh dĩ vãng tại liên bang trong lịch sử còn từng bởi vậy tổn thất qua tiềm lực cực lớn gây hạ tinh cầu hiện tại đến xem liên bang đã sớm chuẩn bị quân mặt trời g i á o phái là liên bang thả ra m g ồ i vì chính là câu gia hoàng hôn kết xã con cá này như hoàng hôn kết xã không có vấn đề hết thể tất cả đều vui vẻ rất nhiều chuẩn bị bố phòng cũng có thể bảo đảm tinh thần thuận lợi toàn sinh như hoàng hôn kết xã hắn không có nói tiếp ý tứ không cần nói cũng biết dù sao một màn này đã chân thực phát sinh tần tất gật đầu sợ thiên ý suy đoán của chính mình cùng trong lòng của hắn dự đoán, tại r o n lòng g c hắn nhìn tại ư chăm chú bên trong sở thiên ý lấy tay trong hư không sờ nhẹ đưa tay một nắm một đài hoàn toàn mới thông tin đồng hồ rơi vào trong tay hắn nhẹ nhàng đụng vào màn sáng dâng lên có hình tượng biểu hiện tại màn sáng bên trong trong tấm hình là một cái ngăn nắp ước chừng một chỉ dài rộng tương tự lệnh bài cơ giới bộ kiện tại cơ giới bộ kiện bên trên viết lấy tinh hoàn hai chữ biên giới còn buộc lên một viên trùm t u a đọ bộ dáng vật trang sức thoạt nhìn đã hiện đại lại phong cách cổ xưa sở thiên y đem đồng hồ đưa cho hắn đây là tần tẫn giữ tại ở trong tay đồng hồ biểu hiện là tinh hoàn trọng công đặc thù đánh dấu nắm giữ nó đợi lần này phong ba kết thúc sẽ có tinh hoàn trọng công người tìm tới ngươi mở ra đánh dấu bên trong có đã ký kết tốt hợp đồng ngươi có thể thu hoạch được một đài trước bốn cảnh võ đạo gia chuyên môn định chế cơ giáp bọn hắn sẽ vị ngươi cung cấp tài liệu giúp ngươi chuẩn bị thiết kế phương án tiến hành chế tạo đương nhiên nếu là ngươi mình có hứng thú cũng có thể trực tiếp tham dự trong đó t i n h Hoàng tân r thân là nghề nghiệp bảng chứng nhận qua cơ giáp cải tiến sư nghe nói qua cái này như sấm bên thai danh tự tinh hoàn g trọng công cái này gần như là cùng tinh h ỏ a liên bang cùng tuổi loại cực lớn tinh tế tập đoàn tự thân dây chuyển sản nghiệp bao dung mấy cái sinh mệnh tinh hệ cơ giáp chính là cực kỳ trọng yếu một vòng chuẩn s á t mà nói tinh hoàn g trọng công là tinh h ả i bên trong có năng lực chế tạo văn minh tôi bảo cấp cơ giáp thế lực thứ nhất tin tức trong đầu hiện lên tân tân nghĩ đến càng nhiều cái này mai đánh dấu chỉ vì trước bốn cảnh võ đạo ra chế tạo lấy sở thiên ý thân phận địa vị trên thân mang theo mới thông tin đồng hồ thì cũng thôi đi đồng hồ bên trong làm sao lại tồn tại loại này đành giấu như vậy chỉ có một loại khả năng ở trên trời tuyển bắt đầu trước tần tân biểu lộ ra đối cơ giáp yêu thích hắn tại cấm khu bên trong chinh c h i ế n lúc sở thiên ý lại cố ý chuẩn bị những này vô luận hắn phải chăng có thể trở thành thiên tuyển người thắng sau cùng phần lễ vật này sợ là đều sẽ đưa đến trong tay hắn suy nghĩ lên tần tân thần sắc nghiêm túc không có cự tuyệt mà là trịnh trọng nói sở lão sư đa t ạ lần tiếp theo cùng tinh thần giao lưu ta nhất định sẽ tận khả năng đạt thành tình cầu của ngươi không cần c ư ỡ n g cầu s ở thiên ý k h o á t tay trên mặt lộ ra phong khoáng ý cười có thể cùng thần linh kiến lập liên hệ cơ hội nhưng kiếm không dễ chớ có bởi vì ta chịu ảnh hưởng húng hồ hắn dừng lại nháy mắt nhìn qua tận t ẫ n thẳng thắn tận t ẫ n ta hiện tại phát hiện tiềm lực của ngươi so ta ban sơ dự đoán lúc còn muốn càng cao có thể để ngươi loại này thiên tiêu ghi nợ ân tình cơ hội cũng không nhiều nếu là ta thật sự có thể nhìn thấy tôn này tinh thần chẳng phải là trở thành ta thiếu ngươi nhân tình hắn t h ờ mở cười một tiếng cho nên thành công hay không cũng không trọng yếu tinh hoàn trọng công đánh dấu vốn là vật thật nhưng bởi vì quám tinh phong tỏa trở thành như bây giờ chờ bọn hắn đoàn đội tới quán tinh không cần khách khí với bọn họ nếu để cho bọn hắn biết được ngươi là thiên tuyển bên thắng sẽ chỉ tận khả năng thỏa mãn ngươi nhu cầu ngươi dạng này thiên tiêu s ô n g ra tên tuổi vốn chính là vô hình quảng cáo một viên có tư cách tấn thăng làm g ã cấp tinh cầu cũng sẽ để bọn hắn sinh ra đầu tư ý nghĩ ngay vậy tần t ậ n chưa từng mở miệng chỉ là nhẹ gật đầu ánh mắt càng chăm chú một điểm nợ nhân tình khó trả nhất nhưng sở thiên ý biểu hiện ra thái độ để hắn nguyện ý đi nhận phần nhân tình này có chút túi đầu nhìn xem màn sáng bên trên đánh dấu tần trong lòng suy nghĩ chất động chương bảy mươi bảy tinh hoàn trọng công năm không c hai chương bảy mươi bảy tinh hoàn trọng công năm không c mới cơ giáp a không còn là m ọ cơ mặc dù siêu phàm tài liệu c h ố n g chất sẽ để cho chiến đấu hình cơ giáp tinh thần trị số nhu cầu kéo cao bằng vào ta cảnh giới bây giờ có thể sử dụng cơ giáp sẽ không quá mức phi phạm nhưng vô luận nói như thế nào đây cũng là một bộ siêu phàm cơ giáp đối t a c chiến lược tăng phúc cực cao hoàn toàn khác với di vãng tự hỏa bộ tế linh cái này thật m u ố n tiến hóa ta thậm chí có thể tham dự trong đó cùng nhau thiết kế chế tạo nếu như vậy tại nguyện lực ảnh hưởng phát sinh d ị biến khống chế hạch tâm có thể lắp đặt tại mới cơ g i á p bên trên đồng dạng có thể thử một chút ba đầu dị mã cốt có thể hay không làm tài liệu suy nghĩ hiện lên tân tẫn lực chú ý dừng lại tại đánh dấu bên trên không hổ là tại tinh hỏa liên bang thành lập liền tồn tại cổ lao tập đoàn loại này trao đổi phương thức rất có loại võ hiệp truyện ký cầm thần binh lệnh đi đúc kiếm sơn trang cầu kiếm cảm giác bất quá tinh hải thời đại cơ giác đối với võ đạo gia mà nói xác thực liền là thần binh tốt nhất không người không hướng tới không người không nghĩ có được suy nghĩ chất động ngay tại lúc này sở thiên ý ánh mắt thay đổi đột nhiên nhìn phía một mặt tần tẫn cũng có chỗ phát giác ánh mắt nhìn lại tại doanh địa chống t r ạ i khu vực có mắt trần có thể thấy dòng số liệu phun trào cấu trúc hiện lên hình chiếu tiền tuyến căn cứ người tổng phụ trách đường khiêm hình chiếu ngưng thực nháy mắt đường khiêm ánh mắt lướt qua sở thiên ý dừng lại tại tần t ẫ n trên thân thân dương khu tần tẫn lần này thiên tuyển kế hoạch người thắng sau cùng người tốt t h a n h âm rơi xuống sau đường k i ê m ánh mắt nhìn về phía sở thiên ý sở tiên sinh lúc trước phiền t o á i không sao sở thiên ý lắc đầu thân là liên ban công dân gặp được loại chuyện này xuất thủ là nhất định húng chi đường k i ê m đây hết thảy hẳn là vốn là tại kế hoạch của ngươi bên trong a hai người đối mặt nhìn nhau không nói gì nhẹ nhàng cười một tiếng s ở thiên ý thu hồi ánh mắt mở miệng giới thiệu nói tần tẫn vị này liền là quán tinh lần này thiên tuyển kế hoạch người tổng phụ trách liên bang thiếu tướng đường k i ê m ngay vậy tần tẫn thần tình nghiêm túc một chút đường tướng quân ngươi tốt tướng quân danh sưng quả thực quá khen ta bất quá là treo cái tên thôi đường k i ê m thanh em h i ê m tốn thân là thiên tuyển kế hoạch người tháng sau cùng ngươi gần như đồng đẳng với tinh thần chọn chúng người ở giữa hành tàu Trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự là có thể. Tần tẫn có có hơi miệng. khiêm phía xưng như danh không Đường nhìn hô đấy mày, là mở về sở thiên ý sau ở thiên t sinh, có một m ít vấn đề, ố này cùng độc chuyện, củ. tần tẫn đơn nói ngươi nhìn. Yên thiên n tâm, ta hiểu quý sau ý Sở vừa lui lại kêu gọi ở một bên dư thịnh hai người chủ động kéo dài khoảng cách đường khiêm hình chiếu phất tay bên trong đạo đạo như là mạng lưới tưởng lựa một dạng bình chướng ngăn ở xung quanh bốn phía lập tức an t ĩ n h lại trong khu vực này chỉ còn lại có hai người bọn họ hắn trầm lâm một tiếng thần s á c trịnh trọng tần tẫn ngươi cùng tôn này t ầ n sinh tinh thần tại dị không gian đơn độc gặp mặt lúc ngươi đ ố i hắn đệ nhất cảm quan như thế nào cảm nhận ý thức được người trước mặt có thể là đại biểu tinh hỏa liên bang hỏi thăm những vấn đề này tần tẫn nghiêm túc c h ầ m ngâm một tiếng sau hắn mở miệng nói ban đầu hắn tương đối ngây thơ nhưng tinh thần các hạ tốc độ phát triển cực nhanh tại ban sơ mấy vấn đề sau hắn liền đã hoàn toàn khác biệt bất quá hắn còn duy trì lấy khiêm tốn chúng ta giao lưu rất t h ư n g thuận đường khiêm gật đầu ngươi có thể hỏi thăm tinh thần các hạ tên thật hỏi qua hắn tên thật vì lôi dụ con giả thiên thức ngay tại tần tẫn nói ra mấy chữ này nháy mắt xung quanh đột nhiên tạo nên chấn động kịch liệt tên thật đại biểu cho thần linh thân phận người bình thường nhiệm tụng không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng t ầ n tẫn thân ở q u o n tinh lại đạt được tinh thần t h ầ n tuyến nghiệm tụng bên trong bị tinh thần có cảm ứng điểm này tần tẫn ngược lại là cũng không lo lắng tại cùng tinh thần giao lưu quá trình bên trong hắn đề cập tới có thể sẽ nói ra có quan hệ với hắn một chút tin tức dù sao liên bang muốn cùng tinh thần hợp tác nhất định phải có súng tốc hiểu rõ ba động nháy mắt sau hết thể dần dần chậm đường khiếm mặt không đổi sắc lấy chỉ viết thay trong hư không ghi chép một chút tin tức sau hỏi vấn đề thứ ba n g ư ơ i có tinh thần thần quyến tấn tấn trong mắt lướt qua gợn sóng không có do dự chưa từng giấu diếm đạt được tại ta rời đi tòa kia dị không gian lúc tinh thần ban cho thần quyến giấu diếm ý nghĩa không lớn liên bang cùng nhiều vị tinh thần tiếp xúc qua đối với phương diện này nhất định có sung túc hiểu rõ hắn đã đã là thiên tuyển bên thắng cái k i a t h u hoạch được thần quyến cũng không có quá lớn cần thiết giấu diếm ta hiểu được đường khiêm g ậ t đầu c h ầ m ngâm một tiếng sau hắn mở miệng nói tinh thần thiên tuyển tuy là liên bang chủ trì cạnh tranh hạng mục nhưng dù sao không phải bình thường thi đua cho nên n g ư ơ i tiên tuyển bên thắng thân phận sẽ không trắng trợn tiên dương đây cũng là vì an toàn của n g ư ơ i cân nhắc nhưng đối với liên bang bên trong có một số người mà nói có chút tin tức không cách nào che giấu tân tẫn ngươi phải làm cho tốt một chút chuẩn bị đ ợ i cho đây hết thể kết thúc viên này q u o n tinh khi tiến vào đại khai phát thời đại đến giờ lấy thân phận của ngươi bây giờ có thể sẽ gặp được không ít làm phức tạp tân tẫn gật đầu đường tướng quân còn có k h á c vấn đề a đã đủ rồi đường khiêm khí chất bên trong sắc bén biến mất hòa nhã cười một tiếng tinh thần tuổi thọ dài rằng giặc liên bang cùng tinh thần nhất định hợp tác lâu dài từ hiện tại lấy được tin tức đến xem vị này xem người các hạ cũng không phải là không dễ tiếp xúc thần linh cái này đã đầy đủ ngay vậy tấn tấn c h ầ n trờ một lát mở miệng nói tinh thần các hạ đem xâm nhập quang tinh thần linh lực lượng kéo vào dị không gian chiến đấu tựa hồ đến bây giờ còn chưa từng kết thúc điểm này không cần lo lắng ngươi hẳn phải biết liên bang cho tôn này tinh thần chuyển tin tức đã nói là lễ vật tự nhiên đi qua nghiêm mật tính toán lấy hắn năng lực có thể ứng đối với lại có đầy đủ năng lực đi tịnh hóa đồng thời thôn vệ đối phương trở thành tự thân trưởng thành tư lương huống hồ chân chính chiến trường chính cũng không phải là tại hắn nơi đó đường khiêm lấy tay chỉ chỉ bầu trời chỉ có phía trên chiến tranh kết thúc hết thể mới có thể kết thúc tân t ấ n ngẩng đầu nhìn phía thương cung sắc trời bình tĩnh liên bang đối quáng tinh bố trí cực kỳ hoàn thiện nếu không phải là từng tại dị không gian thấy tận mắt chỉ sợ không người có thể nghĩ đến lúc này tinh hải đang tiến hành một trận đại chiến nơi đó sẽ kéo dài bao lâu ta cũng không tham dự qua sự kiện tương quan cũng không rõ ràng đường khiêm lắc đầu khả năng ở sau đó sẽ lập tức kết thúc cũng có thể là tiếp tục hồi lâu khi đối mặt địch nhân là một tôn thần lính lúc hết thể đều có thể phát sinh nói đến đây hắn vỗ tay phát ra tiếng xung quanh bình t h ư ớ n g giải trừ tân tẫn đợi cho hết thể kết thúc sau ngươi hẳn là sẽ treo cái hành tinh phát triển cố vấn chức quan nhà tản g đối với quán g tinh tiếp xuống phát triển cùng kiến thiết liên bang sẽ đầy đủ cân nhắc tinh thần các hạ ý kiến đúng hắn nghĩ tới cái gì nhìn về phía tân tẫn ngươi xuất thân ở chỗ này nơi này là quê hương của ngươi về sau viên tinh cầu này số hiệu hủy bỏ ngươi nghĩ tới vì viên tinh cầu này lấy một cái tên mới sao nếu như ngươi có ý tưởng cũng có thể liên hệ ta lấy thân phận của ngươi bây giờ mệnh của ngươi tên nếu là phù hợp sẽ xếp vào chuẩn bị cho chúng tinh cầu danh tự sao t ậ n tẫn như có điều suy nghĩ hắn nghĩ tới dư thịnh đã từng đ ầ u đen dao muốn qua số hiệu trong lúc nhất thời hơi xúc động tại liên bang bên trong một khoả tinh cầu phải trang bị đặt tên bản thân liền đại biểu cho t r ê n lệnh cực lớn ta sẽ chăm chú suy tính t ậ n t ậ n hồi đáp hắn cùng vị này liên bang thiếu tướng trao đổi thông tin phương thức sau trong lòng hơi động mở miệng dò hỏi đường tướng quân ta có một vấn đề bất quá có thể có chút mạo phạm cứ việc nói chính là ngươi là thiên khoa kỹ tiến hóa giả、à? đường khiêm nhìn hắn một chút xem như hắn giải thích các c á nói dĩ vãng thiên khoa kỹ tiến hóa giả lấy cơ giới cải tạo g e những điều c ế làm là lực lại luận lạch mức mức muốn chủ, quốc cao, cao cái thường thường là hạn cao, hạn mức cao nhất hấp, thể năng lực đạt tới mức nhất định sau, muốn lại để thăng, tranh luận như h tại đạt tới trời. năng n sau, đề năm gần đây liên bang tại một đầu mới lộ tuyến bên trên có đột phá trước mắt còn không xác định phải trăng muốn đem con đường này nhập vào thiên khoa kỹ bởi vậy ta chỉ có thể dùng xem như đến trả lời ngươi nếu là có thể tại đầu này mới lộ tuyến đào móc ra càng nhiều cơ hội có lẽ về sau ta liền sẽ trở thành thứ năm đại tiến hóa lộ tuyến tiến hóa giả tân tẫn hiểu rõ đây là hắn dĩ vãng hoàn toàn tiếp xúc không đến bí ẩn bây giờ lại có một vị liên bang thiếu tướng vì hắn giản giải nhất phi trung tiên không ngoài như vậy Làng、lặng lắng ặ n g l ngay sau tần tẫn mở miệng sẽ tại cấm khu bên trong có quan hệ nghi thức phát hiện cáo chi đối phương ngay tại hai người giao lưu bên trong trên bầu trời tại đ ộ t n g ộ t bên trong trên bầu trời tạo nên tầng tầng gọn sóng vân đoá bị xé nước quắng tinh mặt đất mánh liệt rung động chương bảy mươi tám chạm thần một đao sáu t á g cờ chương bảy mươi tám chạm thần một đao sáu t á g cờ rung động ước chừng kéo dài mấy giây tần tẫn thấy rõ trước mặt vị này liên bang thiếu tướng từ trước đến nay bình tĩnh khuôn mặt phát sinh biến hóa vi rượu tại vài giây sau r u n động đình chỉ tần tận ánh mắt đột nhiên nhìn phía thiên cung giờ phút này trên bầu trời sinh ra biến hóa kinh người tại lúc đầu màu xanh thẳm trên bầu trời không biết năng lượng cấu trúc p h ù văn xiềng xích hiện hiện tầng tầng lớp lớp dày đặc thiên h u n g đem chọn cái quáng tinh bao phủ tần tẫn từng tại dị không gian gặp qua một màn kia tại quáng tinh bên ngoài liên có không biết lúc nào chuẩn bị p h ù văn xiềng xích bảo hộ nhưng là giờ này khác này ở trên v ò g trời hiển lộ phù văn để tần tẫn rõ ràng ý thức được quáng tinh bên ngoài bố phòng thậm chí vẹn vẹn chỉ là triển lộ ra một góc của băng sơn liên bang đối với tinh thần vẹn chỉ là triển lộ ra một góc của băng sơn liên bang đối với tinh thần vẹn sinh đối với gạ tinh cầu coi t r n g vượt qu cái kia được bỏ vào tới thần linh lực lượng chỉ sợ thật là bọn hắn cố ý mà vì lễ vật vừa mới rung động im b ặ t mà dừng chính là bởi vì quán g tinh bố trí thủ đoạn bị phát động bởi vì trên bầu trời cái kia từng cây du động phù văn xiềng xích phát động bảo hộ quán g tinh tận t â n trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nhìn về phía trước đường k i ê m đường tướng quân vừa mới tinh cầu dị đ ộ n g l à là chiến đấu giữa ba đường k i ê m nhìn về phía thiên cung ánh mắt thâm thúy trận này nhằm vào thần linh chiến tranh hẳn là muốn hạ màn kết thúc loại cấp bậc này chiến đấu giữa ba liên bang bên trong trí cường giả xuất thủ bọn hắn đã xuất thủ liên đại biểu lần chiến đấu này đã tới gần hồi cuối. tại hắn trong lời nói tần tẫn cũng một mực nhìn lên bầu trời bên trong dị cảnh có thể tham dự thiên tuyển đều là liên bang bên trong có đầu có mặt thế lực cùng nhân vật sự tình lấy mật h à n h mặc dù ban đầu bị mơ mơ màng màng hiện tại cũng đại khái rõ ràng tình huống theo tinh cầu d ị động trong căn cứ không biết bao nhiêu nhân vọng hướng về bầu trời cũng chính là tại lúc này tần tẫn thấy rõ trên bầu trời cái k i a sen lẫn du động phủ văn xiềng xích tại lúc này đột nhiên tăng tốc trong hư không có càng nhiều phủ văn hiện hiện hiện lên phòng ngự tư thái toàn bộ trên bầu trời như là nhiễm lên một tầng màn sân khấu cái này giống như là tại dự cảnh liên bang tại quán g tinh bố chi càng nhiều phòng ngự bị phát động tần tẫn còn đến không kịp suy nghĩ nhiều bởi vì tiếp theo sát hắn thấy được ánh sáng không gì xanh kịp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hào quang áo ánh đó cũng không phải là khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không phải cái gì linh năng bí thuật mà là một thanh không biết lấy cỡ nào tài liệu chế tạo tại tinh hải bên trong trói lọi không cách nào xác định lớn nhỏ trường đao màu đen trên bầu trời nở rộ quan g mang dĩ nhiên là đao quang tại quang mang oanh vào mí mắt một sát tần tẫn thấy rõ có, có thể so với to bằng hành tinh cứu cực cơ giáp chiến đấu cầm trong tay trôi này trường đao màu đen một đao rơi xuống chặt đứt tinh hải cái này dọa người một màn bị tần tẫn hy vọng đến giống như chém về phía hắn nhưng hắn cũng không nhận đến bất cứ thương tổn gì đao quang rơi xuống thậm chí cảm thấy có chút ấm áp sinh mệnh năng lượng lực lượng tinh thần đều giống như đạt được ô nhuận tự thân thanh minh trong lòng của hắn sinh ra hiểu ra một đ a o kia sợ rằng sẽ bị quáng tinh bên trong tất cả sinh linh nhìn thấy nhưng lại sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì bởi vì một đ a o kia chỗi chạm là liên bang đ ị ợ c nhân đây là chém về phía thần minh một đau hình tượng kéo dài mấy cái hô hấp sau đó vỡ vụn hết thể khôi phục bình thường chỉ có trên bầu trời loại kia loại bị phát động phòng ngự cơ chế bộ dáng như lâm đại địch để cho người ta rõ ràng vừa mới hết thảy cũng không phải là ảo giác tần tẫn cúi lâu xuống nhìn về phía đường khiêm nhìn về phía cách đó không xa sợ thiên ý đường khiêm trên khuôn mặt gợn sóng nổi lên thở phào một cái mà đổi thành một mặt sợ thiên ý trên khuôn mặt mang theo sục sôi chi ý ánh mắt bên trong thậm chí có chút cuồng nhiệt ý vị đây là tần tẫn lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra loại vẻ mặt này giờ phút này sợ thiên ý nhìn về phía đường khiêm k h o á ngự nói ta không nhìn lầm à đây cũng là vị tiền bối kia không sai đường khiêm gật đầu ngươi nhìn thấy trôi này trường đao màu đen là tinh hoả liên bang đặt chân tinh hải sau tại lần thứ nhất có tộc diệt nguy hiểm lúc đem hết toàn lực đánh cược hết thảy nằm bắn thần linh từ nó thần khu bên trong lấy ra thần cốt đúc thành nói đến đây ánh mắt của hắn quét qua nhìn về phía tần tẫn vừa nhìn về phía hậu phương cách đó không xa dư thịnh giang phán hạ liên bang bên trong tiến hóa lộ tuyến trước mắt c ự c cảnh chính là thứ chín cảnh linh năng làm có thứ chín cảnh tồn tại nhưng là như lấy thuần túy nhất chiến lược mạnh nhất s á t lực tối cao mà nói liên bang bên trong người mạnh nhất vĩnh viễn là một vị mặc giáp lấy binh võ thần ở trong cổ sử võ giả khoác chiến giáp cầm đa binh mà tại xưa nay võ thần chố khoác giáp là văn minh tôi bảo cấp cơ giáp cầm binh là trảm thần chi binh hắn nói đến đây n ữ khí có chút khí phách g i rời tần tẫn có đôi khi ta ngược lại thật ra có chút âm mộ ngươi ngươi võ đạo tiến cảnh tấn mãnh thiên tư không tầm thường có lẽ có hướng một ngày có thể nhìn thấy võ đạo cao cảnh phong thái nói đến đây sở thiên ý trầm m ặ t xuống tần t ậ n trong lòng gợn sóng tạo nên hắn nghĩ tới vừa mới cái kia thậm chí đột phá q u á n tinh phòng ngự chiếu dọi tại tất cả mọi người trái tim một đao lại nghĩ tới hôm nay chỗ kiến thức đến linh năng mật giáo thủ đoạn nghĩ đến sở thiên ý ngữ điệu có lẽ đây chính là võ đạo gia mặc cho ngươi hoa văn trồng chất thủ đoạn b ạ c biến ta tự có quyền cùng b i n h một quyền có thể dung chuyển thiên đ i ệ một binh có thể hoành kích vật vật trong nháy mắt này tần tấn đột nhiên lý giải vì sao liên bang võ thần cảnh tiền bối muốn rèn đúc thần võ lò luyện. vì sao võ huyên đại học vị hiệu trưởng kia tiên sinh sẽ dốc toàn lực ủng hộ dấn thân vào võ đạo người trẻ tuổi cũng chính là tại lúc này tận t â n trong lòng có thêm hai phi phạm thanh âm vang lên vị kia liền là các ngươi tinh hỏa liên bang cường giả A. đó là đến từ quán g tinh tinh thần lôi dụ quan giả thanh âm hán cũng đã thành công giải quyết liên bang đưa tới lễ vật bốn quán g tinh bên ngoài toàn bộ chiến trường đã triệt để an tĩnh lại phóng tầm mắt nhìn tới không biết có bao nhiêu liên bang tinh hạ hủy diện vỡ vụn biến thành trong vũ trụ bụi bặm thậm chí ngay cả tinh lũy cũng tan vỡ một tòa cái khác tinh lũy phía trên đều có rất nhiều tổn hại nhưng những n à y đều đã không tính trọng yếu bởi vì trong chiến trường bộ có một bộ vô cùng to lớn thần khu hiện lên tàn phá t r ạ n g không núp đ í c h trục tinh chi đồng phóng tầm mắt nhìn tới hạn cái kia mực bản t r ạ n g thân thể có hơn phân nửa đều lưu tại nơi này phía trên viên kia khỏa chiếu dọi không biết tinh cầu con người như là dập tắt đèn đuốc đã hoàn toàn mở đi xuống tới người cùng thần chiến tranh nhất định là không công bằng nhưng khi thần n g ã xuống hết thể nỗ lực hy sinh tối thiểu có cơ sở nhất ý nghĩa tại tinh hỏa liên bang bên trong mỗi một vị trí cừng giả đều là chân chính văn minh nội tỉnh giá trị không thể đo lường bởi vậy tại nhằm v tinh hải một chỗ khác một tôn có chừng to bằng hành tinh khổng lồ cơ giáp sừng sững tinh hải vo thần cơ giáp đoạn giới nặng kích giờ phút này có chút ba động bên trong đoạn giới nặng kích biến mất nhân thân đặt chân tinh hải liên bang v õ thần tô bất khí hắn thân hình to lớn chỉ là đứng ở tại chỗ liền như là một tòa cực nóng đến cực điểm vô song lò luyện quanh thân tinh hải đang không ngừng ba động mái tóc màu đen khuôn mặt thoạt nhìn có chút tuổi trẻ tại hắn hiện thân sau có từng đạo thân ảnh tại tinh hải tứ phương tụ tập tới người dẫn đầu chính là đoàn quân hữu vị này tài quyết quân đoàn quân đoàn trưởng đã khôi phục g i à n mua bộ dáng thoạt nhìn thậm chí có chút suy yếu nhìn thấy cả đám tới gần tô bất khí c a o mày ánh mắt trực tiếp rơi vào đoàn quân hữu trên thân câu nói đầu tiên liền để hậu phương những người khác bộ pháp một rừng đoạn ngắn hắn xưng hô một tiếng nhữu mày nhìn qua tinh hải bên trong lơ l ư n g thân thi trầm giọng、nói. lần sau lại có loại chuyện này đừng tới tìm ta nào có gia đao còn muốn thả chạy hắn đạo lý ta cũng không có cách nào đoàn quân hữu thở dài lắc đầu nói tiền bối ngươi là biết được tài quyết quân đoàn chuẩn tắc nhưng liên bang có liên bang khó xử chúng ta cũng chỉ có thể làm theo khó xử ai không có khó xử t ô bất k h í lắc đầu ta chỉ là sợ các ngươi làm như vậy là tại nuôi hổ gây họa người c u n g thần trung pi là tồn tại khác biệt không có cách nào đoàn quân hữu thanh â m chấm thấp bên trong có t à thần vây quanh ngoại bộ lại có cái khác trí tuệ văn minh tung tích liên bang nhất định phải, làm ra lấy hay bỏ, nhất định phải có minh hữu tồn tại ngài không biết tại ban sơ thu hoạch đến hoàng hôn kết xã tình báo tương quan lúc thậm chí còn có người ý đồ đi nếm thử vãn hồi trục tinh chi đồng cái kia càng là không thể nói lý nếu không phải bị đúng lúc phát hiện cũng sẽ không có trận này thành công phục kích hiện tại kết quả đã là lúc này có thể làm ra tối ưu tuyển nói đến đây thanh âm của hắn dừng lại ho nhẹ hai tiếng nói nhỏ nếu không ngài cố gắng một chút đi phá cái thứ chín cảnh đến lúc đó một đ a o một cái trực tiếp còn tinh hại một cái thanh t ị n h ta đã nghĩ kỹ thứ chín cảnh cũng đừng đặt tên cái gì thần a thành a loại hình liền gọi vô địch đơn giản dễ hiểu chín cảnh vừa ra liên bang từ đó vô địch tại tại võ thần nhìn soi mói đoàn quân hữu thanh em dần dần đẻ thấp hậu phương nhất chúng tài quyết quân đoàn quan chỉ huy nơi nào thấy qua tự mình quân đoàn trưởng bộ g á n g này từng cái im lặng trên chiến trường hào hùng biến mất tất cả đều im lặng t ô bất khí nhìn qua đoàn quân hữu ngự a khí bình tĩnh trông cậy vào ta đi phá c h í n cảnh đó là hoàn toàn không làm được ta đã giả ngược lại là ngươi đoạn ngắn ngươi còn có cơ hội người so ta tuổi trẻ tuổi trẻ liền đại biểu cho hy vọng từ xưa đến nay cũng không thiếu hậu tích bạc phát cái sau vượt cái trước sự tích mấy nói sau dưới đoàn quân hữu lúc này muốn mở miệng đoàn tô h quân hữu lên tiếng đơn giản bàn giao vài câu một tôn võ thần một vị siêu thoát cảnh hai vị này liên bang hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật chưa từng mang lên những người khác tại tinh hải giã bước tiến vào quán tinh quán tinh cấm khu bên trong tại vô thanh vô tức nhận miệng tiểu đội sở bố trí bốn phía ghi chép điểm tại lúc này đều ảm đạm x u ố n g bốn m ê n h ngông tinh hải m ự c bàn không c h ọ n vẹn một góc tại tinh hải bên trong không ngừng nhảy vọt cấp tốc thoát đi trục tinh chi đồng nại dậy ra tại tòa này liên bang bố trí tốt bên trong chiến trường hắn vốn là đang không ngừng bị thương cuối cùng chém xuống một đau kia trực tiếp đem hắn thân thể phân liệt nhưng cũng chính là mượn cơ hội này hắn bạo phát ra cuối cùng lực lượng bỏ qua hơn phân nửa thần khu từ lập trường lồng giam yếu ớt nhất địa phương thoát đi hiện tại hắn trạng thái cực kém không đủ định phong lúc một bị trọng thương khó tưởng tượng nổi ngay tại h có quỷ bí thanh em tại lúc này vang lên truyền thâu mà đến n ạ i dễ dạ ngươi quá tham lam cũng quá tự đại vì có thể mình thôn vệ tân sinh hoàn chỉnh tinh thần cự tuyệt đồng hành của ta đây chính là ngươi nghĩ ra được kết quả tại thanh em này vang lên đồng thời trục tinh chi đồng thân thể tàn phế tốc độ càng đề cao tại tinh hải bên trong nhảy vọt hắn trên thân thể cái kia vốn là con mở to con ngươi tại lúc này tự chủ dập tắt tại tất cả con ngươi đều dập tắt thời điểm tự thân yên lặng cái kia quỷ bí thanh em cùng nhau biến mất không ngừng n ả y vọt chuyển đi không biết đi qua bao lâu tại m ê n ngông tinh hải bên trong một chỗ thần bí không biết chi địa tại đột nhiên c đ g hắn bản thân tu bổ đình chỉ t h ầ n khu bên trên viên kia khỏa con ngươi không ngừng chất động như cùng ở tại phát dun tại mảnh này thần bí c h i điệu bên trong lúc này tới khách không ngợi mà đến đó là một viên không có gì sánh kịp hàng tinh m ê n h mông rộng lớn quanh thân thiêu đốt lên màu ư u lam vĩnh viễn không bao giờ dập tắt thần hỏa hàng tinh bề mặt sáng bóng chân trượt vương vước cực kỳ đặc t h ủ ở trong đó một mặt bên ngoài thân lại sinh trưởng mở miệng cùng mắt tinh hỏa liên bang đăng ký chính thần m i ễ n chủ t h ắ t lai khắc đề n g à từ bốn thần linh vấn đề ở buồng tim dâng lên t â n tẫn ở trong lòng đáp lại đó là liên bang võ thần cảnh cường giả nhưng ở hắn đáp lại qua đi tinh thần lại không hồi âm k h n hữu chân mày tần tẫn không còn quá nhiều để ý ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người được k i ê m tại kính mắt của hắn bên trong số liệu dòng l hắn tựa hồ i chính t r a xét cái gì một lát sau đường khiêm mở miệng nói kết thúc trục tinh chi đồng đã triệt để trở thành qua lại viên này thai ngén ra tinh thần tinh cầu sẽ tại không ngừng biến hóa trưởng thành bên trong trở thành liên bang tiếp theo khỏa gạ tinh cầu trở thành lại một chỗ thiên tài cái nôi cuối cùng lưu lại mấy câu sau thân thể của hắn ầm vang vỡ vụn cứ thế biến mất đến chỗ này vốn là hắn hình chiếu chỉ bất quá tại ngưng thực sau sinh động như thật giống như chân nhân sợ thiên ý tại sân nhỏ bên trong chỗ ngồi tòa hạ nhìn về phía tần tận ba người mở miệng dò hỏi hết thể hết thể đều kết thúc thiên tuyển kế hoạch vẽ lên dấu trầm tròn nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến một vòng bộ một vòng dính dấp đến sự tỉnh càng lúc càng lớn mặc dù hắn chỉ tham dự thiên tuyển một vòng nhưng lại gián tiếp chứng kiến hết thảy chứng kiến một tôn thần linh vần sinh lại chứng kiến một tôn thần linh vẫn lạc quay lại quá khứ quãng thời gian này không khỏi có chút một ảo chương bảy mươi tám chạm thần một đao sáu tám c ba chương bảy mươi tám chạm thần một đao sáu tám c một bên dư thịnh mở miệng nói thật ca nói không sai đặc hấn mở ra trước ta còn đang vì đột phá tân sinh cảnh làm cố gắng bây giờ lại thấy được liên bang cấp độ càng sâu sự tình gặp được rất nhiều cao thủ nói đến đây hắn chép miệng tắt lưỡi s ở thiên ý ngữ khí nhẹ nhàng đối với các ngươi mà nói cái này đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu khai thác tầm mắt tự nhiên có cao hơn trí hướng nhưng các ngươi phải nhớ cho kỹ tuyệt đối không thể mơ tưởng xa vời nói đến đây ngữ khí của hắn kéo dài liên bang kế hoạch một vòng trụt một vòng không biết ở sau l ư n g tiến hành bao nhiêu đánh cược cùng suy tính ba người các ngươi bao quát ta ở bên trong thậm chí thu hoạch vé vào cửa tham dự thiên tuyển từng cái thế lực đều bị đại thế lôi cuốn trở thành trong kế hoạch một vòng đây là không thể tránh khỏi nhưng các ngươi còn trẻ cũng có thiên phú không ngừng trưởng thành anh dũng tiến lên mục tiêu của các ngươi hẳn là đặt ở về sau đi cố gắng trở thành thôi động đại thế thậm chí cuốn lên đại thế nhân vật hết thể kết thúc ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi về nhà sau khi về nhà các ngươi chuẩn bị làm gì đương nhiên là tiếp tục cố gắng chuẩn bị chiến đấu chọn trường học đại khảo dư thịnh đấu trí c h ă n đầy nắm tay nói ta cảm thấy ta hiện tại hoàn toàn có cơ hội thi vào hành lang u ố n khúc tinh hệ định tiêm trường đại học những cái kia v õ đạo thiên tài chưa hẳn cũng không thể thử một lần phong mang sở thiên ý nhìn về phía giang phán hạ cô nương này trần c h ờ một tiếng nói tiếp ta phải thật tốt ngủ một giấc từ tiến vào căn cứ đặc hấn u đến bây giờ tinh thần quá căng thẳng tần tẫn n g ư ờ i đây sở thiên ý cuối cùng nhìn phía hắn tần tẫn trầm ngâm một tiếng hắn đương nhiên là có rất nhiều chuyện muốn làm cùng thần linh giao lưu đối đất hoang thăm dò thoạt nhìn không có chút nào chừng mực nhưng những lời này hiển nhiên không thể tại lúc này nói Trầm ngâm một ngâm m tiếng s chuẩn bị, chuẩn bị vị tại tinh n g n thần thiên tuyển bên trong cuối cùng thủ thắng thiên tiêu ta còn không biết ngươi tại trong cấm khu chiến tích như thế nào nhưng có thể cuối cùng chiến thắng chiến tích nhất định không tầm thường nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có tương quan tin tức chuyên đề ra từng cái học viện cũng sẽ không bỏ lỡ nhân vật như ngươi nói đến đây hắn có chút dừng lại như có điều suy nghĩ nói thậm chí bọn hắn khả năng muốn mượn đem ngươi ghi vào học viện cơ hội nhìn xem có thể hay không có cơ hội cho tôn này tân sinh tinh thần cũng tới đi học tiền tuyến trong căn cứ nương theo lấy hạn chế giải trừ đã có tinh hạm trẻ không tiến về cái khác sinh tồn khu hoặc là trực tiếp rời đi lúc đến oanh oanh liệt liệt đi lúc lặng yên không một tiếng động đây cũng là thiên tuyển chỉ có một vị bên thắng nhất định đây là một trận tàn khốc đến cực điểm cạnh tranh tân tẫn rời đi trước cố ý cùng sở thiên ý nói có quan hệ với cái kia h ổ giang kiếm sự t ì n h thế là một vị linh năng sử xuất tay tiến về cầm khu đem một mặt mộng bức k hiếp đảm h ổ giang kiếm cho ô m trở về đúng là sách sở thiên ý lấy linh năng tạo dựng truyền tống môn dẫn theo một cử động nhỏ cũng không dám h ổ giang kiếm phần gáy trở về căn cứ tân tẫn rõ ràng nhớ kỹ tại từ truyền tống môn đi ra nhìn thấy hắn nháy mắt h ổ giang kiếm khỏe mắt bên trong đều dưng dưng xem ra bị dọa đến không nhẹ lần tiếp theo cùng tinh thần giao lưu không có đạt được trả lời chắc chắn trước sở thiên ý đều sẽ trước lưu tại quán tinh hồ gi thần khuyến giả thân phận bắt đầu phát huy hiệu dụng lúc tần tẫn tự nhiên có thể mình đi an bài con này lập công đại gia hỏa tinh h ạ m trước tiến về thâm cốc khu đưa giang phán hạ về nhà thâm cốc khu như là kỳ danh thật xây dựng ở một tòa thâm cốc bên trong tần tẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái khác sinh tồn khu lấy diện tích mà nói thâm cốc khu hẳn là ngũ đại sinh tồn trong vùng nhỏ nhất nương theo lấy trận kia sinh cơ chi vũ thâm cốc khu hai bên trên đỉnh núi mọc ra vô số hoa cỏ thảm thực vật tại trên tinh h ạ n nhìn xuống rất là xinh đẹp viên tinh cầu này thật phát sinh biên hóa không còn phục di v ã hoa vu sau đó tinh h ạ n tiến về tân dương khu tại bỏ tần tẫn cùng dư thịnh cùng một chỗ hướng phía khu cư trú tiến đến trên trời quanh năm không tiêu tan lôi đỉnh thời khắc duy trì phòng ngự m à n sáng tại tần tẫn sau khi sinh thứ m ộ ư ơ i sáu năm hoàn toàn biến mất ngay cả khu chứa hàng đều mọc ra vô số xanh nhạt thực vật tần tẫn đi ngang qua lúc nhìn thấy có không ít người cùng người máy cùng một chỗ mang theo t i ể u d u n g đang tại n ổ cỏ đây có lẽ là hạnh phúc phiền não một đường tiến lên tần tẫn trong lòng nổi lên một tia gợn sóng q u a n g tinh và hôm nay qua đi triệt để khác biệt dĩ vãng nó sẽ có tên mới mặc dù đưa thân vào vắng vẻ tinh hệ bên cạnh nhưng lại sẽ dần dần mình trở thành tiêu điểm trung tâm ngũ đại sinh tột khu tại ban sơ phát triển kiến thiết triều đi qua sau chỉ sợ cũng phải bị dỡ bỏ trở thành bùi bằng lịch sử dù sao đối với một viên gạ cấp tinh cầu mà nói sinh tồn k h u quả thực quá mức cũ kỹ c ù n g dư thịnh tạm biệt sau sắc trời ảm đạm xuống t â n t â n trở lại chỗ ở không có đi vào mà là đi thẳng tới nhan ra tiến vào sân nhỏ hắn vốn chuẩn bị gõ cửa nhưng ở tiến vào sân nhỏ nháy mắt n g n g đầu nhìn về phía phía trên nhan ra là tầng hai tiểu viện lúc này ở lầu hai trên nóc nhà có cái cô nương mặc đồ ngủ chống cầm nhìn xem tính mịt g i ặ không cái này tại di vãng là khó có thể tưởng tượng sự tình trải qua nhiều năm không tiêu tan lôi đình quả thực không có cái gì thưởng thức tất yếu vậy dĩ nhiên chính là nhan nguyện t â n tấn hiện tại thị lực cảm giác sao mà kinh người nhan nguyện nhìn xem dạ không nhưng thoạt nhìn tâm tư hoàn toàn không tại cái này cảnh đêm phía trên suy nghĩ không biết bay ra b à o xa lệ ra t â n tấn kêu gọi một tiếng làm gì đâu đang nghe thanh âm một sát nhan nguyện thân thể có rõ ràng cứng đờ, nhưng là lập tức ánh mắt của nàng liền tập trung xuống tới nhìn về phía t â n tẫn hai mắt chừng lớn trực tiếp chạy chậm tới nóc phòng bên l i ớ i quay lưng lại liền chuẩn bị nhảy xuống tần tấn thân thể k h a động đã làm tốt tiếp được chuẩn bị vất quá sự thật chứng minh võ huyên học viện bí dược hiệu quả tuyệt đối không kém nhan nguyện trên võ đạo có rõ ràng tiến cảnh bình ổn sau khi hạ xuống nhìn về phía tần tẫn nghiêm túc từ trên xuống dưới đem hắn quét mắt một lần tần tẫn ngươi không sao chứ đương nhiên không có việc gì không có việc gì liền tốt n ữ khí bình thường nhưng trong lòng kéo căng dây cúng lại rốt cục trầm t ĩ n h lại tinh cầu bên trên liên tiếp xuất hiện đủ loại dị tượng biến không giống trước tại dĩ vãng nhan nguyện không biết tần tẫn muốn đi làm cái gì nhưng nàng biết tần tẫn muốn vì một vị linh năng làm, làm việc như thế nào lại không liên tưởng như thế nào không suy đoán nhìn xem vẻ lo lắng biến mất cô lương tần tẫn mở miệng nói nhan nguyệt không nói gạt n g ư ờ i ta gần nhất bắt được một con mèo mèo nhan nguyệt ánh mắt sáng lên là tinh mèo sao không phải tinh mèo bất quá cũng là có siêu phàm năng lực với lại rất khả ái còn rất thông minh nếu không ta ngày mai dẫn ngươi đi nhìn xem nó ngay tại lúc này cửa phòng bị đẩy ra nhan thúc nhìn sang ánh mắt của hắn dừng lại tại tần tẫn trên thân mở miệng dò hỏi kết thúc so với nhan nguyệt nhan cao viễn hiển nhiên biết được càng nhiều tin tức hơn kết thúc tần tẫn nhẹ giọng đáp vậy là tốt rồi nhan cao viễn ho nhẹ một tiếng nha nguyệt đừng ở cái kia sử lấy tần tẫn tới không biết tiến gian phòng trò chuyện tiếp sau a biết nha nguyệt lên tiếng một bên lôi kéo tần tẫn đi vào gian phòng vừa lên tiếng nói cha tần tẫn nói hắn bắt được con mèo nhà chúng ta có thể hay không nuôi mèo a có thể nuôi có thể nuôi tần tẫn vượt lên trước đáp ta nệ ngươi tin hay không ta hỏi ta ba ở đâu tiếng ồn ào bên trong hai người vào phòng có nhiều chỗ l i ề n là tại kinh lịch gió lớn đại sóng sau trở về nơi này tâm cảnh vẫn như cũ có thể rất nhanh bình phục lại đó là tâm linh cảng cũng là nhà ta an tâm chỗ là ta thôn quê bốn thứ nhan nguyệt nhà trở về tân tân trở lại chỗ ở của mình hắn nằm ở trên giường xuyên t h ấ u qua cửa sổ nhìn về phía g i c không trong đầu đủ loại tư duy c h ấ p động làm ra quy hoạch trở thành thiên tuyển bên thắng tiếp xuống cuộc sống của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hắn muốn sớm làm tốt một chút quy hoạch cùng chuẩn bị miễn cho đáp ứng không xuể chính đáng hắn suy tứ lúc tinh thần tiếng kêu ở trong lòng vang lên tân tân ở b u n g tim đáp lại sau như cùng ở tại lôi chỉ nhai lúc như thế hoàn cảnh c u n g quanh biến hóa hắn lại lần nữa tiến vào dị không gian bên trong trên ánh mắt dương tinh thần văn tự thân thể thực treo tại trên không nhưng giờ này khắc này Tại cái này, tinh cái ngơi chi này thần nghỉ đây i lại bên trong, n đạo có hai h là i hai n ảnh.、Một、người trong đó tóc đen, thân hình Một tóc o lớn, khuôn mặt t một một vị, vị tinh hoa liên bang đại nhân vật